q một chương ba trăm ba mươi chín nhân sinh đại sự chương ba trăm ba mươi chín nhân sinh đại sự sắc trời đã tối mạc y Y cũng dự định lưu lại dừng chân mà máy bay trực thăng thì suốt đêm bay trở về đến kinh hai cái đặc công hướng về mạc bình phong báo cáo nghiêm giáo sư an toàn đến phòng nghiên cứu đã tiến vào nghiên cứu trạng thái biết được nghiêm giáo sư thuận lợi tham dự thí nghiệm mạc bình phong yên lòng chắc hắn dù sao cũng hơi lo lắng quý dương hội âm phụng dương vi bởi vì quý dương đáp ứng khó tránh khỏi có chút thẳng thắn trọng yếu như vậy nghiên cứu đổi lại bất cứ người nào đều sẽ làm bệnh t ự như ẩn nước y mà quý dương dĩ nhiên chủ động cùng quân đội hợp tác t r ả đáp ứng bọn hắn tham dự thí nghiệm mạc bình phong cũng không biết hắn là vĩ đại vẫn là có mục đích khác bất quá hiện nay xem ra quý dương hẳn không có dị tâm hay là thật là một tai quốc thanh niên bánh ít đi bánh quy lại xem ra ta cũng được lấy ra khiến hắn hài lòng thù lao đến mạc bình phong thầm nói hắn đương nhiên sẽ không trắng bắt người ta chỗ tốt chỉ có thanh toán đầy đủ hồi báo mới có thể dài lâu duy trì tốt quan hệ nghĩ tới đây mạc bình phong cho con gái gọi một cú điện thoại căn dặn nàng tận lực duy trì cùng quý dương quan hệ cũng trợ giút công ty của hắn phát triển mạc y gì hãy vốn là có ý nghĩ này, tự nhiên đáp ứng đồng thời quyết định g i a tăng cường độ chống đỡ đại long sơ tuyển quý dương sau khi r ử a mặt ăn mặc một cái đại quần cộc cùng trắng kịch tại trong trang viên tàn bộ quý hạ cũng ăn mặc rộng rãi quần áo ôm một con mèo nhỏ meo đi ở hắn bên phải con mèo nhỏ chỉ có hai thằng lớn vàng bạc dao nhau mao nhung nhung nửa năm mới thấy một mặt quý dương nguyện ý bình tĩnh lại tâm tình cùng người thân đi tới trò chuyện chút ngươi cùng h i ể u h i ể u phát triển tới trình độ nào quý hạ hỏi nàng làm quan tâm quý dương tương lai thê tử là ai chẳng lẽ nói chuyện một lần luyến ái liền kết hôn nói như vậy đều hẳn là nói chuyện cái hay ba lần mới đúng đặc biệt là quý dương hiện tại thành tự cao quý hạ đều không cho là hắn chỉ biết có một người phụ nữ theo địa vị không ngừng nâng cao quý hạ cũng hiểu rõ đến những quyền quý kia giai cấp quy tắc ẩm nói chuyện cưới hỏi trình độ hiểu hiểu kế hoạch chờ ta tốt nghiệp sau kết hôn quý dương đáp ứng hiểu hiểu không chỉ một lần tại cảm xúc mãnh liệt sau đó ô n quý dương ước mơ tương lai tự nhiên không thể thiếu chuyện kết hôn mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn có thể hay không quá nhanh rồi quý hạ nói ra hiện nay mọi người đều yêu thích muộn kết hôn đặc biệt là năng lực khá mạnh người bất luận nam nữ cũng không nguyện quá sớm được hôn nhân ràng buộc ta cũng cảm thấy quá nhanh rồi thế nhưng ngươi biết hiểu, hiểu nàng lớn hơn so với ta năm tuổi đây này tuy rằng nàng với ngươi như thế ăn chú nhan đan nhưng trong lòng nàng không kịp đợi ta tạm thời vẫn không có chán ghét đoạn này cảm tình quý dương nói ra có câu nói bảy năm chi n g ỡ quý dương mới cùng ứng h i ể u hiểu nói chuyện hơn hai năm thêm vào bên người rất nhiều nữ sinh biến hóa chỗ mới t ư ơ i cảm giác như trước mười phần về phần sau khi tốt nghiệp đại học thì như thế nào quý dương chính mình cũng không dám xác định bất quá từ lý trí nhìn lên quý dương là sẽ không phụ lòng ứng h i ể u hiểu tổng không thể ăn chú nhan đan để cho người khác như thế cũng quá bị thua thiệt quý dương chính là như vậy một cái lý trí không muốn thua thiệt nam nhân kỳ thực kết hôn cũng không coi vào đâu dù sao cuối cùng mặc kệ cùng ai kết hôn một ngày nào đó hội mệt mỏi ta cho rằng tìm thê tử cùng tìm bạn gái không giống nhau thê tử cuối cùng đều sẽ biến thành người thân chỉ cần nàng hiền lành h i ể u chuyện là được rồi quý dương nói ra nói cũng đúng quý hạ gật gật đầu cảm giác đệ đệ không chỉ có là h i ể u chuyện đều có điểm lao thành rồi hai người đi rồi hơn một giờ tán gâu rất nhiều chuyện phiếm tại trong trang viên đi dạo một vòng trở về một giờ chạy một vòng có thể thấy được trang viên này có cỡ nào rộng lớn tình c ờ còn có thể nhìn thấy mặc sườn xám nữ c ô n nhân lúc này đã hơn chín giờ đêm quý hạ dự định trở về phòng nghỉ ngơi、Tỉ. người đem viên này bồi nguyên đan cho mạc y l i hệ c ả m tạ nàng nửa năm này đối với người cùng công ty chiêu cố mặt khác nói với nàng một cái đừng quên máy bay trực thăng sự tỉnh trở về phòng trước đó quý dương lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt bình nhỏ bên trong có một viên bồi nguyên đan quý dương đan dược chứa được nhiều hơn không ít hắn để đinh xuân thu cùng trang tụ h i ế n s i ê u tập bà bối linh đan d ư ợ u dược cũng ở trong đó một ít không có luyện thành đan dược quý giá dược liệu như cái gì ngàn năm linh chi nhân sâm thái t u ế các loại cũng đang sưu tập mục lục ở trong lúc này hắn có tám bình bồi nguyên đan tổng cộng hơn ba mươi viên nắm một viên lung lạc mạc y không coi vào đâu ta còn tưởng rằng ngươi không biết mặc tỷ đạt được bồi nguyên đan nhất định thật cao hứng quý hạ khẽ mỉm cười nói ừ, ngủ ngon quý dương xoay người trở về phòng quý hạ vốn định trở về phòng nghỉ ngơi bắt được bồi nguyên đan sau đó nàng ngược lại đi rồi mặc y về căn phòng mặc y thì chính ở trong phòng đọc sách tên sách gọi là mỹ dung khoa học hiển nhiên là một cái làm quan tâm dung mạo nữ nhân nói đi nói lại coi đời này có nữ nhân nào không để ý dung mạo sao thùng thùng quý hạ gõ cửa mặc tỷ ta có thể vào không mặc y t h nghe được quý hạ thanh âm để sách xuống trả lời vào đi cửa không có khóa tại quan sư pho trong trang viên mạc y không cần thiết khóa trái cửa phòng quý hạ chính mình mở cửa đi vào nàng mang trên mặt nụ cười lấy tay thả ở sau lưng đi tới mạc y đi trước mặt nói mặc t ỷ ta dự định tiễn ngươi một cái lễ vật mạc y t h ì mỉm cười nói lễ vật gì thần bí như vậy quý hạ bán cái cái chỗ hấp dẫn ngươi đoán một chút xem mạc y t h ì bạn không thích làm bộ này thế nhưng quý hạ có hứng thú nàng đương nhiên sẽ không mất hứng thế là giả vờ suy tư hình dáng nói là hoa tươi vẫn là mỹ phẩm quý hạ lắc đầu một cái ra hiệu nàng lại đoán mạc y t h lệch ra cái đầu nghĩ một lát không có đầu m ố i chút nào quý hạ có thể đưa nàng lễ vật gì đây này tuy rằng hai người quan hệ không tệ nhưng mỗi lần gặp gỡ cơ bản đều tại thảo luận võ học có vẻ như không lễ vật gì nhưng đưa xem quý hạ hai cái tay lưng ở phía sau lễ vật cũng không lớn hơn nữa cầm rất dễ dàng sẽ không phải là xét đi mặc y thì nói không phải quý hạ lắc đầu hà muội muội ngươi liền trực tiếp cho ta đi ta không đoán ra được mặc y thì đi bắt quý hạ thủ được rồi cho ngươi quý hạ đem bình nhỏ cho nàng mặc y thì tiếp nhận đi lập tức nhận ra loại này đạo ra võ giả dùng để chứa viên thuốc bình nhỏ nàng trong lòng hơi động mở ra nắp bình ngửi một cái sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng này là viên thuốc gì nghe thấy một cái cả người đều tinh thần quý hạ hì hì cười một tiếng nói loại đan dược này gọi là bồi nguyên đan có thể cố bản bồi nguyên ngươi biết quan sư phụ vì sao có thể luyện lại t i n h k h í sao hắn chính là ăn ba viên bồi nguyên đan thể chất lần nữa khôi phục đến đ ỉ n h phòng bồi nguyên đan đối luyện võ có nhiều chỗ tốt mặc y thì càng thêm kinh hỉ ô m lấy quý hạ hảo muội muội tỉ tỉ yêu chết ngươi á ô n xong còn thân hơn quý hạ một cái sau đó mang theo sự kích động nhìn về phía bình nhỏ trong tay trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải nàng một mực vô điều kiện trợ giúp quý hạ cùng công ty chính là vì thời khắc này vốn tưởng rằng quý dương còn muốn thử thách nàng không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên quan sư phụ muốn ăn ba viên năng lực khôi phục đ ỉ n h phong là bởi vì hắn tuổi tác quá lớn mà m ặ c y y ấy vẫn còn tráng nhiên một viên bồi nguyên đan thì có thể làm cho nàng đột nhiên bây giờ bình c ĩ n h quý hạ cũng vì nàng hài lòng nói ra ngươi nên cảm tạ quý dương là hắn để ta cho ngươi hắn còn muốn ta đã nói với ngươi đừng quên máy bay trực thăng chuyện máy bay trực thăng có chuyện gì các ngươi sẽ không phải ở phi cơ thượng chẳng biết lúc nào quý hạ cũng trở thành một viên ô yêu vương người nghĩ gì thế là quý dương muốn mua một chiếc máy bay trực thăng lại chưa quen thuộc máy bay trực thăng nhà bán ta dự định đưa hắn một chiếc mặc y t h ì giải thích nàng đều là người có chồng cũng không dám nghĩ nhiều như thế mua t ư nhân máy bay trực thăng tiểu tử này càng ngày ước biết hưởng thụ rồi quý hạ bất mãn nói lấy quý tiên sinh giá trị bản thân mua một chiếc máy bay trực thăng không coi vào đâu ta có thể thanh toán tất cả chi phí cho dù tiễn các ngươi một trăm chiếc máy bay trực thăng cũng không sánh nổi bồi nguyên đan vực này linh đan rượu mặc y t h lòng mang cảm kích nàng tuy rằng trả chưa từ ngăn bồi nguyên đan nhưng quan sư phụ liền là ví dụ sống sờ sờ có thể làm cho một cái hơn chín mươi tuổi lão võ thuật ra khôi phục đình phong không cần ăn nàng đều đ o á n được tất nhiên là đan sức lực cao thủ năng lực luyện chế ra tới linh a n không cần quý dương giải thích mặc y quan sư phụ bọn hắn đều sẽ tự mình náo bổ đan dược lai lịch bởi vì luyện võ thuật trung hoa sư phụ xác thực biết luyện chế một ít đặc thù d ư ợ u thuốc viên thuốc để tránh khỏi trong quá trình tu luyện hoặc tranh đấu bị thương tổn hại c ă n cơ mà quý dương bồi nguyên a n tại bọn hắn nghĩ đến thì là một loại càng thêm khó luyện đan dược có lẽ có đặc thù phương pháp phối chế có lẽ có tu vi hạn chế Có muốn hay không ta cũng chiếc trực cái có Mặc Cái cũng cần, nói nói muốn một máy muốn kiểu không tiễn ngươi thăng, dáng không hay thể thì hãy ta lại không đi đâu bên trong, muốn máy bay ta. ra. kia ta gì với ý lúc này nàng một lòng học võ phần lớn thời gian đều tại trang viên cho dù mua máy bay trực thăng một năm đoán chừng chưa dùng tới ba lần một chiếc máy bay trực thăng đặt ở cái kia người điều khiển tiền lương duy tu cùng bảo dưỡng chi phí thả lâu so với mua máy bay trực thăng giá cả cao hơn nữa đây chính là rất nhiều người có tiền cũng không mua máy bay trực thăng nguyên nhân chủ yếu là dùng cơ hội thiếu đặc biệt là ở quốc nội tư nhân máy bay trực thăng phi hành hạn chế khá nhiều trong thành thị không có thể tùy ý hạ xuống họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại q một chương ba trăm bốn mươi võ thần chén chương ba trăm bốn mươi võ thần chén sáng sớm quý hạ cùng mạc y ỉ quan sư phụ cùng quý dương tại hoa viên trên đất chống luyện công mạc y ỉa tối hôm qua dùng bồi nguyên đan sau đó bản nguyên tăng lên một đoạn mơ hồ có đột phá cảm giác vì tranh thủ tại dược lực phát huy thời điểm đột phá hóa kình sơ kỳ nàng để quý hạ dùng toàn lực tiến công tại kịch liệt tranh đấu dưới kích phát tự thân tiềm lực sự thực chứng minh hiệu quả rất tốt tại quý hạ nhanh trong tiến công dưới mạc ứng bất quá khi nàng vượt qua một làn sóng tiến công sau đó cảm giác trong cơ thể dược lực cấp tốc hòa vào toàn thân bản nguyên không ngừng lớn mạnh tựa hồ muốn s ô n g ra g i à n g buộc của nàng khí huyết khuấy động gân cốt nổ vang không ngừng sung kích thân thể cực hạ tâm cảnh hằng rào loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ có tại toàn tâm toàn ý tu luyện hoặc là tinh thần cùng thân thể hoàn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu lúc mới có thể cảm giác được tiểu y huyết tủy hướng tới n o đủ xem ra nàng muốn đột phá đến hóa kình trung kỳ rồi quan sư phụ liếc mắt là đã nhìn ra mạc y để trạc thái huyết tủy nó、no、đủ là một cái lượng biến quá trình đặt đến hóa kình trung là một cái chất biến quá trình ngày hôm qua ta cho nàng ăn một viên bồi nguyên đan theo đạo lý tới nói hẳn là có thể thành công quý dương nói ra chẳng trách quan sư phụ hiểu được hắn biết rõ mạc y l i tư chất đặt đến hóa k ì n h sơ kỳ đã làm không dễ dàng đối với bồi nguyên đan thần hiệu quan sư phụ rất muốn hỏi quý dương làm sao lợi chế bất quá hắn cho rằng loại linh đan này thần dược tùy tiện hỏi giò làm trái giang hồ tối kỵ hơn nữa người ta cũng sẽ không nói hai người nói chuyện thời khắc quý hạ cũng nhìn ra mạc y l i muốn đột phá thế là gia tăng cường độ tiến công lúc này quý hạ đã có chút để p ả i nhưng là vì giút mạc y l i đột phá nàng không ngại mệt nhọc một phen làm mạc y di huyết tủy h hướng tới no đủ lúc đã có thể cùng quý hạ chống lại hai người đánh cho khó phân thắng bại mà quý hạ một khi bạo phát mạc y di lại lâm vào hạ phong bất quá này đang cùng nàng ý mạc y không những không giận mà còn lấy làm mừng đem tích chữ nhiều năm sức mạnh phát tiết ra ngoài huyết tủy h quần c u ộ n trong lúc đó mạc y di trong cơ thể mỗi một hạt tế bào đều đang kịch liệt bành trướng lập tức liền muốn đột phá ha ha ha ha ha thời khắc mấu chốt bên trong trang viên đột nhiên vang lên một trận van dội tiếng cười trong tiếng cười ngầm có ý một loại nào đó nhịp điệu đã cắt đức mạc y di hệ tiết đấu nàng cả người dừng lại không một giây cứ như vậy trong nháy mắt mạc y thì không có ngăn trở quý hạ một chiều t h ô n quyền ngự bị cắt đứt hai cái sơn ư sườn phúc mạc y thì thổ huyết bay ngược ra ngoài quý hạ thì kinh hoàng t h u công tiến lên nâng dậy trọng thương mạc y ỉa mạc tỉ ngươi không sao chứ mạc y thì không hề trả lời nàng mà là che ngực nhìn về phía tiếng cười nơi đến chỉ thấy bốn nam tử cùng một cô gái đi tới phát ra cười to chính là đầu lĩnh một người đường trang đích chừng năm mươi tuổi láo giả bước chân của hắn vững vàng long hành hổ bộ mặc dù coi như hơn năm mươi tuổi nhưng là của hắn gân cốt thập phấn phát đạt cả người trọn vẹn cao hai mét ngoại trừ hoa dâm mái tóc cùng nếp nhăn trên mặt cổ của hắn trở xuống quả thực là một tên trắng hán tương tự loại kia thân kinh bắc chiến cường tráng trọng lượng cấp tay q u y ề n anh ánh mắt càng là dường như mánh hổ bình thường không g i ậ n tự uy mà phía sau hắn ba nam tử hai người chừng ba mươi tuổi một người hơn hai mươi tuổi còn có một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nữ tử năm người này cùng đi qua đến người hầu căn bản không cản được lao ra bọn hắn cố xông vào quản gia bước nhanh đi tới quan vân long trước mặt sắc mặt khó coi mà nói ngươi lui xuống trước đi quan vân long sắc mặt lạnh lùng Mạc tại hạ y gì nâng đỡ đứng lên, đi tới quý đứng đỡ lần ê bên niên nhiên nguyên. n dương cạnh, đều lộ ra phẫn nộ cùng hận nay người đàn ông trung đánh không không thương bản đi đều đã đột được đột đột tới thiếu trái lại một chút kết quý quả ý gì gây, bị Mạc chỉ có có phá, phá, lộ l ra vừa y thứ nhất chưa thành công mạc y gì lần sau muốn lại đột phá độ khó đem tăng lên gấp b ộ i đối với bất luận cái nào võ giả tới nói bị người đánh gãy đột phá cơ duyên đều không thua gì giết cha đại thủ chính là quan sư phụ đều thay đổi đệ lộ ra l ử a giận mà mạc y gì bản thân càng là nắm chặt nằm đấm nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào xác ý mai h à g nghĩa vừa nãy đổ nhi ta suýt chút nữa liền có thể đột phá hóa kình trung kỳ n g ư ơ i dĩ nhiên không quan tâm đạo nghĩa giang hồ cười to cản trở làm hại đổ nhi ta trọng thương thất bại hôm nay ngươi nếu như không cho một cách nói đừng trách quan mô không khắc k h í quan vân long l á n h đạo nói thật không t i ệ n ta vừa nãy chỉ là hồi lâu không gặp ngươi thật vất vả thấy mặt một lần với ngươi chào hỏi mà thôi về phần ngươi đổ nhi muốn đột phá sự tình ta là thật không biết mai hàm nghĩa lộ ra một bộ vô tội biểu hiện nếu như lý do của ngươi chính là cái này như vậy các ngươi cũng không cần đi rồi quan vân long hử lệnh một tiếng vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không không sợ nói cho ngươi biết mai mộ hôm nay lại đây chính là muốn với ngươi so xó、so、chiêu năm đó hai người chúng ta tại võ thần chén quyết chiến vốn phải là ta thắng thế nhưng ngươi buộc nghịch hám chiêu phá đan đ i ể n của ta hại ta suýt nữa phế bỏ bốn mười mấy năm qua đi rồi hôm nay ta rốt cuộc trọng luyện võ công về đến đ ỉ n h phong năm đó sỉ nhục ta nhất định phải đòi lại mai hàm nghĩa nói ra mặt sau lộ ra giữ tợn ngân s ắ c quan vân long khen h ư mày hắn và mai hàm nghĩa là cùng bối tông sư tuổi tác xê í c không nhiều mai hàm nghĩa cũng tám mươi bảy tuổi theo lý mà nói mai hàm nghĩa cho dù tu luyện tới hóa kinh hậu kỳ cũng không thể tại quan tuổi, tuổi khôi vân long nói ra ha ha ha ha người đổ nhi tiền đồ trọng yếu vậy ta đâu này năm đó ta võ công cơ hồ bị phế bị n g ư ơ i nạo báng thời điểm ngươi có từng đến xem qua một mắt ta không chỉ có muốn hỏng rồi ngươi đồ nhi tiền đồ ta còn muốn nắm cái mạng giả của ngươi mai hàm nghĩa trạng thái có chút điên cuồng hắn bước đi lên đến nói quan vân long sau một tháng v õ thần chén ta muốn ở nơi đó đánh bại ngươi người ta đều tuổi đã cao t r ả đi tham gia v õ thần chén cũng không sợ người khinh bỉ quan vân long đạo có gì đáng cười ai dám cười ta ta xem ngươi rõ ràng là sợ mai hàm nghĩa mới mặc kệ nhiều như vậy hắn không chỉ muốn trả thù quan vân long còn muốn ở một cái trường hợp công khai trả thù một lần nữa thắng về năm đó vinh diệu quan vân long mặt lộ vẻ khó xử lúc này hắn một lòng theo đuổi đàn sức lực cũng không muốn cùng một cái trạng thái đỉnh cao mai hàm nghĩa liều mạng đến gần sau đó làm mai hàm nghĩa tức giận thời điểm hắn mới cảm giác được mai hàm nghĩa huyết tủy tinh khí lại như vậy dân trào quan vân long tâm bên trong hết sức kinh ngạc lúc này mai hàm nghĩa thực lực đó dĩ nhiên không thua gì chính mình nếu như lúc này liều mạng chết rồi hoặc bị trọng thương quan vân long tướng lại một lần nữa mất đi thăng cấp đàn sức lực cơ hội v õ thần chén là cái gì quý dương hiếu kỳ nói về phần mạng dị thương thế hắn ngược lại không lo lắng chẳng qua lại cho nàng một viên bồi nguyên đan nhìn ra được mai hàm nghĩa cũng là một cái hóa kình đ ỉ n h phong cao thủ hắn bốn người sau lưng thậm chí có một cái hóa kình trung kỳ một cái hóa kình sơ kỳ hai cái á m kình võ thần chén là toàn thế giới võ đạo gia liên hợp tổ chức sống chết võ đài tại trên võ đài không thể dùng ngoại vật có thể tùy ý chém giết cái này giải thi đấu mỗi mười năm một lần mỗi lần đều sẽ tụ tập toàn thế giới đại lượng cao thủ là giới võ thuật công nhận hàm kim lượng cao nhất võ đài thi đấu quan vân long đạo ta biết rồi quý dương điểm, điểm đầu không phải cảm thấy rất hứng thú căn cứ vừa nãy mai hàm nghĩa lời nói hắn và quan vân long cũng có thể đánh vào trận chung kết hàm kim lượng lại mở cũng chính là hóa kình trình độ lấy quý dương tu vi đúng là thổi khẩu khí đều có thể giết c h ế t hóa k ì n h v õ giả đi tham gia loại kia thi đấu không có chút ý nghĩa nào sư phụ ta m ặ c y l i lộ ra bi p h ấ n vẻ hy vọng quan vân long thay nàng làm chủ ngươi yên tâm ta nhất định thay ngươi đòi cái công đạo quan vân long như đ i n h chém s ắ t nói lòng hắn muốn có quý dương ở nơi này còn có thể để mai hàm nghĩa chiếm tiện nghi không được chẳng qua cùng mai hàm nghĩa chém giết một hồi thật sự đánh không lại tin tưởng quý dương hội ra tay giúp đỡ như thế nào ngươi có dám hay không tham gia võ thần chén mai hàm nghĩa không quen biết quý dương cũng nhìn không ra nội tình của hắn liền võ thần chén cũng không biết thanh niên nhưng là hôm nay quý dương ngay ở chỗ này quan vân long mười phần phấn khích hắn dự định tản nhẫn mà giáo hấn một cái mai hàm nghĩa mai hàm nghĩa cau mày quan vân long đột nhiên biểu hiện ra mãnh liệt xác ý là hắn không có nghĩ tới hắn nghĩ tại công chúng trường hợp đánh bại quan vân long mà không phải ở trong đáy lòng chép giết như thế bất luận thắng thua hắn đều rất khó cứu vãn vinh dự cũng không phải từng cái v õ thuật ra đều không màng danh lợi như mai hàm nghĩa loại này cũng rất coi trọng danh dự đối với hắn mà nói danh dự thậm chí so với sinh mạng càng trọng yếu hơn mỗi khi nhớ tới đã từng khuất n ụ mai hàm nghĩa đều sống còn khó chịu hơn chết họ phơ l i n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q u y một chương ba trăm bốn mươi mốt báo động xử lý chương ba trăm bốn mươi mốt báo động xử lý nói mạnh miệng ai không biết ở nơi này giết người nhưng là phạm pháp ta ngược lại thật ra muốn lập tức với người quyết một trận tử chiến nhưng không nghĩ giết ngươi sau khi còn muốn ngồi tù cả đời mai hàm nghĩa Võ thuật t u r n g h o a của của sau giới có củ củ trước quy quy bọn bọn hắn, nhưng là quy củ của bọn hắn là được pháp á luật giảng buộc, giảng ai d mai q u n g m n hàm t nghĩa h đại i ế lời nói quan văn long không khỏi đã t h ầ m mặc trước đó hắn một mực dùng võ thuật trung hoa giới tư duy làm việc vẫn đúng là đã quên pháp luật này mạnh vụt mặt khác mai hàm nghĩa hôm nay tới nơi này không biết được bao nhiêu người nhìn thấy nếu như hắn không có đi ra khỏi đi quan vân long một dạng cũng bị hoài nghi cũng không thể bởi vì m ặ c ý gì ở sự t ì n h đem mai hàm nghĩa năm người toàn bộ giết quan vân long cũng không phải s á t n h â n cuồng hắn chả không làm được như vậy tàn nhẫn nhìn thấy quan vân long không cách nào phản bác mai hàm nghĩa trong lòng cười thầm đúng lúc này quý dương đột nhiên cười nói nếu như ta nhớ không lầm tự xông vào nhà dân cũng là phạm pháp huống hầu ngươi chả có ý định hại người quan sư phụ ta xem cũng không cần quyết đấu sinh tử trực tiếp báo động bắt bọn hắn là được rồi tự c mọi người đều là ngần ra theo sau mai hàm nghĩa cười ha ha ngươi nghị báo động bắt ta nhóc con ngươi đại khái không biết chúng ta võ thuật trung hoa giới vi lực bằng vào ta mai hàm nghĩa tu vi chỉ cần không ra đại sự cái nào cảnh sát dám bắt ta hắn muốn cái đồ đệ cũng lộ ra vẻ n h ạ o báng dưới cái nhìn của bọn họ quý dương quá nửa là một cái không hiểu chuyện thanh niên một vị hóa kình đỉnh phong sư phụ giả tại toàn quốc đều tìm không ra m ư ờ i cái so với đại hùng miêu còn muốn quý giá là quốc bảo bên trong quốc bảo giữa bọn họ phát sinh một điểm mâu thuẫn làm thương làm tàn mấy người có thể dùng quyền cước không có mắt đến trốn tránh trách nhiệm tối mất kha khá tiền xong việc bắt lại ngồi tù đó là không có khả năng sự tình không cần nói loại này c u ố c bảo chính là một ít đại phú hào làm tàng người cảnh sát thông thường đều không bắt được nhiều nhất khách khí mời đi qua hỏi hai câu chỉ cần không có náo chết người hơn nữa tình tiết không phải rất nghiêm trọng cho dù quý dương báo động đều không cái gì dùng cái gọi là tình tiết nghiêm trọng chủ yếu xem người giết người mục đích tỷ như coi trọng đối phương lão bà con gái phòng công ty con các loại vì g i à n h lợi ích có dựng mưu hết sức sát hại đối phương cái tia chính là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nếu cần biết ngươi là ai hơn nữa muốn phán tử hình giả như song phương là võ không cẩn thận giết chết đối thủ cái tia chính là thất thủ giết người tình tiết hơi nhẹ nếu như nhận tội thái độ được lại có bối cảnh lại tìm một ít tiền đ o á n chừng rất nhanh sẽ có thể đi ra còn có một loại là bệnh thần kinh biến thái giết người người như thế bình thường hội phán không đ h ờ i nhốt tại ngục giam hoặc bệnh thần kinh viện làm nghiên cứu mà mai hàm nghĩa thân phận như vậy cùng tu vi nếu như cùng quan vân long tranh đấu chết rồi bất kỳ bên nào bọn hắn thông thường cũng sẽ không báo động vừa đến có võ thuật trung hoa giới q u ý củ hay đến báo cảnh tác dụng không lớn ngược lại sẽ để những người khác đồng đạo chỗ khinh thường mọi người luật võ quyền cước không có mắt đánh chết người làm thông thường đánh không lại liền báo động phá hoại quy củ cho nên khi quý dương đưa ra báo cảnh sát thời điểm không cần nói mai hàm nghĩa năm người liền quan vân long cùng mạc y liệt đều cảm thấy hoang đường vừa đến bọn hắn phải nói quý cụ thứ hai cho dù báo động cũng không làm gì được mai hàm nghĩa ngược lại sẽ làm mất mặt võ thuật trung hoa giới uy lực còn có thể so được với pháp luật người đã như thế tự tin ta liền báo động nhìn xem cảnh sát có thể hay không bắt ngươi quý dương cười ha ha lấy điện thoại di động ra gọi đường chính nghi điện thoại khoan hay nói tuy rằng đường chính nghi quan không lớn thế nhưng có lúc thật cần phải quan vân long khá là l u n g túng n g h ĩ thẩm vị này đan sức lực đại tông sư sao vậy sẽ làm ra báo động hèn yếu như vậy cử động hắn nhẹ nhàng ho khan thấp giọng nói với quý dương quý tiên sinh đây là võ thuật trung hoa giới nội bộ sự t ì n h ta xem vẫn là không muốn báo cảnh sát mai hàm nghĩa nói không sai hắn chỉ là không cẩn thận tổn thương m ặ c ý ỉa cho dù cảnh sát đến rồi cũng không thể đem hắn làm sao ngược lại sẽ để cho chúng ta xấu mặt quý dương cười n h ạ t một tiếng nói vậy muốn các loại cảnh sát đến rồi mới biết không để ý tới quan vân long khuyên can quý dương bấm đường chính nghi điện thoại huy là đường cảnh quan sao đường chính nghi gần nhất chính tại theo dõi nhất tông súng đạn án cũng chính là lần trước nắm thương đánh cướp vi du minh lấy đi hắm một dương đồ c ầ người ứng hiểu hy l ạ của hắn năm vùng Từ lúc ầ n t r ư quý ư này g c ứng hiểu huy chuyện làm ăn càng làm càng lớn nghiễm nhiên là nhỏ vũ điện thoại di động đạo người trên đều gọi hô hắn huy ca không ít người muốn kêu chiến hoặc là chèn ép ứng hiểu huy trả nỗ lực dùng ám sát phương pháp giết chết hắn thế nhưng ứng hiểu huy thực lực quá mạnh mẽ hơn nữa hắn trả học biết sử dụng súng ống cũng dần dần tiếp xúc được súng đạn tuyệt không tầm thường đầu đen có thể đánh bại nhanh chóng như vậy tiến triển đường chính nghi đương nhiên hết sức cao hứng đ ố i ứng hiểu huy đưa cho càng lớn hy vọng là ta có cái gì việc sao người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái đường chính nghi d ọ g diệu rất rõ ràng là như vậy phía ta bên này có người tự xông vào nhà dân trả đả thương bằng hữu của ta ngài xem phải hay không phải người đến xử lý một chút quý dương không có kêu bản thân hẳn đến bất quá tin tưởng lấy đường chính nghi thông minh chắc chắn sẽ tự mình đến xử lý thương có nặng hay không đường chính nghi hỏi đều máu ngươi nói có nặng hay không quý dương nói ra được ta lập tức phái người tới ngươi ở đâu đ đồ ở, ở quốc nội rất ít người kiến nội trang viên đó là so với biệt thự còn cao cấp hơn gấp một 10 mươi gấp trăm lần đồ vật về phần trang viên chủ thân phận đã không thể dùng không giàu sang thì cũng cao quý để hình dung có thể nói là quyền thế ngập trời bất quá chính là bởi vì trang viên cùng đại tông sư cách hắn q u á xa đường chính nghi trái lại không cách nào lĩnh hội trong đó áp lực chỉ cảm thấy bọn hắn rất châu tất bất quá lại như cũng như bất quá pháp luật đường chính nghi lại là một cái ngay thẳng b o i thế là trả lời ngươi chờ một chút ta lập tức liền tới cúp điện thoại sau khi quý dương đối mai hàm nghĩa năm người đạo các ngươi chờ đó cho ta lập tức liền có cảnh sát đến bắt các ngươi mai hàm nghĩa cũng không biết nói cái gì được tiểu tử này dĩ nhiên thật báo cảnh sát không biết nên nói hắn vô tri vẫn là náo tản mà trong miệng hắn đường cảnh quan lại vẫn dám đáp ứng mai hàm nghĩa cảm giác hôm nay nhưng có thể gặp được hai cái trẻ con miệ còn hắn không sợ cảnh sát chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức vạn nhất được mời đến trong cục lấy khẩu cung bồi tiền thuốc thang không chỉ có quan vân long muốn mất mặt hắn cũng sẽ làm mất mặt thế nhưng mai hàm nghĩa lại không thể trốn chạy thế là trong lòng quyết định chủ ý mặc kệ cái nào cảnh sát để đến, đến rồi dùng bối cảnh hoặc là vũ lực dọa lui bọn hắn chính là nếu như trên đất có cái động quan vân long đều muốn chui vào rồi lòng hắn muốn c h à o ngại ác quỷ là đan sức lực cao thủ ra tay giao hấn một cái bọn hắn chẳng phải được sao tại sao phải báo động quý hạ nhập hành thời gian ngắn ngủi đối giữa các hàng quy củ không q e n ngược lại là cảm thấy rất bình thường dĩ nhiên đã báo cảnh sát chúng ta chờ đứng ở chỗ này các loại đến trong phòng khách chậm rãi đợi a quan vân long nghĩ hết số lượng cứu danh dự ngồi ở trong phòng khách các loại cảnh sát đến đến lúc đó có vẻ hào phóng một ít mà không phải như d ì a đường đầu đ ã lưu manh như thế bị cảnh sát thẩm vấn ừ chờ tự chờ mai hàm nghĩa không cách nào đi rồi sợ bị nói nhát gan thế là đám người tại quan vân long dẫn dắt đi đi tới phòng khách ngồi xuống chờ mặc mà u ố n g trà chờ đợi không khỏi mạc y lìa lưu lại nội thương quan vân long trả gọi điện thoại mời một gã bác sĩ gọi hắn đến trong trang viên đến cho mạc y lìa trị liệu vừa vặn y sinh đi tới trang viên sau khi không lâu đường chính nghi bốn tên cảnh sát cũng đang quản gia dẫn dắt đi vào được ngoại trừ đường chính nghi ở ngoài hắn ba cái thủ hạ đều có chút c â u nghệ từ cửa chính một đường đi tới bọn hắn cảm giác tòa trang viên này thực sự thật xinh đẹp có thể ở nỗi như vậy hùng vĩ xinh đẹp trang viên dù n g cái mông nghị cũng biết không phải người bình thường bọn hắn thậm chí hoài nghi phải hay không đến lộ chỗ cũng là đường chính nghi tính tình cố chấp mặt sắt l ã n h cốc không có một điểm bởi vì trang viên hùng vĩ mà sợ sệt đường cảnh quan các ngươi đã tới quý dương đứng lên nói ừng đánh người chính là cái nào đường chính nghi thứ nhất là làm chính sự mai hàm nghĩa năm người mặt lệnh không đứng vậy Quan Vân Long đi theo ớ i giải riêng muốn quyết c u y ệ n n à sau hắn vừa nhìn về phía chính ở một bên chữa bệnh mạc ý nghĩa một cái bác sĩ nam cùng một cái nữ y tá đang tại cho mạc ý nghĩa làm khẩn cấp biện pháp quý dương đã dùng thủ pháp đặc biệt giúp mạc y trí hoán rừng thương thế cố ý các loại đường chính nghi lại đây xác nhận hai người các ngươi trước tiên đem hắn mang lên xe cảnh sát tiểu khang ngươi đi ghi chép người bị hại thương thế đường chính nghi không nhìn ra mai hàm nghĩa tu vi hắn cũng không rõ ràng võ thuật trung hoa cảnh giới thêm vào mang theo súng ống đương nhiên không sợ một cái nhìn lên cường tráng lao nhân lao tiên sinh p h i ề n phức đi theo chúng ta một chuyến hai người nam xe cảnh sát đánh bạo đi tới mai hàm nghĩa trước mặt nói họ p h l ê mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại vậy điện đẩy nạ hóa k ì n h c a o thủ mai hàm nghĩa bưng một chén trà tinh tế thưởng thức không thèm nhìn bọn hắn một mắt bên cạnh hắn thanh niên nữ đệ tử phượng thi nữ g ngồi giới thiệu sư phụ của ta chính là bắt cực môn đại trưởng lão là một vị hóa k ì n h đỉnh phong đại tôn sư nếu như các ngươi muốn mời hắn đi cục cảnh sát tốt nhất trước tiên gọi điện thoại hỏi hỏi trưởng cục các ngươi đ ú n g rồi cha của ta là quốc vụ bộ phó tổng lý sáu cái chữ hai tên cảnh sát thân thể hoàn toàn cứng ngắc lại chính là quan vân long đều ánh mắt vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới cái này bề ngoài bình thường nữ tử thậm chí có lớn như vậy lai lịch quốc vụ bộ phó tổng lý, đây chính là cấp quốc gia phó trước cùng quốc gia phó chủ tịch một đẳng cấp đ ặ t ở bình thường phượng thi ngữ sẽ không dễ dàng nắm phụ thân tên tuổi đến huy phóng nhưng là vì bảo vệ sư phó mặt mũi nàng không ngại uy hiếp một cái những này vô tri n g u dân mà nàng một câu nói hiện nhiên lực uy hiếp mười phần để đường chính nghi trong lòng đều lôi đ ỉ n h loay lên đội trưởng hai tên cảnh sát nhìn về phía đường chính nghi không biết làm sao bắt cực môn đại trưởng lão quốc vụ bộ phó tổng lý phượng trường khanh phượng tiểu thư thật lớn lai lịch quý dương một cái tay cắm ở trong túi quần trong bóng tối mở ra điện thoại g i âm đi lên trước cười nói cổ nhân có nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội xuống hiện nay người, người n hồ cái, cái tại đương nhiên loại lời này ở bề ngoài là không có thể nói ra mọi người rõ ràng trong lòng là được ta chưa từng nói qua câu nói như thế kia ngươi có thể báo động Ta cũng có thể tự giới thiệu mình, có vấn đề gì sao? Phượng Thi thận, thừa sao? cũng có có cẩn có mình, vấn Phượng Ngữ vẫn là làm cẩn thận, không có dễ dàng thừa nhận giới gì làm đề là dễ quý dương lý do. Vậy ngươi tự giới thiệu tự muốn ì mình, n đúng là đặc biệt, không nói tên của mình, chỉ nói danh h thật chỉ biệt, tự. đặc là của ba ba q ý Dương m u ghi lại gây bất lợi cho phượng thi ngữ ghi âm thế là quanh co lòng vòng địa trào p h ú n g nàng ta gọi phượng thi ngữ chả có vấn đề gì sao phượng thi ngữ nhẫn mại lấy không có vấn đề như vậy dựa theo pháp luật quy định c ô ý trọng thương người khác cùng tự xông vào nhà dân nên như thế nào hình phạt quý dương nhìn về phía đường chính y cố ý trọng thương người khác phán xử ba năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn tự xông vào nhà dân phán ba năm trở xuống tù có thời hạn đường chính nghi trong lòng rất rõ ràng chính mình q u ấ y vào quý dương cùng cái này phượng thi ngữ tranh đấu ở trong đã như vậy các ngươi còn lo lắng cái gì xin lập tức bắt lấy cái này gọi mai hàm nghĩa tội phạm quý dương lạnh lùng nói hai tên cảnh sát cũng hoài nghi quý dương đầu góc h ỏ n g rồi nhưng là bọn hắn lại không dám nói thế là đứng đấy không n ú c đ í c h l i ê n đường chính nghi trong lòng đều có chút khó khăn đối phương lai lịch thực sự quá lớn đúng là một n g ụ n nước bọn đều có thể dìm nó chết đường chính n h i cấp tốc so sánh hậu quả nếu như bắt được mai hàm nghĩa nhất định sẽ đắc tội phượng thi n ữ nếu như bên trên trách tội đường chính nghi đời này đừng nghĩ lên t r ư ớ c làm không tốt c h ả phải về nhà bị g h y lạnh nếu như không chào mai hàm nghĩa lại sẽ đắc tội quý dương mà hắn cũng không biết quý dương thực lực chân chính cho nên mới phải khó xử dưới cái nhìn của hắn đắc tội quý dương hiển nhiên so được với tội phượng thi ngữ càng tốt hơn một chút chí ít có thể bảo vệ chức quan nhưng mà quý dương đối với hắn có ân mà bản thân hắn lại là một cái ngay thẳng người cho nên không muốn vi phạm đạo đức lương tâm nếu như không phải quý dương hỗ trợ nữ nhi của hắn e sợ đã tàn thế hắn thời điểm do dự mai hàm nghĩa khinh thường cười một tiếng nói chỉ bằng các ngươi muốn bắt ta vẫn không có tư cách đó mai hàm nghĩa không nói lời nào cũng còn tốt đường chính nghi có mấy thành sát xuất từ bỏ bắt lấy hắn nói chuyện nhất thời kích thích đến đường chính nghi rồi đường chính nghi ghét nhất những kia có bối cảnh tội phạm phạm pháp sao trả một bộ ta vô địch thiên hạ bộ d á n g thế là hắn quyết tâm lấy còn g ra đi tới mai hàm nghĩa trước mặt có hay không tư cách không phải ngươi định đoạn cho dù thủ tướng phạm pháp ta cũng như thế có thể bắt hắn mai hàm nghĩa mắt lộ ra tức giận ngươi dám phượng thi ngữ vẻ mặt biến đổi đối sư phó lời nói có chút không vui nàng cũng nhìn ra là mai hàm nghĩa kích thích đường chính nghi nàng đối mai hàm nghĩa võ công làm tính n ệ thế nhưng đối mai hàm nghĩa xuất thân cùng lời nói lại là có chút xem thường bởi vì phượng thi ngữ là một cái bị giáo dục cao đẳng người mà mai hàm nghĩa liền tiểu học đều không từng đọc từ nhỏ luyện võ mai hàm nghĩa học võ công cũng không nhìn bí tịch mà là sư phụ tay lấy tay giáo lớn rồi cũng không có đọc sách thói quen cho tới đối nhân xử thế có nhất cổ giang hồ vô lại nếu như không phải phụ thân cực lực dẫn tiến mà mai hàm nghĩa võ công xác thực rất cao phượng thi ngữ đều không tình nguyện làm bài sư lúc này mai hàm nghĩa đến gây sự khiến cho cảnh sát đều tới phượng thi ngữ kẹp ở giữa cũng rất khó xử nàng là mai hàm nghĩa lộ đệ nhưng cha nàng lại là người bên trong thể chế nếu như cùng cảnh sát đối nghịch đến cùng lúc đó chẳng phải cùng chính mình người đối nghịch ta dựa theo phụ thân giáo dục phượng thi ngự cũng không muốn khiến cho quá lộ liễu thế là nàng thẳng thắn không nói muốn bắt sư phụ của ta trước tiên qua ta đ y quan mai hàm nghĩa đại đệ tử thấy phượng thi ngự không nói lời nào cũng không nguyện vì khó nàng thế là đứng lên ngăn t r ở đường chính y đại đô đệ của hắn gọi là lục thanh lượng cũng là nông dân sinh ra hơn nữa gia cảnh thập phần k h ố n cùng tiểu học năm thứ ba bỏ học khi đó lục thanh lượng mới m ư ơ i tuổi liền theo trong thôn đại nhân đến trong thành làm công lúc đó tuổi của hắn tuy nhỏ thể năng lại không thua gì mười lăm tuổi thiếu niên mai hàm nghĩa tình cờ nhìn thấy cái này gân cốt dị thường phát đạt hài đồng làm thích hợp tu luyện bắt cực quyền thế là đưa hắn thu là quan môn đệ tử đối với lục thành lượng tới nói mai hàm nghĩa là của hắn tái sinh phụ mẫu tuyệt không cho phép bất cứ người nào ở trước mặt sư phụ vô lễ đừng xem lục thành lượng hơn ba mươi tuổi gián g dấp kỳ thực đã năm mươi ba tuổi bất quá lây hắn hóa kình trung kỳ tu vi năm mươi ba tuổi vẫn là tráng niên hắn đứng ở đường chính nghi trước mặt cao hơn đến tận một cái đầu hai mắt dường như một con mánh hổ nhìn đến đường chính nghi đều trong lòng e ngại làm sao các ngươi còn muốn bắt giữ không được đường chính nghi cũng n g ẩ n g đầu lên sọ nghiêm mặt hỏi ta không phải bắt giữ chỉ cần ngươi có cái này năng lực ngươi là có thể bắt lấy ta lục thành lượng hai tay ôm ngực vẻ mặt thản như nói ta liền đứng ở chỗ này không hoàn thủ mấy người các ngươi muốn là có thể cầm lấy ta đi một bước ta liền đi cục cảnh sát được ta ngược lại muốn xem xem ngươi có khả năng bao lớn đường chính nghi cũng hăng hái hắn dùng tay còn tay đi khóa lục thành lượng thủ nhưng là hai tay của hắn ôm ngực không có khe hở còn tay làm không đi lên đường chính nghi chân mày cao lại một cái tay cầm lấy lục thành lượng cổ tay phải muốn cầm lấy tay phải của hắn thế nhưng hắn dùng hết toàn lực lục thành lượng khiếp như đồng một pho tượng vẫn không n ú c đích đường chính nghi trong lòng thập phần chấn động hắn cũng là luyện con người tay không có thể đánh mấy cái tầm thường tráng hắn có thể dễ dàng cầm nã đường chính nghi tạm thời thả tay xuống còn tay hai cái tay đi bắt lục thành lượng một cái tay dùng k h í lực toàn thân đi tách ra hắn một cái tay nhưng dù cho như thế lục thành lượng như trước không n ú c đích liền biểu lộ đều không có một chút biến hóa nào ba cảnh sát nhìn xem đội trường ở cái kia dùng sức thật giống một tên hề đang diễn trò bọn hắn không biết hóa kình loại này tồn tại thầm nghĩ trong lòng đội trưởng sẽ không phải là cố ý như vậy sau đó là có thể tìm cớ thuận lợi thành trương địa từ bỏ bắt lấy chỉ là cái này trình diễn thực sự không ra sao ha mà phượng thi ngữ mấy người thì lộ ra nụ cười khinh thường một cái bình thường cảnh sát căn bản không nhúc nhích được lục thành l ư ợ n g máy may lục thành l ư ợ n g dùng phương pháp này hóa giải mâu thuẫn để phượng thi ngữ trong bóng tối gật đầu quan vân long cũng nói cũng không được gì đường chính nghi liền lung túng hắn cảm giác mình lại như một cái học sinh tiểu học tại cúng tỷ sơn căn ngăn hắn chưa từng có như vậy vô l ư ợ qua pháp luật đều không giúp được hắn trình độ nào đó tới nói lục thành lượng s á t thực không có bắt giữ không có phản kháng lúc này đường chính nghi cuối cùng đã rõ ràng hôm nay không phải nhắc tới thiết bản mà là nhắc tới thiết đấu rồi đường cảnh quan g i a hỏa này khí lực rất lớn ngươi không cần cần phải với hắn so khí lực dùng gậy điện đẩy nã g hắn không được sao quý dương đột nhiên đi tới đường chính nghi bên cạnh đưa tay rút ra hắn sau thắt lưng hát sắc điện côn đường chính nghi trước đó nghe quý dương nói có người bị đánh thổ hết cho là có á c đ ồ cố ý dẫn theo một cái gậy điện lại đây ngươi có thể thử xem nếu như điện ngược lại ta ta cũng như thế với các ngươi đi sở cảnh sát lục thành lượng khỏe miệng hơi vung lên hắn trước đây luyện công thời điểm đã từng dùng điện lưu kích thích bắp thịt sinh trường bây giờ đạt đến hóa kình trung kỳ lấy lục thành lượng cường độ thân thể như thế nào lại sợ một cái gậy điện lục thành lượng hai cái sư đệ cũng biết hắn đã từng dùng điện lưu kích thích bắp thịt trải qua đều nhẹ nhàng cười cười đây chính là người nói quý dương trong lòng cười thầm đem gậy điện nhắm ngay lục thành lượng lồng ngực điện côn điện áp rất lớn có thể đạt đến tám vạn đến một trăm vạn vôn thế nhưng điện lưu lại rất nhỏ tế vi điện lưu tại siêu cao áp giới trong nháy mắt xuyên thấu địch thân thể của con người có thể tạo thành bánh liệt đau nhức cùng tê li bất quá bởi quá vì đâm này l đâm này hắn suy tư thời điểm quý dương đã nhân xuống khai quan một trận trói mắt điện lưu tránh qua nguyên bản hoàn toàn tự tin lục thành lượng trong nháy mắt run dày kịch liệt không tới ba giây đồng hồ liền phủ phủ một tiếng ngã xuống làm sao có khả năng phượng thi ngữ ba người thất kinh người dám thương đồ n h ư ta muốn chết mai hàm nghĩa đã sớm không ứa quý dương rồi lúc này một t r ư ờ n g đánh hướng ngực của hắn quý dương không còn né tránh mà là đem gậy điện sử đi qua đâm này đâm này mai hàm nghĩa thủ còn không đụng tới quý dương cả người co quắp một trận mắt trận trắng cũng ngã trên mặt đất thầy trò hai người ngã xuống sau mất đi ý thức nhưng thân thể trả liều lĩnh từng tia một địa quang phản xạ thần kinh tại bọn hắn hôn mê trạng thái làm cho thân thể như trước vừa kéo vừa kéo sư phụ phượng thi ngự cùng mặt khác hai người đệ tử liền v ộ i vàng tiến lên kiểm tra mai hàm nghĩa cùng lục thành lượng trạng thái nhìn thấy sư phụ cùng đại sư huynh dĩ nhiên ngất đi thôi phượng thi ngự đ ố i quý dương trận mắt nhìn ngươi biết thân phận của chúng ta còn dám làm như vậy là chính bản thân hắn để cho ta điện về phần ông lão này hắn muốn đánh ta lẽ nào ta không hoàn t h ủ sao quý dương bày làm ra một bộ dáng vẻ vô tội nghĩ thầm này gậy điện dùng rất tốt có thể che giấu lôi hệ chân khí nguyên lai lục thành lượng cùng mai hàm nghĩa mặc dù bị l ệ n ngã cũng không phải điện côn tác dụng mà là quý dương dùng lôi hệ trợ khí người ngoài nhìn không ra chả thật sự cho rằng là điện côn công năng cường. Ta Thi tới, biết tàn thanh thế mặt sao, nhớ kỹ ngươi. Phượng thi Ngữ không nghĩ tới, cái này không biết cái gọi là não thanh niên, như thế không nghề kỹ gọi cái cái mũi. là Làm quý ố c vụ bộ phó tổng l con sao? muốn muốn gái, Quý trả thú ta sao? Quý dương điện thoại di động trong túi còn mở ghi âm hà ư ớ c gì phượng thi ngữ kể một ít lời hung ác tốt nhất bại lộ nàng dùng thân phận ức hiếp bách tính sự thực ừ chỉ ngươi không cần dùng phượng thi ngữ mơ hồ cảm giác không đúng không có lại nói lời hung ác quý dương trong lòng khá là t i ế c t đối xem đến nữ nhân này làm cẩn thận cũng không phải loại kia nói hai câu liền làm tức giận người như thế thứ nhất muốn dùng ghi âm hãm hại nàng liền không có khả năng lắm rồi Tại sát thực từ dưới tình dưới không huống, nôn có q u ý Dương cũng không một u ố n đắc t i loại kia đại người mời Lúc Long sao quan, Quan hắn còn có người nhà.、Lúc、này,、quan、Vân dù có về ư nhân sinh, dùng y tại l ụ chương t à n h l ba trăm bốn mươi ba toàn bộ lệnh ngã chương ba trăm bốn mươi ba toàn bộ lệnh ngã cuối cùng nữ nhi của hắn gặp hai nạn xe cộ lúc này đường chính nghi tự hồ lại muốn đem mai hàm nghĩa hai người đưa đến bệnh viện quý dương cảm thấy không có cần thiết hắn mới dùng một thành công lực m à thôi nhạc côn hai người các ngươi đem bọn họ đặt lên xe đường chính nghi nghe theo quý dương kiến nghị nhưng là nhạc côn hai người thập phần do dự mai hàm nghĩa cùng lục thành lượng là ngất đi thôi nhưng phượng thi ngữ còn đứng ở cái kia hơn nữa mai hàm nghĩa nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ một cái hóa kình sơ kỳ một cái ám kình nhìn lên cũng không phải dễ trêu mạnh vụ nhưng mà cái gì như là lập tức đem bọn hắn q u n g có muốn hay không ta dạy các ngươi lấy tay c ò n tay đường chính nghi tức giận rồi nghĩ thầm không phải là một người phụ nữ sợ thành như vậy đem cảnh sát hình sự mặt đều mất hết phượng tiểu thư phiến phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến nhạc côn hai người thấy hắn phát h ỏ a chỉ có thể kiên trì lấy còng ra đối phượng thi n g ư nói bất quá cho bọn họ một trăm cái lá gan cũng không dám đối phượng thi n g ư dùng sức mạnh chỉ hy vọng đối phương có thể phối hợp một điểm nhưng mà phượng thi n g ư cũng không hề phối hợp ý tứ cũng không có phản kháng chỉ là đứng ở đó không nói lời nào ánh mắt của nàng càng thập phần kiêu ngạo nhìn xem quy dương cùng đường chính n h i tựa hồ muốn nói có bản lĩnh tự mình ra tay đừng làm khó dễ người phía dưới nhạc côn hai người hết sức khó xử lần nữa nhìn về phía đường chính nghi hy vọng hắn nắm chủ ý đường chính nghi bị hắn hai người kinh sợ dạng tức giận không lời nói thẳng thắn chính mình cầm còn tay tiến lên phía trước nói phượng tiểu thư p h i ề n phức phối hợp một chút trong khi nói chuyện hắn đưa tay đi bắt phượng thi ngữ thủ phải đem nàng khóa lên tại đường chính nghi đưa tay trong quá trình phượng thi ngữ lông mày dựng thẳng lên đến cấp tốc lui ra hai bước nói đường cảnh quan mời n g ư ờ i tự trọng nàng thân phận gì làm sao sẽ c à n nguyện bị cảnh sát còn đi trong cục lại càng không nguyện được một cái nam cảnh sát đụng tới tay đường chính nghi hành vi vốn là làm bình thường nhưng đối với phượng thi ngữ loại này t h i ề n kim tiểu thư tới nói không khác nào phượng hoàng trên đầu nổ h lông mà đường chính nghi nhìn thấy đối phương né tránh cũng tới hòa khí làm sao lẽ nào ngươi còn muốn bắt giữ hay sao phượng thi ngữ sống hai mươi bốn năm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói với nàng lúc này nàng cũng không lo được phụ thân dặn dò lạnh giọng nói ngươi bất quá là một cái nho nhỏ đội trưởng có tư cách gì bắt ta có tin hay không ta một cú điện thoại gọi ngươi về nhà trồng ruộng đường chính nghi đối với nàng trận mắt nhìn ngươi đây là tại coi rẻ pháp luật coi rẻ cảnh sát tự coi như ngươi phụ thần đến, đến rồi cũng không dám nói lời như vậy thức thời ngoan ngoán đi với ta sở cảnh sát không phải vậy có n g ư ờ i quả ngon để ăn phượng thi ngữ quyết đoán từ chối không thể muốn bắt ta hỏi trước một chút trưởng cục các ngươi có đồng ý hay không nàng cũng không tin một cái cảnh sát hình sự trung đội trưởng vẫn đúng là có thể làm gì mình đường chính nghi không có đánh điện thoại hắn biết do phía trên s á o lộ nếu như nói cho cục trưởng chắc chắn sẽ trách hắn chuyện bé xé ra to người bình thường tự xông vào nhà dân là phạm tội nhưng là đối với phượng thi ngữ tôi nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi phượng thi ngữ không chịu phối hợp đường chính n h i cũng không tiện dùng sức mạnh dù sao đối phương là nữ tử hơn nữa đường chính nghi cũng không phải gan to bằng trời hắn dù sao cũng hơi kiên kỵ thân phận của phượng thi ngữ không dám đả thương đến đối phương đường cảnh quan ngươi đây là không bắt được có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái quý dương nói ra chỉ ngươi đ ừ n g tưởng rằng ngươi điện đổ sư phụ cùng lục sư m i n h là có thể làm gì được chúng ta lục sư m i n h cùng sư phụ là bất cần rồi chúng ta nhưng sẽ không cho ngươi cơ hội có loại lại thử nhị đ ồ đệ phú tâm vân nói hắn cho rằng quý dương có thể điện giật lục thành lượng cùng mai hàm nghĩa là vì hai người này không phòng bị đánh giá thấp điện côn công năng thế nhưng lấy hắn hóa kình sơ kỳ thực lực chỉ cần có chuẩn bị cho dù đối mặt một cây súng lục cũng không sợ tại mười bước bên trong phú tâm vẫn chắc chắn tại đối phương kéo c ò súng trước đó đem tay của đối phương thương cướp đi lúc này hắn cách quý dương bất quá năm bước chỉ cần trong n g á y mắt phú tâm vẫn là có thể đem quý dương đánh chết bởi vì quý dương trước đó dùng điện côn thời điểm động tác bình thường nhìn lên liền giống như người bình thường bọn hắn chả không nhìn ra quý dương nội tình cho là hắn chính là một cái bình thường người người bình thường cho dù cầm súng cũng không phải là đối thủ của bọn họ đây chính là người nói quý dương cười ha ha phóng ngựa lại đây phú tâm vấn thân thể trong bóng tối căng thẳng chết nhìn chòng chọc quý dương thủ cùng gậy điện chỉ cần quý dương hơi có chút động tác phú tâm vấn chắc chắn khi hắn động tác trong trước mắt ấy đem hắn đánh bại thậm chí hắn còn có thể cho quý dương một chút thời gian chờ hắn đem g ơ tay lên tại theo như khai quan trong nháy mắt đem hắn đánh bại đến lúc đó cho dù đánh chết quý dương hắn cũng có thể nói là tự vệ quý dương giật dây l i ế c mắt một cái phú tâm vấn đầu ngón chân mặc dù đối phương mang giày ra như trước nhìn thấy ngón chân của hắn đầu hơi nhúc n í c h có thể tưởng tượng ra được phú tâm vấn nhất định tại dùng đầu ngón chân chạm đất chuẩn bị bạo phát b chính ó nói câu k lúc hắn thả lòng cảnh giác khinh bị quý dương thời điểm quý dương đột nhiên đưa tay phải ra để xuống khai quan gậy điện cách vài bước khoảng cách bắn nhanh suốt một tiết điện này đạo điện quan thập phần nhỏ bé tại ban ngày hầu như không thấy rõ thế nhưng phú tâm vẫn bị đánh trúng sau đó cả người run dậy kịch liệt ba giây đồng hồ mắt trợn trắng ngã xuống toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc ai cũng không nghĩ tới quý dương biết dùng vô s ỉ như vậy ám chiêu n g ư ờ i dở trò lừa bịp tam đồ đệ là phú tâm vấn đệ đệ gọi là phú tâm yên hắn nhìn thấy ca ca được điện ngược lại trong lòng vô cùng p h ấ n nộ đ ỗ n g nhiên thi triển một chiêu băng quyền cánh tay phải giống như một cây trường thương đâm ra một quyền này dường như rắn độc xuất động lấy phú tâm yên ám k ì n h tu vi có thể một quyền đem trái tim của người ta đánh xuyên qua Quý Dương cũng không ngay lập tại ứ c các điện hắn, mà là l o đối phượng ơ n nắm đấm cách lồng ngực của mình còn có một thốn khoảng cách lúc mới phát động lôi hệ chân khí. này. Một đạo tế vi điện quang tránh qua, Miên người run dày liệt, cũng ngã xuống. g đấm một mới Đâm Một Tâm đạo cách của có cách lúc, cả kịch liếc phát hệ khí. Phú h lôi liệt, qua, tế mắt Tại vi p dày ư thi ngữ đường chính nghi bọn hắn xem ra quý dương t r ư ớ c dùng n ư u kế đánh ngã phú tâm vấn mà phú tâm miên thì thiếu một chút thương tổn được quý dương tại thời khắc mấu chốt vẫn là quý dương nhanh hơn một chút điểm dù sao hắn chỉ cần đệ xuống khai quan ngươi hơi quá đáng phượng thi ngữ quát lên đâm này đâm này quý dương lời nghe nàng phí lời lần nữa để xuống gậy điện khai quan đồng thời thôi thúc lôi hệ c h â n khí một tia điện chánh qua phượng thi n g ư cũng run dậy ngã xuống một đầu tú lệ tóc dài bắt đầu bành trướng khoe miệng tràn ra bờ mép dùng gậy điện liên tục đẩy ngã ba cái hóa k ì n h cao thủ hai cái ám k ì n h cao thủ quý dương đột nhiên cảm thấy làm cô quạng đường cảnh quan lần này các ngươi không cần làm khó vội vàng đem bọn hắn đưa đến cục cảnh sát ta thật sự không muốn lại nghe đến nữ nhân này chít chít méo mó quý dương lắc đầu một cái tại sao phải ở trước mặt ta trang tất đây này ách ngươi lấy tư cách người chứng kiến cũng muốn đi sở cảnh sát lấy khẩu cung đường chính nghi nói nhạc côn tiểu khang ba tên cảnh sát đều trận tròn mắt đây chính là quốc vụ bộ phó tổng lý con gái dĩ n h i ê n c ứ như vậy được điện đổ đầu óc của bọn họ có chút không xoay chuyển được rốt cuộc là quý dương gan lớn hay là hắn căn bản không biết quốc vụ bộ phó tổng lý là khái niệm gì đi thì đi thôi hy vọng lần sau không nên lại xuất hiện tình huống như thế chả mấy cái tự xông vào nhà dân đạo tặc trả phí nhiều chuyện như vậy quý dương đối đường chính nghi hành động của bọn họ hiệu suất rất bất mãn Ai? nghi biết lời Đường chính nghi không biết nên trả lời thế nào. Hắn vừa cũng c ù sau đó dưới sự chỉ huy của đường chính y ba cảnh sát đem phượng thi ngữ năm người mang lên trong xe cảnh sát mà quý dương thì cùng mạc ý ý hệ quý hạng quan vân long đón xe đổi tới quan vân long xem như là thấy rõ rồi quý dương không dùng võ công thành tâm khó coi mấy người kia đại khái là người tuổi trẻ ác thú vị đi quý tiên sinh vừa nãy cảm ơn n g ư ờ i mạc y thì cảm kích nói nếu như không phải quý dương hỗ trợ nàng khả năng không báo được thủ cũng không phải sợ phượng thi ngữ mà làm ai hàm nghĩa tu v i quá cao bọn hắn cũng không là đối thủ không k h á c h khí quý dương lạnh nhạt nói quan vân long cùng mạc y thì biết quý dương thực lực cao cường hai người rất rõ ràng tình huống vừa rồi biến thành người khác cho dù cầm súng đều đánh không chúng m ai hàm nghĩa cũng là quý dương thân thủ siêu phạm có thể tại người khác không hề phát hiện dưới tình huống dù giản dị tự nhiên động tác điện cũng đối khối về phần điện côn công năng bọn hắn đều chưa từng thử qua bởi vậy không rõ ràng lắm y lực cũng không biết quý dương dợ trò sự tỉnh đội ư ngược tư ờ n chính nghi ngược lại là có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều,、hôm、nay hết thể đều làm hắn căng thẳng không đớt, cái nào có tâm tư truy cứu điện côn vấn g có chút có cái có cứu hôm hết thể lại quái, lại là làm đớt, tâm truy kỳ đều đề.、Đội、trưởng sẽ không phải thật sự muốn phán bọn hắn tự xông vào nhà dân chứ t i ể u khang ngồi ở ghế phụ sắc mặt khó coi đối với bọn hắn tới nói phượng thi ngự chính là một cái củ khoai nóng b ò n g tay nếu không phải quý dương đ ú n g tay đường chính nghi lại ra lệnh bọn hắn căn bản không muốn chạm thử nên như thế nào phán liền làm sao phán đường chính nghi mặt không chút thay đổi nói mới vừa rồi bị quý dương rất khinh bị đường chính nghi trong lòng rất khó chịu dự định không thèm đến sỉa giải quyết vụ án này Ở、Phở Linh mừng sau i viện n nhật tàng h thư viện tại. Một chương tại. Quy bồi, thường. Chương 344, 100 ức tiền bồi thường. Sau khi đến b ó t cảnh sát phượng thi ngữ năm người tại thầy thuốc cấp cứu dưới thêm vào bọn hắn thể chất cưỡng hãn đã tỉnh lại bất quá quý dương một thành lôi hệ chân khí đều quá cưỡng hãn cơ thể của bọn hắn thần kinh còn không trở lại bình thường hành động thập phần gian nan mai hàm nghĩa sau khi tỉnh lại h ắ n không thể một đầu chui vào khe nước bên trong trong mắt tràn đầy xấu hổ p h ấ n hận được một người bình thường dùng gậy điện đậy ngã tuyệt đối là hắn trải qua s ỉ nhục lớn nhất so với mấy chục năm trước được quan vân lòng trước mặt mọi người đánh bại còn muốn xấu hổ lục thanh lượng phú tâm vấn phú tâm m i ê n ba người túi đầu một bộ không mặt múi gặp người bộ dáng phượng thi n g ư nắm màn hình điện thoại di động soi gương nhìn thấy bên trong cái đầu kia phát bành trướng lông mày cháy đen nữ nhân nàng ánh mắt lộ ra ngập trời sắt khí hàm răng cắn được kéo kẹt văn vọng quý dương đúng không ta nhớ kỹ ngươi quý dương an vị tại đối diện nàng sắc mặt chấn định nói phượng tiểu thư trước đó các ngươi đã cắt đức mạc tiểu thư thăng cấp hóa kinh trung kỳ làm hại nàng gặp phải phản vệ không chỉ có bị trọng thương đáng hận hơn chính là nàng e sợ cả đời không có cơ hội lại t ấ n cấp nếu như các ngươi không thể lấy ra một cái hài lòng bồi thường chúng ta đều sẽ hướng về tòa án trách cứ đến lúc đó ảnh hưởng tới phụ thân ngươi danh dự cũng chớ có trách chúng ta được điện lông mày đều cháy đen rồi thêm vào tâm tình không tốt phượng thi ngự a sắc mặt đặc biệt khó coi các ngươi muốn muốn bấy nhiêu nói thẳng liên quan đến mạc y gì hề vấn đề đích thật là lỗi của bọn hắn quý dương cùng mạc y gì hề liếc mắt như nhau sau đó phun ra một giá cả một trăm ước phức đường chính n h i chính ông trả nghe vậy suýt chút nữa phun ra ngoài n g lúc này nàng mới cuối cùng đã rõ ràng vì sao quý dưng sẽ đưa ra một trăm ước tiền bồi thường lấy thân phận của mạc ý nghĩa gần như giá trị cái giá này mạc ý nghĩa bản thân cuối cùng mở miệng sắc mặt nàng hờ hưng nói nếu như một trăm ước có thể mua được hóa kinh trung kỳ ta ngược lại thật ra muốn hoa mấy trăm ứ c với các ngươi mua mấy cái trở về không biết phượng tiểu thư có hay không phượng thi ngữ không cách nào trả lời mai hàm nghĩa đều chỉ có thể trở mặc hãy cùng mạc y hãy nói tới như thế nếu như một trăm ứ c có thể mua được một cái hóa k ì n h trung kỳ e sợ không ít người nguyện ý dùng tiền mua trước tiên không nói hóa k ì n h trung kỳ đa nằm đánh mấu chốt là trường thọ không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống một trăm năm mươi đến hai trăm tuổi hoa cúc trước ba phú hảo đều có hơn một n g à n ứ c hai trăm tỷ tài sản nếu như có thể sống thêm năm mươi năm đến một trăm năm bọn hắn tuyệt đối rất tình nguyện hoa một trăm ư c dù sao mấy tháng liền kiếm về rồi liêu hành bọn hắn loại này hơn mười tỷ giá trị bản thân phú hảo tin tưởng vì mấy chục năm tuổi thọ đều chịu xuất tiền mặc y thì tâm tình có thể nói cực độ phẫn nộ nàng có thể nhẫn nhịn nhạt giọng nói mệnh đã rất tốt nếu như không phải xem ở phượng thi ngữ bối cảnh thượng nàng đâu chỉ muốn một trăm ứ c lại trở mình vài lần nàng đều nói thành lời được đường chính nghi không dám nói tiếp nữa hắn sợ tùy tiện mở miệng hội đảo loạn song phương đàm phán sư phụ ngươi cảm thấy thế nào phượng thi ngữ trong lòng khó xử bởi vì nàng liền một cái ư c đều không bỏ ra nổi đến cũng không phải từng cái quan nhị đại đều rất có tiền phượng thi ngữ tại bái sư trước đó trả ở nước anh du học nàng khi đó không nghĩ tới kinh thương chỉ muốn đọc thêm nhiều sách phong phú chính mình bãi sư sau một lòng học võ càng thêm không có thời gian kinh thương mà phụ thân của nàng thân là phó tổng lý cũng không có khả năng lắm đi t h ă m ô xem như là một cái so sánh n g h è o khó quan ừ muốn lĩnh n g ộ hóa k ì n h trung kỳ biết bao khó khăn ta rất nhiều đệ tử ở trong cũng chỉ có thành sáng thiên phú dị bẩm vừa khổ luyện mấy chục năm mới thành công người mới bao lớn liền dám nói mình nhất định có thể thăng cấp hóa k ì n h trung kỳ cũng không sợ đau đầu lưỡi mai hàm nghĩa không n ố c hắn đồng dạng không bỏ ra nổi một trăm ước chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm Quan Vân Long có tiền như vậy, là ở thần vậy, võ là có chén ở mai hàm nghĩa sau ngươi tốt xấu là hóa kình đình phong đại tông sư sao lại không nhìn ra lúc đó mạc y lìa trả thái nếu không phải ngươi cười to nhiễu loạn mạc y lìa đã thành công quan vân long tức giận nói m ạ c y là hắn một cái rất có bối cảnh đồ đệ nếu như m ạ c y tu vi tăng cao đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn nhưng là bây giờ bao lớn một chỗ tốt được mai hàm nghĩa q u ấ y hỏng rồi thêm vào thầy trò tình cảm thâm hậu quan vân long l ử a giận cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp ta cười to mà thôi vừa không có đụng tới nàng bản thân nàng thất bại mắc mớ gì đến ta mai hàm nghĩa bắt đầu chơi xấu phượng thi ngữ đối mai hàm nghĩa trả lời có chút mất mặt nhưng không có biện pháp tốt hơn vì miễn đi một trăm ước bồi thường nàng chỉ có thể kiên trì phụ họa đúng vậy mọi việc đều phải giảng chứng cứ nếu như các ngươi có thể chứng minh là sư phụ của ta h ỏ n g rồi chuyện của nàng chúng ta nguyện ý bồi thường quan vân long sắc mặt khó coi dùng tiếng cười q u á i dày người khác đột phá loại chuyện này chứng minh như thế nào khoa học kỹ thuật đều không thể chứng thực tâm cảnh tinh thần nhập vi những thứ đồ này mặc y thì cũng chân mày nhữ c h ặ t nàng ngược lại là muốn lên tòa án bất quá nàng rất rõ ràng lên tòa án không lấy được như thế lượng lớn bồi thường nhiều nhất cho nàng tính trong ngũ tạng lục phụ xuất huyết trọng thương bồi cái vài trăm ngàn mấy triệu như vậy không cần nói hóa kình chung kỳ giá trị quý dương một viên bồi nguyên đan còn chưa hết cái giá này không sai nắm ra chứng cứ chúng ta liền thường tiền nhìn thấy quan vân long sắc mặt khó coi mai hàm nghĩa liền vui vẻ ta đương nhiên có chứng cứ các ngươi có thể nghe một chút liền ở quan vân long cùng mạc y dì bó tay hết cách lúc quý dương lấy điện thoại di động ra mở ra lúc trước ghi âm h ã n tử phượng thi ngữ giới thiệu thân phận sau đó liền bắt đầu ghi âm mai cho đến vừa nay đình chỉ ghi âm bên trong chuyến ra trước đó một đoạn đối thoại chỉ bằng các ngươi muốn bắt ta vẫn không có tư cách đó có hay không tư cách không phải ngươi định đoạn cho dù thủ tướng phạm pháp ta cũng như thế có thể bắt hắn ngươi dám làm sao lẽ nào ngươi chả muốn chống cự hay sao ngươi bất quá là một cái nho nhỏ đội trưởng có trước h hay không gì bắt ta, có tin hay không ta một cú đoạn n t h làm ai hàm nghĩa bất chấp lời nói sau một đoạn phượng thi ngự thẹn quá thành giận phát ra tương tự lời hung thể, ác từ ghi âm ở trong nghe được hai người quả thực coi trời bằng vùng ỉ vào thế lực sau lưng hoàn toàn không đem đường cảnh quan để ở trong mắt n g h e xong ghi âm sau đó phượng thi ngữ cùng mai hàm nghĩa vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn chết nhìn chòng chọc quý dương mà quan vân long mạc y thì lộ ra nụ cười liền đường chính nghi đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới quý dương sớm như vậy liền bắt đầu ghi âm phượng tiểu thư giả như ta đem đoạn này ghi âm phát đến internet ngươi đoán sẽ như thế nào quý dương cười ha ha ngươi không thừa nhận hỏng rồi mạc y về tu vi vậy ta cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc thù rồi ngươi ngươi vô s ỉ phượng thi ngữ nghiến răng miến lợi nếu như không phải là các ngươi chơi xấu ta như thế nào lại vô xỉ nói chung một câu nói chỉ cần thường tiền chuyện này coi như xong nếu như các ngươi không muốn bồi thường chẳng qua nhất phách lương tán dù sao ta sẽ không sợ của người nào quý dương nói ra ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng nếu như cái này ghi âm phát đến internet e sợ sẽ khiến cho rất chấn động mạnh động phượng thi ngữ nhược hữu s ở chỉ nói ta rất rõ ràng đại khái lại như trước đây ít năm tiêu cái gì ba ta là m ẫ m ẫ quý dương cười nói phụ thân ta là quốc vụ bộ phó tổng lý nếu như hắn xảy ra chuyện ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu phượng thi ngữ lần nữa mang ra cha nàng chức vị muốn nhắc nhở quý dương tốt nhất không nên đắc tội nàng thật không t i ệ n ta lại làm bản sao rồi quý dương nói ra phượng thi ngữ sắc mặt tối xâm lại không biết nên làm gì bây giờ quý hạ cười thầm họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ i tại. n chương một Quý đại m phán diện Chương phán diện cục tắc. tắc. người nam Khang rất cao l u ậ tường s lập tức h ngồi ta t đang vào phượng thi ngữ bên cạnh từ trong bao lấy giấy bút từ đầu tới đôi giường như không nhìn thấy những người khác một lòng vì người trong cuộc công tác có vẻ thập phần chuyên nghiệp trước đó chúng ta không có trải qua đồng ý tiến vào quan tiên sinh trang viên vừa vặn đồng thời đồ đ ệ của hắn mạc tiểu thư tại cùng quý tiểu thư đối luyện không cẩn thận bị nội thương quan tiên sinh nói là chúng ta q u ấ y dậy mạc tiểu thư tu luyện ta cho rằng đây là lời nói vô căn cứ chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có cùng mạc tiểu thư có bất kỳ thân thể tiếp xúc phượng thi ngữ tận lực đem hành vi của bọn họ nói rất nhẹ cũng chính là đối với bọn họ có lợi cung khai quan vân long mặt âm trầm không nói lời nào mặc y thì m ặ t không hề cảm xúc quý hạ có chút k i n h thưởng mà quý dương thì mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt đường chính nghi không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào hắn được mạc y cùng phượng thi ngữ ra thế còn có cái k i a m ộ t trăm ứ c tiền bồi thường trấn trụ xin hỏi có camera hoặc là còn lại người chứng kiến sao cao tường hỏi không có camera người chứng kiến chỉ có chúng ta phượng thi ngữ nói ta hiểu được cao tường khỏe miệng tránh qua một k i a tự tin ý cười trải qua đơn giản hỏi giò hắn đã có năm chắc đánh thắng trận này quan tòa không có camera không có phe thứ ba người chứng kiến không có thân thể tiếp xúc tất cả những thứ này đều đối phượng thi ngữ thập phần có lợi mà quan vân long cái gọi là tiếng cười lớn quáy dày mạc y thì phá không hề khoa học căn cứ đoán chừng nói đạo pháp bình thượng quan tỏa đều tỏa không tin tưởng. sẽ cao tường ở n n g g xoay ư i h phía ì n n về đ ư ờ chính cảnh có cùng nghi, thể nói quan, phương đối nói ra, ta vài lúc ờ Đường mời i nghi đổi xin sau. thay Cao đầu, tưởng chính không liền. gật mặt l này mới nhìn về phía quý dương mấy người nói ra căn cứ của ta người trong cuộc tự thuật bọn hắn cũng không hề cùng mạc tiểu thư có thân thể tiếp xúc cái gọi là quáy dày mạc tiểu thư tu luyện từ đó làm cho nàng trọng thương là không thành lập nếu như các ngươi muốn muốn bồi thường nhất định phải lấy ra đầy đủ chứng cứ quý dương khẽ mịt cười nhìn về phía phượng thi ngữ nói phượng tiểu thư nếu như các ngươi cố ý lại c h ư n g ta cũng chỉ có thể đi một chuyến internet rồi đúng rồi ta còn có một cái trò chơi phòng công tác để cho bọn họ hỗ trợ mở rộng một cái tin tức này vẫn là rất đơn giản phượng thi ngữ hết sức tức giận quý tiên sinh n g ư ơ i đây là đang uy hiếp ta cao tưởng có chút kỳ quái hỏi đi internet có vấn đề gì sao hắn dùng uy hiếp gì ngươi phượng thi ngữ không tiện trả lời cũng không thể nói cho cao tưởng nói nàng trước đó dùng ba b à cáo mượn mai hùng cao tưởng thấy nàng không trả lời nghiêm mặt nói phượng tiểu thư có quan hệ sự kiện tình huống c ặ n kẽ tốt nhất đều nói cho ta miễn cho ta làm ra sai lầm phán đoán phượng thi ngữ có chút khó khăn trầm ngâm không nói quý dương lại nói có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt không phải vậy xảy ra vấn đề đừng lại đến trên đầu ta phượng thi ngữ lường hắn một cái nói ra không cần ngươi nói ta cũng biết cao tưởng thấy vậy không biết nên khuyên như thế nào phượng thi ngữ hắn biết thân phận của phượng thi ngữ không bình thường mà phượng thi ngữ im lặng lặng yên suy tư đến cùng nên như thế nào đối phó quý dương đem trong tay hắn ghi âm cầm về quá rồi một hồi phượng thi ngữ nói một trăm ứ c nhiều lắm chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến cao tưởng đánh qua rất nhiều con t ò a đối mặt tất cả trường hợp đều rất bình tĩnh lúc này không nhịn được trận mắt nói một trăm ư c hạ tử từ chưa từng nghe tới cao như thế ngạch tiền bồi thường cho dù mạc y là công chúa cũng không đáng nhiều tiền như vậy à mà phượng thi ngữ lại vẫn có kẻ mặc cả nói rõ cái giá này tuy rằng đắt giá nhưng có chút khả năng cao tưởng không khỏi hoài nghi nhân sinh cũng có chút hoài nghi phượng thi ngữ tự thuật hiện nhiên vụ án này cũng không hề đơn giản như vậy không có quan hệ các ngươi có thể trả tiền phân kỳ hàng năm bồi một tỷ cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i năm quý dương nói ra một tỷ ta cũng không bỏ ra nổi đến phượng thi ngữ nói ra trong lòng có chút lung túng kỳ thực nàng cũng đang hoài nghi nhân sinh những người này đến cùng có bao nhiêu tiền ở lớn như vậy trăm viên mở miệng chính là một trăm ứ c cái k i a gọi mạc y phỉa dĩ nhiên nói nguyện ý hoa vài trăm ứ c mua mấy cái hóa kính trung kỳ nhìn dáng dấp không giống đang nói đùa đây này đã từng một lần cho rằng chính mình sinh hoạt làm ưu việt phượng thi ngữ tại quý dương mấy cái này cường hào trước mặt đều có chút không nhịn được mặt quý dương nhìn về phía mạc y phỉa nói ra mạc tiểu thư vẫn là ngươi đến nói đi mạc y phỉa gật gật đầu nhìn về phía phượng thi ngữ nói phượng tiểu thư quả thật như ta lời vừa mới nói nếu như có thể dùng một trăm ư c mua được hóa kính trung kỳ ta nhất định sẽ dùng tiền mua về nếu như các ngươi không đền nổi lời nói của ũ n g chỉ nàng nhị sư huynh phú tâm vấn tại hóa kình sơ kỳ dừng lại hơn mười năm đến nay không có đột phá dấu hiệu tam sư huynh phú tâm yên càng là ở trong tôi sức lực dừng lại hơn hai mươi năm cũng không có một chút nào đột phá dấu hiệu phú tâm vấn huynh đệ mặc dù không có lục thành lượng thiên phú tốt như vậy cũng làm ai hàm nghĩa tinh thiêu tế tuyển đệ tử bọn hắn đều khó như vậy đột phá có thể thấy được hóa k ì n h trung kỳ hàm kim lượng tại toàn quốc đều không cao hơn năm mươi đại hùng miêu đều hơn một phẩy không không không còn rồi hóa k ì n h trung kỳ cùng hậu kỳ tuyệt đối là đại quốc bảo phượng tiểu thư căn cứ trước ngươi miêu tả mặc tiểu thư thương cùng các ngươi không có trực tiếp liên quan tự coi như các ngươi đột nhiên xuất hiện đối với nàng đã tạo thành nhất định váy dày cũng không cần trăm phần trăm bồi thường cao tưởng tận lực g ú p phượng thi ngữ nói chuyện võ thuật trung hoa giới sự tỉnh ngươi không hiểu liền không nói lung lung q cao, qua qua cao tường tố chất lại cao hơn cũng chính là một cái bình thường người làm sao chịu được quan vân long như thế nếu là quan vân long giận dữ giận dữ thậm chí có thể đem cao tường dọa nước tiểu đây chính là cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau đối người yếu hoàn toàn áp chế thật giống như mánh hổ đối mặt một đám chó nhỏ cho dù con chuột có một con cũng không dám cùng mánh hổ đối kháng quan vân long nếu vẻ mặt hơi động thầm nói xem ra mai hàm nghĩa có thể trở lại định phòng hơn nửa giống như ta được rồi cơ duyên nói không chắc cũng là một loại nào đó linh đan diệu dượng đánh thắng ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết mai hàm nghĩa nói lòng hắn muốn nếu là bị quan vân long đánh bại quá nửa là một con đường chết nói cho hắn thì lại làm sao nếu là mình đánh bại quan vân long đến lúc đó không biết bao nhiêu danh môn vọng tộc định vợ chính mình còn sợ gì trung tướng cũng không cần thưởng tiền không cần phụ trách mai hàm nghĩa ta còn không hiểu được ngươi trước ngươi bại một lần có thể tham sống sợ chết bây giờ ngươi từng t u ổ i này nếu là lại bại yên có thể sống sót đến lúc đó ngươi đều chết hết ta tìm ai tính sổ đi quan vân long nói ra ngươi nào biết ta nhất định sẽ bại mai hàm nghĩa khâm phục nếu như ngươi thắng ta tự chết rồi ta tìm ai tính sổ đi quan vân long liếc mắt nhìn, nhìn hắn gia hỏa này trả cùng trước kia như thế đầu óc không xoay chuyển được đến mai hàm nghĩa ngạc nhiên có vẻ như đúng là như thế bởi vì đối phương thanh toán năng lực có hạn đàm phán lâm vào thể bí quý dương phương này cũng thật khó khăn trao giá tiện nghi chịu thiệt quá đắt đối phương chi không trả nổi xem mai hàm nghĩa bộ này hóa trang đoán chừng vừa xuất quan không lâu hiển nhiên không phải một kẻ có tiền nhân vật mà phượng thi ngữ liền càng không cần phải nói phượng thi ngữ mới hơn hai mươi tuổi phụ thân lại là cái tương đối thanh liên quan một trăm triệu đều không bỏ ra nổi đến cái gì cũng không được một trăm ước ta là khẳng định không bỏ ra nổi đến thẳng thắn hiện tại đánh một trận đi mai Hàm Nghĩa tiên ứ c g sinh phiên phức ngài chấn định một điểm nơi này là cục cảnh sát đường chính nghi khuyên tàn nói trong lòng cũng đối mai hàm nghĩa sức mạnh biểu thị khiếp sợ còn có thể làm sao chấn định ta xem hôm nay chuyện này ngoại trừ đánh một trận không có những khác biện pháp giải quyết mai hàm nghĩa nói ra đáng tiếc quan vân long cũng không ứng chiến hắn cũng không giống như để một trăm ứ c cứ như vậy đổ xuống sông xuống b i ể n rồi sư phụ chả là thông qua pháp luật con đường giải quyết tốt hơn phượng thi ngữ nhắc nhở làm sao có khả năng tại cục cảnh sát quyết đấu sinh tử ngài bình tĩnh đừng nóng nếu như phải thưởng tiền ta sẽ nghĩ biện pháp muốn biện pháp gì kẻ này nói rõ thừa dịp cháy nhà hồi của dám trào g á một trăm ước cấp ngân hàng đều không nhanh như vậy mai hàm nghĩa đời này liền một trăm triệu đều chưa từng thấy một trăm ứ c đối với hắn mà nói càng thực sự là con số trên trời quan lão tiên sinh mặc tiểu thư một trăm ứ c xác thực nhiều lắm phượng thi ngữ cuối cùng cũng coi như túi đầu dù n giọng g thương lượng nói sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế quan vân long sắc mặt lạnh nhạt nói mai h à g nghĩa trước ngươi hết sức đánh gãy đồ nhi ta đột phá nhưng từng nghĩ tới cảm thụ của nàng hiện tại muốn ngươi bồi thường ngươi liền cũng lên ta nói ta không là cố ý đánh gãy nàng chỉ là rất lâu không gặp mặt mới cười to mà thôi mai hàm nghĩa nói ra được bất luận ngươi có phải là cố ý hay không đồ nhi ta tiền đồ đều bị ngươi học rồi nhưng là có biện pháp mà cho n hiện ô phục, l i đại linh khí thiếu hụt rất khó tìm đến dáng dấp giống như linh dược mai hàm nghĩa tìm hơn ba mươi năm cũng không xuống rơi Ngày đó hắn đi tới đã từng hóa phật chỗ ở tự miếu ở trong tại cực kỳ tuyệt vọng dưới tình huống mai hàm nghĩa hướng về phật tổ cầu nguyện cho hắn chỉ điểm một con đường sáng vừa lúc được lắm lao hòa thượng nghe được cầu nguyện của hắn lao hòa thượng thấy hắn bị rất nhiều khó khăn lại là một cái luyện võ kỳ tài không đành lòng khiến hắn liền như vậy tàn phế thế là lao hòa thượng lấy ra một cái cất giấu đã lâu bà bối ngọc linh Linh chi đó là một gốc tại tự miếu phía sau núi sinh trưởng mấy vạn nam hóa thạch sống linh chi bề ngoài như ngọc bích mỹ lệ mai hàm nghĩa chính là dựa vào bội cây này hiếm thấy ngọc linh linh chi từ từ khôi phục đình phong thậm chí còn có chỗ tinh tiến. bất quá hắn cũng không hề dùng hết ngọc linh linh chi còn sót lại một nửa vốn định trả lại lao hòa thượng kia nhưng lão hòa thượng lại đưa cho hắn khiến hắn hảo hảo quý trọng này khỏa ngọc linh linh chi hy vọng hắn một ngày nào đó có thể đạt đến h o ạ a phật cảnh giới mai hàm nghĩa trong lòng tự nhiên mừng rỡ như điên bất quá hắn một lòng báo thủ không kịp đợi đạt đến h o ạ a phật cảnh giới liền đến tìm quan vân long lúc này muốn đem còn lại nửa cây ngọc linh linh chi lấy ra mai hàm nghĩa trong lòng có thể nói vạn phần không muốn đối với hắn mà nói vội cây này ngọc linh linh chi chính là là bảo vật vô giá cho dù cho một trăm tỷ cũng không đổi quan vân long không sợ nói cho ngươi biết trên người ta xác thực có một kiện bảo vật vô giá bất quá ngươi nghĩ như thế đạt được không khỏi rất đơn giản chỉ có đánh thắng ta mới sẽ cho ngươi mai hàm nghĩa nói ra bảo vật vô giá lấy ra nhìn nhìn nếu là quả thật như thế bảo bối ta liền đánh với ngươi quan vân long đến rồi một chút hứng thú món bảo vật này ta không có mang ở trên người ngươi nghĩ nhìn v õ thần chén ta sẽ lấy ra đến đến lúc đó ngươi đã đến rồi tự nhiên có thể nhìn thấy nếu là ngươi không đến vậy cũng chỉ có thể nói rất tiếc mới mai hàm nghĩa cố chấp nói lần này đến phiên quan vân long làm khó hắn đối mai hàm nghĩa bảo vật cảm thấy rất hứng thú lại không nghĩ liều mạng bất quá hắn biết rõ mai hàm nghĩa tính cách nếu không phải đáp ứng điều kiện của hắn đoán chừng tại cục cảnh sát nói chuyện một năm mai hàm nghĩa cũng sẽ không n h ả ra cái này hóa k ì n h đ ỉ n h phong lão nga n cố quả thực chính là trong hố xí、si、tảng đá vừa thối vừa cứng quý tiên sinh ngươi xem coi thế nào quan vân long nhìn về phía quý dương hy vọng hắn có thể cho chú ý vậy thì đi với hắn đánh một trận sợ cái gì quý dương cũng không muốn lãng phí thời gian rồi đối phương nói do không có tiền bức cũng không ép được được rồi ta đáp ứng chính là quan vân long gật đầu nói ha ha ha ha sớm nói như vậy không được sao mai hàm nghĩa trong lòng sướng cực kỳ nhanh như thế thứ nhất hắn không chỉ giải quyết xong vấn đề bồi thường t r ả đạt đến ngay từ đầu mục đích quả nhiên người trí tiện thì vô địch à phượng thi ngữ cùng nàng ba cái sư h i n h cũng thở phào nhẹ nhõm khoe miệng lộ ra một nụ cười nhưng mà không chờ bọn hắn hài lòng bao lâu quý dương lại nói đánh một trận đương nhiên không thành vấn đề bất quá chỉ có ngươi cái kia không biết tên bảo vật không khỏi không đáng tin như vậy đi chúng ta trước tiên ký kết một cái điều ước nếu như ngươi thua rồi không chỉ có muốn đem bảo vật cho quan sư phụ chả phải bồi thường một trăm ư c nếu như quan sư phụ thua như vậy chuyện này liền xóa bỏ làm sao mai hàm nghĩa dừng lại do dự nhìn về phía phượng thi ngữ thi ngữ ngươi cảm thấy thế nào họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩa i tại. Quy một chương 346, Lôi tự Ngọc Linh Linh Chi. Chương 346, Lôi tự, Ngọc Linh Linh Chi.、Phượng、thi ngữ nói, cái ngài, ngài liền hiệp Mai ệ n chương Ngọc Chương Ngọc Phượng Ngữ vấn đề này muốn xem chính ngài, nếu như ngài chắc chắn thắng, n tự tự, Quy chắc ước.、Mai、hàm h âm âm xem đề ký t r o n lòng suy tư, như thắng xóa bỏ, như thua chính mình chắc chắn g suy thua tư, chắc h xóa bỏ, p ả i chết, đem Ng chỉ là sau khi chết cái tiêm một trăm l ức bồi thường hộ i rơi vào đồ đệ trên người đến lúc đó bọn hắn liền khó qua hơn nữa mai hàm nghĩa bản ý là theo quan vân long quyết một trận tử chiến nếu như thua liền đem ngọc linh linh chi cho lục thành lượng tựa hồ nhìn ra sư phó do dự lục thành lượng mở miệng nói sư phụ ngài không cần lo lắng cho bọn ta mai hàm nghĩa khá là cảm động nói ra được trận chiến này ta nhất định tháng nhìn thấy song phương tất cả lùi một bước cuối cùng ký h ệ t bước đường chính nghi không khỏi thở phào nhẹ nhõm đám người kêu một cái so với một cái lai lịch lớn cũng còn tốt song p ư ơ n g đều không có thông báo người sau lưng bằng không hôm nay cục cảnh sát liền náo nhiệt ký hiệp ước chính là quan vân long cùng mạc y d i ệ bên bê là mai hàm nghĩa cùng hắn ba cái đồ đệ bởi vì là một trăm ước thực sự nhiều lắm mai hàm nghĩa lo lắng chiến bại bỏ mình hết thể bồi thường rơi ở một cái đồ đệ trên người về phần hắn mới vừa hào ngôn bất quá là làm cho mọi người thấy mà thôi mạc tiểu thư trước đó đối với ngài tạo thành cái dày thật sự là rất xin lỗi biết thân phận của mạc y d ì sau đó phượng thi ngữ khách khí rất nhiều bất quá nhìn về phía quý dương ánh mắt như t r ư ớ c tràn ngập sắc khí phượng thi ngữ khí chất không sai thế nhưng tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng một điểm quý dương liền mập mờ hứng thú đều không có ký xong hiệp ước toàn bộ hành hắn càng như vậy bình tĩnh phượng thi ngự trong lòng càng không sảng khoái trong lòng suy nghĩ làm sao trả thù hắn kiếm về điện thoại quên đi mặc y thì bây giờ không có tâm tình khách sáo bất kể nàng là nữ nhi của ai vung vung tay chưa cùng nàng nắm tay phượng thi n g ự khá là lung túng cũng không có lại đưa mặt dán vào cái mông mà là đối quý dương nói quý tiên sinh phiền phức ngài đem điện thoại di động cho ta quý dương quả thực không nói gì điện thoại di động của ta tại sao phải cho ngươi mặc y thì tựa hồ nhìn ra quý dương làm thiếu kiên nhẫn chủ động mở miệng nói phượng tiểu thư quý tiên sinh là của ta hợp tác đồng bọn điện thoại di động của hắn cho ai mà không ngươi có thể quản hy vọng ngươi không cần q u ấ y dày nữa hắn phượng thi ngữ được nàng bị sặc nói ra nhưng là chúng ta đã ký hiệp ước chuyện này đem tại võ thần chén giải quyết cái kia hắn có phải hay không hẳn là đem ghi âm tiêu trừ hết nàng không muốn mình và phụ thân ngược điểm rơi ở một cái người xa l ạ trong tay quý tiên sinh tại sư phụ của ta trang viên ghi âm không có trái với bất kỳ pháp luật xử lý như thế nào ghi âm là tự do của hắn hơn nữa hiệp ước bên trong cũng không có viết muốn đem ghi âm giao cho các ngươi mặc y thì nói ra không được cái kia ghi âm đối phụ thân ta quá bất lợi rồi ta phải cầm về phượng thi ngữ rất tức giận ngươi cũng biết đối ba ba ngươi bất lợi sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế quý dương cười ha ha đem trong điện thoại di động c t chữ tồn lấy ra sau đó đưa cho mạc y để nói mạc tiểu thư ghi âm giao cho ngươi ngươi thích hoan xử lý như thế nào đều được hắn không muốn tiện nghi như vậy đối phương lại không muốn trêu c h ọ c phượng thi ngữ thẳng thắn rời đi cửu hận mạc y thì tiếp nhận c t chữ tồn suy nghĩ một chút nói ra như vậy đi nếu như võ thần chén sau chúng ta thắng bắt được sư phụ của ngươi bảo vật vô giá cùng một trăm ứ c ta liền đem cả chữ tồn cho ngươi nếu như các ngươi thắng ta cũng đem cả chữ tồn cho ngươi như thế nào lần này ngươi không cần lo lắng đi phượng thi ngữ mắt lom lom nhìn nàng thu hồi cạt chữ t ổ n bất đắc di nói vậy cũng tốt hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa lúc này nàng càng thêm lo lắng mai hàm nghĩa thất bại nếu như thua đi đâu tìm một trăm bước đi không tìm được cũng sẽ bị đối phương một mực cầm lấy cái đ u ô i nhỏ nhưng nàng lại không dám gây sự với m ặ c y thế là cuối cùng trả chừng quý dương một mắt nghĩ nên như thế nào trả thù hắn ngoại trừ ghi âm sự tình quý dương trước đó dùng gậy điện đem nàng điện n g ấ t đi cho tới bây giờ phượng thi ngữ thân thể đều còn có chút đau mà mạc y thì khẽ mỉm cười tâm tình cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút nếu vấn đề bồi thường các ngươi đã hiệp thương giải quyết như vậy tự xông vào nhà dân vấn đề xin hỏi các ngươi còn muốn tiếp tục hay không truy cứu đâu này đường chính nghi nhìn về phía quý dương cùng m ặ c y dẻ bốn người đối mặt như thế thế lớn s o u phương hắn cũng không thể không cân nhắc hậu quả ngươi xem chúng ta làm gì nên như thế nào phán làm sao phán quý dương nói ra c h â m đã chúng ta tự xông vào nhà dân không sai cái kia trước ngươi dùng gậy điện cố ý trọng làm chúng ta bị tổn thất lại nên như thế nào tính chúng ta bốn người đều bị ngươi điện ngất đi thôi hiện tại cũng không khôi phục ta cũng phải truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm phượng thi ngữ không vui nói cái này sao cho á i kia tiểu Phượng Phượng Thi ngữ hử lệnh tính cách tình tính như vậy, nhưng nhớ tới được điện sự tình,、Phượng、Thi ngữ 5 người như h Dương được người trước Ngữ tiếng, đồng nói. rằng điện Ngữ giận một Tuy tới rất đại. là ý Quý cứ c vậy, sự sự tới bây giờ bọn hắn đều nghĩ không thông tại sao lại bị một người bình thường điện hôn mê đâu này đặc biệt là mai hàm nghĩa trước hắn nén dẫn tốc độ xuất thủ rất nhanh theo lý tới nói hẳn là có thể tại quý dương đẻ xuống khai quan trước đó đem hắn đánh đổ nhưng là kém một chút như vậy quý dương trước một bước nhân xuống khai quan hành vi cử chỉ cùng người bình thường hào không khác biệt không nghĩ ra mai hàm nghĩa lắc lắc đầu đại khái là trùng hợp đi đợi bọn hắn rời đi sở cảnh sát sau đó đường chính nghi không khỏi suy tư quý dương đến cùng lai lịch gì cùng đám người này đi chung với nhau hắn cảm giác mình cần thiết hảo hảo làm bài tập cẩn thận tìm hiểu một chút người học sinh này mới được sư phụ người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sau khi lên xe phượng thi ngữ hỏi khó nói đã nhiều năm như vậy quan vân long tu vi không chỉ có không có suy yếu trái lại càng ngày càng tinh tiến không có người ngoài thời điểm mai hàm nghĩa nói ra lời nói tự đáy lòng trước đó hắn cũng cảm giác được mai hàm nghĩa thật khí thế so với lúc trước càng thêm hùng hồn phảng phất đang tráng niên đình phong mai hàm nghĩa trong lòng rất kỳ quái. quan vân long là tu luyện thế nào hơn chín mươi tuổi vẫn không có suy yếu lẽ nào giống như ta ăn linh d ự c gì phượng thi ngữ lo lắng sư phụ thất bại ở là đã ra chủ ý ngài không nói có một kiện bảo vật vô giá có thể tăng cao thực lực à. thẳng thắn tại võ thần chén trước đó dùng nói không chắc có thể đột phá cảnh giới đến lúc đó tất thắng vậy chúng ta tức không cần thưởng tiền cũng không cần giao ra cái gọi là bảo vật vô giá lục thành lượm ba cái nam đệ tử nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên cảm thấy thập phần đáng tin đúng vậy sư phụ đây chính là cuộc chiến sinh tử cho dù không vì tiền bồi thường cùng ghi âm sự tình vì ngài tự mình cũng có thể nghĩ biện pháp bảo đảm thắng lợi mai hàm nghĩa lại lắc lắc đầu nói không đơn giản như vậy lúc này ta đã tu luyện tới hóa k ì n h đình phong sở dĩ chưa có thể đột phá thiếu cũng không phải linh bảo mà là linh mộ ta vốn là dự định cùng quan vân long quyết một trận tử chiến tại cuộc chiến sinh tử tìm kiếm đột phá sau đó lại dùng cái kia nửa cây ngọc linh linh chi củng cố cảnh giới ngọc linh linh chi bốn người đệ tử cuối cùng cũng coi như biết rồi cái gọi là bảo vật vô giá là vật gì đúng đó là ta tại lôi âm tự lấy được một cây linh dược có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sở dĩ ta có thể khôi phục vóc ô n g chính là ăn nửa cây ngọc linh linh chi còn sót lại nửa cây được ta chân tàng lên rồi mai hàm nghĩa nói lôi âm tự tại hạ châu linh sơn là một tòa thập phần cổ lão tự miếu cũng là quan vân long trong miệng hỏa p h ậ t xuất xứ bây giờ rất nhiều tự miếu đã thành du lịch thắng điệu chỉ có lôi âm tự như cũng là trang nghiêm thánh điệu xuất không ít cao đồ lôi âm tự chỉ ở hoa quốc sức ảnh hưởng to lớn không giống thiếu lâm tự đã đi lên ra thị trường con đường tại toàn thế giới đều được hưởng tiếng tăm bất quá đối với quốc nội võ học gia mà nói lôi âm tự cao hơn thiếu lâm tự sâu khó l ư ợ n g càng thêm đáng giá mợi sợ thì ra là như vậy bốn người gật gật đầu mỗi người có tâm tư riêng các ngươi không cần quá lo lắng quan vân long năm đó có thể thắng ta là hắn khiến cho ám chiêu.、Bây、giờ ta có ám Bây ta đ ề phòng, cùng các là o ạ i c ả hóa giới hắn ta, ta c、so so、kình đình nắm phong mai hàm nghĩa n gân cốt h phủ tạng xanh, tinh khi đều mạnh hơn quan vân long thị một bậc đương nhiên quan vân long cũng có ưu thế của hắn cái kia chính là võ học chiêu thức càng thêm tinh xảo một ít mai hàm nghĩa chỉ luyện qua bắt cực quyền cùng hình ý quyền hai loại công phu mà quan vân long lại luyện qua vịnh xuân thái cực hình ý bắt quái nhiều loại võ công có thể nói tập sở trường của trăm nhà cho một thân mai hàm nghĩa nói bảy thành nắm chắc còn có ba thành chính là thua ở cái kia võ học trên kỹ xảo mặt điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm Ốc Thơ quý dương trước đó dùng c h ú t huyệt thuật tạm hoán mạc y r ỉ ề nội thương nhưng không có giúp nàng trị tận gốc tạm thời không ngại khả năng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mạc y r ỉ ề nói ra không cần sau đó ta giúp ngươi chữa thương quý dương nói ra đà tạ tiên sinh mạc y rỉa vui vẻ nói trở về trang viên sau đó quý dương dùng nội công giúp mạc y dịch khôi phục thương thế mạc y rỉa cũng không biết nội công là vật gì cũng cảm giác không tới chân khí hình thái chỉ cảm thấy quý dương kìm huyện đạo thời điểm kinh lạc có một dòng nước cấm hóa kình cao thủ cho người kìm huyện đạo thời điểm cũng có thể kích phát đối phương khí huyết sản sinh dòng nước cấm cảm giác cho nên mạc y thì cho rằng trong cơ thể dòng nước ấm là đan sức lực cao thủ kìm h u y ệ t đạo kích phát rồi trong cơ thể mình tinh khí loại hình quý dương thuần dương lôi hệ chân khí không chỉ có thể cấp tốc khôi phục sự sống lực còn có thể kích thích tế bào phân liệt không đến mười phút mạc y liệt nội thương nghiêm trọng liền khôi phục như lúc ban đầu mà quý dương vẹn vẹn tiêu hao một thành chân khí mà thôi để mạc y ghi đối đan sức lực càng thêm sùng bái cùng ngắm trông chắc hẳn ngươi hoàn toàn khôi phục sau đó hẳn là có thể lần nữa đột phá không cần lo lắng gì chứng về sau vấn đề ta nên nghỉ ngơi một chút ngươi đi ra ngoài trước đi cơn tối không cần gọi ta quý dương nói ra được mạc y ghi cho rằng quý dương chữa thương cho mình t hao tổn tâm thần cảm kích bên trong mang theo một chút đau lòng rời đi quý dương khóa trái cửa phòng sau đó mở ra bằng hữu vòng lựa chọn tiểu long nữ truyền t ố n g đến thiên long thế giới tiểu long nữ cầm trong tay thừa ảnh kiếm cùng long nguyên kiếm đang tại hậu hoa viên tu luyện song kiếm hợp bích quý dương xuất hiện sai giờ điểm đem hắn đâm thành tổ hong Cũng còn tốt quý dương c ù nhìn g Long Tiểu Nữ p ả phải n ứng đều rất nhanh, một cái đúng lúc né tránh, một cái đúng lúc thu kiếm. Nguy ngươi tin tức mới được. Quý Dương n tức đều được. về thu sau Quý rất ra trước một một thật, ta tới, phát hiểm khi cho h kiếm. xem mới cái lúc cái lúc cái xem trên bả vai nứt ra quần áo thầm nghĩ may mắn tại không có chuẩn bị dưới tình huống quý dương trả không cách nào dùng huyết đ ụ c chi khu mạnh mẽ chống đỡ tiểu long nữ kiếm khí người không sao chứ tiểu long nữ một cái tay cầm kiếm đi lên phía trước xem vết thương của hắn không có chuyện gì quần áo phá mà thôi quý dương nói ra tiểu long nữ thấy hắn không có bị thương yên lòng khoảng thời gian này ta đang luyện một người dùng song kiếm hợp bích đã có chút thành tựu liền ngươi đều có thể thương t ồ n được xem ra song kiếm hợp bích huy lực đích sắc rất đại quý dương mỉm cười nói ta đối với ngươi không có phòng bị ngươi đương nhiên đã thương được ta tiểu long nữ giảo hỏi nói có đúng không giả như ta dùng phân thân đâu này quý dương không nói gì hắn tính là đã minh bạch tại cảnh giới không có đạt tới trình độ nhất định trước đừng nghĩ phá giải tiểu long nữ phân thân cho dù có thể cảm ứng được ám phân thân bốn c á i phân thân cùng tiến lên đoán chừng đều rất khó đánh thắng được nàng lúc này đình xuân thu cùng du thản chi vẫn không có trở về nói rõ tô thức còn tại thống trị tân chính vấn đề Tân chứng minh nhân dân thượng hắn vẫn là hai mươi tuổi nếu như thêm vào hai cái thế giới qua thời gian kỳ thực quý dương đã hai mươi một tuổi rồi kỳ cái công ty bên kia đi tìm hắn chủ yếu là liên quan với quả sơ siêu thị cùng nước trái cây sản phẩm vấn đề muốn khai phá một cái mới nước trái cây đồ uống đồng thời muốn đạt đến nhất lưu trình độ độ khó rất cao hơn nữa căn cứ điều tra thị trường hiện tại nước trái cây đồ uống cũng không phải làm dễ bán cho nên công ty tổng bộ tạm thời thay đổi sách lược bọn hắn buông tha cho khai phá nước trái cây đồ uống ngược lại đầu tư nghiên cứu phát minh một cái mới máy ép chất lỏng dự định phát triển quá sơ siêu thị đồng thời đẩy ra một cái mới máy ép chất lỏng hiện nay trên thị trường máy ép chất lỏng không chỉ có nghiền ép hiệu suất thấp hơn nữa dùng hết còn muốn mở ra cọ rửa quá trình hết sức phiền thoái thị trường của chúng ta khảo sát bộ ngành tại nước mỹ phát hiện một cái đang tại khai phá kiểu mới l ạ ép máy ép chất lỏng truyền thống máy ép chất lỏng vận tốc bay quá cao nội bộ đại lượng t ỏ a n h i ệ t gia tốc trong nước trái cây vitamin các loại chất dinh dưỡng oxy hóa ép đi ra ngoài nước trái cây đen thùi lùi một mảnh khẩu vị rất kém cỏi thế nhưng cái này kiểu mới lạnh ép máy ép chất lỏng chọn lựa là đ ể ép thức ép nước đ ố i nước trái cây không có bất kỳ ảnh hưởng ngươi đừng xem cái này lạnh ép máy ép chất lỏng thể tích nhỏ của nó nội bộ áp lực cao tới ba năm tấn có thể đầy đủ đ ể ép xuất quả sơ chất lỏng chỉ cần đem cắt thành khối quả sơ chứa vào cái này đặc chế trong bao nhựa nghiền ép xong sau không cần thanh tẩy đem bao nhự đang tại công ty con đông đảo quản lý mặt tiến hành thí nghiệm quý dương cùng t ừ thị cũng ở trong đó xem qua lệnh ép máy ép chất lỏng hiệu quả sau đó t ừ thị gật đầu biểu thị tán thưởng là một cái gia đình bà chủ t ừ thị cũng dùng qua máy ép chất lỏng liếc mắt là đã nhìn ra bên trong mấu chốt buôn bán tại trên đài biểu thị chính là công ty con tổng giám đốc ứng phi phạm lúc này hắn cũng coi như nhân sĩ thành công quần áo tinh thần cả người tự tin rất nhiều hiện nay công ty chúng ta đã đối hạng này mục đầu tư năm triệu kinh phí chỉ cần cái này sản phẩm đạt đến lượng sản yêu cầu chúng ta lập tức là có thể bắt được cả một con tuyến sinh sản Ta dưới ự định đem đồng này lạnh ép máy ép chất lỏng cùng rộng, chất máy mở cái thời tin ép ép t quả sơ ở n nhanh có thể đạt được khách hàng hoang nền. g rất thể đạt khách Ba ba ba ba. có được ư d đài vang lên một trận tiếng vô tay quý dương cùng từ thị cũng đi theo vô tay không sai à còn có thể làm tân khoa kỹ sản phẩm đáng tiếc là người nước ngoài phát minh ra tới quý dương nói ra vốn là chúng ta muốn nghiên cứu phát minh một cái mới nước trái cây nhưng nơi g ư cái kia phòng nghiên cứu không mở ra trong thời gian ngắn chúng ta không có cách nào thành lập một cái mới nghiên cứu chỗ chỉ có thể từ những phương diện khác bắt tay vừa vạn bộ phận thị trường nhìn chăm chú đúng cái này sản phẩm mới cảm thấy rất có tiềm lực thế là liền đi đầu tư Từ thị t giải lúc này bọn hắn ngồi ở phía dưới công ty con rất nhiều nòng lý không quen biết từ thị cho là nàng chỉ là viên chức thiên nhiên nước bên này tăng trị quá nhanh tiềm lực gần như nào sạch sẽ rất nhiều đơn đặt hàng đều không hoàn thành công ty muốn phải giữ vững phát triển thế thái chỉ có thể từ những phương diện khác bắt tay ứng phi phạm bên này liền làm rất tốt từ thị khích lệ nói xác thực quốc nội kinh tế trình độ tăng cao người trong nước càng trọng thị ẩm thực khỏe mạnh quả sơ ngành nghề tiềm lực rất lớn về sau phải kiên trì cái này phát triển hình thức làm đổi mới hình sĩ nghiệp đầu tư thêm một ít có tiền cảnh k i ể u mới sản phẩm quý dương gật đầu nói ngoại trừ quả sơ ngành nghề chúng ta trả tại những tỉnh khác thăm dò mới lấy nước điểm hy vọng có thể thành lập một nhà thiên nhiên nước chi nhánh công ty đại long sơn tuyển bảng hiệu đã đánh ra chỉ có một nhà thiên nhiên nước công ty không khỏi quá lãng phí từ thị nói ra cái này ngươi xem đó mà làm ta liền mặc kệ nhiều như vậy quý dương cảm thấy không có vấn đề trên đài ứng vi phạm đang tại hướng về mọi người phân tích cái này sản phẩm tiềm lực còn có tương lai phương pháp vận hành rất nhiều chuyện không thể chờ sản phẩm đúng chỗ mới đến làm nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó sản phẩm vừa đến vị toàn bộ đ ộ ngành lập tức liền có thể mở đậu từ thị nghe được rất chăm chú lấy tư cách tổng công ty tổng giám đốc nàng vẫn là làm s ư ớ n g t r ư ớ c quý dương không có tiếp tục nghe tiếp nhìn thấy một nửa liền từ bên cạnh rời khỏi họ cờ l i ề n mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm bốn mươi tám quý dương suy tính chương ba trăm bốn mươi tám quý dương suy tính quý dương trước khi rời đi, đi trước một chuyến phòng rửa tay giấu ngắt thời điểm phòng rửa tay lại đi vào hai người ở bên ngoài lượn lờ hút thuốc tán gấu không phải là một cái máy ép chất lòng sao còn muốn đi nước mỹ đầu tư khai phá khiến cho cùng cái gì tựa như hai người nam viên chức ở bên ngoài nghị luận nghe ngựa khí có chút khinh thường bất mãn cùng căm ghét đúng vậy à không biết trả cho là chúng ta công ty tại nghiên cứu phát minh vũ khí nguyên tử một cái máy ép chất lòng đều phải đầu tư năm triệu số tiền này nếu như cho ta nói không chắc ta cũng có thể nghiên cứu ra đến một mực muốn tặng cho nước mỹ một người khác cười nói thật cũng không đơn giản như vậy ta chẳng qua là cảm thấy thứ này không cần thiết ra ngoại quốc đầu tư c ô Aaa xác thực đừng suy nghĩ nhiều như vậy dù sao không phải chúng ta đầu tư lão bản làm thế nào chúng ta cũng quản không được hai người hàn huyên một hồi tử hút thuốc xong mới rời khỏi phòng rửa tay Quý Dương nghe được nghe bọn hắn một à nói, không n khỏi suy tư, vì sao quốc tư, vì i nghiệp xí r ấ ít tự chủ nghiên cứu phát chủ cứu Cái vấn đề này hắn cũng nghiên minh hắn không hiểu nhiều này. vấn này đâu đề là ắ hắn, m nghiệm mấy Một bất quá nguyên khái căn cứ kinh nghiệm của hắn, đại khái có kinh nhân. đại l tự chủ nghiên cứu phát minh hao tột tiền hơn nữa không hẳn có thể thấy hiệu quả xí nghiệp không muốn mạo hiểm hai là thị trường quốc nội lớn cho dù không làm tự chủ nghiên cứu phát minh cũng có rất nhiều kiếm tiền phương pháp ba là quốc gia giáo dục vấn đề trụ cột khoa học kỹ thuật hình nhân tai ít tổng thể trình độ lạc hậu hơn nước khác giả như quý dương theo như vừa nay cái tia lời của hai người ở quốc nội mời người tự chủ nghiên cứu phát minh l ã n ép máy ép chất lỏng cuối cùng hay là có thể nghiên cứu ra đến nhưng công năng không bằng người ta khác một sĩ nghiệp cũng nhìn chăm chú đúng cái này thị trường bọn hắn không có tự chủ nghiên cứu phát minh mà là trực tiếp ra ngoại quốc tiến cử đến lúc đó chẳng phải là vượt qua quý dương tự chủ nghiên cứu như thế thứ nhất quý dương đầu tư tiền bằng với đổ xuống sông xuống biển rồi quốc nội khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh chủ yếu tập trung ở trọng yếu lĩnh vực có thể ảnh hưởng quốc vận lĩnh vực như thế thứ nhất có thể cam đoan quốc gia không bị người nước ngoài bắt nạt thế nhưng còn chưa tới trăm hoa đua nợ mức độ lại như một thân cây hoa quốc thân cây đã làm tráng kiệt rồi thế nhưng cành cây kém xa nước mỹ tươi tốt nay liên khiến cho hoa quốc hấp thu chất dinh dưỡng năng lực không bằng nước mỹ muốn thay đổi cục diện này là rất khó muốn tự dễ cây ra tay mới được tuy rằng không sảng khoái có vẻ như năng lực của ta có hạn a quý dương âm thầm cảm thái hắn còn rất trẻ còn có một c ố muốn cải cách đổi mới nhiệt tình làm sao nhân lực có nghèo lúc quý dương lại có tiền còn có thể so với quốc gia càng có tiền hơn quốc gia trong lúc nhất thời đều không cải biến được vấn đề hắn cũng không cải biến được giáo dục là căn cơ vật này không phải trong thời gian ngắn có thể tiến bộ kỳ thực bất luận cái nào người trong nước nghĩ tới đây phương diện đều sẽ có loại đi thay đổi hắn kích động đáng tiếp đại thể không có năng lực loại này kích động không nói được khả năng không phải ái quốc chính là đặc biệt đơn thuần không sảng khoái tân văn thượng cả ngày đều là nhật bản buồn cầu hàn quốc tam tinh nước mỹ b a chủ nghe xong có thể sảng khoái mới là lạ còn có chút náo tàn phen q u ỷ liếm hành vi quả thực mất mặt ném về tận nhà rồi thực sự là chim đại cái gì lâm tử đều có đối với cái này cũng chỉ có thể cảm khái một câu đầu góc là độ tốt tại khoa học kỹ thuật phát triển phương diện quý dương trong lòng là có ý nghĩ và không cũng sẽ không đầu tư đại món tiền b ố n thành lập phòng nghiên cứu bất quá hắn phòng nghiên cứu hạng mục cũng thuộc về chiến lược lĩnh vực quý dương suy tư nên như thế nào chăm hoa luôn n làm hiển nhiên muốn để khoa học kỹ thuật cây trăm hoa đua nở chỉ dựa vào một mình hắn rất khó làm được được rồi làm việc phải làm đến nơi đến trốn từng bước một đến sau đó quý dương lái xe đi quý hà sinh nơi đó vẫn a n phụ thân và bạch đá di còn có quý giai giai ai ngờ vừa tới cửa nhà quý dương liền nhìn thấy quý lưu đồng nằm ở ngoài cửa lớn dưới mái hiên bẩn thiệu như tên ăn mày quý lưu đồng vừa nhìn thấy quý dương dường như nhìn thấy kim chủ như thế nào tới quý dương n g ư ơ i cuối cùng cũng coi như trở về rồi ta chừng mấy ngày không ăn cơm rồi nhanh cho ta ít tiền ngoài miệng nói chừng mấy ngày không ăn cơm nhưng là động tác cũng rất cấp tốc quý lưu đồng lần trước ta đã nói rồi sẽ không lại vay tiền cho ngươi ngươi dĩ nhiên chạy đến nhà ta cửa vào đến ta cảnh cáo ngươi không nên đánh phụ thân ta cùng bạch ga di chủ ý của bọn hắn bằng không ta đối với ngươi không k h á c h k h í quý dương húng đạo hắn đã sớm dự đoán được quý lưu đồng trả sẽ tìm đến mình chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương pháp này hay là quý lưu đồng không phải tìm đến quý dương mà là trực tiếp tìm tới quý hà sinh cùng bạch tiểu y đ g h ĩ ta không phải chưa chỗ ở không có biện pháp liền ở ngươi cửa nhà tránh một chút mưa ta tốt xấu là dai d a cha ruột chúng ta cũng coi như là thân thích ngươi tổng không thể nhìn ta lưu lạc đầu đường đi quý lưu đồng liế mặt nói ngươi sẽ không đi trồng hoa màu sao nhà ngươi mười vài mẫu đất bắc nô bán cũng có thể nắm không í tiền t quý dương nói ra ta ngược lại thật ra muốn đi trồng trọt chỉ là đói bụng không còn khí l ư ợ c rồi quý lưu đồng tìm một cái rất dở mở cớ kỳ thực hắn đã sớm đem bắc nô bán đ ạ t được tiền cầm đánh bạc sau hắn liền cũng không còn trồng trọt mười vài mẫu đất toàn bộ biến thành đất hoang cũng có người tìm đến quý lưu, đồng mua đất, thế nhưng quý lưu đồng trào giá quá cao bọn hắn đều cảm thấy tính không ra đối với bình thường nông dân tới nói mua đất chỉ là muốn nhiều loại một ít lương thực không mua được coi như song chứ dù sao giá trị sản lượng cũng không cao bất quá đối với quý dương tới nói liền không giống nhau mười vài mẫu đất đối với hắn mà nói có chút tác dụng quý dương có thể dùng để khai phá có thể đồn các loại tăng tỷ giá đồng bạc dù sao hắn không thiếu tiền mười vài mẫu đất là rất lớn một bút tài sản chính lúc quý dương muốn đưa ra mua đất thời điểm quý lưu đồng chủ động nói ra nếu không ta đem địa bán cho ngươi được rồi dù sao ta cũng không chống bắp chỉ cần ngươi có thể xuất cái giá tiền cao dù sao cũng hơn tiện nghi người ngoài tốt quý dương trong lòng đi nhậu nhưng có chút ghét bỏ nói ta hiện tại cũng mở công ty rồi trả loại cái gì địa công ty của ta diện tích đều so với ngươi địa đại ba của ta ngọc mễ hiện tại cũng mời người loại mua được có ích lợi gì quý lưu đồng đương nhiên biết quý dương có tiền bằng không cũng sẽ không tìm hắn thế là nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục hắn ta mảnh đất kia bây giờ là không có gì dùng nhưng sau đó liền không nhất định thời đại này giá đất tăng rất nhanh ngươi bây giờ mua lại chỉ cần ba bốn mươi đồng tiền một mét vông các loại cái mười mấy hai mươi năm nói không chắc một bình phương có thể cao lên tới mấy trăm khối đây đây chính là lật ra mười trở mình quý dương cười ha h a nói ngươi cho ta cái gì cũng không hiểu vùng khai thác giá đất đương nhiên tăng nhanh nông thôn địa còn rất xa trả ba bốn mươi đồng tiền một mét vông công ty ta mảnh đất kia mới hơn hai mươi một m hai người nghĩ mong ta quý lưu đồng xem như là đã minh bạch tiểu tử này có thể mở công ty cũng không phải dựa vào vật khí quả nhiên là một cái tinh minh chủ m u ố n lắc lư hắn không dễ như vậy mà quý dương thì nghĩ thầm bốn mươi đồng tiền mua lại cũng không t h ể t t ò i bất quá có thể rẻ hơn một chút càng tốt hơn về phần khai phá vấn đề quý dương mình chính là một cái đại tài chủ chả cần phải các loại người khác tới khai phá trên thực tế quý dương đã để từ thị cùng chân chính phủ hợp tác đang g â y bạch hạc t ấ n khai phá kế hoạch pham là biết kế hoạch người đều đang nghĩ biện pháp mua thổ địa quý dương cũng là một cái trong số đó hắn lần này trở về chính là muốn giao cho quý hà sinh một cái nhiệm vụ khiến hắn đi dò xét trong thôn các gia các hộ có không người nào nguyện ý bán thổ địa thời đại này đi bên ngoài làm công người càng ngày càng nhiều bởi vì quý dương công ty toàn tự động hóa sinh sản chiêu thu phổ công ít bản địa rất nhiều người muốn vào quý dương công ty làm sao không có cửa chỉ có thể đi bên ngoài tìm việc làm ra ngoài làm công người càng nhiều trồng t r ọ t người liền thiếu quý dương tin tưởng hẳn là có không ít người nguyện ý bán thổ địa đặc biệt là những k i a không thấy xa thanh niên hai mươi khối tiền một mét vuông có ít người công ty khối này là đất hoang liền trồng hoa màu cũng không được ta đây khối tốt xấu có thể chống bắp ngươi không phải có thể mời người loại sao chống ra đến trả có thể bán chút tiền qua mấy năm liền hồi vốn rồi quý lưu đồng thay hắn phân tích nói xin mời người không cần tiền a đừng c n ta ta muốn b ả o cửa quý dương không kiên nhẫn nói họ p h ớ linh mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n tại q một chương ba trăm bốn mươi chín nông thôn khai phá kế hoạch chương ba trăm bốn mươi chín nông thôn khai phá kế hoạch cha ta đã trở về quý dương vòng qua quý lưu đồng đi gõ cửa lớn lúc này bạch tiểu y ở công ty đi làm quý giai, giai ở trường học đọc sách quý hà sinh ở nhà một mình xem tv Vốn là quý hà sinh n khinh môn thường n h n g quý lưu đ nói h hắn không à lần i k h trước nghẹn nhà. được quý lưu đồng hãm hại ba trăm cần linh hắn đến bây giờ đều cảm thấy rất bất ức đương a chúng ta tốt xấu là người một nhà coi như giúp đỡ quý lưu đồng nói ra ai với ngươi người một nhà ta cho ngươi biết tiểu y h ể với ngươi đã không có bất cứ quan hệ gì ngươi lại c u ố n lấy nàng ta liền báo động quý hà sinh bị hắn buồn nôn đã đến hy vọng g i ư ờ n g nào vừa bắt đầu lựa chọn chính là bạch tiểu y h ể ta không ý này ta nếu như muốn c u ố n lấy tiểu y h ể làm gì tới đây trực tiếp đi nàng công ty nếu không ba mươi tám một m hai như thế nào ba mươi năm cũng được không thể bất n ữ ỡ rồi lần cả tiểu thuyết i n t e r n e quý lưu đồng nỗ lực mặc ả thôi đi ngươi người ta hai mươi năm một m hai c ũ n g có thể xây nhà nền đất n g ư y i mảnh đất kia là c â y ruộng có thể cùng nền đất so với sao hai mươi năm ta đều chế đắt dương tử chúng ta đừng để ý đến hắn quý hà sinh không nhịn được nói chờ quý dương vào cửa sau liền đóng cửa lại cho dù tại nông thôn giá đất cũng phải nhìn vị trí thông thường tại hai bên đường đi có thể xây nhà cơ giá hơi đắt có thể đạt đến hai mươi năm năm mươi một m ô n g mà c â y ruộng thì hơi chút hơi rẻ nhớ rõ trước đây ít năm trong thôn có đứa con phá của cũng là hết ăn lại nằm tốt đánh cược rượu ngon người bởi vì bài bạc quản gia sản đều thua sạch rồi sau đó có người lắc lư hắn bán cày ruộng dĩ nhiên bán ra năm trăm đồng tiền một mẫu giá cả một mẫu đất gần như một cái bình phương cho dù tiện nghi nhất m ộ ư ơ i đồng tiền một bình phương đều có thể bán một vạn một mẫu kết quả g i a hỏa này ngược lại tốt đem trong nhà trọn vẹn m ộ mươi năm mẫu đất bán ra bảy năm n giá cả sau đó g i a hỏa này không tới một tháng liền đem bảy năm n tiêu xài rơi mất sau đó một đoạn không có thời gian không uống rượu cả người rốt cuộc thanh tình tỉnh táo sau đó hắn đương nhiên là hối hận không kịp thế là đi tìm mua đất gia đình kia đòi tiền ai ngờ gia đình kia tại trong trấn có quan hệ chim cũng không hiểu hắn cuối cùng chỉ có thể ăn ngậm bù hòn chuyện này tại trong thôn lưu truyền một quãng thời gian rất dài là chưa nhiều người tuổi trẻ phản diện giáo tài chớ vội đi ba mươi đồng tiền như thế nào nếu không liền hai mươi lăm quý lưu đồng đới ra ở trên cửa đối vào nhà quý dương phụ tử hô lần ca tiểu thuyết internet bảy hai người không để ý tới hắn sau khi vào nhà đem phòng khách cửa cũng đã đóng lại quý lưu đồng hô vài câu không ai quan tâm phẫn nộ điệu thả tay xuống nghĩ thầm ngươi không mua đúng không ta liền vụ vạ này không đi thế là hắn lại nằm ở ngoài cửa mặt cửa trước quay lưng đường cái hắn cũng biết không mặt mũi gặp người sau khi vào nhà quý hà sinh một bên cho quý dương nắm hoa quả một bên thì thầm gia hỏa này coi ta là kẻ ngu si đây người khác không nên liền tới tìm ta hắn cái kia mười tám mẫu đất có hơn hai mươi n g à n bình phương hai mươi năm đồng tiền một mẫu đều phải đều phải năm trăm n g à n rồi mắc như vậy t à i ruộng ai mua được quý dương khẽ mỉm cười nói ra trong thôn xác thực không có mấy người mua được không phải vậy cũng không tới phiên chúng ta đừng xem quý lưu đồng ngoài miệng nói người một nhà trong lòng nhất định hận chết ngươi rồi nếu không phải xem chúng ta ra có tiền hắn khẳng định bán cho người khác quý hà sinh cảm thấy có lý nói ra ta cũng cảm thấy như vậy cái này văn đại đầu tuyệt đối không thể làm nam sông hương thôn dân có một tòa lầu nhỏ phòng hơn chục ngàn tiền dư chính là khá là giàu có gia đình có người muốn mua quý lưu đồng đ ị a cũng là muốn kiếm cái tiện nghi ai biết quý lưu đồng không chỉ có không muốn tiện nghi bán trái lại xuất giá cao nhìn thấy quý lưu đồng v u vạ quý dương cửa nhà mọi người đoán được nguyên nhân liền không lại đánh hắn chủ ý ta lần này trở về có cái sự tình muốn nói với người một cái quý dương ăn quả táo sau đó nói gần nhất công ty phát triển không sai có chỗ lợi nhuận ta dự định đồn một ít địa về sau dùng để mở nông trang kiến thiết vườn trái cây hắn không có nói là làm khai phá miễn cho quý hà sinh trong vô tình để lộ ra đi Vị người hắn. biết Bất kế rõ hoạch của hắn. Bất quá quý q u Dương cũng k hà ô n nói、dối. Hắn g có hoạch thực dối. khai phá kế hoạch thực hay kế kỳ l t ạ i tất cả n ô n g t h ô n làm l du ị c hỏi nuôi chồng, nghiệp. Người muốn mua bao nhiêu xin mua mẫu? Quý Hà h lâm bao thừa dịp hiện tại tiện nghi càng nhiều càng tốt quý dương nói ra có yêu cầu sao quý hà xinh hỏi chủ yếu là mua dọc theo sông địa thượng du hạ du cũng có thể sau đó chính là thích hợp gieo trồng cùng nuôi trồng điện có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu không đủ tiền liền gọi điện thoại cho ta cụ thể giá cả chính ngươi nhìn xem làm quý dương nói ra khả năng này hội mua rất nhiều cần phải sao quý hà sinh không hiểu nói thổ địa đồ chơi này sẽ không mất giá mua sẽ không thiệt thòi bản quý dương không có làm thêm giải thích mà là nhắc nhở chuyện này ngươi không cần nói cho người khác không nên để người ta biết ngươi tại phạm vi lớn mua đất miễn đến người ta nói lung tung được ta hiểu được quý hà sinh gật đầu nói quý dương làm như vậy cũng không phải muốn chính mình thu lợi mà là cho quý hà sinh bên này một ít bồi thường đến lúc đó hắn mua bao nhiêu điệu quý dương cũng sẽ không m u ố n kiếm bao nhiêu tính chính hắn mặt trời chiều ngã về tây thời điểm bạch tiểu y kị xe điện mang theo quý g a i g a i đồng thời trở về nhìn thấy quý lưu đồng nằm tại cửa nhà bạch tiểu y n h ỉ mẹ con khá là lúng túng không biết nên làm sao gọi hắn bởi vì từ thị lên t r ư ớ c tổng giám đốc nàng xem bạch tiểu y n h ỉ làm việc chịu khó liền đem hậu cần bộ quản lý vị trí cho nàng lúc này bạch tiểu y n h ỉ mặc đồ chức nghiệp cả người có vẻ gọn gàng nhanh chóng tinh thần so với trước đây tốt hơn rất nhiều nhìn thấy như vậy tài trí hào phóng bạch tiểu y n h ỉ quý lưu đồng vẫn đ ụ n g ánh mắt tránh qua một tia tia sáng quý lưu đồng không nghĩ tới bạch tiểu y thì trang phục một cái xinh đẹp như vậy cùng trong thành thị thành phần tri thức mỹ n ữ như thế nhìn thấy bạch tiểu y t tu thân dưới váy một đôi trắng non chân dài cùng giày cao gót qu hắn cực lực nhẫn lại l ấ y bất quá quý lưu đồng vẫn tính thức thời cũng không hề dây dưa các nàng mà là tránh ra đường c h ờ các nàng sau khi đi vào lại nằm ở cửa vào quý lưu đồng rất rõ ràng quý hà sinh ý nghĩ chính mình dây dưa hắn có thể nếu như dây dưa bạch tiểu y ỉa e sợ hội triệt để chọc giận quý hà sinh dương tử ngươi đã đến rồi bạch tiểu y ỉa đi, đi vào phòng khách nhìn thấy quý dương sau lộ ra vui sướng nụ cười ừ m tới xem một chút quý dương nói ra ca ca quý g a i g a i gò má c n g đỏ cũng rất vui vẻ quý dương chỉ là lại đây ngồi một chút nhưng là đối với bạch tiểu y ỉa mẹ con tới nói lại phảng phất đã lấy được tán đồng tại trong lòng các nàng quý dương thân là công ty người đầu tư địa vị là rất cao cho nên hắn tán đồng cũng có vẻ thập phần trọng yếu tối hôm nay liền ở nơi này đi ta đi chuẩn bị cho người gian phòng bạch tiểu y thì nói được lần này quý dương không có từ chối bạch tiểu y thì nghe vậy vẻ mặt sáng lời lập tức đi trên lầu cho quý dương thu dọn gian phòng kỳ thực quý dương căn phòng vẫn luôn tại không cần phải c h ỉ n h thế nào lý nàng chỉ là đi tới trải giường c h i ế u đơn tại quý hà sinh bên này ở một đêm sau ngày thứ hai ăn xong n i ệ m tâm quý dương lái xe đi tổng công ty bạch tiểu y thì cự tuyệt hắn trang bị mà là mình k ỵ xe điện đi làm thuận tiện đem quý giai giai đưa tới trường học thường ngày bạch tiểu y thì cũng sẽ không đưa nàng đến trường thế nhưng quý lưu đồng còn tại cửa vào bạch tiểu y thì sợ hắn làm ra cái gì đến chờ quý dương cùng bạch tiểu y thì mẹ con đều sau khi rời đi quý hà sinh nhớ kỹ quý dương c ă n d ặ n đi ra cửa tìm hiểu nhà ai mua đất cái thứ nhất tự nhiên là canh giữ ở cửa ra vào quý lưu đồng hắn nhìn thấy quý hà sinh đi ra lập tức quấn đi tới như là trước kia quý hà sinh nhất định sẽ lập tức về nhà khóa cửa nhắm mắt làm n ơ lần này hắn nhưng không có trở về mà là tại cửa vào cùng quý lưu đồng dây dưa một phen. để quý l hà sinh n h tin h hạ tưởng chỉ cần đói bụng quý lưu đồng một quãng thời gian hắn khẳng định còn có thể hạ thấp giá cả cho dù một mươi đồng tiền một bình phương muốn đem quý lưu đồng một mươi tám mẫu đất mua về đều phải hơn hai trăm linh quý dương sau khi đi tới công ty thẳng đến từ thị phòng làm việc thủng thủng tổng giám đốc có thể vào không tư thị chính ở bên trong làm công nghe ra quý dương thanh em sau trả lời vào đi quý dương sau khi đi vào từ thị liếc hắn một cái nói lúc không có người không cần gọi ta tổng giám đốc người một nhà khiến cho cùng cái gì tựa như quý dương tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đến cười nói chỉ đùa một chút kế hoạch thế nào rồi bảo hộ khu xin đã thông qua được hiện nay đang cùng chân chính phủ bên kia nói chuyện hợp tác chi tiết nhỏ từ thị nói ra bảo hộ khu chính là quý dương mới vừa mở công ty thời điểm nhắc tới bảo vệ môi trường vấn đề lúc đó quý dương liền có đem đ ạ i long núi hoa vì bảo vệ khu ý nghĩ sau đó hắn để trường c h ấ n hỗ trợ xin thẳng đến hai ngày trước mới thông qua bởi vì quy hoạch bảo hộ khu loại c h u y ệ n này không là một chuyện nhỏ trước đó cũng không có tư nhân xí nghiệp chủ động thân tình á n hạn g tại c h ấ n chính phủ cùng công ty song trọng nỗ lực dùng trọn vẹn thời gian hai năm mới được đến quy hoạch bảo hộ khu cho phép vậy thì tốt cái kế hoạch này tại không có chứng thực trước đó ngàn b ạ n không thể nói cho người khác biết chúng ta khai phá kế hoạch cần đại lượng về mua thổ địa hiện tại truyền đi hội dẫn đến giá đất tăng vọt đến lúc đó đầu tư liền muốn tăng nhiều quý dương nói ra ta rõ ràng từ thị sắc mặt nghiêm túc kỳ thực tất cả thổ địa đều là chính phủ trước đây phân cho dân chúng cho nên có lén lút mua bán tình huống lén lút buôn bán thổ điệp nhưng thật ra là p h ạ m pháp bất quá tại trong hương thôn quản chế làm t h n g đặc biệt là người có quyền thế mua đất cơ bản không xem vào mà lần này quý dương nói lên khai phá kế hoạch là cùng chính phủ đồng thời thúc đẩy khẳng định không thể lén lút buôn bán mặc dù là chính phủ thúc đẩy kế hoạch đều phải đối với dân chúng tiến hành bồi thường quý dương dùng về mua cái này thương nghiệp hóa từ ngữ họ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm năm mươi chế tạo quả sơ căn cứ chương ba trăm năm mươi chế tạo quả sơ căn cứ kế hoạch của ngươi bản chất không có vấn đề nhưng là ta cảm thấy quá sớm khai triển đối công ty ảnh hưởng rất lớn lấy chúng ta bây giờ tài sản tiến hành to lớn như vậy đầu tư vạn nhất xuất hiện bất ngờ công ty đem đối mặt đóng cửa nguy cơ từ thị lo l ắ n g nói không khuyết đại như vậy nếu như kế hoạch thất bại nhiều nhất thiệt thòi một ít tiền mà cái kế hoạch này sơ m u ộ n cũng phải làm chi nhánh công ty không thể hoàn toàn ỉ lại nhập khẩu quả sơ đem thế hệ này nông thôn chế tạo thành quả sơ căn cứ cũng rất có cần thiết cứ như vậy không chỉ có thể giải quyết quả sơ dự trữ vấn đề còn có thể kéo thế hệ này hương dân giàu có phù hợp chân chính phủ bên kia quy hoạch quý dương giải thích nông thôn khai phá kế hoạch có ba cái mục đích một là giải quyết quả sơ dự trữ hai là kéo dân chúng địa phương giàu có ba là phối hợp chính phủ quy hoạch chi nhánh công ty bên kia quả sơ khởi nguồn hiện nay có nước ngoài nhập khẩu bên ngoài tỉnh mua sắm không chỉ có quả sơ giá cả đắt giá vận tải phí cũng là một bút không nhỏ chi hiện tại công ty dùng vẫn là một cái hợp tác đồng bọn vận tải con đường không có của mình vận tải con đường không có của mình quả sơ dự trữ căn cứ nghiêm trọng trở ngại chi nhánh công ty phát triển tiến độ quý dương mục tiêu là đem bạch hạt chấn chế tạo thành một cái quả sơ căn cứ dùng bên ngoài l i u lớn trong phòng gieo trồng nhiều loại phương thức tận lực thỏa mãn chi nhánh công ty nhu cầu bởi vì chi nhánh công ty chính là một cái khách hàng lớn cho nên chỉ cần các nông dân loại tốt liền không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề cà chua tiểu thuyết internet ba mà chi nhánh công ty cũng giải quyết xong một phần q u ả sơ khởi nguồn có thể dùng lợi ích thực tế nhất giá cả rất nhiều mua sắm q u ả sơ tiết kiệm vận tải chi phí khai triển cái kế hoạch này cần rất nhiều tiền nhưng là vì phát triển lâu dài lại là không thể tránh khỏi hơn nữa chấn chính phủ bên kia cũng cần quý dương đầu tư cho những lãnh đạo kia mang đến đầy đủ chính tích ngược lại xem vì bọn hắn chính tích các lãnh đạo sẽ dốc toàn lực chống đỡ quý dương khai phá kế hoạch. đây là một kiện ba tháng đầu tư kế hoạch công ty đắc lợi bách tính đắc lợi chính phủ đắc lợi nếu ngươi đã quyết định ngày mai ta đem ngô trấn trưởng bọn hắn mời đi theo triệu tập kế hoạch người phụ trách chủ yếu chúng ta mở hội nghị nghị trước tiên thống nhất phát triển dòng suy nghĩ t ừ thị không có quý nhiều nàng đối quý dương độ tín nhiệm vẫn còn rất cao hội nghị sắp xếp giao cho ngươi ta trở lại chuẩn bị một chút ngày mai ta tự mình lại đây diễn thuyết quý dương nói ra được t ừ thị gật đầu quý dương công ty phát triển rất nhanh thế nhưng chả có rất nhiều ẩn tại mầm họa kế hoạch lần này chính là vì giải quyết mầm họa công ty không thể chỉ dựa vào giao thiệp của hắn chỉ dựa vào mạc y hỉa nhắc tới rút như thế thuộc về đốt cháy giai đoạn bất quá bây giờ đã rút một đoạn cho nên quý dương nhất định phải mau chóng bỏ thêm vào căn cơ bảo đảm công ty sẽ không khô héo mà loại này trước tiên đốt cháy giai đoạn lại bỏ thêm vào căn cơ cách làm không thể nghi ngờ muốn tập trung vào rất nhiều tài chính cùng nhân lực vật lực cà chua tiểu thuyết internet sáu tư thị biết kế hoạch thời điểm rất giật mình cũng rất lo lắng nàng cảm thấy hẳn là chậm lại kế hoạch thời gian c h ỉ ít đợi được tổng công ty ổn định lại tài chính đầy đủ thời điểm lại mở triển lãm kế hoạch nhưng quý dương không cần phiền t h i như vậy hắn có thể dựa vào sức một người sớm hoàn thành đầu tư sáng ngày thứ hai m ư ơ i giờ công ty phòng hợp tụ tập chân chính phủ một ít lãnh đạo cùng với kế hoạch người phụ trách bao quát ngô trấn trưởng cục lâm nghiệp trưởng hoàng tử cho nước vụ cục đại biểu đỗ anh t h u ầ n các loại tổng giám đốc tư thị người sắp đặt tiến dư hương người đầu tư quý dương các loại quý dương ăn mặc một thân đắc thể tây trang màu đen t i ể u dáng trang trọng không thiếu phân chấn cả người nhìn lên làm tinh thần tiến dư hương nhìn thấy quý dương bộ này hóa trang trong lòng không khỏi phạm hoa si ở bề ngoài lại một bộ không n ú c n í c h dáng vẻ đỗ anh thuần rất lâu không thấy quý dương vốn là đều có chút quên đi lúc này cũng không nhịn nổi lên một tia gọn sóng hình chiếu nghi đem bạch hạc chấn một đời bản đồ khắc ở màn sân khấu thượng quý dương đứng ở phòng hợp phía trước hướng về mọi người khẽ gật đầu nói lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều hôm nay đem các vị mời mời đi theo chủ yếu là nói chuyện một cái bạch hạc chấn tương lai khai phá con đường nô chấn trưởng các loại lãnh đạo mặt mỉm cười gật đầu tán thành quý dương lời nói chờ hắn tiếp tục giả giải kế hoạch lần này ta đưa nó đặt tên là phân hoàn thức sinh thái khai phá có bên trong khâu bên trong hoàn cùng v à n g o à i cà chua tiểu thuyết i n t e r n e ba ta trước tiên giải thích một chút sinh thái khai phá ý tứ sinh thái khai phá tên như ý nghĩa chỉ là đang bảo vệ sinh thái hoàn cảnh điều kiện tiên quyết tiến hành khai phá kiến thiết quý dương nói tiếp mà phân hoàn thức sinh thái khai phá chỉ là khai phá trình độ cùng bảo vệ trình độ không giống bên trong hoàn là đại long núi từ nam hướng phương bắc hướng về bao quát 7.884 km pha vi thuộc về linh khai phá bảo hộ khu nơi này cần cục lâm nghiệp phối hợp đại long núi bảo hộ khu là bạch hạc trấn cùng công ty ta phát triển lâu dài trọng yếu nhất hy vọng hoàn g cục trưởng có thể nhiều hỗ trợ cái này các ngươi yên tâm nếu chính phủ đã truyền đạt bảo vệ chỉ lệnh chúng ta cục lâm nghiệp một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng Hoàng cho định hoàn chân hương, hoa sen hương, hơn thôn phạm trong bao loại làm là kiên nói. dương nói bên núi nam sông sen ngó sen trang, lý trang các loại hơn 10 nông gật tử tức tiếp, bắt quát cười các lập lý mỉm dưới đầu, đầu, Quý vòng i i chủ yếu t ngoài nhưng là bạch hạc trong c h ấ n kiến thiết bởi vì ở chính giữa hoàn g tương lái hội có nhất định du lịch cùng nông trang hạng mục tin tưởng sẽ hấp dẫn không ít du khách cho nên trong c h ấ n khai phá kiến thiết chủ yếu quay t r u n g quanh đặc sắc quán rượu nhà trọ đặc sắc tập thị thương trường tiến hành kiến thiết phân hoàn thức sinh thái khai phá kế hoạch sẽ có bổn công ty cùng chân chính phủ liên hợp thúc đẩy hy vọng có thể kiến thiết một cái mỹ hảo mà giàu có bạch hạt chấn ba ba ba ba quý dương mới vừa nói xong người phía dưới lập tức v ô tay đặc biệt là chính phủ đại biểu mỗi người đều là đầy mặt ý cười cái này hầu như bao gồm toàn bộ bạch hạt chấn khai phá kế hoạch một khi thành công khai triển không thể nghi ngờ sẽ đối với bạch hạt chấn sản sinh to lớn mà sâu xa ảnh hưởng mà bọn hắn lấy tư cách bạch hạt chấn lãnh đạo chủ chốt người đem sẽ trở thành kế hoạch lớn thứ hai người được lợi quan trọng nhất là Chính phủ một đầu tiên c n g k h ô n g ta bọn cần xuất xuất nhân lực đối một mươi bảy cái nông thôn gieo trồng thổ địa tiến hành tổng thể quy hoạch tỷ như nam sông hương cùng hoa sen hương đều có loại thực bắp nô cùng dưa hấu nông dân nhưng là bọn hắn phần làm ở mà chúng ta muốn đem bọn họ tập hợp trông bắp tại một khối loại dưa hấu tại một khối quý dương giải thích rất rõ ràng mọi người nghe vậy đều là âm thầm gật đầu nghe hiểu ý của hắn nhìn thấy mọi người biến hóa rất nhỏ quý dương tiếp tục nói ngoại trừ tập hợp ở ngoài bạch hạc trấn hoàn cảnh cùng địa chất chả có rất nhiều không thích hợp gieo trồng quả sơ chỗ bằng vào chúng ta đều sẽ tiến cử lều lớn cùng trong phòng gieo trồng phương thức phong phú quả sơ chủng loại chế tạo một cái chủng loại toàn diện quả sơ căn cứ chủng loại phong phú không chỉ có đối công ty của ta mới có lợi cũng đúng địa phương nông dân mới có lợi bởi vì là một loại quả sơ lượng tiêu thụ là có hạn muốn kéo đại lượng nông thôn co dư lên nhất định phải tăng cường quả sơ c h ủ loại gieo trồng về p h ầ n n u ô i trồng cần kiến thiết khí mê tan hệ thống tuần hoàn đem nhân loại cùng da xúc phân và nước tiểu cùng với gieo trồng để lại thực vật rắp rưởi toàn bộ bài phong đến hầm ga mê tan ở trong mà sản xuất r a khí mê tan chả có thể làm gia dụng nhiên liệu phổ cập tất cả hương các hộ đoạn tuyệt chặt cây vấn đề cuối cùng lưu lại phế liệu trải qua đơn giản gia công sau đó có thể làm phân dùng cho gieo trồng như thế hoàn thiện hệ thống tuần hoàn để ở t o à mọi người không nhịn được tiếp tục gật đầu kỳ thực tại bạch hạch ấ n chi trước quốc nội đã có hương chấn hoàn thành t ư ơ n g tự sinh thái khai phá quý dương bất quá là siêu tập tư liệu tổng hợp bạch h ạ c chấn hoàn cảnh hấp thu tinh hoa nhập ra tùy tụ c h ỉ n h hợp xuất một cái càng thêm hoàn thiện kế hoạch lấy hầm ga mê tan vì giàn buộc thành lập sinh thái nuôi trồng gieo trồng hệ thống kế hoạch của ngươi rất tốt như vậy du lịch cùng nông trang còn có còn lại một ít hạng mục khai phá như thế nào đây này nô trấn trưởng hỏi lần nữa nếu muốn khai phá du lịch hạng mục nhất định phải giải quyết giao thông vấn đề chỗ bằng vào chúng ta hội chức tiên kiến thiết con đường phân biệt có đường bộ đường thủy cùng đường không ba con đường lập thể thức kết nối trình độ lớn nhất đạt đến giao thông tiện lợi quý dương nói ra đường bộ đường thủy đường không, người đây là muốn làm lớn v i ệ ca cục lâm nghiệp trưởng hoàng tử cho không nhịn được nói đúng chúng ta chính là muốn làm lớn việc hơn nữa khiến cho mọi người đều biết mới được quý dương làm khẳng định nói cả người tỏa ra tự tin mãnh liệt cùng hào khí h ắ n chỉ vào bạch hạc trấn giao lộ nói ra đường bộ liền không dùng làm thêm giải thích từ quốc lộ giao lộ đến trên trấn lại kéo dài tới mỗi cái nông thôn đều phải kiến thiết một cái tiêu chuẩn rộng bốn đường xe chạy m à đường thủy chủ yếu là từ lý trên làng du đến hạ du mỗi cái thôn trang xây dựng lên du thuyền b i n tàu cứ như vậy giả như du khách ở thượng du thôn trang du ngoạn thời điểm không cần đường lái xe về ò n g có thể trực thể tiếp t h đi u y n thôn trang. Tại 17 cái thôn trang xây dựng lên hơn đường không xuyên con đường, đi đầu đạt tới Tại cái dài giảm khói xe bài một thủy, suốt trả bớt du du chỉ lịch có xây xe km phần ó n g Về p h đường không chúng ta dự định tại đại long sơn tuyển bên trái trên đất trống thành lập một cái cỡ nhỏ bãi đậu máy bay tại công ty của các ngươi bên trái thành lập bãi đậu máy bay có ích lợi gì sao e sợ không có mấy người biết lái phát cơ tới nơi này du lịch đi đỗ anh thuần n h ấ c tay nghi vấn nàng cảm thấy quý dương ý nghĩ khó tránh khỏi có chút khoa trương cái vấn đề này ta tạm thời không có cách nào giải thích cho ngươi bất quá ta cảm thấy kiến thiết một cái tiểu hình bãi đậu máy bay thật là cần thiết quý dương khẽ mỉm cười kỳ thực hắn là vì mình tương lai tư nhân máy bay trực thăng làm chuẩn bị sau đó chính là của hắn phòng nghiên cứu đang cùng quân đội liên hợp tiến hành nghiên cứu tương lai có thể sẽ dùng đến máy bay vận tải cho dù không vì khách du lịch cân nhắc chỉ vì phòng nghiên cứu vận tải vấn đề quý dương đều phải thành lập một cái bãi đậu máy bay cuối cùng nhưng là khách hàng tới chơi quý dương hiện tại có rất nhiều có tiền khách hàng bọn hắn không thích ngồi xe tới nơi này chỉ cần khai thông tiểu hình máy bay đường biển những đại phú đó hào lại đây viế Đối c q một chương ba trăm năm mươi một chỉnh hợp thổ địa tài nguyên chương ba trăm năm mươi một chỉnh hợp thổ địa tài nguyên nô c h ấ n trưởng đám người liền thông minh hơn nhiều bãi đậu máy bay nếu xây dựng ở quý dương công ty bên cạnh nhiều như vậy nửa cùng công ty của hắn có quan hệ về phần bãi đậu máy bay đối khách du lịch đến cùng có tác dụng hay không nô trấn trưởng bọn hắn không có tra cứu dù sao đều là quý dương chính mình xuất tiền ánh mắt của bọn họ chủ phải đặt ở đường bộ cùng nước trên đường căn cứ quý dương miêu tả cái này hai con đường đối khách du lịch phát triển là cực kỳ trọng yếu đường bộ thuận tiện lữ khách tiến vào bạch hạc trấn cũng từ bạch hạc trấn tiến vào còn lại nông thôn mà đường thủy thì đem m ộ ư ơ i bảy cái nông thôn liệm nhận thuận tiện du khách từng cái du ngoạn như vậy bãi đậu máy bay nếu đối khách du lịch ảnh hưởng không lớn vì sao quý dương chả muốn nói ra đến đâu này nhưng thật ra là một cái m a n h lưới tuyên truyền thời điểm tập hợp hải lục không đem bãi đậu máy bay vật này thêm vào có vẻ cao đoan đại khí t ư ợ n g đẳng cấp đến lúc đó nói chuyện thôn chúng ta không chỉ có nắm giữ tiện tiện lợ thậm chí có bãi đậu máy bay phải hay không rất lợi hại bộ dáng đến lúc đó có hay không lữ khách thừa máy bay đến du lịch trước tiên không nói dù sao quý dương tư nhân máy bay trực thăng là muốn đ ầ u ở chỗ này nói đến đường thủy ta không thể không nói một chút dòng sông thanh tẩy vấn đề gần nhất mấy năm qua rất nhiều người đem rác rưởi cùng chết đi r a súc ném vào trong sông dẫn đến nước sông ô nhiễm khá là nghiêm trọng hơn nữa bạch hạc trung học cùng tương đương một phần thôn dân còn tại từ sông cầu cái kế tiếp nguồn suối lấy nước nghe nói hơn nửa năm có không ít học sinh cùng thôn dân lây nhiễm bệnh ngoài da nhất định phải mau trong thống trị mới được quý dương nói ra cái vấn đề này chúng ta cũng khổ nao đã lâu rồi thế nhưng thống trị một dòng sông cũng không có đơn giản như vậy nô chấn trưởng khá là bất đắc dĩ nói kỳ thực chính là không có tiền hy vọng quý dương có thể xuất tiền tiến hành thống trị thống trị đường sông loại chuyện này vốn nên là do chính phủ bỏ vốn nô chấn trưởng không tốt nói rõ quý dương cũng có chút không s ả n g khoái khai phá kế hoạch vốn là làm phi tiền còn phải tốn số tiền lớn thống trị lịch sử để lại vấn đề thay cái thương nhân khẳng định mặc s á t hắn hoặc là lùi lại kế hoạch bức bách nô chấn trưởng đi xin tài chính thống trị đường sông thế nhưng quý dương không thích làm tiền các loại nô chấn trưởng xin đến tài chính đ o á n c h ừ n g p h ả i các loại mười mấy năm mới được toàn quốc không biết có bao nhiêu hướng chấn bao nhiêu đầu bị ô nhiễm đường sông mặt trên không thể toàn bộ thống trị cho nên ô nhiễm thống trị vấn đề trung quy còn muốn r ự a vào địa phương chính phủ như vậy địa phương chính phủ giải quyết như thế nào đây còn không phải kêu gọi đầu tư thương mại chiều không tới thương dẫn không tới tư cuối cùng chỉ có thể mặc cho nó ô nhiễm đi xuống lúc này quý dương khai phá kế hoạch đường sông là rất trọng yếu một vòng hắn nhất định phải bỏ vốn thống trị về phần thua thiệt vấn đề có câu nói chịu thiệt là phúc coi như dùng tiền mua cái tốt danh tiếng mà sống thai hoàn cảnh làm một ít công hiến đường sông thống trị tương đối khó khăn cái vấn đề này chúng ta tạm thời để một bên quý dương trong lòng quyết định bỏ vốn lại sẽ không như thế tiện nghi ngô trấn trưởng nhất định phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp với hắn nói chuyện điều kiện ngô trấn trưởng nghe vậy khá là thất vọng hắn biết thống trị đường sông tiêu tốn to lớn quý dương sẽ chủ động bỏ vốn khả năng rất thấp bất quá hắn cũng biết quý dương nghĩ thông thông đường sông xúc tiến khách du lịch thống trị đường sông là tất nhiên c h í n h tự khách du lịch có rất nhiều hạng mục tỉ như vừa nay chúng ta nhắc tới du thuyền nó bản thân liền là một cái thú vị hạng mục các loại đường sông thống trị hoàn thành chúng ta còn có thể nhân công nuôi trồng cá nước ngọt mau chóng tăng cường trong sông loại cá và số lượng thành lập thả câu hạ ngoài ra chúng ta còn có thể thành lập nông trang cũng đem hắn cùng dưỡng thực trường vườn trái cây kết hợp lại tỉ như để du khách đi dưỡng thực trường cùng vườn trái cây tham quan để cho bọn họ tận mắt thấy chúng ta màu xanh lục thực phẩm khỏe mạnh yên tâm còn có thể tự tay hái hái quả tự tay chọn mong muốn r a súc sau đó do nông trang tiến hành xử lý mang lên bàn ăn quý dương nói ra hạng mục này được đầy đủ lợi dụng vườn trái cây cùng dưỡng thực trường hơn nữa còn có thể đối với nuôi trồng hộ gieo trồng hộ đưa đến giám sát cùng khích lệ tác dụng bởi vì là khách hàng tự mình chọn tham quan nuôi trồng hộ vì chuyện làm ăn được tất nhiên sẽ tận lực đi đốt nuôi g a đình xúc d mà gieo trồng hộ muốn phải tăng cao nhà mình trái cây sức cạnh tranh cũng phải tận lực đào tạo cũng duy trì vườn trái cây màu xanh lục tới nước Tân thư tuổi Trang Thư. treo tốt thức trình độ hơi cao, được cất tích trưởng gật thể hết ân phân nhiệm chấn Ngọc nàng hơn giáng nguyên Hương Ngọc hiện hơn, nhắc lên. Nghe được phân tích của nàng, nô chấn trưởng mấy người cũng đồng dương lòng. dương Hạ hội chi hơi hoạch hài khẽ Mai lai rồi Mai bởi biểu đối đại cười mấy mỉm cao, được được của sức dấp, ký kế Lý Lý Lý ý, quý Quý là là sau Đạo, đó độ đầu Bí vì lấy tư cách m ộ ư ơ i bảy cái nông thôn trung su làm khách du lịch phát triển sau đó có thể đầy đủ kéo trong trấn buôn bán giống như ta trước đó từng nói chủ yếu có rượu quán nhà trọ đặc sắc tập thị v v bên trong hoàn là bảo vệ khu nông thôn là sống thái vùng khai thác mà trong trấn kiến thiết ta hy vọng có thể thành thị hóa một ít đại thể mục tiêu là đem trong trấn kiến thiết thành một cái hiện đại hóa có hương chấn đặc sắc thành thị nhỏ tại tòa thành nhỏ này trong thành phố phải có tiện lợi giao thông cùng internet hoàn thiện xã giao khu vực khu vực buôn bán khu giải trí v. v v khách cũ của chúng ta mục tiêu không chỉ là đông đô trong tỉnh nhân sĩ còn có phụ cận tinh thị cho nên hạng mục này nhất định phải lớn t ư tuyên truyền làm được rực rỡ hẳn lên làm được hoàn tất những công việc còn răng rỡ làm được vang danh ngàn hẳn g i ả m cảm tạ nói ra cuối cùng quý dương thật khí thế hơi chút cắt cao mấy phần sau đó cúi đầu cảm tạ mọi người nghe ràng bên trong phòng hợp lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tuy chỉ có hơn mười người lại dường như p h á o tiếng vang không chỉ có là công ty người phụ trách liền nô trấn trưởng lao ra h ỏ a này đều bị quý dương diễn thuyết lây nhiễm phảng phất nhìn thấy một bộ xinh đẹp nông thôn hình ảnh bốn kích động một trận sau đó tiếng vỗ tay rất nhanh lại ngừng lại nô trấn trưởng trầm ngâm một hồi nghiêm túc nói quý hiền chất quý dương lần nữa mỉm cười nói nhiều hoàn thức khai phá kế hoạch chúng ta đều sẽ áp dụng nhiều đoạn thức khai phá thủ đoạn muốn thúc đẩy cái kế hoạch này ngoại trừ t h á n h phủ chống đỡ bên ngoài bảo đảm đại long sơn quyền lợi nhuận là rất trọng yếu vì mau chóng tại trong kế hoạch thu được lợi nhuận chúng ta đều sẽ đem tính toán phân chia thành mấy cái giai đoạn đến hoàn thành giai đoạn thứ nhất là chỉnh hợp gieo trồng nghiệp nhiều đoạn tức khai phá thủ đoạn ngươi cho chúng ta cẩn thận nói một chút nô chấn trưởng đám người vậy h a i lên đại long sơn tuyển có một cái chi nhánh công ty gọi là đại long núi quả sơ bán lẻ tại khai phá trong kế hoạch quả sơ gieo trồng đối quả sơ bán lẻ có mật thiết liên hệ vì mau chóng thu được hồi báo cũng mau chóng giúp chợ dân chúng thu được thu nhập giai đoạn thứ nhất là chỉnh hợp quả sơ gieo trồng nơi này cần tránh phủ trợ rút đem bạch hạt chấn hết thệ cậy rộn chỉnh hợp lên lần nữa tiến hành phân phối. Quý Dương nói ra, một lần nữa phân phối thổ địa cái này không có vấn đề nô c h ấ n trưởng hơi chút do dự đồng ý xuống kỳ thực một lần nữa phân phối thổ địa là một kiện làm phiền phức chuyện rất khó khăn nhưng nô c h ấ n trưởng rất rõ ràng con này là bước thứ nhất vì bạch hạ c c h ấ n tương lai hắn nhất định phải làm ra một ít thay đổi to lớn hay là tại kế hoạch quá trình sẽ sinh ra một ít c ọ n sóng hắn cũng phải đi khắc phục kế hoạch hoàn thành kết quả l i ề n l à c ả bạch hạ c c h ấ n rực rỡ hẳn lên hoàn toàn thay đổi như vậy kế hoạch quá trình tất nhiên tràn đầy cải cách không muốn một lần nữa phân phối thổ địa dân chúng chúng ta có thể trực tiếp về mua quý dương lại nói về mua mấy vị người lãnh đạo trong lòng hơi động phản phất nghĩ tới chút gì quý dương không có thâm nhập phân tích trình hợp thổ địa cùng về mua vấn đề cũng không có cần thiết phân tích tin tưởng những n à y cáo giả ra hỏa nên rõ ràng về mua thổ địa hiển nhiên đối với dân chúng là bất lợi cũng vi phạm với kéo bách tính cộng đồng giàu có ước nguyện ban đầu nhưng là đối với công ty cùng chính phủ tới nói về mua một phần thổ địa năng lực lợi ích sử dụng tốt nhất quý dương không có chủ động đưa ra về mua bao nhiêu con số vấn đề hắn tin tưởng nô trấn trưởng sẽ chủ động cùng công ty nói chuyện bọn hắn ngoại trừ cần chính tích bên ngoài đương nhiên cũng muốn từ đó thu lợi mà quay về mua thổ địa là một biện pháp rất tốt Thậm công h ty h chúng ta nhưng này i t r kéo dài phát triển cũng đem tiếp tục đầu tư khai triển giai đoạn thứ hai nuôi trồng cùng đường sông kiến thiết nuôi trồng nghiệp chủ phải có gà vị theo nghiêu còn có cùng đường sông cùng một nhịp thợ loại cá nuôi trồng cùng lúc đó trong trấn cũng phải bắt đầu xây dựng cắt tận lực cùng nuôi trồng nghiệp đồng bộ hoàn thành giai đoạn thứ ba chính là lớn phạm vi tuyên truyền bắt đầu dẫn lưu phát triển khách du lịch rồi đây là một cái kế hoạch đại cương so sánh thô g i á p cùng đơn giản bất quá nghe tới vẫn là làm hợp lý ngoài ra còn có mấy cái độc lập hạng mục như đường sông thống trị rác rời đốt cháy nhà máy điện bãi đậu máy bay kiến thiết mấy cái này độc lập hạng mục đầu tư to lớn chúng ta đều sẽ m ặ t khác thảo luận quý dương lại nói hô nghe song chỉnh cái kế hoạch nô trấn trưởng không khỏi hô thở ra một hơi bí thư cục lâm nghiệp trưởng các loại quan chức thì châu đầu ghé t a i lẫn nhau thảo luận mỗi cái bộ ngành bao quát ngô trấn trưởng cục lâm nghiệp nước vụ cục cục điện lực thổ địa cục quản lý bên này đều phải hành động lên đem hết toàn lực chống đỡ kế hoạch này mà bên trong liên quan đến lợi ích cũng là to lớn chỉ là thổ địa trình hợp một cái hạng liền ẩn giấu vô số lợi ích gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào công ty giếng phu kỳ chả làm ra một cái lớn như vậy kế hoạch tiến dư hương nhìn xem văn kiện nhớ kỹ các hạng nội dung không khỏi có chút đau đầu xem ra lại muốn tăng giờ làm việc rồi quý dương ngược lại là sẽ nói chân chính thực hành kế hoạch lại là phía dưới những n à y viên chức họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương ba trăm năm mươi hai về mua và trình hợp chương ba trăm năm mươi hai về mua và trình hợp tư thị càng đau đầu hơn nàng mới vừa tiếp nhận công ty không lâu liền phải đối mặt một cái liên quan đến công ty hương suy hạng mục quan g là bất thứ nhất trình hợp thổ địa tài nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng đầu tiên muốn đo đạc thổ địa một lần nữa phân phối dân chúng liền sẽ gặp sự cố t gieo trồng bản địa thu hoạch như cây n h ô dưa hấu khai lang học trò các loại cũng còn tốt mấu chốt là lều lớn cùng trong phòng gieo trồng cần kỹ thuật chống đỡ công ty khẳng định không thể để cho dân chúng sàng bậy phải ra khỏi tư suất người đi chống đỡ bọn hắn chính phủ cũng phải quy hoạch tương ứng bảo đảm chính sách còn có hầm ga mê tan hệ thống muốn liên tiếp đến các da các hộ phổ cập khí mê tan sử dụng dẫn thì ra là nuôi trồng hộ to to nhỏ nhỏ không phải trường hợp cá biệt nhà giàu nuôi mấy trăm con heo nhà nghèo chỉ nuôi mười mấy con heo hiện tại toàn bộ muốn thống hợp nuôi trồng còn có dựa vào đánh cá mà sống gia đình tại đường sông thống trị hoàn thành trước đó khẳng định không thể đánh đánh cá rồi như vậy liền muốn làm s u ấ t một loạt trợ giúp cùng trợ giúp lần cà tiểu thuyết internet b dính đến 17 cái thôn mấy ngàn hộ người muốn bảo đảm bọn hắn vừa được lợi ích công ty đem g á n h vác trọng yếu trách nhiệm quý dương là kế hoạch người phát khởi cùng người đầu tư mà từ thị nhưng là kế hoạch chủ tính trung n g i trách nhiệm của nàng trên thực tế so với quý dương càng lớn hoặc là nói Từ khu t khu nhiệm tâm ngô lên đài. Ngô vừa nay quý hiển chất nói nhiều như vậy tin tưởng các vị sau khi nghe xong cũng rõ ràng nhiệm vụ của mình rồi chúng ta lần này sinh thái khai phá kế hoạch d í nếu h đ n l â như i ệ p bảo vệ, đ ờ thống cái kế hoạch này có thể hoàn thành sắp trở thành cuộc đời hắn bên trong tối hào qua một bút tưởng tượng hình ảnh kia đều đẹp nô t ề phụng sắc mặt lại hết sức nghiêm túc tiếp tục nói ngoại trừ ban ngành chính phủ lẫn nhau hợp tác ở ngoài chúng ta còn muốn cùng đại long sơn tuyển công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác kế hoạch lần này là do nên công ty độc lập đầu tư quy mô của nó có thể nói to lớn vòng thứ nhất liền cao tới một tỷ một tỷ trước đó mọi người chỉ nghe mỗi cái hạng mục cảm thấy quy mô rất lớn nhưng là không có rõ ràng khái niệm nghe được vòng thứ nhất đầu tư liền một tỷ đang ngồi các bộ môn đại biểu đều khá là giật mình xem ra quý dương cùng nô chấn trưởng không phải tùy tiện nói một chút vòng đầu, đầu tư một tỷ cũng để cho bọn họ nhận thức được đại long sơn tuyển thực lực quý dương ngược lại là rất bình tĩnh lấy hắn bây giờ tầm mắt một tỷ đầu tư không tính đặc biệt lớn nếu như hắn cần tiền lấy thêm ra một viên tẩy thủy đàn bán cho mạc y hệ loại này hiểu về người mười mấy ước khẳng định không thành vấn đề ca chua tiểu nói lưới sau đó nô tề p h ụ n liên tiếp nói rồi gần như nửa giờ trình bày kế hoạch tầm quan trọng cùng phương châm kế hoạch phương châm không khó chủ yếu là kiên trì bảo vệ môi trường kiên trì sinh thái khai phá dùng trăm họ lợi ích vì yếu điểm lấy ánh mắt lâu dài kiến thiết sinh thái thôn nô tề p h ụ n là dở giọng t r n h cái kế hoạch đều tới phương diện tốt nói một chữ cũng không nói từ đó thu lợi khi hắn trình bày dưới, Cái kế hoạch kế này bởi i cái vĩ đại,、quang、vinh thôn chấn cải cách sự nghiệp. Các bộ môn người đại biểu liền rồi. ế n thành quang thôn chấn môn nghe được rất chăm chú, mà quý Dương bên này sánh ứng một rất cách chăm chú, phó mà bộ Các được vĩ Quý sự so b vì công ty người phụ trách đều biết bọn hắn khai triển cái kế hoạch này cố nhiên có kéo địa phương giàu có hiệp trợ chính phủ quy hoạch thí vị nhưng chủ yếu vẫn là từ đó kiếm lời quý dương đề ra trong kế hoạch từng cái hạng mục đều có hắn thu lợi phương thức chờ chút các vị trở lại lập tức bắt tay chuẩn bị kế hoạch cụ thể hội đưa đến các ngươi bộ ngành chả có vấn đề gì hiện tại có thể nói ra rốt cuộc nói song tiếng phổ thông nô tể phụng phần của nói lô trấn trưởng ta muốn hỏi một chút thổ địa c h ỉ n h hợp vấn đề chúng ta là trước tiến hành về mua hay là trước tiến hành c h ỉ n h hợp đâu này thổ địa cục quản lý người đại biểu là bọn hắn phó cục trưởng liêu hoa yên lần c ả tiểu thuyết internet ba bởi vì ở đây đều là kế hoạch nhân vật trọng yếu liêu hoa yên hỏi ra kế hoạch bước thứ nhất một cái vấn đề mấu chốt những người khác cũng rất quan tâm vấn đề này như cục lâm nghiệp cùng nước vụ cục bên này người đại biểu tuy rằng bọn hắn bộ ngành cùng thổ địa trình hợp không liên quan nhưng cũng cùng lợi ích đều có quan hệ mọi người đương nhiên hy vọng tại kế hoạch trước khi bắt đầu vẫn không có tiết lộ ra ngoài thời điểm thu mua một phần thổ địa nơi này thu mua cũng không phải chính phủ đứng ra mà là bọn hắn tiến hành ẩm chân chính về mua là ở thổ địa trình hợp sau đó một phần nhỏ bách tính không muốn trình hợp cuối cùng mới có chính phủ đứng ra tiến hành giá cao về mua còn phải hỏi sao căn cứ vì kéo bách tính giàu có nguyên tắc đương nhiên là trước tiến hành trình hợp nô t ề phụng không chút do dự mà đáp các bộ môn người đại biểu trên mặt không biểu lộ trong lòng lại vui cười n ở hòa sắc theo đó nô t ề phụng lại nghiêm túc nói tại kế hoạch vẫn không có chính thức khai chiến trước đó ta hy vọng các vị không nên đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài cũng không cần có quá lớn động tác hiểu chưa rõ ràng mọi người gật đầu nói n ô không Tề Phụng há lại i b ế t l ò n g của mọi n g ư ờ i thư ư ắ nhắc hắn n ngầm đồng ý, mặt khác nhắc nhở bọn hắn động tác điểm nhỏ. Nếu n một mặt mặt điểm tác ý, khác h tư nhân thu mua quy mô quá lớn không chỉ cho phép dễ dàng tiết lộ kế hoạch cũng bất lợi cho phát triển lâu dài phát triển lâu dài cũng không chỉ là sống thái bảo vệ then chốt còn tại ở dân chúng địa phương ở chỗ những người này nô t ề phụng không cách nào bảo đảm từng cái bách tính đều có thể giàu có nhưng hắn nhất định phải bảo đảm có ít nhất sáu mươi bách tính giàu có nếu như thấp hơn hạn mức này tương lai toàn bộ bạch h ạ chấn phát triển nhưng có một nửa thậm chí phần lớn người không có đất lợi nhất định phải gặp sự cố bách tính lại không phải người ngu mọi người vừa nghĩ liền biết chỉnh đốn và cải cách trước đó giá rẻ mua thổ địa của bọn hắn kết quả bọn hắn chỉ lấy đến một điểm tiền chỉnh đốn và cải cách sau thổ địa của bọn hắn giá cả tăng bọn lại đã không phải là bọn họ liên quan với cái vấn đề này không thể hoàn toàn cấm chỉ thế nhưng cũng không thể tùy ý phía dưới s a n g bậy không có việc gì liền tan hợp đi nhớ kỹ lời của ta nô tề phụng nói rõ ràng các bộ môn người đại biểu gật đầu sau khi tan hợp nô tề phụng trả lén lút khích lệ quý dương vài câu để cho hắn yên tâm tâm địa lớn mật mà đi làm chính phủ sẽ trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn Quý Dương tự nhiên tự là mỉm công ư ờ i gật cũng bất đầu, quả hắn h k hề rời đi phòng hợp, khi rời rời người đi loại đại biểu đi, môn cùng mà là các loại các bộ sau ty ừ thị t hội. đám mở người Công người phụ trách chủ yếu có quý dương từ thị hiến dư hương lý văn thư văn dịch năm người quý dương là người đầu tư từ thị là chủ tính trung người hiến dư hương là người sắp đặt lý văn thư đại biểu xã đoàn đối nhau thái khai phá tiến hành công l í c h hoạt động văn dịch là một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi vóc người tương đối nhỏ gầy mang theo kính mắt có chút văn thanh nam tử hắn là công ty phòng nhân sự quản lý là đông đ â người tỉnh thành có người nói làm yêu thích nông thôn hoàn cảnh mới tới nơi này làm việc trước đó ta đã nói rồi kế hoạch đại khái chờ chút tiến dư hương đi làm một phần kế hoạch cụ thể đi ra quý dương sau khi ngồi xuống nói được tiến dư hương trả lời chỉnh cái kế hoạch trừ chúng ta đầu tư bên ngoài chả có rất nhiều nơi cần cùng chính phủ hợp tác cần một cái quen thuộc chính phủ vận tắc người đi cùng bọn hắn đàm phán liên hệ tư quản lý công ty có hay không người như vậy quý dương hỏi trước đó cùng chính phủ liên lạc người vẫn là n g ư ờ i còn có chúng ta chính mình nếu không ta đi nói chuyện từ thị nói ra không được ngươi muốn chủ tính chung chỉnh cái kế hoạch làm sao có khả năng đi theo chính phủ nói chuyện những chi tiết kia quý dương lắc đầu nói hắn nhìn lướt qua đang ngồi mấy người có vẻ như đều không có cùng chính phủ hợp tác kinh nghiệm trước đó công ty tuy rằng cũng cùng chân chính phủ từng quen biết cũng không phải thâm nhập hợp tác mà là cần một ít tiện lợi cho nên quý dương bọn người không có tương quan kinh nghiệm lần này liền xuất hiện khuyết thiếu nhân tài vấn đề họ p h ở linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại Quý lý chương 353, hội nghị kết thúc. Chương thúc. trước cái trước, của nàng lý lịch hội nghị hội nghị phỏng thập ngày vấn viên nàng một mới kết kết Ta mấy tên gọi là gì hợp tác qua cái gì hạng mục quý dương hỏi nàng gọi hoa vũ đồng hợp tác qua mấy cái chính phủ hạng mục trong đó có thổ địa khai phá văn dịch đối người ký ức rất mạnh bằng không cũng làm không được nhân sự quản lý quý dương lại là trong lòng ngần ra dĩ nhiên là hoa vũ đồng nàng không là tới nơi này nghỉ ngơi lấy sao làm sao tới công ty nhận lời mời rồi hoa vũ đồng trước đó là tinh linh tập đoàn hoa quốc đông đô tỉnh phân bộ khởi đầu người một trong nàng mặc dù là nữ tử so với khương hoành liên càng khôn khéo hơn khương hoành liên mỗi lần gặp phải khó mà giải quyết đại phiền thoái đều là hoa vũ đồng nghĩ biện pháp có thể thấy được năng lực làm việc của nàng mạnh bao nhiêu mà ở công ty khởi đầu trong quá trình hoa vũ đồng đương nhiên phải cùng dương dắt c h â n chính phủ tiếp xúc trả đầu tư qua một ít chính phủ hạng mục lần c ả tiểu nói lưới bốn có hạng mục có thể lợi nhuận có hạng mục nhưng là bạn tốt cho nên kinh nghiệm của nàng có thể nói phong phú làm sao n g ư ơ i biết nàng sao tư thị nhìn ra quý dương không đúng làm sao sẽ không quen biết con gái của nàng khương linh đang nghiên cứu công việc chính là ta làm cho nàng tới nàng trước đây cũng là một nhà đẹp tư xí nghiệp khởi đầu người bất quá cùng lão bản xích mít, tâm tình có chút không vui vốn là nói nghỉ ngơi quý dương giải thích trong lòng hắn suy tư hoa vũ đồng không lý do muốn công tác như vậy nàng tới công ty nhận lời mời hơn nửa có hắn ý nghĩ mặc kệ có ý kiến gì thương linh đã bị buộc chặt đang nghiên cứu chỗ liệu nàng cũng không dám làm nguy hại chuyện của công ty có thể là nàng muốn cùng con gái làm việc với nhau tương đối dễ dàng gặp mặt từ thị nói ra có lẽ vậy bất quá hoa nữ sĩ xác thực làm am hiểu đàm phán nhưng nàng mới vừa vào công ty ta có chút không tín nhiệm nàng quý dương do dự nói tại sao từ thị hỏi nàng nguyên lai、like、công ty kia mở ra một cái nước suối phân xưởng là đông đô nhà thứ hai nước uống chế tạc thương Cà chua chúng cạnh mà nàng thuyết nghiêm trình theo tranh tiểu lai ta lưới nói, nguyên bốn quý a ta mang n cũng không xác định nàng mang theo mục đích gì đến nhận hệ, theo đích xác mục gì mời. lời q u dương nói ra hắn cảm thấy hoa nữ sĩ được khương hoành liên cùng tiểu tam như thế nhục nhã hẳn là sẽ không đang giúp khương hoành liên công ty nói không chắc nàng tới nơi này làm việc là muốn mượn đại long sân tuyển chèn ép khương hoành liên công ty chỉ nói là bất định quý dương không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hoa vũ đồng mà cái kế hoạch này lại quá trọng yếu nguyên lai là như vậy bất quá nàng dĩ nhiên đã từ chức không lý do lại giúp công ty kia làm việc từ thị nói ra cố sự có chút q u n h co ta không thể nói quý dương không tiện đem hoa vũ đồng việc tư khắp nơi lan truyền thế là khoát tay một cái nói như vậy đi quay đầu lại các ngươi đi thử một chút nàng nếu như có thể tín nhiệm lời nói liền để để nàng làm được giao cho ta tư thị gật đầu nói sống sắp tới nửa đời nàng đối ánh mắt của mình làm có tự tin ca c h u a tiểu thuyết internet bốn ta nói tiếp một cái ta nghĩ tới kế hoạch chi tiết nhỏ quý dương nhìn về phía yến dư hương chỉ thấy nàng tại chăm chú ghi chép thế là nói tiếp bảo hộ khu mặc dù là cục lâm nghiệp trách nhiệm nhưng là chúng ta lấy tư cách lớn nhất người được lợi ích cũng phải biểu thị một cái cho rừng phòng hộ người một ít trợ giúp khen thưởng loại hình điều động đến bọn hắn tính tích cực khí mê tan hệ thống chúng ta tốt nhất đem thu về phân và nước tiểu cùng thực vật rác rời ư trước có thể tóm lại trong tay mình như vậy liền không dùng dùng tiền đi mua rác r ư ớ i có thể miễn phí giúp người sử dụng lắp đặt khí mê tan thiết bị thế nhưng sử dụng khí mê tan muốn thu phí gieo trồng cùng nuôi trồng chúng ta nhất định phải nâng đỡ nhưng không là hoàn toàn miễn phí muốn dùng mượn tiền lãi tức thấp phương thức nâng đỡ nuôi trồng hộ cùng gieo trồng hộ hơn nữa nuôi trồng cùng gieo trồng nhất định phải khoa học hóa khối này cần mời một ít nông nghiệp khoa học kỹ thuật nhân viên làm việc nông trang kiến thiết nhất định phải có nông thôn đặc sắc căn cứ hoàn cảnh địa lý đến kiến thiết mạnh mẽ cải tạo phí tiền phí s ứ c nông trang ẩm thực phương diện muốn cùng nuôi trồng cùng gieo trồng kết hợp lại liền để du khách ăn địa phương sản phẩm đường sông thống trị là một vấn đề rất nghiêm trọng ta đoán chừng ngô trấn trưởng là xin không tới tiền bạc vì mau chóng hoàn thành kế hoạch hơn nửa muốn chúng ta đầu tư n a m của ta điểm mấu chốt là có thể đầu tư nhưng muốn tranh thủ đường sông quyền sử dụng cùng quyền còn hạn cùng với các chính sách ưu đãi rác rưởi đốt cháy nhà máy điện cần kiến thiết một cái hoàn thiện rác rưởi thu về hệ thống tuy rằng nam sông hương rác rưởi thu về đã giải quyết xong thế nhưng còn lại nông thôn vẫn không có giải quyết chúng ta có thể bỏ vốn rác rưởi thu mua trạm lợi nhuận nhất định phải là của chúng ta điện lực thu phí cũng phải tận lực tranh thủ càng nhiều số định mức trong chân kiến thiết bao quát quán rượu nhà trọ tập thị thương trường v v chúng ta một mặt nâng đỡ dân chúng địa phương kiến thiết một mặt chính mình cũng muốn dùng nhập cổ phần phương thức tham dự trong đó bạch hạc trung học muốn xây lại để xã đoàn lấy công đ í c danh nghĩa đi làm đi tuyên truyền bãi đậu máy bay chủ yếu là công ty chúng ta chính mình dùng chờ chút ta đem mạc tiểu thư điện thoại cho ngươi ngươi đi tìm nàng nói chuyện hàng không cho phép vấn、đề. Quả sơ gieo cuối cùng nói lên bên mua án chủ yếu là vì tăng cao gieo trồng hộ cạnh tranh bảo đảm thu hoạch chất lượng tốt về phần cụ thể tiêu tốn bao nhiêu tiền nhà máy điện muốn bao nhiêu số định mức đường sông muốn bao nhiêu ưu đãi những này dựa vào đàm phán chuyên viên tiến dư hương toàn bộ nhớ kỹ đối quý dương kế hoạch càng hiểu cũng biết hắn đại khái điểm mấu chốt mục tiêu liền sáng tỏ hơn nhiều chả có vấn đề gì sao quý dương hỏi tài chính quản lý là một cái vấn đề rất trọng yếu phải chăng tổ chức một cái khai phá quản lý tổ tiến hành toàn bộ hành trình giám thị tiến dư hương hỏi cái này nhất định phải cụ thể nhân sự các ngươi tới định quý dương trả lời công ty chúng ta không có cách nào một cái lấy ra một tỷ đến phải chăng muốn hướng về ngân hàng cho vay tiến dư hương hỏi Hướng về ngân hàng cho 500 triệu, cá nhân ngân ngoại liền nói là công ty quăng. về vay là cá ta ty triệu, tư triệu, đối đầu u q ý dương nói ra dự tính giai đoạn thứ nhất trong vòng mấy năm hoàn thành vòng thứ hai đầu tư là bao nhiêu y ế n dư hưng hỏi đồng thời trong tay bút máy liên tục viết giai đoạn thứ nhất trong vòng hai năm hoàn thành vòng thứ hai đầu tư hai tỷ đến lúc đó cho vay mười ư c ta tư nhân đầu tháng bốn ă m một không ứ c đối ngoại nói là công ty đầu tư quý dương trả lời công ty trước phải nhận thầu một phần thổ địa sao dự tính bao nhiêu mẫu y ế n dư hưng hỏi muốn dự tính năm ngàn mẫu đến mười ngàn mẫu toàn bộ tự trả tiền quý dương trả lời công ty phối hợp chính phủ tuyên truyền hay là chúng ta chủ động tuyên truyền yến dư hương hỏi làm khách du lịch nhất định phải có đặc sắc văn hóa tuyên truyền phương diện không nên đoạt ngô chấn trưởng danh tiếng quý dương nói ra được rồi ta tạm thời không có vấn đề yến dư hương viết xong một chữ cuối cùng ngẩng đầu lên quý dương vừa nhìn về phía t ừ thị lý văn thư chữ a nhật dịch bọn hắn cũng đều biểu thị không có vấn đề bởi vì quý dương trước trước sau sau đã nói tới rất rõ ràng không rõ ràng địa phương yến dư hương cũng gần như hỏi rõ rồi sau đó khả năng gặp phải vấn đề liền không phải có thể kế hoạch bởi vì kế hoạch vĩnh viễn không đổi k i ệ biến hóa vậy thì tốt tan hợp quý dương đứng lên nói đến đây hội nghị kết thúc vốn là thập phần bận rộn mấy người lâm vào càng càng bận rộn công tác họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q một chương ba trăm năm mươi b ố hư hư thực thực thân ra chương ba trăm năm mươi b ố hư hư thực thực thân ra nhìn thấy hiến dư hương bận bịu i đều có mắt q u ồ n g thâm rồi quý dương trong lòng thật không thiện thế là cầm một bình bồi nguyên đan cho t ừ thị tổng cộng mười viên gọi nàng chuyển giao cho hiến dư hương t ừ thị vốn định trêu đồ một cái quý dương suy nghĩ kỹ một chút còn là cân đi miễn cho quý dương thật không t i ệ n trái lại cách h ế n dư hương càng ngày càng xa quý dương sau khi rời đi t ừ thị đem yến dư hương cùng hoa vũ đồng đồng thời gọi vào văn phòng hoa vũ đồng trong lòng có chút kỳ quái bởi vì nàng dùng người mới tư thái tiến vào công ty không có ý định dùng q u dương quan hệ nếu là một tân nhân vì sao tổng giám đốc hội gọi nàng đi qua lẽ nào tổng giám đốc biết thân phận của mình rồi mang theo nghi h o ặ c tình hoa vũ đồng đi tới t ừ thị phòng làm việc tiến dư hương theo sát phía sau tổng giám đốc chào ngài hoa vũ đồng khá là cung kính bởi vì lúc này t ừ thị sở hữu một nhà hơn ba tỷ tài sản công ty đáng giá nàng tột kính hơn nữa tử thị tuổi tắt nhìn lên cũng so với nàng lớn một chút hẳn là tỷ tỷ bối、Nam. xin mời ngồi tư thị chính đang làm việc không có lập tức để ý tới hoa vũ đồng hoa vũ đồng cũng không có dị nghị ước chừng quá rồi ba phút tư thị thả xuống bút máy đem văn kiện hợp lại lấy ra một cái bình nhỏ nhìn về phía yến dư hương nói yến quản lý n g ư ờ i đưa cái này cầm yến dư hương đứng dậy đi tới trước bàn làm việc khá là kỳ quái đây là cái gì tư thị khép mỉm cười nói đây là quý dương đưa cho ngươi dưỡng sinh dược vật một tháng ăn một viên hiệu quả rất tốt bởi vì hoa vũ đồng tại hiện trường nàng cũng không nói gì bồi nguyên đan loại này từ ngữ mà là nói thành so với khá thường gặp dưỡng sinh dược vật quý dương cho thay ta cảm tạ hắn tiến dư hương trong lòng hơi n g ọ n trên mặt lại rất bình tĩnh đi thôi đừng mệt n h ọ c từ thị nói ừng ta đi đây tiến dư hương gật đầu xoay người rời phòng làm việc ra cửa trong tích tắc không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười lần cà tiểu thuyết internet còn tưởng rằng quý dương là cái bạc tình làng xem ra hắn còn nhớ chính mình tiến dư hương trong lòng h ỉ tư tư chờ nàng biết bồi nguyên đan hiệu quả nhất định sẽ càng thêm hài lòng tiến dư hương sau khi ra cửa từ thị nhìn về phía hoa vũ đồng nói hoa nữ sĩ ta nghe quý dương nhắc qua ngươi con gái của ngươi đang nghiên cứu công việc hoa vũ đồng gật đầu nói đúng Cương n l i hoa là vũ đồng khẽ mỉm cười trong lòng cũng rất tự hào dù là ai nghe được khoa học ra ba chữ đều sẽ theo bản năng kính nghệ bởi vì người người đều biết khoa học ra mới là nhân loại tiến bộ trọng yếu nhất nhân vật hoa vũ đồng gặp qua không ít buôn bán nhân tài thế nhưng cùng chính mình con gái so sánh những người kia nhất thời thấp một đầu ca t r u a tiểu nói lưới lại có thể kiếm tiền tại hoa vũ đồng trong lòng cũng không sánh nổi khương linh khoa học trí tuệ trao hỏi sau t ừ thị bắt đầu thăm dò hoa vũ đồng từ việc nhà đến công tác nhi nữ vấn đề chậm r ã i t á n g ấ u c h ọ n vẹn hàn huyên hai giờ hai người thậm chí có chút tâm tâm tương tích phản phất nhìn thấy nhiều năm không thấy b ạ n cũ t ừ thị hỏi hoa vũ đồng lúc trước công tác hoa vũ đồng cũng không có ẩn dấu nói thẳng là chồng của nàng công ty thậm chí nàng trả để lộ ra là vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến chính mình rời đi công ty nhưng không có cẩn thận nói mâu thuẫn khởi nguồn tư thị cũng có phu thêm mâu thuẫn thậm chí còn ly hôn đại khái lý giải hoa vũ đồng tâm tỉnh cũng là các ngôi ư gia quý dương có bản lĩnh lớp mười hai lúc ta liền gặp hắn lúc đó trả như đứa bé nói đến rất thật không thiện quý dương cùng nhà chúng ta tiểu linh nơi qua nhưng ta khi đó cảm thấy bọn hắn tuổi quá nhỏ lại không biết quý dương là người sẽ không đồng ý kết quả đứa nhỏ này quên đi không nói hoa vũ đồng biết khương linh trả yêu thích quý dương mà nàng cũng cảm thấy bây giờ quý dương đích sắc rất ưu tú có tâm giúp khương linh một tay lời của nàng nửa thật nửa giả kỳ thực nàng sở dĩ không đồng ý ngoại trừ hai người nhỏ tuổi chủ yếu vẫn là hy vọng h ư ơ n g linh tìm một càng nam nhân ưu tú mà lúc đó quý dương bất luận hóa trang vẫn là cử chỉ chính là một cái bình thường học sinh cấp hầu như không có điểm sáng thêm vào quý dương trước tiên ở đồ cổ phố h ã m hại khương hoành liên năm trăm n g à n hoa vũ đồng sẽ thích hắn mới là lạ này ta ngược lại thật ra không biết bất quá ta xem khương linh dung mạo rất đẹp đẽ chẳng trách quý dương làm cho nàng đến phòng nghiên cứu chiếu ngươi nói như vậy sẽ không phải hai người bọn họ chả có quan hệ gì đi tư thị đột nhiên nghĩ đến nàng biết quý dương có ứng h i ể u hiểu lại không cho là quý dương chỉ biết có một cái ứng h i ể u hiểu công ty không còn có một cái yến dư hương a tư thị làm mụ, mụ tự nhiên không t r ê nàng dâu nhiều nàng hận không thể quý dương hiện tại liền sinh ra một đứa con trai đến thật giống có thể dù sao khương linh mới học đại học năm hai nàng chính là dù thông minh còn có thể so với cái k i u nghiên cứu sinh thông minh không được hoa vũ đồng nói ra ý là chỉ khương linh cũng không phải hoàn toàn dựa vào năng lực tiến nghiên cứu chỗ rất có thể cùng quý dương có quan hệ này hai hải tử thực sự là tư thị cũng không biết nên nói như thế nào vốn là chỉ muốn thăm dò một cái hoa vũ đồng nhân phẩm kết quả trò chuyện một chút thật giống muốn biến thành thân gia tư thị đến không ngại chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với hoa vũ đồng vạn nhất làm cho nàng biết quý dương chả có một người bạn gái chẳng phải muốn chọc d ạ n xấu căn cứ tự do luyên ái tư tưởng t ừ thị quyết định không nói cho hoa vũ đồng để chính bọn hắn phát triển hai t ử việc chúng ta quản không được trước tiên không nói cái này chúng ta nói một chút chính sự đi t ừ thị nói sang chuyện khác ngài nói hoa vũ đồng lập tức thiết đổi đến thuộc hạ tư thái trải qua hơn hai giờ nói chuyện t ừ thị cảm giác hoa vũ đồng không có vấn đề gì rồi có năng lực sau đó nói chuyện làm chân thành cuối cùng quý dương lại theo người ra con gái có kia quan hệ t ừ thị cho rằng hoa vũ đồng không lý do giúp đỡ một cái náo mâu thuẫn trợ phu đến chia rẽ nữ nhi hạnh phúc hơn nữa thông qua nói chuyện tư thị đã biết gương hoành liền công ty quy mô theo như ý tưởng của nàng cho dù hoa vũ đồng có lòng giả khác cũng không ảnh hưởng tới đại long sơ tuyển húng chi cái kế hoạch này còn có chính phủ tham dự nếu như hoa vũ đồng làm mở ám chính phủ đều sẽ không cho phép một cái dương rất chấn mười mấy ước tài sản công ty nhỏ còn có thể cùng chính phủ đối nghịch không được ngươi trước nhìn một chút phần kế hoạch này tư thị lấy ra một phần kế hoạch đại cương hoa vũ đồng tiến lên kết quả sau đó t ỏ a hồi nguyên vị cẩn thận xem kế hoạch đại cương đề mục là bạch hạc t ấ n khai phá hạng mục phía dưới là nhiều hoàn thức sinh thái khai phá kế hoạch bên trong hoàn bảo hộ khu bên trong hoàn nuôi trồng g i e trồng khí mê tan hệ thống đường sông thống trị nông trang kiến thiết bãi đậu máy bay kiến thiết vòng ngoài chính là trong trấn kiến thiết tựa đề lớn phía dưới có rất nhiều từ tiêu đề chính là cụ thể hạng mục từ vừa mới bắt đầu hoa vũ đồng liền bỗng cảm thấy phấn chấn xem song chỉnh cái kế hoạch đại cương sau đó sự rung động trong lòng của nàng có thể tưởng tượng được khai phá trong kế hoạch có mười mấy cụ thể hạng mục tùy tiện nắm một ra đến đều phải mấy triệu hơn mười triệu đầu tư hoa vũ đồng xem như là đã minh bạch vì sao t ử thị cho kế hoạch trước đó muốn cùng nàng tán gẫu lâu như vậy họ phớt l n mừng sinh nhật tàng thư vĩ Somalia Hải Tạc. đây là một phần kế hoạch đại cương chờ chút ngươi đi tìm yến quản lý nàng sẽ nói cho ngươi biết cụ thể bước đi nhiệm vụ của ngươi là tổ xây một cái đàm p h á n tổ đại biểu công ty cùng chính phủ thỏa thuận mỗi cái hạng mục tranh thủ công ty lợi ích từ thị nói ra được ta rõ ràng hoa vũ đồng trịnh trọng nói ta còn tưởng rằng ngươi hội suy tính một chút xem ra ngươi làm có tự tin từ thị nói ra ngài nếu đem nhiệm vụ này giao cho ta nói rõ ngài tín nhiệm ta ta còn muốn cân nhắc cái gì hoa vũ đồng k h é mỉm cười nói đối với ta mà nói đây là một cái cơ hội rất tốt cho dù ngài không tín nhiệm ta ta đều hội tận nỗ lực đi tranh thủ hiện tại nó đưa đến trước mặt của ta đến ta muốn là trả cùng ngài làm phiền chẳng phải là đem tới tay con vịt chắp tay đưa ra ta vẫn không có ngu như vậy nói như vậy ngươi là nghĩ tại công ty chúng ta làm ra một phen thành tích đến ngươi không có ý định trở về s a o t ừ thị hỏi đã rời khỏi trả trở về làm gì hoa vũ đồng làm khẳng định nói t ừ thị nghe vậy gật gật đầu trầm ngâm một hồi nói không có việc gì ngươi về đi công tác đi hãy mau đem đàm phán tổ sự tình c h ứ n g thực hoa vũ đồng đứng lên nói được ta lập tức bắt đầu công tác cà chua tiểu thuyết internet tư thị đưa ra thành lập đàm phán tổ một trong số đó là đúng kế hoạch coi trọng thứ hai nhưng là nội bộ giám sát hoa vũ đồng nàng đi thành lập đàm phát tổ còn không phải từ công ty bộ phận chăm sóc khách hàng cho người không cần từ thị đặc biệt b à n g giao bọn hắn tự nhiên sẽ đối hoa vũ đồng tiến hành giám sát bởi vì hoa vũ đồng vừa mới tiến công ty tiền bối nhìn đến nàng trở thành tổ trưởng trong lòng sao lại chịu phục nhiệm vụ này cỡ nào trọng yếu mọi người vừa nhìn kế hoạch liền biết rồi tất nhiên sẽ cùng hoa vũ đồng sản sinh cạnh tranh cùng dò xét lẫn nhau quan hệ hoa vũ đồng đi ra văn phòng sau trên mặt rốt bộc lộ ra nét mừng không nghĩ tới nhanh như vậy có được một cái như thế nhiệm vụ trọng yếu chờ ta hoàn thành nhiệm vụ này nghĩ đến là có thể tiến vào công ty cao tầng tuy rằng nàng tại đại long sơn tuyển dù như thế nào nỗ lực đều không đạt tới ban đầu ở tinh linh công ty người đứng thứ hai địa vị thế nhưng đại long sơn tuyển so với tinh linh công ty mạnh hơn nhiều lắm coi như là làm cái bốn cái tay đều so với nàng thì ra là thành tựu càng cao hơn hoa vũ đồng có thể tưởng tượng ra được một khi cái kế hoạch này hoàn thành đại long sơn tuyển đem hoàn toàn nghiền ép khương hoành liên công ty cà c h u tiểu nói lưới mà nàng làm cho này trong cao tầng chỉ muốn hơi chút vận làm một cái khương hoành liên công ty liền xong đời nghiệm này hoa vũ đồng quyết định nhất định phải thừa cơ hội này mau chóng q u ộ t khởi quý dương không có lái xe về đông đô tỉnh mà là c h u y ể n tống đến thiên long thế giới tu hành một quãng thời gian đáng nhắc tới có thể là quý dương trên trời long thế giới danh tiếng hiến hách dĩ nhiên chuyển đến lý thu thủy trong t hai lý thu thủy thân là linh thiếu cung chủ dưới cờ có bảy mươi hai đảo ba mươi sáu động đám người tin tức nguyên thật là bén nhạy biết đại tống ra một cái kiếm thần gọi là quý dương sau đó lý thu thủy cũng có chút hoài nghi vừa vặn nàng tại linh t h i cung ở t r ắ n rồi thế là một thân một mình hạ sơn đi tới đại tống tìm đến quý dương m lần cà định m tiểu c thuyết không internet kêu lúc đó ba người từ trong thành đánh tới ngoài thành lại từ ngoài thành đánh tới dây núi khinh công nhanh căn bản không thấy rõ quý dương vì đổi tới lý thu thủy tốc độ không không thể không dùng cũng h khí nhanh mạnh phá mạch nhâm â n đến lần, cùng tan ra tốc, từ một cuối đốc. c mẽ gấp đôi chính là tại trận chiến này ở trong quý dương thành công đạt đến chín trọng cảnh giới thêm vào hắn siêu năng lực còn có tiểu long nữ hiệp trợ cuối cùng đem l ý thu thủy đánh bại lý thu thủy thua khá là chật vật cuối cùng cũng không phải kết thủ mà là cười cùng quý dương một lần nữa hòa hảo quý dương tuy rằng hận đến nha dương dương nhưng lại không thể không tiếp thu nàng tình hữu nghị bởi vì hắn cùng tiểu long nữ tuy rằng đánh bại lý thu thủy tự thân cũng bị trọng thương đặc biệt là tiểu long nữ một cái phân thân bị giết chết đối với nàng ảnh hưởng rất lớn tinh thần gặp phải thương không nhẹ nếu như tiếp tục tiếp tục đánh cho dù miễn cưỡng đem lý thu thủy giết chết trong bọn họ cũng phải chết một người hòa hảo sau đó lý thu thủy trả mời bọn họ đi linh thử cung thế nhưng quý dương c ự tuyệt hắn không làm rõ ràng được lý thu thủy đến cùng tâm tư gì nữ nhân này hay cùng người điên tính cách biến hóa quá nhanh rồi cà chua tiểu thuyết internet lý thu thủy cũng không có cưỡng cầu để lại một câu nói bay về sau nhưng rời đi vạn nhất quý dương lại có chút không yên lòng sợ nàng ngày nào đó đột nhiên lại đến vạn nhất quý dương không ở thiên long thế giới tiểu long nữ một người đánh như thế nào từng chiếm được nàng về phần đinh xuân thu du thạc chi tại lý thu thủy trước mặt chỉ có thể coi là món ăn vì bảo đảm tiểu long nữ an toàn quý dương đem nàng đưa đến tiểu lý phi đ a o thế giới cùng với lâm thi âm lâm thi âm nghe xong quý dương chỉ dẫn sau đó cũng không hề gả cho long tiêu vân thế nhưng cũng không có gả cho lý tầm hoan quý dương truyền đưa tới thời điểm lâm thi âm kế thừa phụ thân ma đa môn bất quá nàng không có dòng chống thuốc chiêng mà là lén lút hành động nàng luyện tự nhiên là vũ di ma đ a o tu vi đạt đến bảy trọn g cảnh giới tại quý dương cùng tiểu long nữ trước mặt thập phần cung kính nguyên lai、like、lâm thi âm được lý tầm hoan vứt bỏ sau đó hận nữ nhân như đồ chơi muốn phản kháng tự thân vận bệnh thế là nàng tìm một người dáng dấp giống nhau như lúc nữ nhân thay thế mình chính là kịch truyền hình bản trong người phụ nữ kia sau đó trốn đi thật xa vì trả thù lý tầm hoan cùng long t h i ế u vân lâm thi âm tìm tới ma đao môn còn sót lại đệ tử lén lút một lần nữa phát triển lúc này ma đao môn đã phát triển rất tốt lâm thi âm chính đang hành động ở trong dự định lật đổ nơi này giang hồ kế hoạch của nàng theo quý dương chỉ là một cái trò chơi cũng không tiếp tục trợ giúp quyết định của nàng ngược lại là tiểu long nữ nghe xong lâm thi âm cố sự thay nàng cảm thấy rất không giá trị mơ hồ có phải giút ý của nàng long nhi người ở nơi này du ngoạn một quang thời gian chờ ta tu vi đặt đến tiên thiên cảnh giới đến lúc đó lại tìm lý thu thủy báo thủ quý dương nhất định phải hồi thiên long thế giới bởi vì hắn tư nhân vệ đội chính ở chỗ này có nhất định t ă n g cơ người cẩn thận t i ể u long nữ thân thiết mà nói quý dương điểm điểm đầu trước tiên truyền t ố n g về hiện thực bởi vì cái này lúc vi du minh cho hắn phát ra một cái cầu cứu tin nhắn có câu nói thường tại bờ sông đi đâu không hề đ ớ t dày vi du minh mỗi tháng đều đi châu âu bán ra đồ cổ vẫn luôn bình an vô sự thế nhưng tháng này hắn lại có ngoài ý muốn rồi hơn nữa không phải bình thường ý bên ngoài vi du minh thuyền lại bị somali a hải tặc đánh cướt bị cấp sau đó vi du minh cũng không dám liên hệ hoa c ố c chính phủ đầu tiên nghĩ đến năng lượng lớn nhất quý dương hắn nhưng là biết quý dương lần trước tại dạ tiệc từ thiện có cỡ nào t r ú mục ở là hy vọng quý dương có thể dùng tiền đem hắn chuộc về đi tiền chuộc đối với quý dương tới nói đảo cũng không nhiều vi du minh một người là ba mươi triệu toàn bộ thuyền là chín mươi triệu vi du minh tự nhiên hy vọng chuộc toàn bộ thuyền bởi vì hắn một cái dương đồ cổ trả g i ấ u ở đáy cabin trong hốc tối ta mới vừa cùng lý thu thủy đại chiến một trận vi du minh cũng có chuyện thật đúng là đồng thời xối quậy quý dương trở về hiện thực sau đó không khỏi lắc đầu có thể là người đến một thời điểm nào đó liền sẽ xối quậy một quãng thời gian về phần vi du minh vì thế nào không tìm hoa quốc chính phủ kỳ thực rất đơn giản bởi vì hắn đã bị người theo dõi một người sinh viên đại học xây dựng vận tải công ty chuyện làm ăn không bao nhiêu giá trị bản thân lại là t a n g vọt dù là ai đều sẽ hoài nghi lúc này tìm hoa quốc chính phủ cứu viện chắc chắn sẽ bại lộ v u n lậu đ ầ cổ sự t ì n h được rồi chúng ta đi một chuyến đi quý dương người tài cao gần lớn đương nhiên không sợ cái gì hải tặc đi một chuyến có thể còn lại chín mươi triệu vừa lúc ở lý thu thủy nơi đó bị tức thế là quý dương lúc này cho mạc y gọi điện thoại mặc tiểu thư ta muốn đi một chuyến somalia có thể hay không đưa ta đ o ạ n đường somalia nơi đó rất loạn n g ư ờ i đi làm cái gì mặc y thì không hiểu nói làm ăn quý dương nói ra mặc y thì có chút hoài nghi lại cũng không có nghĩ nhiều lập tức cho quý dương an bài một chiếc máy bay tư nhân hai ngày sau máy bay tư nhân đứng tại somalia một cái địa phương vũ trang không chê sân bay thượng quý dương từ bên trong xuống sau đó máy bay lập tức rời đi đây là một cái nằm ở chiến loạn quốc độ sân bay t r u n g quanh có không ít máy bay hải cốt có vẻ thập phần hoang vu họ f e l i n mừng sinh nhật tàng thư về tại q một chương ba trăm năm mươi sáu đ ngày ngày sau khi tạc xuống phi cơ đi tới một cái chờ đợi thật lâu địa phương người da đen thân mang ô vương áo trong quần tây dày ra nghịt hơn ba mươi tuổi là bản địa chính phủ vũ trang người liên lạc mạc y cố ý căn dặn hắn đến tiếp đón quý dương Nịt nói chính là tiếng Anh, không đợi quý Dương đáp lời. hắn lại nói, nơi này rất nguy hiểm, mời lên xe trước, chúng ta trở về rồi nói.、Quý、dương dùng tiếng Anh rất trước, ta trở đợi lời, lại hiểm, mời rồi lại, hãy là ok. đáp đáp Quý Quý xe về sau khi lên xe nít nói lần nữa bác tắc tắc đang đứng ở dung chuyển thời kỳ đâu đâu cũng có phi pháp vũ trang ngươi muốn ở chỗ này làm ăn trước hết tìm tới chính phủ vũ trang che chở đúng rồi ngươi nghe hiểu được tiếng anh sao nghe hiểu được kỳ thực ta cũng không phải đến làm ăn lần cà tiểu thuyết internet năm quý dương dùng tiếng anh trả lời nhưng mạc tiểu thư nói cho ta ngươi là đến làm ăn nít có cảm giác bị lừa gạt cái kia chỉ là một cái mượn cớ mà thôi ta chỗ này mục đích chủ yếu phải đi cắt bụi lặc quý dương nói ra cái gì đây chính là hải tặc địa bàn nịt sợ hết hồn hắn t ử kính chiếu hậu nhìn về phía quý dương nếu không phải m ặ c y có căn dặn mà quý dương nhìn lên lại như vậy nói như thế nào đây dù sao không giống người xấu nịt có loại đ ố xe đem quý dương đuổi xuống kích động nhưng hắn nhị được hắn cần một cái giải thích quý dương khẽ mỉm cười nói ra ngươi không cần quản nhiều như vậy đem ta đưa đến cắt bụi lặc ta cho ngươi mười ngàn đô la mỹ nịt tập phần tâm động hỏi chỉ đưa đến cắt bụi lặc là có thể sao quý dương gật đầu nói đúng tốt nhất lại cho ta một phần hải tặc phân bố đồ ta có thể lại thêm mười n g h n đô la mỹ lần cà tiểu thuyết internet ok ta có thể đáp ứng ngươi n n h rất nhanh sẽ được tiền tài đánh bại hắn tại somalia công tác rất nhiều năm tiếp đón qua không ít người nước ngoài chưa từng thấy quý dương ra tay như thế rộng rãi hắn trước tiên mang quý dương đi bắt t ắ t t á t chính phủ vũ trang trụ sở cùng quý dương trong tưởng tượng chống chất pháo đài không giống somalia quân chính phủ trụ sở kiến trúc nhìn lên cùng cư dân bình thường khu gần như chỉ là có một ít vũ trang tại thủ vệ mà thôi thậm chí bên trong nhà lầu so với hoa quốc thường gặp cư dân lầu còn muốn đơn sơ có chút còn bị n ổ tàn căn cứ nick giải thích kỳ thực somali a hải tặc trang bị so với quân chính phủ tân tiến hơn không phải vậy nơi này cũng sẽ không như vậy dối loạn quân chính phủ sức chiến đấu có hạn căn bản vô pháp đối địa phương hình thành hữu hiệu q u ả n chế cho dù như vậy cách n h i đặc vẫn là kiến nghị quý dương cùng chính phủ vũ trang cùng đi cắt đ u ổ i lặc có còn hơn không quý dương đương nhiên không sợ hắn biết là cách n h i đặc chính mình cần phải bảo vệ cho nên đồng ý cả chua tiểu thuyết l ư ớ ba quân chính phủ phái năm người đảm bảo, bảo vệ bọn họ trong đó ba thanh hạc bốn mươi bảy còn có hai cái ô tư súng tiểu liên năm vóc người rất cao lớn nhưng quân phục làm không vừa vặn thậm chí hai tên lính trả ăn mặc dày sàng đạn quân dung có thể tưởng tượng được đi thôi chúng ta hội an toàn mà đem ngươi đưa đến c á c bụi lặc có vũ trang bảo vệ sau đó cách l i đặt trên mặt ung dung rất nhiều tuy rằng năm người này không tính tinh minh thế nhưng vậy phi pháp võ giả nhìn thấy cũng không dám đến khiêu khích nếu là không có vũ trang bảo vệ quý dương ăn mặc một thân thời thượng trang phục đi ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị người đánh cướp ở nơi này gặp phải đánh cướp cơ bản bằng với một con đường chết lần này quý dương ngồi ở ghế phụ hai tên lính ngồi mặt sau còn có ba tên lính láiếp xe d ị đi theo đây là các bụi l ạ c bản đồ ngươi có thể cẩn thận tìm hiểu một chút lái xe trước đó nịt cầm một cái trên lòng bàn tay máy tính cho quý dương mặt trên đã mở ra bản đồ có thể thu nhỏ lại phong to ca chua tiểu thuyết lưới sáu ở đâu là hải tặc căn cứ địa quý dương đem cắt bụi l ạ c bản đồ phong to xem ra ngươi còn không hiểu được cắt bụi l ạ c nơi đó có thể nói là hải tặc xào huyện không phân nơi nào cách ni h đặc cười ha h a nói liền cắt bụi l ạ c đại thể tình huống cũng không quen thuộc hãn hoài nghi quý dương phải hay không đi chịu chết quý dương sửng sốt một chút sau đó yên lặng đóng trên lòng bàn tay máy tính thả lại cách ni đặc trước mặt Từ bác sau khi màn đêm u ô n g xuống xe cộ cũng không có đình chỉ đói bụng liền ở trên xe tùy tiện ăn một chút đồ vật người muốn ăn chút bánh bích vì sao nghị chưa quên quý dương dưới cái nhìn của hắn quý dương không khỏi quá yên tĩnh rồi hoàn toàn không giống những kia lần đầu tiên tới somali a người trung quốc tức không hiếu kỳ cũng không sợ một mực nhắm mắt lại nghỉ ngơi không cần quý dương có thể liên tục một tháng không ăn cơm thiếu ăn một bữa không có chuyện gì người không đói bụng sao đã đến cắt bụi lạc thành nhỏ có người đón người sao n ị t một cái tay ăn bánh bích quy một cái tay lái xe không có quý dương trả lời huynh đệ kỳ thực ta cũng không muốn p h về n g ư ơ i thế nhưng ngươi thật sự muốn một người đi cắt bụi là sao n ị t một đường đều đang quan sát quý dương thế nhưng quý dương một đường đều làm yên tĩnh hắn cái gì cũng không quan sát đi ra nít nhanh bốn mươi tuổi rồi từ góc độ của hắn xem quý dương vẫn là một đứa bé hắn nhìn lên quá trẻ tuổi trên mặt không chút nào dấu vết tháng năm trên người sạch sành xanh cùng này khối cẳng c ố i hôn loạn thổ địa hoàn toàn không hợp quý dương dừng một hồi mới nói sở dĩ ta đi nơi nào đương nhiên là có lý do nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể tại thêm la vi chờ ta hai ngày đến lúc đó ta còn muốn ngồi xe về b á c tát t á c n ị t đầu góc có chút mộng nói ra ta có thể tại thêm la vi chờ ngươi vấn đề là ngươi đi cắt bụi lặc chả có thể trở về sau thêm la vi là cắt bụi lặc bên cạnh thành thị cách nhau mấy chục km trong thời gian ngắn dừng lại không tính rất nguy hiểm bởi vì quý dương là mạc y rỉa bản giao chiếu có người nịt cũng nguyện ý mạo hiểm chờ hắn hai ngày hắn chỉ là hoài nghi quý dương đi cắt đ u ổ i l ạ c hai ngày có thể không đi ra trên thực tế liên quân chính phủ đều không dám tùy ý tới gần cắt đ u ổ i l ạ c hắn đem quý dương đưa đi vào đã là mạo nguy hiểm đến tính mạng bất quá nghĩ đến đi một chuyến có thể kiếm hai mươi n g h n đô la mỹ nịt cảm giác tính ra ngươi yên tâm ta nhất định có thể tại trong vòng hai ngày trở về quý dương mỉm cười nói được rồi ta tin tưởng ngươi nịt không biết hắn ở đâu ra tự tin lẽ nào tại hải tặc bên trong có quan hệ đêm đã khuya quý dương mở mắt ra nhìn một chút phía ngoài hoàn cảnh khắp nơi đều hoàn tản vắng vẻ nơi này cực độ khuyết thiếu lương thực cùng tương đối nước somalia bách tính hầu như dựa vào quốc tế cứu viện tại sống sót bất luận cái nào sinh sống ở hòa bình giàu có quốc gia người đi tới nơi này tin tưởng đều sẽ sinh lòng cảm khái rất khó tưởng tượng hiện đại t r ả có như thế cần tôi quốc gia somalia bình dân quần áo thập phần đơn điệu tới tới đi đi chính là mấy cái k i ê u tiểu dáng quần áo cùng quần đều không thế nào đẹp đẽ như vậy một cái quốc gia đoán chừng cho dù không run cũng không khá hơn chút nào Ốc Thơ nhật t Linh sinh mừng gounet không d á m trực tiếp từ đường cái tiến vào kéo lờ mà là từ một đầu ít dấu chân người đường nhỏ đi vào xe cộ điên bá đại khái hai giờ phía trước xuất hiện rách nát khắp trốn khu dân cư thật giống mới vừa trải qua một cuộc chiến tranh tiến vào kéo lờ t h à n h nhỏ không tới một km gounet liền dừng xe quý tiên sinh ta chỉ có thể đem ngươi đến này lại tiến vào liền rất nguy hiểm rồi không chỉ có là gounet liền xe thượng hai tên lính đều rất hồi hộp n ắ m trả xuống trường cảnh giác b ố n phía ừng các ngươi vệ gỗ là vệ chờ ta quý dương khai môn xuống xe chúc ngươi nhiều may mắn g u n e chân thành mà nói quý dương không có trả lời xoay người hướng về phía trước khu dân cư đi đến nhìn xem quý dương một người tiến vào kéo lờ cái kia được khen là hải tặc xào huyện địa phương g ú nẹ sinh ra một loại h ảo giác phảng phất nhìn thấy một cái dũng cảm chiến sĩ cô độc mà đi hướng về quân địch trận địa như vậy người chiến sĩ này đến cùng có mục đích gì bên trong có những gì đáng giá hắn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi vào một mực nhìn thấy quý dương bóng lưng biến mất trong đêm đen g ú nẹ thở dài một tiếng quay đầu về gỗ lạc đầy năm tên lính nghe không hiểu tiếng anh cũng không biết quý dương tại sao phải đi bọn hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này quý dương sau khi đi xa thì triển k i n h công đi tới trung tâm thành phố hắn lại như một con chim nhỏ giống như mềm mại bay lượn tạ éo lở thành bầu trời không có bất cứ người nào có thể phát hiện hắn đặt đến chín trọng cảnh giới sau đó quý dương thực lực tăng lên rất nhiều mười phút liền bay vọt hơn hai mươi km hắn rơi vào một tòa trên lầu chót trong thành thị yên tĩnh phương xa thỉnh thoảng vang lên tiếng súng xem ra cái gọi là hải tặc xào huyện cũng không phải hải tặc một nhà độc đại nơi này vẫn như cũ có còn lại vũ trang thế lực tại h ô n chiến không biết vi du minh được cái nào một hải tặc thế lực bắt được đi đâu tìm người hỏi đi quý dương có chút buồn dầu bởi vì somalia rất ít người hiểu được tiếng anh tiếng trung thì càng đừng nói ra mà Somalia mở hắn lại nghe không hiểu、Somalia、Phương Ôn. 6. Trời lờ mờ sáng lại lờ Trời vì du minh đám người muốn tại trượt hẹp trong cần tenner ăn cơm ngủ gậy phân hắn lúc nào qua qua cuộc sống như thế cả người gần như sắp điên rồi lo lắng sợ h ã i đồng thời vi du minh chả rất sợ hải tặc hội tìm đến hắn trên thuyền cái k i a m ộ t dương đồ cổ phải biết quý dương lúc này cung cấp đồ cổ đều là đinh xuân thu cùng du thạc chi đi theo tô thức thống trị địa phương cường hào quý tộc thời điểm dựa theo quý dương mệnh lệnh cố ý chọn lựa kỳ chân dị bảo l i ê n vi du minh cái này người thường làm nhiều rồi đồ cổ chuyện làm ăn cũng nhìn ra được những k i a đồ cổ có cỡ nào đáng giá một dương đồ cổ vi du minh định giá là năm trăm triệu trong đó có hai cái có thể xưng quốc bảo đồ cổ hãn tiền chuộc cũng chưa tới một trăm triệu nếu như cái kia hòm đồ cổ bị hải tặc cầm đi vi du minh cần phải khóc chết không thể l ã o bản lúc nào mới có người đến chuộc chúng ta một cái thuyền viên sợ hỏi chờ một chút từ hoa quốc tới đây muốn một quãng thời gian đây này vi du minh không biết quý dương hội xử lý như thế nào là từ bỏ hắn vẫn là báo động hắn không biết quý dương thực lực chân chính đoán không được quý dương sẽ đích thân ngồi máy bay tư nhân lại đây đã sớm nghe nói vịnh ả đ è n nơi này rất nhiều hải tặc không nghĩ tới mới đi mấy chuyến đã bị chúng ta đụng phải một người tây trang người đàn ông trung niên thở dài nói hắn là vi du minh mời mọc kinh nghiệm phong phú tàu chuyên trở dài t i ê n tâm không bắt được tiền trước đó bọn hắn không sẽ đem chúng ta thế nào vi du minh n g ă n ủi kỳ thực chính hắn cũng sợ muốn chết hắn thậm chí có chút hối hận mở cái này vận tại công ty nếu như một mực dùng người khác con đường vận tải nói không chắc sẽ không chuyện này Quả nhiên, làm bất cùng ứ chuyện gì đều không như đều vậy, đơn giản gì vì d m ì h như xem là ặ p cuộc đời hắn bên trong cái Cùng đời hiểu hắn thứ nhất hiểm khó. bên trong lúc đó quý dương tại trong thành thị tìm kiếm hải tặc cứ điểm thời điểm bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe bị một đám phi pháp phần tử vũ trang truy kích hắn từ một căn nhà lớn đỉnh chóp nhìn xuống có thể nhìn thấy được đổi người ở bên trong xe trên tay cầm máy quay phim mà mặt sau phi pháp phần tử vũ trang quần áo cùng dân chúng địa phương gần như tổng cộng có ba chiếc xe dịp trong đó một chiếc xe dịp thượng thậm chí có gặt lìn xuống máy quý dương đón được được đổi hẳn là phóng viên mà phi pháp phần tử vũ trang quá nửa là hải tặc đột đột đột thỉnh thỉnh. bọn hải tặc một bên truy một bên dùng súng máy bắn phá nhưng là bọn hắn cũng không nhắm vào mà là hôn l o ạ n quét phía trước cái kia chiếc xe việt giã thất kinh lái thật nhanh bắn phá bọn hải tặc cười ha ha phảng phất đang đùa b ớ n nó bởi vì là d ạ n g sáng phần lớn cư dân còn không rời giường cho dù rời giường nghe được tiếng súng cũng trốn ở nhà t h ằ n g đến xe việt giã gào thét mà đi mới có người dám mở cửa sổ ra ló đầu ra đến xem quý dương rất dễ dàng nhàn nhã dạo chơi giống như tại trên lầu cao đuổi theo bọn hắn thôi thúc nội lực nhắm ngay một cái năm thương bắn phá hải tặc thi triển đạn chỉ thần thông cách mấy chục mét khoảng cách một tia điện trá tên hải tặc kia đầu bột một tiếng vỡ ra được huyết tương bắn tung tóe đem bên cạnh hải tặc sợ hết hồn vội vã giơ súng lên tìm kiếm khắp nơi người bán bởi vì không có tiếng súng bọn hắn tưởng rằng cách đâm súng n ắ m không chờ bọn họ phản ứng lại quý dương hai tay gậy liên tục tám lần tám đạo thật nhỏ điện quang t r á n h qua t h n g cái hải tặc hầu như cùng được nổ đầu một chiếc xe cũng liền mấy cái như vậy hải tặc đầu xe hải tặc toàn bộ tử vong có chút ngã chồng vó xuống xe có ngược lại ở trên xe còn sống hải tặc lập tức hoảng hốt dùng làm phương n ô n hô to lung tung hướng bốn phía bắn phá một cái bách tính trốn tại nhà mình cửa sổ mặt sau. bất hạnh bị viên đạn bắn trúng ngực phù phù một tiếng ngã trên mặt đất mau nhìn bọn hắn bị đánh lén chết rồi mấy cái người liệu kim vân vui vẻ nói theo thói quen cầm máy chụp hình dừng lại v ỗ mạnh chuyện gì xảy ra đều không nghe thấy tiếng súng hà vũ kinh ngạc nói cũng không quên dùng máy quay phim làm b ả n sao bởi vì quý dương trong bóng tối đánh lén truy kích bọn hắn hải tặc đã ngừng lại liền tài xế đều cầm một cán thương xuống xe tìm kiếm khắp nơi đánh lén người bọn hắn vẫn tính có chút kinh nghiệm bắn phá không được sau đó liền mượn xe cộ hiểm hộ chờ đợi nhanh đỗ xe có thứ tốt rồi hà v quá nguy hiểm chúng ta vẫn là rời đi nơi này tốt nhất tài xế là một người da đen nói cũng đúng tiếng anh mạng ali ngươi phải biết lần này cơ hội có cỡ nào đến từ không dễ bỏ qua tự không có nhanh đỗ xe tất cả trách nhiệm do ta phụ trách hà vũ kiên định nói các nàng mục đích tới nơi này liền là hy vọng có thể vô tới hải tặc chiến tranh được rồi mạng ali cũng là một cái phóng viên hắn đồng dạng hy vọng đem hải tặc t à n khốc đem éo lờ bách tính gặp cực khổ như thực chất tuyên truyền đến trên quốc tế hắn cắn răng một cái đem xe ngừng ở một cái giao lộ hà vũ cùng liêu kim vân lập tức xuống xe trở về chạy hà vũ không biết chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu hay là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nàng liệu m ạ n g chạy có thể là thói quen nghề nghiệp vừa nhìn thấy đặc biệt trọng yếu tư liệu sống nàng liền hội quên hết mọi thứ nguy hiểm mà liêu kim vân kỳ thực có chút sợ sệt nhưng hắn không muốn tại nữ đồng việc trước mặt biểu hiện ra họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm năm mươi tám l hải cảng chương ba trăm năm mươi tám l hải cảng quý dương không cần con mắt xem bằng vào cảm giác liền có thể biết phạm vì một kỳ lở mẹt bên trong sinh mệnh hoạt động mở ra hai mạch giám đốc đ trước, trước đó cũng đã nói trí tuệ liền đã bao hàm cảm giác ký ức lý giải liên tưởng phân tích phán đoán các loại các loại năng lực làm quý dương dùng lôi hệ chân khí kích thích đại nào thời điểm cảm nhận của hắn lực phạm vi độ bén nhẹ đều sẽ tăng lên trên diện rộng bất quá kích thích tế bào não so với kích thích thân thể càng thêm nguy hiểm cho dù đạt đến nhập vi cảnh giới quý dương cũng không dám quá độ không cẩn thận tế bào não nổ hắn liền muốn biến thành n ỡ ngẩn người sống đời sống thực vật thậm chí tử vong còn có năm cái lưu một cái là đủ rồi quý dương không cần con mắt xem nhận biết được phía dưới hải tặc vị trí sau hai tay hướng phía trước bắn ra bốn viên xoắn ốc chân khí khi hắn mạnh mẽ k h ô n g chế tinh thần dưới bốn viên xoắn ốc chân khí lượn quanh cánh mặt đem trốn ở phía dưới sau xe hải tặc nổ đầu chỉ còn dư lại một hải tặc tay nắm một thanh ô tư súng tiểu liên cả người đều trận tròn mắt không có tiếng súng đến cùng từ đâu tới đạn hắn ngẩm đầu nhìn về phía hai bên đường phố cao lầu. hầu như đều cửa sổ đóng chặt i ế n tĩnh có thể trong nháy mắt giết chết tám người bốn người nói rõ đối phương không chỉ một khẩu súng nhưng là một mình hắn bóng đều không nhìn thấy quý dương lưu lại một người sau đó từ trên nóc lầu lặng yên rơi cái kế tiếp không người hẻm nhỏ sau đó từ ngõ hẻm bên trong đi ra đi đi tới người cuối cùng sau lưng người kiêu trả ngầm đầu đánh giá chung quanh quý dương vỗ một cái bờ vai của hắn đối phương sợ đến liền vội vàng chuyển người đến b a n phá quý dương tốc độ thật nhanh khi hắn đem có súng trừ đến một nửa thời điểm đưa tay túm lấy hắn súng tiểu liên ngược lại nhắm ngay hắn hải tặc nhìn thấy họng súng đen ngòm sửng sốt một chút sau lập tức giơ hai tay lên quỳ xuống xin vào hàng tên hải tặc này đương nhiên cũng là người da đen vóc dáng rất cao thế nhưng thân thể so sánh g ầ y lại gây một điểm chính là châu phi dân chạy nạn nam đừng xem những người này cầm vũ khí thật giống làm vi p h o n g kỳ thực cuộc sống của bọn họ trình độ cũng không cao đa số dinh dưỡng không đầy đủ hải tặc bô bô nói rồi một đống vương nôn tâm tình có chút sợ sệt đại khái là đang gọi quý dương tha mạng người trung quốc xem người da đen cảm thấy rất đáng sợ thế nhưng somalia người da đen nhìn thấy người trung quốc cũng sẽ sợ bởi vì hoa quốc đối với bọn họ tới nói là một cái rất cường đại quốc gia hoa quốc tại somalia viện binh xây xong đối nạ đ ỉ n h bệnh viện ma thêm trà đ ỉ sân thể dục quốc gia nhà hát đại học nhà xưởng đường sắt các loại thiết bị cho nên somalia đối người trung quốc có ấn tượng g i a n g g i z c g i a n g g i a c hà vũ ba người tay cầm máy chụp hình đi tới dừng lại vỗ mạnh quý dương sớm liền thấy bọn họ trong nội tâm không có quá để ý dù sao hoa quốc bách tính đối loại này đưa tin không quan tâm cho dù đem hắn đập đi vào cũng ở quốc nội truyền thông tuyên bố đoan chừng cũng dẫn không nổi bào lớn quan tâm xin hỏi ngươi tên là gì ngươi nghe hiểu được tiếng chung sao hà vũ hỏi ca chua tiểu thuyết lười bốn trước lúc này câu hỏi thời điểm hà vũ lấy ra một cái loại nhỏ lục công cơ đặt ở quý dương trước mặt mà liêu kim vân thì dùng máy quay phim lục tượng mạng a lý dùng máy chụp hình tiếp tục chụp ảnh vòng quanh quý dương cùng hải tặc đập đội các loại góc độ đập quý dương cuối cùng đã rõ ràng vì sao mọi người chán ghét như vậy phóng viên những người này thần thật phiền ta kiến nghị rời khỏi nơi này trước rất nhanh hải tặc đồng bọn liền sẽ tới nơi này đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ quý dương không để ý tới của nàng đặt câu hỏi một cái tay nắm thương uy hiếp hải tặc một cái tay nhấc lên hắn đến gần trong ngõ hẻm cà chua tiểu thuyết internet năm nhìn lên tư tư văn văn quý dương một cái tay đem hải tặc nhấc tới không chút nào vất vả hà vũ cùng liêu kim vân vội vàng đội theo mạn a lý do dự một chút từ chết đi hải tặc trên người nhặt lên một cây súng lục sau đó đuổi theo người muốn đi nơi nào chiến h hà vũ một bên chạy vừa nói nàng giật mình phát hiện quý dương một cái tay mang theo hải tặc dĩ nhiên đi rất nhanh thật giống mang theo một con gà con người da đen hải tặc không hề có chút sức chống đỡ tìm chỗ an toàn trốn một cái ta cũng không muốn cùng toàn bộ h ẻ o lở hải tặc đại chiến một trận quý dương nói ra hắn chuyển qua mấy q u ố c u ẻ o đi tới một gia đình cửa vào gia đình này vừa vặn rời giường một cái gầy trơ xương như tủi người da đen tiểu h ả i tại cửa vào ngồi cầm trong tay của hắn một cây súng lục nhìn thấy quý dương đám người sau sửng sốt một chút sau đó giơ tay lên thương nhắm ngay quý dương hải tặc trong miệm kêu to đại khái đang gọi nam h nam hải cảnh giác không n ú c đ í c h các ngươi ai sẽ xô ma li à phương nôn cho ta phiên dịch quý dương dùng tiếng anh đối hà vũ ba người nói con mắt cuối cùng dừng lại tại mạn a lý trên người bởi vì mạn a lý cũng là người da đen hắn quá nửa là hà vũ cùng liêu kim vân phiên dịch kiêm đồng sự ta sẽ quả nhiên mạn a lý đ á p lời nói cho bọn họ biết không cần nổ súng ta sẽ không làm thương tổn bọn hắn ta chỉ cần tiến đi nghỉ ngơi một hồi quý dương nói ra mạn a lý lập tức dùng phương nôn nói cho hải từ kia hải tặc nghe hiểu mạn a lý lời nói sau đó cũng khuyên nam hải để súng xuống, xuống tại mạn a lý cùng hải t ặ khuyến cáo dưới n a không i cuối c để tay cần quý dương nhiều lời mạn a lý chủ động động viên người da đen phụ nữ gọi nàng đợi không nên lộn xộn người da đen phụ nữ gật gật đầu mang theo nam hải ngồi ở một bên có chút sợ hãi và hiếu kỳ mà nhìn quý dương ba cái người trung quốc làm sao bây giờ chúng ta muốn một mực trốn ở chỗ này sao hà vũ hỏi ta tới nơi này có nhiệm vụ đặc thù cứu các ngươi chỉ là t h u ậ n tay nhưng ta không có thời gian tiễn các ngươi trở lại quý dương lại bắt đầu nói b ậ y chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn một cái người trung quốc tại sao lại ở chỗ này làm sao có lợi hại như vậy thân thủ ngươi là đặc công sao khó trách ngươi lợi hại như vậy hà vũ trên giới đánh giá quý dương chỉ cảm thấy cái này đặc công không khỏi tuổi còn rất trẻ quá đẹp trai rồi Ta mục t ì du của lần này là t quốc quốc minh ế i sáng lập vận tải công ty liền ở thanh thành nơi đó là cách đông đô gần nhất hải càng thành thị vì du minh không quen gọi là nếu công ty tại thanh thành thế là lấy một cái thanh thành liên quốc vận tải công ty bởi vì thanh thành đã có một nhà thanh thành vận tải vì d ù minh bỏ thêm liên quốc hai chữ bất quá tàu hàng của hắn thượng chỉ quét thanh thành vận tải bốn chữ hà vũ trong lòng vui vẻ nàng trước đó đi éo lở bến cảng trụ ả n h lúc vừa vặn v ô tới một chiếc rừng sắt ở cảng khẩu hòa quốc tàu hàng đáng tiếc hải tặc rất nhanh sẽ phát hiện bọn hắn cho nên mới có quý dương nhìn thấy được truy sát một màn càng khiến nàng mừng rỡ việc quý dương xuất hiện cho nàng một cái rất tốt t â n văn tư liệu sống họ p h ớ l ì n mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm năm mươi chín hải tặc căn cứ chương ba trăm năm mươi chín hải tặc căn cứ chúng ta có thể hay không cùng đi với người cứu người, người yên tâm chúng ta sẽ không liên lụy ngươi hà vũ không có trả lời ngay quý dương vấn đề mà là với hắn nói chuyện điều kiện nàng quá cần phải cái này tân văn tư liệu sống rồi đây là nhiệm vụ cơ mật tự coi như ngươi đập xuống đến cũng không thể tuyên bố quý dương nói ra ta không tuyên bố liên quan với tin tức của ngươi ta chỉ muốn đập hải tặc nội bộ tình huống hà vũ nói ra n g ư ơ i khả năng đã hiểu lầm nhiệm vụ lần này để cho ta một người đi chấp hành hơn nữa là bí mật chấp hành cũng không phải vọt vào hải tặc ổ các ngươi theo không kịp ta làm sao đi vào quý dương nói ra chỉ một mình ngươi chiến hữu của ngươi lâu này hà vũ giật mình nói trước đó bọn hắn nhìn thấy bốn cái hải tặc cùng bị đánh chết tình cảnh cho rằng quý dương còn có chiến hữu có thể đồng thời đánh gục bốn tên hải tặc tại n à n g nghĩ đến quý dương chiến hữu nhất định đều là t h ư ờ n g pháp cao siêu đặc công quý dương mặt không hề cảm xúc phun ra hai chữ cơ mật hà vũ nơi nào đoán được quý dương thân phận thực sự thật sự cho rằng nhiệm vụ của hắn thập phần cơ mật nếu như chỉ có quý dương một người bọn hắn xác thực không có khả năng lắm theo vào hải tặc ổ dù sao liền s o ma li a quân chính phủ đều không có cách nào tiêu diệt nơi đó có thể thấy được kẹo l ử hải tặc vũ trang mạnh mẽ đến mức nào không cần nói mấy người bọn hắn tiểu phóng viên chính là một đội, bộ đội đặc cũng k hà ô n tiện g dám tùy v o hải tàu, đi tạc ổ, vũ à là cái chết. Đem cái kia siêu tàu hàng nào Hà o cho chính cái chết. cái các có có cách thể không không trí nói người Dương nói nếu dẫn người kia siêu đi miêu đi. ta, ta tả, ta Đem ra, Quý vị về. v bắt đầu động tiểu tâm tư ba người cùng đi dễ dàng bị phát hiện nàng một người liền dễ dàng hơn liệu kim vân lại là trong lòng quýnh lên không cần quý dương phản đối hắn trước tiên phản đối không được nơi đó quá nguy hiểm chúng ta có thể vô tới những này đã đủ rồi chúng ta chỉ vỗ tới một mảnh hải cảng căn bản không có vô tới hải tặc ổ nội bộ có ích lợi gì như vậy bức ảnh internet vừa tìm một đồng lớn chúng ta muốn đập liền đập hải tặc ổ tình huống bên trong hà vũ nói ra cơ hội này quá hiếm có rồi hà vũ ngươi đi ê n rồi nơi đó là chúng ta có thể đi vào đi không cũng bởi vì ngươi một lòng muốn đập hải tặc chúng ta mới sẽ bị hải tặc truy sát nếu không là vận khí tốt chúng ta đều chết hết ngươi còn muốn hổ đồ đi xuống liệu kim vân cũng muốn đập nhưng hắn so với hà vũ lý trí nhiều lắm chúng ta là chiến địa phóng viên vốn là có nguy hiểm đến tính mạng nếu như ngươi nghị an toàn quay t r ụ hẳn là đi làm phóng viên giải trí dân sự phóng viên hà vũ không chút nào lùi e sợ chứng hai mắt cùng liêu kim vân đối diện cái gọi là chiến địa phóng viên là ở có pháp luật bảo vệ dưới tình huống tham dự vũ trang xung đột ghi c h é p thực thế nhưng hải tặc căn bản không luật người đi theo người ta đi chỉ làm liên lụy hành động của hắn liệu kim vân nói ra hà vũ chả muốn phản bác quý dương nói ra hắn nói không sai ngươi không sợ chết cũng không nên hại người khác nhiệm vụ của ta vốn là rất nguy hiểm mang theo ngươi chỉ biết tăng cường tử vong của ta dẫn ta còn muốn sống thêm mấy năm hà vũ á khẩu không biết nói gì liệu kim vân nhân cơ hội đối quý dương nói cái t i ê ta hóa luân liền ở cách nơi này hơn mười km hải cảng ngươi đi tới bờ biển liền có thể nhìn thấy quý dương nói trước a biết ồ i các n g ờ i biện pháp rời đi, không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu. Trong khi nói chuyện, quý dương liếc mắt một cái góc Nam Hải, liền một cái、Nam、Hải nơi hiểm. tự Trong mắt một một thể thấy t nghĩ không nên này chuyện, Dương Nam Nam súng ắn, này nào nguy góc pháp chỗ quá r đều được ở có có có cỡ lưu lâu. ư Quý khi đi quý dương thừa dịp bọn hắn không chú ý tại hải t ạ c h u y ệ t thái dương ấn xuống một cái hắn lúc này trừng mắt lên ngã xuống hà vũ đám người nghi ngờ không thôi quý dương đem súng tiểu liên nhét vào liêu kim vân trong tay xoay người đi ra cửa trước khi đi để lại một câu nói nhớ phải giữ bí mật hà vũ truy ra cửa bên ngoài một cái bóng người đã không còn quý dương thi triển k i n h công như biện rộng phương hướng chạy đi hơn mười km khoảng cách đối với hắn mà nói không đến mười phút hắn có thể ngắn ngủi bay đến trên không đem vương xa đường ven biển tình h ư ố n g liếc mắt một cái là rõ m ư ờ một rất nhanh đã tìm được kẹo lở bến cảng cùng một tàu hóa luân cách một km quý dương cũng có thể thấy rõ trên tàu chở hàng mặt chữ chính là thanh thành vận tải tại bến cảng trả dừng một chiếc mẫu h ạ m mấy chiếc cao tốc cano đều phi pháp trang bị vũ khí nặng như mảnh đạn phát xạ khí súng máy hạng nặng các loại số m a l i a hải tặc trang bị vẫn tính đầy đủ hết bọn hắn có dvs định vị nghi vô tuyến điện điện thoại vệ tinh mặt biển siêu sô lệ đặt vân tại cảng trong miệng chính là một mảng nhỏ vật kiến trúc nhìn lên thập phần đơn sơ bất quá đều là dùng chống đạn trà trộn bùn đất kiến tạo một cái mảnh vật kiến trúc chính là hải tặc s a o h u y ệ t có thể nhìn thấy vật kiến trúc phụ cận có không ít hải tặc tuần tra c h ạ m gác ngầm rõ ràng c h ạ m canh gác đều có quý dương còn chứng kiến một tòa mái nhà trang bị ư ớ n một cái súng máy mấy hải tặc cầm trong tay súng trường tại trên t i ê n đài t á n gấu xâm nghiêm như thế vũ trang đối với quý dương tới nói không coi vào đâu hắn toàn lực thi triển k i n h công mắt thường là không nhìn thấy ra đa cũng quét hình không tới quý dương cũng không cần trốn trực tiếp thi triển loa toàn cựu ảnh từ ch Soạn. Quý Dương lạng yên không m ộ trong tiếng động ơ i v à hải tặc c ă cứ phía hắn triển khai cảm phía hắn khai dưới, triển i á căn đem toàn bộ c cứ bao p hết ủ đi vào. Trong căn cứ h thể sinh vật đều hiện ra tại quý dương trong đầu bao quát hắn rất quen thuộc vi du minh cùng vi du minh giao thiệp đã lâu quý dương có thể cảm giác s u ấ t tính mạng của hắn cùng những người khác nhỏ bé sai biệt vi du minh bên người còn có hai mươi ba cái cơ thể sống xem ra là thủy thủ đoàn của hắn mà cách không xa trả tụ một đống người đ o á n chừng là những khác bị đánh cướp người làm sơ suy tư sau đó quý dương nhanh chóng qua lại ở căn cứ bên trong đi tới một chỗ dùng thùng đựng hàng cải tạo phòng ở trước t h bởi vì tia sáng trói mắt bọn hắn chỉ có thể nhìn được một bóng người đứng ở cửa vào nhìn không ra cái gì dám vẽ còn tưởng rằng là hải tặc vi du minh có chút sợ sệt nháy mắt một cái cẩn thận nhìn về phía người kia phát hiện có chút quần mắt dương ca là người sao vi du minh chờ mong lại thấp phòng hỏi thưa quý dương ra hiệu bọn hắn nhân t ĩ n h nhìn rõ ràng quý dương mặt sau đó vi du minh hương phấn nhảy lên lên nhưng là vừa không dám lên tiếng những người khác thấy là một cái người trung quốc cũng rất kích động kỳ quái là làm sao chỉ có một người vi du minh đệm lên chân đi tới thùng đựng hàng cửa vào thò đầu ra nhìn chung quanh một chút không a i kỳ quái nói dương ca chỉ một mình ngươi sao ngươi vào bằng cách nào những hải tặc kia lâu này quý dương chỉ vào cách đó không xa ngã trên mặt đất hải tặc nói ra đều chết hết không muốn chết liền đi theo ta vi du minh sợ hết ổn thầm nghĩ chẳng lẽ là quý dương giết bọn hắn nhưng là quý dương hai tay chống chân a hắn không dám suy nghĩ nhiều vội vã quay đầu lại hạ thấp giọng đối thủy thủy đoàn nói đều đừng lên tiếng đi theo chúng ta đi thủy thủy đoàn gật đầu liên tục không có một người dám nói chuyện tuy rằng bọn hắn cũng rất kỳ quái lão bản bên cạnh còn có một quần nước đức l a o có muốn cứu bọn hắn hay không thuyền trưởng hỏi người đi cứu vì du minh trợn mắt chừng một cái thuyền trưởng nhất thời không nói quý dương cảm giác đạt được bên cạnh trong cần pen n có sáu người biết được là nước đức l a o hắn hiện tại có hai cái khó xử chỗ một là mang theo nhiều người như vậy rất khó ra ngoài hai là có muốn hay không cứu cái kia sáu cái nước đức lão Quý Dương v ẫ n không đồng liền định, là làm quả quyết, không tới 2 giây đồng hồ liền quyết giây tới hồ du ù sao đ ề minh a n g rồi, lại thêm 6 cái thêm c ũ g k ô không n hắn dùng Dương Minh đám người tạm thời không muốn xảy ra thùng đường g coi vào hiệu Vi thời đi tới là hàng, đâu. đám đó sau Thế tay thế tạm một ra ra xảy bọn ê n thùng đường hàng, trong bóng tôi dùng đạn chỉ thần thông đến Dương tôi thiết tỏa chỉ Minh gãy. đem b Vi hắn không thấy rõ chỉ nhìn thấy quý dương đưa tay đi mở ra thiết tỏa thiết tỏa tựa hồ không có khóa tình huống thế nào dương ca sẽ không phải muốn một người đem chúng ta đều cứu ra ngoài Vi Minh Dương trong lòng chấm đầy dấu chương ba trăm sáu mươi gậy điện tái hiện giang hồ quý dương mở ra thùng đựng hàn g môn nhìn thấy bên trong sáu cái màu tóc bất đồng người nước ngoài hữu kim phát mái tóc sủ sâu cạn không đồng nhất năm nam hai nữ nhìn lớn khái hai ba mươi tuổi sáu người đều mặc chính trang cũng chính là kiểu dáng bất đồng âu phục quý dương hiện tại cũng thường thường mặc âu phục đối âu phục nhãn hiệu cùng thủ công có hiểu biết nhìn ra được sáu người quần áo đều làm quý báu một bộ ít nhất phải bốn năm vạn đương nhiên một người địa vị không thể chỉ từ quần áo giá cả phán đoán bởi vì nước đức phú hảo là rất biết điều thế giới các quốc gia người có tiền đều điểm Đức đều đến bề tiền, yêu trung nhau. trên khiêm thích trang thế tốn nhất thấp khoe khoang, cho dù không khoe khoang cũng sẽ trang điểm ngoài. Nhưng nước đức Phú Hào không, họ hội không cùng chung hạ tầng nhân sinh các cũng nước có cơ cùng loại là ngoài. giới người bọn tầng dân sản gặp dù sẽ sẽ quý dương đã từng xem qua một cái tin đồn thú vị chính là nước đức phú hào ở nhà mang bồ câu chứng kim cương ra ngoài liền sẽ đổi thành một c a dạ càng là đi nhiều người địa phương bọn hắn càng biết điều có cái nước đức phú hào thậm chí bởi vì quần áo quá lam lũ được khách sạn cự tuyệt ở ngoài cửa nơi này chỗ nói nước đức phú hào không phải là loại kia tài sản mấy trăm triệu tiểu thủ hào mà la động thì hơn m ư ơ i tỷ hơn một nghìn nước đại phú hào chính là như vậy nước đức phú h ả o đi tới trên đường căn bản không ai nhìn ra được hắn là người có tiền một bộ bốn năm vạn quần áo đối với một trăm ư c cấp bậc phú h ả o tới nói vẫn đúng là không coi vào đâu đương nhiên đây đều là quý dương ngẫu nhiên ở trong sách nhìn đến tình huống cụ thể không biết được có người sẽ nói tiếng anh sao quý dương dùng tiếng anh hỏi ta sẽ xin hỏi ngươi là người nước nào e m tờ giờ p h ờ giang hỏi ta là người trung quốc tự giới thiệu mình lại nói sau các ngươi giữ yên lặng theo ta rời đi quý dương nói xong liền xoay người rời đi ẻm t h giờ p h ờ răng đem quý dương lời nói phiên dịch cho những người khác nghe bọn hắn quen biết một mắt thoáng thấp thỏm đứng dậy đổi tới bởi vì rất lâu không có gặp phải ánh sáng sáu người sau khi đi ra hẹ mắt sau đó nhìn hướng vi du minh đám người bọn hắn bị hải tặc bắt cóc thời điểm vừa vặn cùng vi du minh đám người đồng thời một cái xem lập tức đã minh bạch n g u y ê n lai、like、bọn họ đều là người trung quốc mà quý dương là tới cứu mình người thuận tiện cứu bọn hắn chỉ là một mình hắn làm sao mang chúng ta rời đi các người đi theo ta nhất định phải giữ yên lặng quý dương có thể nhận biết được toàn bộ căn cứ tất cả mọi người cái này tiểu căn cứ bán kính nhiều nhất năm trăm l i n m à quý dương cảm giác tối đại khái có thể đạt đến ba cây số vì du minh do dự một chút trước tiên đổi tới quý dương hắn cùng quý dương nhận thức lâu như vậy độ tín nhiệm hơi cao lão bản đều đi theo thuyền trưởng cùng còn lại công nhân tự nhiên đổi tới mà sáu cái nước đức lao trả thấp giọng thương lượng một chút cuối cùng nhìn thấy quý dương bọn hắn muốn đi xa sáu cái nước đức lão không thể không theo sau quý dương có thể tránh những hải tặc kia đi an toàn nhất con đường vừa bắt đầu cũng rất thuận lợi thế nhưng đi ra một khoảng cách quý dương phát hiện không thể tránh khỏi rồi Bởi vì phía t dương c qua quay tặc n đầu ó thủ h vệ. n i lại nhìn xem trốn ở bên tường vi du minh n đám người vi du minh gật đầu cả người hận không thể kề sắt ở trên tường chỉ lộ ra một con mắt nhìn xem quý dương đi tới quý dương thừa dịp ba cái k i a hải tặc quay lưng bên này dùng mũi chân chạy tới tốc độ rất nhanh thế nhưng tại thường n h â n tiếp thu trong phạm vi hắn chạy lên một điểm âm thanh đều không có dường như giống như ưu linh xuất hiện tại hải tặc phía sau dùng gậy điện nhắm ngay hải tặc c u ộ sống đẻ xuống ccc quý dương tốc độ rất nhanh liên tiếp đem ba cái hải tặc điện co giật một cái mất đi ý thức không chờ bọn họ ngã xuống đất quý dương lấy tay đem bọn hắn đỡ lấy h ắ n chỉ có hai cái tay người cuối cùng là dùng chân n đỡ dùng cả tay chân đem bọn hắn lặng lẽ để xuống đất quý dương q a y đầu hướng vi du minh vẫy tay vi du minh sốt sáng mà trái tim đều nhanh mang theo những người còn lại n h ế p thủ nếp cước đổi u tới quý dương trải qua ba cái ngã xuống đất hải tặc lúc vi du minh rất muốn đá bọn hắn một cước n g ắ m lại vẫn là nhịn được hắn cũng không nhận ra gậy điện có thể đem bọn hắn điện giật chết vạn nhất đá một cước tỉnh lại liền thảm bọn hắn nơi nào muốn lấy được quý dương không ngừng dùng gậy điện còn dùng của mình lôi hệ chân khí hắn dùng lôi hệ chân khí trong nháy mắt phá hủy hải tặc cuộc sống thần kinh thần kinh não này ba cái hải tặc cho dù bất tử cũng trở thành người thực vận dương ca chính là nhu tất một cái gậy điện liền có thể đánh ngã ba cái hải tặc vi du minh nhìn xem quý dương bóng lưng c hồi tưởng lại ban đầu ở trường cấp ba cùng quý dương đối nghịch vi du minh cảm giác mình quá ngây thơ bất quá cũng c ò n tốt chính mình đúng lúc cả i chính tư thái cùng quý dương trà trộn không phải vậy nào có thành tựu của ngày hôm nay lần nghĩ tới đây vi du minh còn có chút đắc ý tâm m u ố n sau khi trở về nhất định phải chết tâm sụp mà cùng quý dương trà trộn liên h ả i tặc ổ đều dám một mình xông vào không quan tâm nguy hiểm đến tính mạng cứu mình người như vậy có lý do gì k h ô n g phục ngoại trừ vi du minh những người khác trong lòng mỗi người có tâm tư riêng đại thể đều đối quý dương cảm thấy giật mình như thuyền trưởng còn có những đến tuổi kia tương đối lớn công nhân ở trong mắt bọn họ quý dương cái tuổi này chả là tiểu hai tử thế nhưng người trẻ tuổi này lại có thể ung dung giải quyết ba cái cầm trong tay xuống ống hải tặc bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải lại đi rồi một đoạn lộ trình phía trước xuất hiện lần nữa mấy hải tặc dựa vào ở trên vách tường t ắ n gấu g bởi vì đối phương có thể nhìn thấy ngõ nhỏ hai bên quý dương không có cách nào dùng bình thường tốc độ lặng yên không một tiếng động tiếp cận đối phương hắn suy nghĩ một chút quay đầu hướng trước đó cái kia nước đức người phụ nữ nói nói ngươi tới ẻm cờ răng ở phía sau nghe vậy do dự một chút mới đi lên trước nghi hoặc mà nhìn về phía quý dương quý dương hạ thất vọng chỉ vào chỗ rẽ trong ngõ hẻm bốn cái hải tặc ngươi đem bọn họ dẫn lại đây hắn xem đế vi vóc người cùng tướng mạo đều rất tốt âu phục không chỉ có không có che lại vóc người của nàng trái lại cho người một loại khác sức m n hoặc h của nàng màu đen dày cao gót trắng non chân dài to cùng cái cổ liệt diễm môi đỏ cùng với tuyệt nhiên ngược lại lạnh lùng khí c h ấ t đều là nam tính ba điểm đế vi lặng lẽ liếc mắt nhìn cái kia bốn người da đen hải tặc nhìn thấy trong tay bọn họ súng ống trong lòng có chút sợ、sệt. bất quá có thể vào lúc này đến giúp bận điệu em thợ dở p h ở răng trái lại có chút vui sướng thế là lấy d ũ n g khí đồng ý nàng hít sâu một hơi hai bé thỏ trắng trên d ư ớ i hiện lên sau đó làm bộ ngã xuống đất nàng ngã sấp xuống sau đó cả người vừa vặn xuất hiện tại hải tặc trong tầm mắt t r ả phát ra một â m thanh không lớn không nhỏ kinh hô bốn người da đen hải tặc xoay đầu lại nhìn thấy một ánh mắt kinh hoàng tóc vàng đại mỹ cô nàng ngã nào h trên đất sau đó lộ ra khắc thường nụ cười em thợ dở phờ răng chân mắt cá chân tựa hồ bị thương nàng dãy rủa đứng dậy quay đầu chạy trốn nàng vừa chạy t i u ly khai rồi bọn hải tặc tầm mắt bọ Thế t là lập ứ ccc đuổi đi theo. Quý theo. không Dương ầ đầu n nhận thò biết đ ra xem, ư ợ cái tạc chạy tới, còn hải tới, thời điểm hắn đông nhiên đi ra ngoài. hắn mét đông kém ra vài đạo tế vi điện quang tránh qua tại ban ngày không có chút nào trói mắt bốn cái hải tặc cùng nhau co giật một cái quý dương đúng lúc tiến lên đem bọn hắn đỡ lấy nhanh chóng mà khi n h ổ n địa thả xuống toàn bộ quá trình không tới ba giây đồng hồ vi du minh nhìn đến rõ ràng nhất không khỏi thầm nghĩ dưng ơ ca trong tay gậy điện hình hào gì quý dương thả xuống bốn cái hải tặc sau đem thương súng của bọn họ tháo xuống phân cho vi du minh đ ắ n người biết dùng thương nắm một cái nếu như gặp phải nguy hiểm đ ừ n g do dự vi du minh sẽ không dùng thương không có nắm thuyền trưởng cầm một cái còn có ba cái nước đức nam nhân tất cả cầm một cái bởi vì nước đức không khỏi thương không cần nói những này khá là giàu có người rất nhiều bình dân dân chúng đều sẽ dùng thương những hải tặc này tổ chức làm phân tán phần lớn đều trong phòng đánh bài xem tv căn bản đoán không được có người có thể đi vào sau quý dương dở lại cho cũ để đế vi làm hai lần mùi nhử tổng cộng đẩy ngã bảy tên hải tặc hơn mười phút sau bọn hắn rốt cuộc đi ra hải tặc căn cứ sau đó quý dương gọi bọn họ không cần ẩn giấu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bến cảng lên thuyền còn ngươi không theo chúng ta đồng thời chạy sao những người khác đều chạy trái lại là đế vi quan tâm quý dương không cần lo lắng cho ta các ngươi chạy là được rồi quý dương không có nhiều lời xoay người chạy vào trong căn cứ đế vi nhìn sâu một cái quý dương bóng lưng sau đó mới xoay người đổi u tới những người khác nàng đại khái đoán được quý dương tại sao trở lại cảm động đồng thời âm thầm đem này người trẻ tuổi trung quốc nam nhân ghi ở trong lòng trong căn cứ bến cảng có gần như một km bọn hắn muốn lên thuyền không phải là nhất kiện đơn giản sự tỉnh chính là cân nhắc đến nguyên nhân này quý dương nhất định phải trở lại lại tiêu diệt một ít hải tặc tiềm hộ mọi người lên thuyền chờ đế vi cũng trốn sau khi đi quý dương không giấu giếm thực lực nữa dùng khinh công bay lên nóc nhà trước tiên giết chết phía trên trạm canh gác cương vị nếu có ai phát hiện trước trốn chạy vi du minh đám người vậy khẳng định là trên lầu chỗ cao trạm canh gác cương vị họ phờ linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm sáu mươi một cầu cứu chương ba trăm sáu mươi một cầu cứu phờ răng tiên sinh vừa nãy công ty phát tới một cái biểu kiện đế vi tiểu thư được kéo lờ phi pháp vũ trang bắt cóc nước đức một cái tràn đầy phương tây cổ điện phong tình trong trang viên một cái quần áo ở nhà t r ư ờ n g năm mươi tuổi tóc bạc người nước ngoài đang tại đùa một con nước đức mục dưỡng quyển một người màu đen trang phục nữ b ộ c nữ nhân sau lưng hắn nói ra tóc bạc người nước ngoài sắc mặt nhất thời thay đổi người nói lại lần nữa gật thờ giang nói vừa nãy một cái k o lờ phi pháp vũ trang đầu mục hầu gái lập lại không cần nói gật ngăn lại nàng hắn muốn nghe chỉ có mấy chữ này gật thờ giang xoay người ra lệnh bọn hắn phải bao nhiêu tiền lập tức phái người đi hiệp thường nhất định phải đem đế vi an toàn mang trở về. hầu gái lập tức đi gọi điện thoại mục dương khuyển nhìn thấy chủ người tức giận rồi ngoan ngoãn không có ở mỹ gợt xác mặt tâm trầm hắn để đế vi thay thế công ty đi theo somalia chính phủ vũ trang nói chuyện chữa bệnh kiến thiết làm sao sẽ bị hải tặc bắt cóc nói như vậy eo lơ hải tặc đều tại vịnh Á đèn đánh cướp mà đế vi lại là cưới máy bay tư nhân bay thẳng hướng về somalia nội địa nước đức p h ờ răng tập đoàn là một nhà chữa bệnh công ty tài sản có một trăm năm mươi ước ở rô mà gợt thờ răng là nên công ty tối đại cổ đông nữ nhi của hắn em cợt dở thờ răng tốt nghiệp đại học hai năm năm nay hai mươi bốn tuổi tại thờ răng tập đoàn nhậm chức đế vi sở dĩ sẽ xuất hiện tại somalia là vì một việc chữa bệnh t i ế n thiết hạng mục tuy rằng somalia thập phần hỗn loạn thế nhưng mấu chốt buôn bán cũng rất nhiều mà chữa bệnh hạng mục chính là nhiệt môn nghề somalia chiến loạn không đất đối y dược cùng chữa bệnh khí giới nhu cầu rất lớn vấn đề duy nhất chính là chỗ đó quá nhiều thế lực không tốt đàm phán nước đức là nghề chế tạo lập nghiệp bất quá cho đến ngày nay nước đức nghề chế tạo chủ yếu là tình vi chế tạo tỷ như chữa bệnh khí giới liền là một loại hợp n g h ệ yêu cầu rất cao sản phẩm mà phờ răng chính là nước đức chữa bệnh xí nghiệp người nổi bật một trong hầu gái gọi điện thoại cho tập đoàn đàm phát tổ ra lệnh sau đó trở về gật trước mặt phờ răng tiên sinh ta đã thông báo bọn họ gật phờ răng gật gật đầu nói、ừ. hắn không có nói nhiều mà là suy tư nên làm gì chỉ dựa vào đàm phán tổ hắn không yên lòng đúng lúc này gật tư nhân điện thoại vang lên hầu gái lập tức tiểu chạy tới đem gật tư nhân điện thoại cầm tới gật tâm tình không tốt nghe điện thoại khẩu khí cũng không tiện uy c h u y ệ n gì nhưng mà đối phương trả lời lại làm cho gật sắc mặt vui vẻ đầu bên kia điện thoại rõ ràng là em thợ phờ răng nàng và mọi người lên vi du minh tàu hàng lập tức đi tới thuyền trưởng phòng chỉ huy dùng điện thoại liên là g ậ phụ thân ta đang tại ẻ o lở bến cảng một tàu hóa luân thượng nơi này có rất nhiều hải tặc m ờ i n g à i lập tức phái máy bay tới tiếp ứng được ta lập tức liên hệ chính phủ gợt vui vẻ nói lấy thân phận địa vị của hắn liên hệ chính phủ phái vũ trang đi tiếp ứng đế vi là một chuyện rất dễ dàng hắn không có cắt đứt đế vi điện thoại mà là vội vội vàng vàng đi tới điện thoại b à n dùng gia đình điện thoại b à n bấm một người quen điện thoại uy là luis tiên sinh sao ta cần trợ giúp của ngươi xin mời nói luis là nước đức chính phủ một tên nghị viên con gái của ta được éo lở phi pháp vũ trang bắt cóc hiện tại éo lở cảng khẩu trên tàu chở hàng ta cần ngươi l gợt nói ra phụ thân ta còn có một cái bằng hưu tại hải tặc trong căn cứ hắn khả năng gặp nguy hiểm tốt nhất phái thêm một số người gợt tay phải điện thoại truyền đến đế vi thanh â m đế vi chạy đến một nửa thời điểm nghe được trong căn cứ thương tiếng nổ lớn nàng biết quý dương khẳng định cùng hải tặc đã đánh nhau hải tặc trong căn cứ địa hình phức tạp đế vi hy vọng quý dương có thể kiên trì lâu một chút gợt đem đế vi lời nói chuyển cáo cho luis o cũng nghiêm túc nhắc nhở hắn đế vi là ta nữ nhi duy nhất ta không hy vọng nàng được đến bất cứ thương t u n gì hy vọng ngươi có thể rõ ràng tâm tình của ta luis o thập phần khó xử éo lở thành là s o ma li a lớn nhất hải tặc căn cứ không có tình huống đặc biệt chúng ta không thể phái người đi tấn công nơi đó người tốt nhất làm rõ con gái của ngươi phải t r a n g bị hải tặc cưỡng ép nàng lại như thế nào gọi điện thoại thông báo của ngươi g ậ t hơi nhún mày dùng tay phải điện thoại hỏi do đế vi đế vi ngươi bây giờ an toàn sao có thể hay không cưỡi tàu hàng trở về đế vi vừa nghe liền biết nếu để cho phụ thân biết mình đã cưỡi tàu hàng rời đi éo lở h i cảng hắn chắc chắn sẽ từ bỏ quý dương vì cứu quý dương đế vi giả vờ sốt sắm nói chúng ta bị vây ở bến cảng nếu như không thể kịp thời phái người đi tới hải tặc chẳng mấy chốc sẽ bắt được ta gợt vừa nghe liền cuốc lên vội vàng dùng tay trái điện thoại bàn nói ra luis tiên sinh con gái của ta chính rơi vào nguy hiểm xin ngươi mau sớm hành động luis không hề bị lay động nói ra phờ răng tiên sinh nếu như con gái của ngươi bị hải tặc cưỡng ép cách làm tốt nhất là theo hải tặc đàm phán dùng tiền đem nàng trộm về nếu như chúng ta tùy tiện p h á t phát động chiến tranh rất có thể làm tức giận hải tặc đến lúc đó con gái của ngươi hội càng thêm nguy hiểm ta có thể giúp ngươi chỉ có thông qua chính phủ hướng về lở phi pháp vũ trang khởi sướng cảnh cáo cho bọ tạo áp lực gợt trong lòng làm c ă m thức nhưng hắn không phải không thừa nhận luis lời nói tùy tiện tấn công xác thực rất nguy hiểm nếu như éo lở càng dễ dàng như vậy tiến công các quốc gia đã sớm tiêu diệt nó đâu còn cần phải một mực kéo đến bây giờ trầm ngâm một hồi gợt trả lời luis tiên sinh hy vọng ngươi bảo đảm con gái của ta an toàn luis trả lời ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào buồn quốc công dân được somalia hải tặc bắt cóc mặc kệ hắn có tiền hay không chính phủ nhất định phải lên tiếng bất quá quân đội hội hành động như thế nào luis liền không dám cam đoan rồi hắn chỉ phụ trách hướng lên phía trên báo cáo chuyện này cũng đốc xúc một cái Cúc đế i thoại rồi ệ n hướng gật sau đó đ vi nói, ngươi thập r trốn ở nơi đó, nếu n ở đó, ư ngươi, ngươi hải tắc phát hiện ngươi, không nên phản kháng. Ta sẽ mau chóng phái ngươi đi cùng bọn hắn hiệp đi tắc Ta cùng nên bọn thường, mau sẽ phần sốt ruột nói ra bằng hữu của ta đang cùng hải tặc chiến đấu ta sợ hắn cầm cự không được bao lâu gợt chân mày nịu càng chặt hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi theo ta nói rõ ràng đế vi bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho hắn trước đó chúng ta bị hải tặc khóa ở căn cứ bên trong một cái người trung quốc đã cứu chúng ta nhưng hắn lưu lại đoàn hậu hiện tại hắn đang theo hải tặc chiến đấu t vì dù minh trong lòng cũng rất gấp hắn rất muốn cứu quý dương lại không thể ra sức tiểu trong lúc cấp bách vi du minh đột nhiên nghĩ đến lần trước tại dạ tiệc từ thiện Quý Dương cái này số điện thoại riêng là quý dương nói cho hắn biết bởi vì đại long sơn tuyển cũng cần vận tải cùng vi du minh vận tải công ty có quan hệ hợp tác nghe điện thoại chính là từ thị ngài khỏe chứ nơi này là đại long sơn tuyển công ty trách nhiệm hữu hạn xin hỏi có chuyện gì vi du minh không có k h á c h k h í trực tiếp nói quý dương gặp nguy hiểm ta cần công ty của các người hỗ trợ t ừ thị trong lòng cả kinh hỏi quý dương làm sao vậy vi du minh trả lời quý dương tại somalia hải tặc căn cứ ta không biết nên làm sao cứu hắn chỉ có tìm n g ư ờ i rồi somalia hải tặc căn cứ đến cùng chuyện gì xảy ra t ừ thị mưu vọng nàng không làm sao quan tâm qua somalia thật giống ở nơi nào nghe qua danh t ự này nói chung quý dương rất nguy hiểm ngươi có biện pháp cứu lời của hắn mau chóng tìm người đi tới vi du minh nói ra được ta biết rồi tư thị trả lời Cúp điện thoại sau đó từ thị một cái tay b ấ m quý hạ số điện thoại một cái tay dùng máy tính tìm tòi s o ma li a hải tặc máy tính bên này phản ứng mo một chút rất nhanh sẽ xuất hiện có quan hệ s o ma li a tin tức từ thị nhìn lướt qua sau trong lòng buồn bực đồng thời có chút khẩn trương buồn bực tự nhiên là quý dương làm sao sẽ đi nơi nào căng thẳng nhưng là vạn nhất thật sự vậy thì quá nguy hiểm quý hạ ngươi có biết hay không quý dương ở nơi nào gậy cú điện thoại sau từ thị lập tức hỏi ta không biết có chuyện gì sao quý hạ hỏi vừa nãy thanh thành vận tải bên kia gọi điện thoại cho ta nói quý dương tại xô ma li a hải tặc căn cứ gọi chúng ta đi cứ hắn ngươi hay thành thật nói cho ta quý dương phải hay không xuất ngoại từ thị cho rằng quý hạ gạt chính mình ai ngờ quý hạ so với nàng kinh ngạc hơn nàng trước đây thường thường lên mạng xem tân văn biết somalia là địa phương nào Ốc chương 362, đánh phục L2, tặc. Chương phục tặc. cùng chuyện, chỉ cái cao lầu chạm canh gác c Thơ nhật tàng thư tại. một trì từ thị trò một tìm thoại thoại. thần thông quyết Linh sinh đánh đánh Hạ hai Dương Dương L2 L2 lầu viện điện điện giải mừng bên bên bàn dùng đạn xong bấm Quý Quý Quý Quý duy trước hết bị phát hiện không phải hắn cũng không phải vi du minh đám người mà là trước kia lưu lại hải tặc thi thể phát hiện thi thể sau đó hải tặc trong căn cứ nhất thời táo động bọn hải tặc tìm kiếm khắp nơi sát thủ sau đó bọn hắn phát hiện con tin chạy trốn trái lại là quý dương cuối cùng bị phát hiện hắn cầm một cái hạc bốn mươi bảy bắt đầu gây ra hối loạn bởi vì hải tặc căn cứ tầng trệ trong lúc đó cách nhau không xa quý dương tại trên thiên đài chơi cực hạn vận động từ trên xuống dưới bắn giết hải tặc lấy thương pháp của hắn cùng thân pháp chỉ có hắn đánh hải tặc phần hải tặc tuyệt đối đánh không chúng quý dương quý dương bày ra tốc độ tại người thường tiếp thu trong phạm vi chỉ có gặp phải đạn xạ kích trong nháy mắt quý dương mới sẽ dùng nhập vi cấp thân pháp tránh thoát đi thế nhưng hải tặc cũng không thấy rõ còn tưởng rằng quý dương số may một trận bắn phá dĩ nhiên một viên cũng không đánh bên trong một ít hải tặc trèo lên thiên này tại chỗ cao cùng quý dương đôi thường nhưng đều không phải là đối thủ của quý dương dồn dập bị hắn quét xuống cá biệt hải tặc dùng chống tăng tên lửa công kích quý dương nổ tầng t r ệ sổ ụ xuống nhưng mà một trận hỏa diễm bụi mù còn chưa tan đi bọn hắn phát hiện quý dương từ một bên khác xạ kích bọn hải tặc như trước cho rằng quý dương là vận khí tốt liền đạn hỏa tiễn đều không nổ chết hắn thế là càng thêm ra sức phóng ra. còn có hải tặc dùng súng máy hạng nặng xa kích c á i k i a súng máy hạng nặng liền máy liệt đạn giống như mưa rông gió giật đem vách tường đánh cho thùng trăm làn lỗ nhưng mà quý dương tựa hồ thượng đế phù hộ lại còn là đánh không chúng hắn hắn vẫn như cũ sân thượng chạy nhanh quý dương một bên chạy nhanh một bên xa kích độ chính xác kỳ cao một băng đạn đi xuống luôn có thể đánh chết mấy người không có đạn sau đó quý dương liền nhảy xuống sân thượng đoạt một hải tặc súng máy hạng nặng hắn có thể nhận biết được hết thể hải tặc dựa vào trong căn cứ hô to tê thảm chạy trốn toàn bộ căn cứ hỗn loạn tương mừng con con con con n c o o n c ó n g điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động lên quý dương một cái tay nắm súng máy hạng nặng một cái tay lấy điện thoại di động ra nghe uy chuyện gì điện thoại tự nhiên là quý hạ đánh tới dương tử n g ư ơ i ở đâu quý dương trốn ở trong một gian phòng trả lời ta ở nước ngoài nghỉ phép có chuyện gì không quý hạ lỗ thai làm nhạy bén từ trong điện thoại di động của hắn nghe được bọn hải tặc tiếng quát tháo cùng bắn phá thanh â m ngữ k h í nghiêm túc nói ngươi có phải hay không tại somalia quý dương không rõ làm sao ngươi biết đúng lúc này một hải tặc từ cửa sổ phát hiện quý dương quý dương không chờ hắn nổ súng cách cửa sổ đem đối phương đánh chết Vừa nổ súng Dương Quý l một, một, một bên cùng n hải h tặc đọc sức quý dương một bên trả lời nếu như ngươi không gọi điện thoại cho ta lời nói ta liền an toàn hơn nhiều quý hạ được nghẹn nói ra có muốn hay không tìm người đi giúp ngươi quý dương trả lời không cần ta rất nhanh có thể giải quyết không có chuyện gì treo r ồ i không đợi quý hạ nói chuyện quý dương cắt đứt điện thoại thả lại túi á o ném không có đạn súng máy hạ nặng g n nhặt lên một cái súng tiểu liên tiếp tục tiến công bất luận súng gì đã đến trong tay hắn đều sẽ biến thành đáng sợ đại sắc khí cơ hồ là mỗi một thương mệnh chung quý hạ biết quý dương rất mạnh nhưng nàng không cho là quý dương có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn đặc biệt là súng trường súng máy hạ nặng có chút súng máy hạ nặng có thể xuyên thấu một c m dày tấm thép võ thuật trung hoa như thế nào đi nữa luyện cũng không thể chống đỡ được. Nghe quý dương bên kia chiến đấu hiển nhiên thập phần kịch liệt vẫn còn có tiếng nổ mạnh quý dương ngoài miệng nói ung dung quý hạ lại hết sức lo lắng vạn nhất quý dương không c ẩ n thận bị viên đạn đánh trúng làm sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui quý hạ cuối cùng bấm mặc y lìa điện thoại bởi vì nàng bằng hưu ở trong chỉ có mặc y cùng quân đội có quan hệ tiểu sư muội chuyện gì mặc y lìa đang ở nhà bên trong tu luyện lần trước quý dương giúp nàng khôi phục thương thế làm cho nàng còn có cơ hội đột phá ba quý dương đi rồi somalia hơn nữa đang cùng hải tặc chiến tranh ta nghĩ ngươi rút một chuyện thời khắc m ấ chốt quý hạ không có khách sáo nhiều như vậy cùng hải tặc chiến、tranh. người xác định m ặ c y hỉa lấy làm kinh hãi chính là nàng đem quý dương đưa đến somalia nhưng quý dương rõ ràng đi nói làm ăn lẽ nào hắn không cẩn thận gặp phải hải tặc vậy thì nguy hiểm cùng quý hạ suy nghĩ như thế m ặ c y hỉa cũng biết quý dương rất mạnh nhưng mạnh hơn còn có thể mạnh hơn vũ khí nặng không được quý hạ làm khẳng định nói ta vừa nay với hắn nói chuyện điện thoại nghe được tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng chính hắn cũng thừa nhận ngươi không phải là có máy bay tư nhân sao có thể hay không đem ta mang tới somalia đi ta muốn đi cứu hắn mạc y h ỉ n h ố mày nói tu vi của ngươi tuy rằng rất cao nhưng là sẽ không dùng t ư ờ n g đi rồi cũng không có cái gì dùng như vậy đi ta lập tức tìm người đi s o ma li a cứu việt hắn người của ta so sánh am hiểu hiện đại hóa chiến tranh quý hạ hơi chút do dự nói ra được rồi ngươi mau chóng mạc y rìa bên kia đã tại gọi mạc bình phong điện thoại đồng thời đi ra khỏi nhà gọi người lái xe đi t r a nàng căn cứ quân sự mà quý hạ gián đoạn liên hệ sau đó cũng chỉ có thể một người lo lắng cũng không thể vì đi giúp quý dương cần phải mạc y r ì từ yến kinh qua đến đón mình vậy cũng quá lãng phí thời gian hơn rồi hơn nữa quý hạ biết mạc y r ì nói rất đúng võ công cao cường không có nghĩa có thể đánh Không có trải quý a h dương hóa đã dần dần đã một người liền nhấc lên một hồi tiểu hình chiến dịch mấy trăm cái hải tặc bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ đến lúc sau dĩ nhiên đầu hàng đi đầu đầu hàng chính là bọn hắn vũ trang đầu mục một cái thân thể rất cường tráng ăn mặc trang phục sặc sỡ cùng ủng chiến người da đen ngăn ngắn hơn hai mươi phút bọn hắn được quý dương làm sợ từ vừa mới bắt đầu không tin quỷ quái đến lúc sau chết rồi hơn một nửa người hải tặc đầu mục hoài nghi mình gặp thiên thần hạ phàm người này thật giống sẽ không mệt nhọc đánh không chết đánh không nát dùng đạn hỏa tiễn đều anh bất tử bọn hắn sợ hãi mũ nồi mục đích dẫn dắt đi dồn dập dơ súng lên quý xuống thỉnh cầu quý dương ngừng bắn tôn kính dũng sĩ mọi n g ư ờ i không cần sẽ nổ súng rồi ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm hải tặc đầu mục ba ca khắc sẽ nói tiếng anh ta là tới cứu người chỉ muốn các ngươi không làm khó dễ cái kia tao hóa luân ta tựu đình chỉ nổ súng quý dương lại thay đổi một cái súng máy hạ nặng không sợ hai chút nào đi tới một đám hải tắc trước mặt, cùng bọn hải tặc quỳ trên mặt đất nhìn về phía quý dương ánh mắt tràn đầy kinh hãi bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một người có thể đánh chết trên trăm cái hải tặc làm quý dương đi ra thời điểm y phục của hắn liền một tia bụi bặm đều không có bọn hải tặc không nhắc lên được lòng phản kháng hắn thật là đáng sợ cái k i a con n g ư ô i đen tóc đen nam nhân hắn lại như ác ma như thế may mắn còn sống sót hải tặc cùng đồng bạn hồi ước chuyện này thời điểm đều phát ra từ nội tâm sợ hãi mà mắt đen tóc đen ác ma truyền thuyết một mực tại g o lở càng lưu truyền rất nhiều năm trong thời gian này hải tặc nhìn thấy người ra v à n thuyền cũng không dám đánh cước liên hợp quốc trả để s o ma li a hải tặc sợ hãi như thế tôn kính dũng sĩ ngươi đã lấy được chúng ta tán thành xin hỏi tên của ngươi tên gì ba ca khắc hỏi ngươi có thể gọi ta sun quý dương nói ra chính là thái dương y tứ chính gặp mặt trời từ phương đông mọc lên thời khắc xinh đẹp c h i ề u dương từ quý dương sau lưng chiều xuống ba ca khắc quỳ ngầm đầu nhìn về phía hắn tại rượu dương ánh mặt trời trong phản phất nhìn thấy như thần một khắc đó ba ca khắc tâm linh không hiểu rung động sau đó cứ như vậy thần p ụ họ p h l ê mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương ba trăm sáu mươi ba hậu hoa viên tưởng tượng chương ba trăm sáu mươi ba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 người có thể gọi ta sun quý dương nói ra chính là thái dương y tứ chính gặp mặt trời từ phương đông mọc lên thời khắc xinh đẹp c h i ề u dương từ quý dương sau lưng chiều xuống bà sạc quy n g n g đầu nhìn về phía hắn tại rượu dương ánh mặt trời trong phảng phất nhìn thấy như thần m ộ t khắc đó bà sạc tâm linh không hiểu rung động sau đó cứ như vậy thần p h ụ quý dương cũng không nghĩ tới đánh một trận xuống sẽ đem bọn hải tặc đánh cho thần p h ụ bởi vì đối với hắn cái người mà nói cuộc chiến đấu này chỉ là bắt nạt một đám tiểu bằng hưu không hề thắng lợi cảm giác có thể nói thế nhưng nghĩ ngược lại đối với bọn hải tặc tới nói nhưng cũng không phải là loại này cảm quan rồi bọn hắn nhìn đến là một cái cực kỳ người mạnh mẽ so với quý dương hảo không gợn sóng tâm tình bọn hải tặc nội tâm quả thực cầm ầm sóng dậy Xuân, bọn hải tặc cao giọng la lên tên quý dương sau đó nói một đống phương ngôn đại khái tại ca tụng sức mạnh của hắn quý dương có thể từ bọn hải tặc trong đôi mắt nhìn thấy bọn hắn đối cường già sùng bái còn có kính nghệ cùng tin phục loại ánh mắt này quý dương nhìn đến mức quá nhiều rồi tại cường giả vi tôn thế giới võ hiệp bên trong rất nhiều người đều dùng loại tâm thái này đối xử quý dương bất quá tại xã hội hiện đại quý dương vẫn là lần đầu tiên nhìn、thấy. xuân hy vọng ngài có thể tha thứ cho chúng ta lúc trước sai lầm hay là chúng ta có thể trở thành bằng hữu bà s ạ c lấy dũ n g khí chân phải một chân q u ỳ xuống đây là somalia đối khách nhân tôn kính hành đại lễ cùng một đám hải tặc làm bằng hữu ta không biết cái k i a có ý nghĩa gì quý dương nói ra nếu như quốc gia của ta không có chiến loạn nếu như nhân dân không hề bị khổ ai nguyện ý làm hải tặc đâu này bà s ạ c nói ra thấy quý dương tựa hồ tại suy tư hắn lại nói tương đối với những tiêm miệng đầy đạo đức người ta càng yêu thích ngài cường g i như vậy quý dương cười ha ha đối phương câu nói này nhưng thật ra là nói cho hắn chúng ta mặc dù là hải tặc nhưng chúng ta sẽ không lá mặt lá trái chúng ta dùng thực lực nói chuyện chính bởi vậy quý dương mới đã nhận được đối phương tán thành cùng thần phục bởi vì thực lực của hắn qua cường đại ngươi nói đúng nhưng ta không yêu mến bọn ngươi yếu như vậy người quý dương không khách khí chút nào nói chưa từng có người nào dám nói chúng ta là người yếu bất quá ngài có tư cách này nhưng ta cũng có hướng về cường giả khiêu chiến tư cách sun nếu như ta thu được của ngươi tán thành hy vọng ngươi có thể thu hồi lời nói mới rồi bà sạc đột nhiên đứng dậy để súng xuống, xuống rút ra một cái quân đao vứt tại quý dương trước mặt còn lại hải tặc thấy vậy lập tức tản ra đem bọn hắn vây vào giữa tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn quý dương cũng để x u ố n g xuống không ngần ngại chút nào nói ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi nếu như ngươi có thể thương tổn được ta một cọn tóc gáy ta liền t á n thành ngươi chẳng biết lúc nào quý dương làm yêu thích dùng câu nói này cùng người yếu đánh cược t h ư ờ n g t h ư ờ n g hắn nói như vậy đều có thể gây nên đối phương l ử a giận bà s ạ c cũng không ngoại lệ ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi từ lúc t r ư ớ c kính nể hóa thành á c lan g bình thường bày ra một cái đánh lộn tư thế hậu chủ động đánh hướng quý dương bởi vì bà sặc quần áo quá bẩn rồi quý dương không muốn cùng hắn tiếp xúc cho nên trước mấy chiêu đều né tránh đến bà sặc bắt đầu toàn lực tiến công, hắn tin tưởng chính mình thực lực. một khi đang đối mặt quyết cho dù không phải là đối thủ của quý dương thương tổn được hắn một cọng tóc gáy vẫn là không có vấn đề đấy nhưng lại tại hắn bạo toàn lực dự định chiến quyết thời điểm quý dương đột nhiên một cước đem hắn đá bay ra ngoài làm đột n g ộ t một cước bạ sạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh cả người bay ngược ra ngoài v à lăn đi hai người thủ h ạ hắn bưng lồng ngực khỏe miệng chảy máu khó khăn đứng lên dùng một loại c à n g thềm kinh hai ánh mắt nhìn xem quý dương thật đáng tiếc ngươi ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được xem ra chúng ta không có gì đáng nói quý dương đứng ở một đám hải tặc chính giữa vẻ mặt thập phần bình tĩnh ngươi còn lại hải tặc nhìn thấy bà s ắ c được quý dương một cước đá cho trọng t h ư ờ n g m u ố nộ n đều nộ không đứng lên liền ở căn cứ t r u n g quanh t r ả tán lạc hơn trăm c o thi thể đồng b ạ n cho dù nước mỹ một nhánh lục quân thiết giáp đội lại đây cũng đừng nghĩ đối với bọn họ tạo thành như vậy tổn thất trọng đại mà quý dương chỉ có một người một người thì đem bọn hắn cái trụ sở này suýt chút nữa đánh cho tàn phế quý dương chính muốn rời đi nơi này đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp không sai somalia như vậy hỗn loạn liền nước mỹ cũng không muốn đến đúng tay nếu như ta đem nơi này biến thành hậu hoa viên sẽ như thế nào nước mỹ đã từng muốn trợ giúp somalia dân chủ hóa thế nhưng đã thất bại bởi vì nơi này phi pháp vũ trang quá nhiều mà nước mỹ bao quát á âu còn lại cường quốc cũng không thể đem quân sự trọng tâm thả ở cái này không có trọng yếu chiến lược tác dụng cùng dầu mỏ tư nguyên tiệu quốc gia có hứng thú có thể xem h ắ t hưng rơi xuống bộ phim này mạnh như nước mỹ đều tại somalia bị thiệt thòi nhưng quý dương lại bất đồng nếu như hắn đem thiên long thế giới tư nhân vệ đội điều qua tới nơi này khống chế somalia cũng không phải việc khó đến lúc đó không cần quốc gia đứng ra quý dương liền có thể đạt được khối này thổ địa ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động đây này tuy rằng somalia không có gì quý giá tài nguyên nhưng tốt xấu là một cái trên biện kinh tế h ế u đạo khống chế nơi này vẫn là làm có thể kiếm tiền so với bạch hạc chấn mở kiến thiết quý dương cảm thấy đem xô ma li a biến thành hậu hoa viên càng có hơn tính kiêu chiến người tên là gì quý dương đột nhiên hỏi ách ta gọi bà sắc bà sắc ngạc nhiên tại trong ý thức của hắn người thắng không cần biết kẻ bại danh tự lại không nghĩ rằng quý dương sẽ nhớ biết hắn độ khó ta chiếm được xô nhận rồi nghĩ tới đây bà sắc cũng có chút tiểu kích động bà sắc chúng ta tuy rằng không thể trở thành bằng hưu nhưng mà nếu như ngươi có hứng thú chúng ta có thể làm ăn nói thật cho ngươi biết ta đến từ hoa quốc là một gã thương nhân ta đối s o ma li a mở nhưng là làm hứng thú quý dương nói ra làm ăn không biết ta đổi làm thế nào bà s ạ c cung kính mà hỏi rất đơn giản ta có thể tại s o ma li a bơm tiền kiến thiết các loại hạng mục mà ngươi thì bảo vệ công ty của ta hiện tại ngươi cần hồi đ á p ta của ngươi vũ trang tổ chức có hay không năng lực làm đến một điểm này quý dương nói ra đương nhiên là có năng lực ta bà sặc tại y ể lợn là cường đại nhất vũ trang tổ chức không có người nào là đối thủ của chúng ta bà s ạ c tự hào nói ra có thể nắm giữ một cái căn cứ mấy trăm tên vũ trang nhân viên đủ để chứng minh thực lực của hắn còn chưa đủ ta muốn có thể không chỉ là tại éo lở tiến hành hoạt động tước nghiệp mà là cả somalia quý dương nói ra bà sạc có vẻ thật khó khăn hắn cường đại hơn nữa cũng không khả năng xưng ơ bá toàn bộ somalia họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương ba trăm sáu mươi bốn bà sạc thuần phục chương ba trăm sáu mươi bốn bà sạc thuần phục xem ra ngươi không làm được cái kia liền không có gì để nói được rồi quý dương có chút t i ế ệ t đối bởi vì éo lở cách m ộ ư ơ i ba đinh vịnh rất xa cũng không phải một cái rất trọng yếu bến cảng vịnh á đen là ấn độ dương dẫn tới địa trung hải cùng đại tây dương đường biện trọng yếu c i nào trên đường cần bổ sung nhiên liệu hàng hóa trung chuyển mà éo l tại vịnh n đèn phía dưới mấy trăm km cũng không thể tàu chuyên t r ở sau khi đến trước tiên xuống sau đó lại đi tới hải tặc sở dĩ lựa chọn éo l bởi vì nơi này cách b ắ t t ắ t tắc chính phủ vũ trang khá xa bắt bọn họ không có cách nào chỉ cần somalia một ngày không thống nhất l i ề n có quần quận không đoạn địa dân chạy nạn trở thành hải tặc quốc tế hải quân vĩnh viễn đừng n g h ĩ giải quyết bọn hắn trừ phi b ắ t t ắ t tắc chính phủ đồng ý nước khác bộ đội đổ bộ somalia từ giữa lục phát động tấn công mới có thể trục xuất hải tặc trục xuất xong còn muốn thường trú somalia mỗi cái hải cảng nếu như bác t ắ t tắc chính phủ làm như vậy đem sẽ mất đi đối s o malia khống chế cho nên bọn hắn sẽ không đồng ý bộ đội không cách nào đổ bộ s o malia quốc tế chỉ có thể phái hải quân tại vịnh á đen tuần tra nhưng lại như thế hiệu suất quá thấp các đại nước hải quân nhiều thêm cũng không khả năng cả năm tại vịnh á đen bảo vệ những kia thương thuyền tất lại còn có rất nhiều nơi cần hải quân xin lỗi sự bất lực của ta để ngài thất vọng rồi bà s ạ cúi t đầu hắn chỉ là một cái hải tặc đầu lĩnh bất luận tầm mắt vẫn là hùng tâm lại hoặc là năng lực cũng không thể thống nhất xô malia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thể nếu như ngươi có thể thu phục hết t h ể hải tặc liền hưu dục rồi quý dương nói ra thật sao bà s ạ c đối quý dương thái độ cao ngạo không chỉ có không có bãi xích trái lại cảm thấy đó là đương nhiên như quý dương như vậy có thể đơn độc giết chết hơn một trăm tên hải tặc cường giả cho dù khiến hắn quỳ xuống đến cúng b á i đều không quá đáng chút nào nghe được quý dương lời nói sau đó bà s ạ c trong lòng dâng lên một chút hy vọng muốn lấy được quý dương tán thành quý dương khẽ mỉm cười nói dưới cái nhìn của ta các ngươi hải tặc hành vi lại như đánh cá như thế hào không hạn chế mà lại hiệu suất h ạ thấp hiện tại rất nhiều thương thuyền đều đổi đường liên hợp quốc cũng bắt đầu đà kích hải tặc việc buôn bán của các ngươi sớm muộn hộ i như vất quá độ hải vực như thế Dạ như ngươi có thể đem hết t h ể hải tặc tổ chức ra chí ít có thể khống chế bọn hắn không hạn chế bắt cá để cái môn này chuyện làm ăn trưởng lâu một chút lời của hắn làm có đạo lý bà s a hoàn toàn b á i phục ngài nói rất đúng gần nhất muốn muốn đánh cướp thuyền hàng càng ngày càng khó rất nhiều hải tặc được liên hợp quốc hạm đội trảo sau khi đi bị giam giữ đã đến bên trong mục giam thế nhưng éo lở càng hải tặc tổ chức quá nhiều muốn thu phục bọn hắn không có khả năng lắm tùy tiện khai chiến sẽ để cho bộ hạ của ta tử thương nặng Chầm chầm lao lao e、p h quý dương nói ra ngài có điều kiện gì b ạ sặc trong lòng vui vẻ hắn dĩ nhiên muốn trở thành duy nhất hải tặc đầu lĩnh rất đơn giản ngươi cần phải bỏ ra chỉ có trung thành quý dương nói ra vừa dứt lời bà sạc lập tức q u y một chân trên đất hai tay dường như nâng cái gì nói ta bà sạc hướng về ạ lạ phát thệ nguyện ý một đời trung thành với sun bằng không cứ gọi ta rơi vào địa ngục sống mãi bị khổ ạ lạ là, là giáo chủ thần somalia rất nhiều người đều t i n giáo ta tiếp thu của ngươi thuần phục quý dương nói ra sun bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là của chúng ta thủ lĩnh bà sạc kích động nói có thể được đến quý dương lãnh đạo lệnh hắn cảm thấy vô cùng vinh diệu không thủ lĩnh vẫn là ngươi ta chỉ cần một mình ngươi thuần phục quý dương nói ra tại sao bà sạc không rõ ngươi đã là thủ lĩnh chỉ cần ngươi trung thành với ta bọn hắn cũng không sao cả quý dương thản nhiên nói ta hiểu được bà s ạ c gật gật đầu vốn là hắn còn muốn cùng những người khác tuyên bố chuyện này thế nhưng quý dương không cần những người khác thuần phục liền không có cần thiết rồi bà s ạ c đã quyết định cho dù thu phục hết t h ể hải tặc cũng phải trung thành với quý dương như vậy nhân vật mạnh mẽ hắn không biết quý dương từ đâu mà đến nhưng hắn tin tưởng quý dương nhất định không phải nhân vật đơn giản tại bà s ạ c trong ấn tượng hoa quốc là đông phương một cái rất cường đại quốc gia t h u phục một cái người trung quốc không có gì hay xấu hổ còn lại hải tặc nghe không hiểu tiếng anh không biết bà sặc làm ra cỡ nào quyết định liền coi như bọn họ biết đoan chừng cũng không có mấy người sẽ phản đối nếu ai phản đối t h ị u xem xem những kia chết đi hải tặc quý dương lại nói người trước đem căn cứ thu thập một chút ta muốn rời khỏi nơi này trước bà sặc cung kính nói là sau bà sặc hạ lệnh để hết thể hải tặc đi thu thập trong căn cứ thi thể mà quý dương thì muốn một chiếc cano đuổi theo vi du minh tàu hàng lái khoái đĩnh thời điểm quý dương cho nhịp gọi điện thoại gọi hắn không cần chờ chính mình rồi hải tặc cano rất cao cấp trang bị hệ thống ra đà có thể quét hình đến một trăm km bên trong thuyền không tới hai mươi phút quý dương liền đổi u kịp vi du minh tàu hàng thuyền trưởng cũng phát hiện đến gần cano không xong hải tặc lại đuổi theo tới thuyền trưởng không có thấy rõ lái thuyền người tưởng rằng hải tặc cái gì sẽ không phải dương ca đã vi du minh nghĩ đến một cái khả năng tính chỉ một chiếc cano chúng ta hay là có thể mang bọn hắn đánh bại ba cái nước đức lao trong tay có súng lập tức chạy ra khoang thuyền đi tới trên bông thuyền dùng súng trường nhắm ngay cấp tốc tới gần cano bởi vì bị hải tặc bắt cóc qua một lần trong lòng bọn họ làm phẫn nộ cũng rất sợ sệt kích động lập tức nổ súng quý dương không n g ờ tới đối phương biết lái thương may là đối phương thương pháp rất dở bắn phá một trận cũng không đánh bên trong hắn trận có một hai k h o ả đạn lại đây quý dương cũng có thể ung dung tránh thoát đi cano vẫn như cũ tiếp cận tàu hàng nước đức lao đem đạn đều dùng hết rồi chả không hề đánh t r ú n g quý dương trong lòng nhất thời té ngã đáy vực nguy rồi sớm biết chúng ta hẳn là nắm một ít đạn điệu bộ cả ân thất hồn lạc phách để x u ố n g xuống không có đạn mang ý nghĩa bọn hắn đem lần nữa bị hải tặc tù binh những tên kia thực sự thật là đáng sợ làm sao bây giờ tại sao hải quân vẫn không có đến một cái khác nước đức nam nhân nhìn về phía em cơ g i tràn đầy v em thợ giờ đ i nhìn o cho ạ thấy đồng bạn cái bộ dáng này trong lòng làm cảm giác khó chịu không khỏi nghĩ khởi trước đó cái tia hoa quốc người trẻ tuổi nếu như hắn ở trên thuyền chắc chắn sẽ không sợ mấy hải tặc đáng tiếc hắn đã em cơ giờ khổ sở trong lòng c u n g nớt viên mắt từ từ nổi lên một tiếng nước mắt ngay tại lúc bọn hắn sợ hãi thời gian thuyền trưởng đột nhiên phát hiện ca n o thượng chỉ có một người hơn nữa không giống hải tặc hắn nhìn kỹ vui vẻ nói mau nhìn là dương tiên sinh trở về rồi trước đó vi du minh gọi hắn dương ca thuyền trưởng còn tưởng rằng hắn họ dương vi du minh đang tại vì quý dương chết đi khổ sở đồng thời còn rơi vào sợ hãi ở trong nghe vậy nhất thời đại hỉ hắn bị lan can thò đầu ra quả nhiên thấy được quý dương nam thảo dương ca dĩ nhiên đoạt một chiếc hải tặc ca nô quả thực như đến không bằng hữu bọn hắn nói chính là tiếng trung mấy cái người đức nghe không hiểu thế nhưng nhìn đến bọn hắn như vậy hưng phấn r i n g v ẻ cũng biết có gì thường e m tợ giờ phờ răng cũng ngưng thần đến xem phát hiện là quý dương sau đó đồng dạng mừng rỡ và phần trong lòng cảm thấy rất thần kỳ bọn hắn hướng về quý dương vây tay la lên mỗi người đều đ ố i quý dương trở về cảm thấy hài lòng nhanh thả thang dây thuyền trưởng chỉ huy thuyền viên thả xuống thang dây quý dương thông qua thang dây bỏ lên trên tàu hàng sau thuyền viên càng làm ca n o treo lên trên trên này ca nô hơn mười triệu quý dương chuyến này cũng coi như vơ vét điểm tiền tiêu vặt quý dương mới vừa lên bom tàu vi du minh đám người liền vây quanh cho h ắ n một cái ôm thật chặt. dương ca ngươi làm sao làm được vi du minh hoàn toàn không nghĩ ra ta cùng hải tặc đầu lĩnh hàn huyên một cái nhân sinh hắn được chuyện xưa của ta đánh chuyển động thế là đưa ta một chiếc cano quý dương cười ha ha nói vi du minh đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này lại cũng không có hỏi lại quý dương nói rõ không muốn nhiều lời bất quá trải qua chuyện này sau vi du minh đối quý dương càng thêm kính nghệ hắn d u n g cảm cùng thực lực đều khuất phục bao quát vi du minh ở bên trong tất cả mọi người trước đó ta nghe được tiếng súng còn tưởng rằng ngươi cùng những hải tặc kia đã đánh nhau em t ờ giờ rốt cuộc có cơ hội nói chuyện với quý dương nàng xem quý dương quần áo sạch sành xanh không giống đánh qua chiến bộ g á n g suýt chút nữa đã đánh nhau bất quá ta số may lúc đó đột nhiên s ô n g tới một k h á c hỏa hải tặc bọn hắn khả năng tại tranh cướp bến cảng xảy ra chiến đấu ta nhân cơ hội đoạt một chiếc cano móc ra quý dương dùng tiếng anh nói ra vi du minh tiếng anh rất dở nghe không hiểu hắn nói cái gì bất kể như thế nào ta đều muốn cảm tạ của người cứu viện xin hỏi ngươi tên là gì em thợ cảm động nói nàng chưa từng thấy quý dương như vậy giú cảm bạn cùng lứa tuổi một người tiến vào hải tặc căn cứ sau ra bọn hắn ở trên thuyền nho nhỏ địa chúc mừng một cái ước chừng nửa giờ sau rốt cuộc nhìn thấy một chiếc nước đức tuần tra hạ tàu con tàu này tàu chiến chính là phụ thân của em tờ giờ gợn thông qua quan hệ gọi tới đem sáu cái người đức đón đi trước khi đi em thợ giờ rất hào phóng mà cùng quý dương giao đổi số điện thoại di động nói về sau còn có thể liên hệ lại qua hơn m ộ ư ơ i phút một chiếc hoa quốc máy bay trực thăng xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu cũng chậm rãi đắp xuống tàu hàng trên b o n g thuyền máy bay trực thăng đi xuống mấy cái bộ đội đặc trùng nhìn thấy trên thuyền đều là người trung quốc bọn hắn đi tới hỏi giò các n g ư â i là từ vịnh Ả đèn trở về thương thuyền sao bọn hắn nhận được mạc bình phong mệnh lệnh đến somalia đi cứu viện quý dương nhưng là bọn hắn cũng không biết quý thể ở đâu hơn nữa hoa quốc tàu chiến không thể tiến vào k o lờ cảng bằng không liền trái pháp luật quốc tế công pháp cho nên bọn sau đó phái một chiếc máy bay trực thăng mạo hiểm tiến v à o máy bay trực thăng còn chưa tới éo lờ cảng phát hiện trước vi du minh tàu hàng thế là xuống xem xét một chút đặc công đồng chí các ngươi tới vừa vặn chúng ta là hoa quốc tàu chuyên trở trước đó được somali a bắt cóc thật vất vả mới thoát ra đến hiện tại chúng ta cũng không dám qua vịnh aden chỉ có thể trở về hoa quốc vi du minh tiến lên t ố khổ hy vọng hoa quốc biển cảnh có thể giáo hấn một cái những hải tặc kia các ngươi bị hải tặc ép buộc làm sao trốn ra khỏi biển cảnh kinh ngạc nói cái này vi du minh nhìn về phía quý dương chúng ta số may trốn ra khỏi có vấn đề gì sao quý dương một bộ người tích chữ vô hại dáng vẻ người tên là gì biện cảnh có chút hoài nghi vi du minh bộ dáng quá quái lạ rồi hơn nữa bọn hắn chả chưa từng nghe tới được s o ma li a hải tặc bắt cóc sau có thể bình yên trốn ra khỏi người ta gọi quý dương quý dương đáp người chính là quý dương biện cảnh thủ lĩnh hơi xứng sở hắn và một người khác biện cảnh quen biết một mắt theo sau hỏi lần nữa mạc tư lệnh cứ gọi chúng ta đến s o ma li a cứu v i ệ người n có phải hay không là ngươi nếu như trong miệng các người mạc tư lệnh là mạc bình phong đại khái là được rồi quý dương đầu góc nhất chuyển liền đón được Quá nữa là quý á nữa l dương nói c ra ta rõ ràng chúng ta sẽ đem thuyền của ngươi hộ tống đến an toàn hải vực b i ể n cảnh nói ra hắn nói thầm trong lòng vật lý thì tốt biết bao năng lực từ biện trộm hộ trốn ra được cứ tính như vậy sao vì du minh có chút không cam l ò n g vậy ngươi muốn thế nào hải quân có thể tới tiếp ứng chúng ta liền rất tốt quý dương nói ra sau sự t ì n h liền đơn giản hoa quốc b i ể n cảnh đem bọn họ hộ tống đến an toàn hải vực sau đó trở về vịnh ạ đèn tiếp tục tuần tra mà quý dương bên này phân biệt nhận được mạc y c ù n g quý h ạ từ thị điện thoại đều báo qua bình an sau đó hải tặc sự kiện t ạ m có một kết thúc em thợ dở phờ răng bên kia thì so sánh phức tạp bởi vì nàng là ngồi máy bay đi somalia trên không trung được cưỡng ép trong này vấn đề liền lớn hơn em thợ dở phờ răng cơ chính là tư nhân chuyên cơ làm sao có khả năng trên không trung bị người cưỡng ép đâu này khi nàng về đến gia tộc sau đó đem sự tình đầu đuôi địa nói cho g ậ t p h ờ răng nguyên lai của nàng máy bay tư nhân người điều khiển bị người mua được rồi cũng không hề đem máy bay ngừng ở bắc tắc tác mà là đáp xuống n o lờ phụ cận mà đã sớm chuẩn bị bà sắc đám người lập tức đem trên phi cơ nhân k ế t nắm người điều khiển thì chẳng biết đi đâu g ậ t biết được sự tình ngọn nguồn sau đó tức giận vỗ bản nhất định là những tên kia bọn hắn muốn bắt có người sau đó dùng âm mưu cấp đoạt cổ phần của ta em thợ sợ phụ thân tức thì nóng giận công tâm thế là an ủi ngài không cần s i n khí hiện tại ta đã an toàn trở về âm mưu của bọn họ sẽ không được như ý may mắn mà có sun trợ giúp ta cảm thấy ngài hẳn là hào hào cảm tạ hắn sun hắn là ai g ó t rất hiếu kỳ một người là như thế từ b i ể n trộm cơ mà đem bọn hắn cứu ra lại như trước đó luis o nói như thế liên hợp quốc đều nắm những hải tặc kia không có cách nào rất nhiều bị ép buộc thuyền viên bởi vì công ty không chịu thanh toán tiền chuộc chính phủ lại hết cách rồi cuối cùng nốt trọn vẹn thời gian mấy năm em t cơ dở trong mắt nổi lên hồi ước nói hắn là một cái dũng cảm người trung quốc hơn nữa so với ta còn trẻ góp hết sức ngạc nhiên một cái người trung quốc hắn là như thế nào làm được Gợt nếu cùng nếu s q một chương ba trăm sáu mươi năm em thợ giờ chủ động hợp tác chương ba trăm sáu mươi năm em thợ giờ chủ động hợp tác ẻm t h giờ đem lúc trước trải qua nói cho phụ thân gần sau khi nghe xong cảm giác như đang nghe cố sự 14 một người dùng gậy điện đánh ngã mười mấy hải tặc mang theo hai mươi mấy người thoát đi hải tặc căn cứ nghe t ớ i đúng là không có sơ hở gì vấn đề là quá trình này độ khó có nói đơn giản như vậy sao lớn như vậy một căn cứ đ ị a lúc rời đi chỉ gặp mười mấy hải tặc hơn nữa mỗi lần đều có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết căn cứ ẻm t h giờ miêu tả trong đó mấy lần đều là đồng thời đối phó ba năm cái hải tặc cái gì gậy điện có thể liên tục đẩy n ã ba năm người không lên tiếng nghe ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn gặp thấy kia cái gọi xôn thanh ni gợt bảo lưu lại sự hoài nghi của chính mình bởi vì hắn biết em thợ dở sẽ không nói k h o á c cũng không có cần thiết nói dối ngay hẳn là gặp hắn một chút vàng hưu của hắn là hoa quốc dịch vụ vận chuyển nghiệp thương nhân hay là chúng ta có thể hợp tác em thợ dở nói ra ngươi nghĩ hồi báo hắn sao tốt nhất trước tiên điều tra rõ ràng bối cảnh của hắn không có vấn đề ngươi liền buông tay đi làm gợt cho rằng con gái muốn báo ân chỉ cần không ảnh hưởng công ty lợi ích hắn sẽ không phản đối ừ m g em t h dở trong lòng vui vẻ thật là của nàng muốn báo ân trong đó chả xen lẫn một ít những khác cảm tình gợt không có nhận ra được nữ nhi cảm tình hắn chính đang suy tư nội bộ công ty vấn đề em thợ giờ bị người ám hại gọi không thể cứ như vậy đi qua kế tiếp hắn đem đối những người kia tiến hành càng thêm tàn nhẫn trả thù đã đến hắn tầng thứ này thương trường như chiến trường một khi trả thù lên tất nhiên có người đánh đổi mạng sống em thợ giờ nhưng không có chấp nhất với trả thù mà là vui vẻ đi thăm dò thân phận của quý dương nàng nhớ rõ vi du minh tàu hàng tên gọi là gì chỉ cần là chính quy công ty làm dễ dàng tra được tư liệu rất nhanh em thợ giờ liền tra được thanh thành liên quốc vận tải công ty t í c mà quý dương chính là trong đó một cái cổ đông để em thợ do dự là có muốn hay không tra kỹ thân phận của quý dương vạn nhất bị hắn biết có tức giận hay không suy tư hồi lâu em thợ dở quyết định không lại tra kỹ mà là tự mình đi cùng công ty của hắn nói chuyện hợp tác mặt đối mặt giải thanh thành c h u y ể n v ậ n kích thước không lớn em thợ dở tự tin đối phương không cách nào từ chối phờ răng tập đoàn hợp tác hoa quốc tại chữa bệnh khí giới phương diện vẫn luôn làm ỷ lại nước mỹ nước đức cùng nhật bản nhập khẩu là một hạng lãi kết xù ngành nghề từ xuất xưởng đến người bệnh trong tay nước đức nhập khẩu chữa bệnh khí giới, giới giá cả có thể tăng cường ba trăm phần trăm có thể thấy được kỳ lợi nhuận phờ răng tập đoàn tại hoa quốc đã có thay quyền thường nhưng em thợ không để ý nàng nhưng để điều chỉnh đối hoa quốc lối ra dù sao bất luận cho ai đều là bán vậy giá cả em thợ dơ nguyện ý đắc tội một số người đạt được quý dương hào cảm đại thể kế hoạch đi ra sau em thợ dơ hoàn toàn tự tin điệu bấm thanh thành vận tải bộ phận chăm sóc khách hàng dây số nàng muốn trước tiên cùng thanh thành vận tải đàm thành này cọc chuyện làm ăn sau đó cho quý dương một cái k i n h hỉ khiến hắn biết mình năng lượng ngay khỏe chứ nơi này là thanh thành liên quốc vận tải công ty bộ phận chăm sóc khách hàng công nhân nhận được em t h dơ điện thoại tưởng rằng tới cửa đến nói chuyện làm ăn khách hàng ngay khỏe chứ ta là nước đức t ờ giang tập đoàn bộ phận thị trường quản lý ta nghĩ với các ngươi người, người phụ trách nói chuyện. em t h giờ tại phờ giang phụ trách thị trường khai thác mà hoa quốc là một cái rất lớn thị trường nàng chỗ làm sẽ không đối công ty tạo thành bất kỳ t ổ t thất nước đức phờ giang tập đoàn ngài xin chờ một chút thanh thành chuyển vận khách hàng viên chức còn không phải hiểu rất rõ các quốc gia xí nghiệp bởi vì bọn họ hiện nay khách hàng chỉ có một nhà vật liệu xây dựng công ty từ không nghĩ tới cùng chữa bệnh khí giới dính dáng nên viên chức một cái tay nắm điện thoại một cái tay cấp tốc đánh bàn phím tìm tòi phờ giang tập đoàn vốn là sắc mặt ung dung viên chức nhìn thấy phờ giang tập đoàn tư liệu sau cả người nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn có chút không dám tin tưởng một nhà nước đức mũi nhọn xí nghiệp dĩ nhiên chủ động tìm bọn họ cái này mới vừa mở không bao lâu vận tải công ty hợp tác quá may mắn vẫn là buôn bán lừa dối là một cái năm trích phần trăm sinh hoạt viên chức hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngài khỏe chứ xin hỏi ngài tên gỡ gọi là gì hắn đã mở ra phờ răng tập đoàn trang web chính thức cũng tìm tới bộ phận thị trường đại khái tư liệu Em Em cờ cờ tức giờ Phờ Răng. giờ Răng ngài lời. tiểu Phờ lập thư, trả ta vì Thanh thành vận khách hàng quản lý gọi là trương h h Thành a n t minh tú h ắ nghe biết được n là vậy n của xứng i ờ sở nói động. ra nhưng chúng ta là vận tải công ty độ khó không phải nói chuyện vận tải hợp tác sao hắn còn tưởng rằng em thợ giờ muốn để cho bọn họ phụ trách thương phẩm vận tải có thể phụ trách giờ rằng tập đoàn vận tải công tác đã làm kiếm tiền nghe được em t h giờ muốn bọn hắn đương đại lý thương c h ư n mẫn hiển phản ứng đầu tiên là đối phương nói sai rồi hoặc là lầm thanh thành c h u y ể n vận tư liệu sẽ không phải đối phương căn bản đánh sai điện thoại trương minh tú trong lòng có chút thất vọng quả nhiên không chuyện tốt như vậy ta không có nói sai trở thành thay quyền thương cũng không khó ta tin tưởng các ngươi có cái này tiềm lực làm một gia vận tải công ty các ngươi hoàn toàn có thể giải quyết vận tải vấn đề đồng thời khai triển thay quyền tiêu thụ em thợ nói ra cho dù thanh thành vận tải không cái này năng lực nàng cũng sẽ tiêu tốn một ít tài nguyên đem nó nâng đỡ lên có thật không c h u y ệ nước này ta đức lấy tư cách trên thế giới mũi nhọn chế tạo đầu lĩnh theo lý thuyết cần phải có một nhóm lớn thay quyền thương đứng xếp hàng cùng bọn hắn nói chuyện không lý do chủ động tìm thay quyền thương càng không lý do tìm một nhà nho nhỏ vận tải công ty chứng minh tú có chút hoài nghi đối phương thân phận thực sự nhưng hắn lại không cách nào quá nhiều thăm dò cũng không thể từ bỏ cơ hội này thế là hắn chỉ có thể đem em tợ i ơ điện thoại được chuyển tới vi du minh nơi đó lại nói vi du minh bị đánh cướp sau đó đối vịnh ạ đèn sinh ra sợ h ã i tâm lý cũng không dám ra ngoài biển rồi vẫn là quý dương cổ vũ hắn vi du minh mới cùng thuyền trưởng một lần nữa ra biển đi châu âu hắn không có cách nào từ bỏ đồ cổ chuyện làm ăn nhận được trương minh tú điện thoại lúc vi du minh vừa qua vịnh ạ đèn trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ uy chuyện gì vi du minh hỏi lão bản vừa n ã y có cái tự xưng nước đức phờ răng tập toàn bộ phận thị trường quản lý nữ nhân gọi điện thoại đến nói muốn cùng chúng ta công ty hợp tác nàng gọi là em tợ phờ răng danh tự đúng là không có sai nhưng ta cảm thấy có chút vấn đề trương minh tú nói ra thờ răng tập đoàn là làm cái gì vì du minh cũng xưa nay không nghĩ tới làm chữa bệnh ngành nghề không hiểu rõ quan nên công ty là nước đức một nhà mũi nhọn chữa bệnh xí nghiệp quy mô rất lớn tổng tư sản hơn một ư ơ i tỷ euro như loại này cấp bậc xí nghiệp thông thường không cần tìm thay quyền thường ta hoài nghi là điện thoại lừa dối trương minh tú tiểu tâm d ự c d ự ợ c nói hơn một ư ơ i tỷ euro cái kia xác thực không thể tìm chúng ta vì du minh cũng cho là như thế có muốn hay không từ chối nàng trương minh tú hỏi nếu nói do g ặ người về sau loại chuyện này đừng tới tìm ta vi du minh không nhịn được nói được ta hiểu được trước đó còn có chút kích động trương minh tú được vi du minh một câu nói đánh về hiện thực lòng hắn nghĩ vẫn là lão bản so sánh lý trí ta dĩ nhiên suýt chút nữa được rõ ràng như vậy lừa dối lừa dối rồi q một chương ba trăm sáu mươi sáu điện thoại lừa dối chương ba trăm sáu mươi sáu điện thoại lừa dối thật không tiện lão bản chúng ta có việc gấp ngươi lần sau trở lại nói đi tư duy trở về lý trí sau mười bốn minh thanh tú kết luận đối phương là tên lừa đảo thế là nói một câu qua loa lời nói sau cúp điện thoại này đột nhiên thái độ chuyển biến để em thợ dợ cũng có chút s ữ n g s ờ rồi tại nàng nghĩ đến đối khôi biết mình thân phận sau hẳn là như những khác thay quyền thương như thế nhiệt tình thậm chí lính bợ nhưng là nàng từ khách hàng viên chức đến trương minh tú không chút nào nghe ra nhiệt tình cuối cùng càng là đột nhiên cắt đứt kỳ thực cái kia viên chức cùng trương minh tú là có chút kích động bất quá bọn hắn một mực tại hoài nghi tính chân thật cho nên chế trụ tâm tình ở trong điện thoại nói chuyện em thợ dợ tự nhiên nghe không ra bọn hắn nơi đó một điểm biến hóa cho nên cảm giác đối phương rất lạnh nhạt không hiểu ra sao sau đó em thợ dợ lần nữa bấm trương minh tú phòng làm việc điện thoại trương minh tú cắt đứt sau đó trong lòng có chút hối hận vạn nhất đối phương đúng là phờ r ă n g tập đoàn thị trường quản lý làm sao bây giờ bất quá hắn cũng cứ như vậy vừa nghĩ cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong dù sao lão bản đều nói là giả vẹn vẹn quá rồi một hồi điện thoại trên bàn làm việc lại văng lên trương minh tú vừa nhìn trả là vừa mới cái kia dây số hối hận chi tâm biến mất lộ ra một tia khinh thường em t h giờ không gọi điện thoại cũng còn tốt nàng lần nữa gọi điện thoại lại đây để trương minh tú càng thêm khẳng định đối phương là tên lừa đảo một nhà nước đức hàng đầu chữa bệnh xí nghiệm đột nhiên tìm tới một nhà mới vừa mở không bao lâu vận tải công ty, nói chuyện thay quyền tiêu thụ. được vô duyên vô cớ cúp điện thoại sau đó lại vẫn không hề từ bỏ trừ phi đối phương là bị ngược c u ẩ n g không phải vậy tuyệt đối không thể nào trương minh tú vốn là không muốn tiếp nhưng là điện thoại vang lên không ngừng lại hắn hơi chút do dự vẫn là nhận uy xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao em tự giờ kiềm chế lại không thích nói ra ta m u ố n biết lao bản của các ngươi lúc nào có thời gian trương minh tú n g ự khí bình thản nói ta cũng không rõ ràng em tự giờ lúc này cũng có chút tức giận rồi nàng nhẫn nhị nói n công ty của các ngươi còn có những khác người phụ trách sao trương minh tú nghe được đối phương không đông không tha hoàn toàn nhất định là tên lừa đảo thế là nói ra thật không tiện trương a hiện tại ấ t thời bận, không có thời gian hàn huyền n g có với i i t h ê Em i nói ngươi. suýt chút nữa được ngẹn chết, được nữa ngẹn Đúng. Nàng ra, minh ớ ó i một c ữ tú r ư ơ n g Minh khinh tên lừa đảo y nghiệp, trên i nói n Anh vậy t t bất quá này thái độ cũng quá giả. Trương minh tú khinh rên một tiếng nghĩ thầm đối phương nếu như lại gọi điện thoại đến hắn liền trực tiếp cắt đứt em cợ giờ để điện thoại xuống trên mặt không lộ vẻ gì hai tay ôm ngực ngồi một hồi nàng rất nhanh rõ ràng vấn đề ở chỗ nào nhưng nàng không muốn lại đánh cho trương minh tú bởi vì nàng rất tức giận em tợ giờ nghĩ thầm lại đánh cho trương minh tú hơn nửa lại sẽ được treo chỉ có thể thông qua những cách khác cùng quý dương hợp tác rồi em tợ giờ chân chính muốn hợp tác đối tượng không phải là thanh thành vận tải mà là cái t i ề n dũng cảm tiểu xuất ca quý dương trở về đông đô sau đó đi trước trang viên cùng quý hạ gặp mặt được nàng thẩm vấn một phen quý hạ biết hắn rất lợi hại thế nhưng đối mặt khoa học kỹ thuật vũ khí nàng như trước làm lo lắng quý dương sẽ xảy ra chuyện ta tại thanh thành đầu tư một nhà vận tải công ty tàu chuyên trở bị hải tặc ép buộc chả có thật nhiều công nhân ta lần này đi somalia là vì cứu bọ thuận tiện nhìn xem nơi đó thị trường như thế nào ta phát hiện somalia làm có thị trường t i ề n cảnh nơi đó hầu như cái gì đều thiếu đặc biệt là t ư n g u y ê n nước ta quyết định đi nơi nào làm ăn quý dương đem câu chuyện chuyển đến chính sự thượng đi somalia làm ăn làm sao có khả năng nơi đó mỗi ngày đều chiến tranh quý hạ tu vi tuy rằng trở nên mạnh mẽ thế nhưng trải qua có ít quan niệm vẫn không có chuyển biến lại đây theo bản năng mà đối chiến loạn khu vực tính sợ tránh xa có những gì không thể nào chính phủ đều ở nơi đó viện binh kiến học trường học cùng đường sắt cùng somalia hợp tác chúng ta hoàn toàn có thể thuê quốc tế linh đánh thuê bảo vệ ta nhóm thương đội đi nơi nào kinh doanh chi nhánh công ty tin tưởng ta ông trời của chúng ta nhưng nước tại somalia nhất định có thể bán vô cùng tốt quý dương nói ra somalia tương nguyên nước khan hiếm quả thực là vì đại long sơn tuyển doni h đóng dạy thị trường quá nguy hiểm ta không đồng ý quý hạ nói ra lại không cần chúng ta tự mình đi qua chỉ cần tiền lương đủ cao sẽ có người nguyện ý đi nơi nào công tác được rồi ngươi vẫn là hảo hảo tu lợi đi quay đầu lại ta để y ế n dư hương đi làm chuyện này quý bạn không cần quý hạ đồng ý nàng cũng không phải tổng giám đốc rồi quý hạ chả muốn phản bác thế nhưng nhìn đến quý dương rất có uy nghiêm biểu lộ không có thể nói ra lời trong lòng nàng có chút vô lực bởi vì quý dương đã hoàn toàn trưởng thành cũng không tiếp tục là trước đây cái k i a ấu trí đệ đệ trâm m ặ t một hồi quý hạ gật đầu nói được rồi người quyết định đem chi nhánh công ty chạy đến somalia chỉ là quý dương trong lòng bước đầu kế hoạch hắn dự định lợi dụng buôn bán lấy tư cách kiểm hộ dùng vũ lực khống chế somalia tất cả các thế lực hải tặc thế lực là một cái trong số đó còn có nơi đó bộ tộc vũ trang chính phủ vũ trang vũ trang quý dương đều phải trong bóng tối khống chế lại đối với người khác mà nói đó là cơ hồ không khả năng hoàn thành sự tỉnh quý dương nhưng có chút tự tin đúng rồi võ thần chén lập tức liền muốn bắt đầu ngươi có hay không theo chúng ta cùng đi quý hạ hỏi nàng dự định cùng quan vân long đồng thời tham gia võ thần chén mở mang kiến thức một chút thế giới nhất lưu cao thủ xem tình huống có thời gian ta liền đi quý dương đối võ thần chén không phải cảm thấy rất hứng thú khéo léo từ chối sau đó quý dương lại nói mặc y thì ở bên kia ngươi cùng với nàng giải thích một chút ta còn có việc đi trước được ta biết rồi quý hạ nói rời đi trang viên sau đó quý dương vốn định gọi điện thoại cho h ế n dư hương gọi nàng chuẩn bị đi somalia mở chi nhánh công ty cân nhắc đến h ế n dư hương đang tại đốc xúc bạch hạch ấ n khai phá Đoán chừng không gian, có thời gian, quý dương lại không đánh. Lòng hắn muốn Somalia như vậy loạn, làm đi nơi không đánh. hắn như h muốn nào làm ăn sát vậy t ự cùng làm lính lại phiền phức, lính đánh thuê lại quý, cũng không đáng tin. cũng đáng dương c quý, Quý quý hạ nói l í n h đánh thuê chỉ là lừa gạt nàng mà thôi kỳ thực hắn có tính toán khác hay là trước trong bóng tối khống chế một cái tương đối lớn địa phương vũ trang thế lực sau đó lại mở chi nhánh công ty đi quý dương nghĩ đến liên ở hắn từng bước hoàn thiện kế hoạch thời điểm điện thoại di động trong túi chấn động lên quý dương lấy điện thoại di động ra mặt trên biểu hiện em cợ dở phờ rằng là trước kia cái kia được cứu nước đức nữ nhân hắn chẳng nghe uy ngươi tốt em t h giờ phờ răng cuối cùng quyết định trực tiếp cùng quý dương nói chuyện nói ra xuân ngươi có dành không không có quý dương trả lời em t h giờ chỉ là xuất phát từ khách sáo hỏi như vậy không nghĩ tới quý dương trả lời làm như vậy giòn không có chuyện gì ta treo rồi quý dương nói ra chớ đã xin hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian em t h giờ không hề từ bỏ thật không thiện ta lúc nào đều không có thời gian quý dương nói ra hắn đã không muốn lại nhận thức mới nữ nhân đặc biệt là như em t h giờ phờ răng loại này thân cao một m tám lớn lên sinh n g à nữa quý dương cũng không có hứng thú gì qdng u y c h ư liên, liên, liên t cúp ăn q điện thoại loại này rõ ràng không có khả năng dị quốc nữ nhân vẫn là không muốn trêu chọc cho thỏa đáng em tự giờ ngu si địa để điện thoại xuống có loại tâm cơ tắc nghẽn cảm giác nàng tại thị trường bộ công tác hơn một năm cùng không ít hoa quốc thương nhân nói qua chuyện làm ăn tại trong ấn tượng của nàng những hoa quốc đó thương nhân đều thập phần k h á c h khí mà em tự giờ một phương này thường thường đều là tương đối c ư ờ n g thế cho dù nàng nói quá đáng điều kiện những hoa quốc đó thương nhân đều biết cười tướng mạo n h e n lời nói không êm thay lời nói vì phờ giang tập đoàn hợp tác hoa quốc thương nhân khá giống chó sủ. tuy rằng quý dương trước đó biểu hiện làm dũng cảm thế nhưng tại em tự g i tiềm thức ở trong nàng cho rằng chỉ cần quý dương biết mình thân phận hơn nửa cùng những hoa quốc đó thương nhân gần như、Đúng. hắn còn không biết thân phận của ta em tự giờ không tin vào ma quỷ nàng lần nữa cầm điện thoại lên dự định trực tiếp cùng quý dương chỉ ra thân phận thế nhưng cầm điện thoại lên sau đó em tự giờ lại có chút do dự làm như vậy có thể hay không có vẻ quá cường thế nàng nghĩ đến rất lâu đều không làm ra quyết định trước đây em tự giờ chưa bao giờ hội đối với chuyện như thế này do dự nhưng lần này nàng lại hết sức khó xử bởi vì nàng mong muốn không chỉ là cùng quý dương hợp tác chả muốn đạt được hảo cảm của hắn em tự giờ cầm điện thoại nghĩ đến mười mấy phút cuối cùng vẫn là để xuống được rồi thẳng h ắ n ta dùng thị trường thân phận quản lý tự mình đi một chuyến hoa quốc với hắn nói chuyện em tợn dở quyết định biểu hiện ra một ít thành ý đến nàng cũng không tin đã đến hoa quốc sau lấy ra danh thiếp đối phương còn có thể từ chối chính mình quý dương về đến nhà ứng hiểu h i ể u chính ở trường học đi làm hắn mở ra bằng hữu vòng muốn truyền t ố n g đến thiên long thế giới vốn định lựa chọn tiểu long nữ quý dương đột nhiên nhớ tới nàng đã tại tiểu lý phi đao thế giới chỉ có thể lựa chọn một quyển thanh một quyển thanh đang tại đại lý hoàng cung quý dương xuất hiện ở sau lưng nàng thừa dịp nàng còn không phát hiện dùng khinh công rời đi một trận thanh phong thoảng qua một q u n thanh dường như bị kinh sợ con thọ xoay người lại phát hiện mặt sau không có vật gì lấy nàng hiện tại tu vi liền quý dương bóng đều không nhìn thấy rồi có thể thấy được quý dương tốc độ có cỡ nào nhanh quý dương rời đi đại lý hoàng cung sau đó cũng không ngồi xe ngựa mà làm một mực dùng khinh công hướng về biện kinh quý phủ chạy đi chỉ dùng bảy tiếng quý dương liền đạt tới quý phủ đến quý phủ sau đó quý dương nghĩ tới chuyện thứ nhất là về sau làm sao bây giờ cũng không thể một mực đi trước một huyện thanh cái kia suy tư trong lúc đó quý dương từ cửa lớn đi vào trong phủ dọc theo đường đi nha hoàng i a đ ì n h đều cùng kính mà hướng về hắn hành lễ thiếu ra ngài trở về rồi đinh xuân thu cùng du thản chi cảm ứng được quý dương khí t ứ c trước tiên gia l ê n tiếp ừ n tô thức đã hoàn thành nhiệm vụ sao quý dương hỏi không có đinh xuân thu nói vậy các ngươi tại sao trở lại quý dương không rõ thuộc hạ chính muốn nói với người việc này tô đại nhân phụng chỉ đốc thúc các nơi thân hào cùng quan địa phương dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều ư ớ c hiếp mách tính âm phụng dương vì người hết hạn năm ngày trước chúng ta lúc trở lại tổng cộng thanh tra tịch thu hơn hai mươi hộ đại phú cùng quan địa phương nhưng là động tác này không chỉ có không để cho tân chính thuận lợi thực hành trái lại đưa tới các nơi thân hào quý tộc phản kháng hoàng thượng vốn định phái binh trấn áp thế nhưng có người nói hướng về thái hậu cùng hoàng thượng nói cái gì chuyện này được khẩn cấp tiêu d ừ n g đinh xuân thu đem sự t ì n h đại khái tự thuật cho quý dương nghe tự thuật đồng thời đinh xuân thu phát hiện mình cảm giác không tới quý dương công lực trong lòng n g ơ n g ác không nghĩ tới nhiều tháng không gặp thiếu ra công lực càng cao thâm hơn khó l ư ợ n g chúng ta đã hoàn toàn không là đối thủ cảm giác không tới quý dương công lực mang ý nghĩa quý dương cùng bọn họ đã không tại một cảnh giới rồi thì ra là như vậy ngược lại là ta thất sách quý dương khá là bất đắc dĩ kỳ thực hắn sớm biết cái biện pháp này không thế nào được nhưng hắn khi đó chủ yếu đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện cho nên không có cụ thể đi cho triệu hốc bảy mưu tinh kế bất quá bây giờ xem ra nếu như quý dương không thân tự đốc xúc chuyện này e sợ lịch sử hội về đến điểm bắt đầu hai người các ngươi chuẩn bị một chút sau đó theo ta tiến hoàng cùng gặp mặt hoàng thượng quý dương nói ra thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay đinh xuân thu hai người cung kính nói quý dương dặn dò nha hoàn đi chuẩn bị nước tắm cùng quan phục tắm nước nóng đ ổ i quan phục mang theo m ũ quan tắm rửa thay y phục thời điểm quý dương còn đang suy nghĩ giải quyết thế nào truyền tống vấn đề cuối cùng hắn nghĩ tới rồi chủ động thêm t ố t hữu hắn mở ra võ hiệp bằng hữu vọng lựa chọn tìm t i đưa vào đình xuân thu lựa chọn tăng thêm b à tốt quý dương không biết là có hay không có thể được nói không chắc t r a được đinh xuân thu chỉ là hoa quốc một cái nào đó nít nam mà thôi bất quá tăng thêm sau khi hoàn thành quý dương phát hiện đinh xuân thu xuất hiện tại bằng hữu vòng một cột hắn biết mình ý nghĩ thành công về sau chỉ muốn lựa chọn đinh xuân thu là có thể đi thẳng tới quý phủ một bên khác đinh xuân thu cũng tại thay quần áo vừa n ã y trong đầu xuất hiện một tin tức quý dương xin tăng thêm bạ n tốt đinh xuân thu trong lòng có chút kỳ quái bất quá nếu là quý dương hắn đương nhiên lựa chọn đồng ý sau đó liền không có động tĩnh đinh xuân thu không biết tình huống thế nào cho là mình xuất hiện ảo giác hoặc là quý dương chuyển âm loại hình không có quá để ý tắm rửa thay đi phục sau đó quý dương mang theo hai người đồng thời tiến cùng tại ngự hoa viên gặp được triệu húc nhắc tới cũng xảo triệu húc đang cùng hướng về thái hậu trao đổi biến pháp sự t ì n h vốn là quý dương cho rằng hướng về thái hậu là cái lao thái bà bởi vì nàng đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng là không nghĩ tới này lao bà dĩ nhiên cùng lý thu thủy như thế có thuật chú nhan nhìn lên vẫn chưa tới ba mươi tuổi là một cái ung dung hoa quý đại mỹ nhân quý tiên sinh ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi triệu húc nhìn thấy quý dương có vẻ khá là nhiệt tình quý dương thấy qua hoàng thượng hoàng thái hậu quý dương hơi hành lễ miễn lễ hướng về thái hậu khẽ mỉm cười nói thái hậu đây chính là chấm thưởng cùng ngài nhắc tới quý tiên sinh tu vi cực cao có một không hai t h i ê n hạng triệu húc tán dương cũng không để tô thức sự tình quý tiên sinh ghi danh bùn cung sớm có nghe thấy hướng về quá rồi nói ra quý dương âm thầm cảm ứng hướng về thái hậu công lực phát hiện võ công của nàng cực cao cũng là chín trọng cảnh giới trong hoàng cung cao thủ như mây quý dương trước đây không tới chín trọng cảnh giới cũng không phát hiện còn có hướng về thái hậu nhân vật số một như vậy đinh xuân thu cùng du thản chi tại hướng về thái hậu trước mặt đều túi thất đầu không chỉ có bởi vì đối phương địa vị tôn quý cũng bởi vì hướng về thái hậu tu v i cao thâm cũng chính là quý dương quan niệm không giống đội thành ai tại hướng về thái hậu trước mặt đều sẽ c u n g c u n g kính kính quý tiên sinh ngươi về tới thật đúng lúc trẫm đang muốn với ngươi nói chuyện tân chính sự t ì n h triệu húc nói ra hoàng thượng mời nói quý dương nói h á n tại triệu húc trong mắt nhìn thấy một tia nhờ giúp đỡ biểu hiện trong lòng suy tư đại khái là hướng về thái hậu phản đối tân chính mà triệu húc bất luận thân phận vẫn là vũ lực đều nằm hướng về thái hậu hết cách rồi chỉ có thể cầu trợ ở chính mình căn cứ thì ra là lịch sử triệu húc biến pháp thất bại mới có hai mươi tư chết đi triệu húc vừa chết hướng về thái hậu càng làm cũ đảng triệu tập lại đem tân đảng hết thẻ chèn ép chính như lần trước quý tiên sinh từng nói tân chính tuy tốt lại bởi vì tham ô cùng với thân hào quý tộc cản trở mà không cách nào thuận lợi thực thi gần nhất b á c h tính tiếng oán than dậy đất tô đại nhân thanh tra tịch thu hơn hai mươi hộ đại phú quý tộc dĩ nhiên chỉnh trị chỉ bọn họ không được chân muốn ra tăng cường độ sửa trị địa phương thái hậu lại nói cái này không thích hợp khuyên chấm ngừng biện pháp không biết quý tiên sinh có gì kế sách triệu húc hỏi việc này xác thực phức tạp khó trị chỉ dựa vào cao áp chính sách khẳng định không được quý dương nói ra cái gì gọi là cao áp chính sách triệu húc không hiểu nói chính là gia tăng cường độ ý tứ một mực địa sửa trị địa phương sẽ khiến cho càng lớn chống cự quý dương nói ra vậy phải làm thế nào cho phải triệu húc hỏi hướng về thái hậu vốn tưởng rằng quý dương hội đứng ở triệu húc bên kia không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đồng ý của mình thuyết pháp nàng mỉm cười nhìn về phía quý dương muốn biết hắn đến cùng đứng cái nào một bên hy vọng hắn biết mình tu vi sau đó chủ động đứng đi qua triệu húc trong lòng lại có chút thấp t h ỏ g hắn là sợ quý dương nhìn thấy hướng về thái hậu được nàng q u ấ t phục q một chương ba trăm sáu mươi tám hướng về thái hậu chương ba trăm sáu mươi tám hướng về thái hậu triệu húc lo lắng cũng không phải có lẽ có bởi vì từ khi hướng về thái hậu đứng ra sau cũng đảng cho tàn lại cháy l i ê n ba mươi tư đã bị giáng t r ư ớ c tô triệt đều có trở về trong triều dự hướng về mà tân đảng bên này cũng có người được hướng về thái hậu lôi kéo đi qua bị vướng bởi luân lý thường cương triệu húc không thể ngược hướng thái hậu như thế nào chỉ có tại chính sách thượng quyết đấu chỉ có chứng minh biện pháp là đúng đại thần trong triều cùng thiên hạ bách tính mới hội tiếp tục c ù n g hộ hắn đương nhiên quý dương cao thủ như vậy cũng rất trọng yếu hoàng thượng không ngại tại hạ nói chút đắc tội lời nói đi quý dương khẽ mỉm cười nói lòng hắn muốn cho triệu húc được một ít ngăn trở cũng tốt lúc này hắn trẻ tuổi nóng tính nếu không phải chịu thất bại e sợ trả nghe không vô ý kiến của người khác đặc biệt là không em thay lời nói ngươi tại triệu húc chú tha đ ầ y trí thời điểm nói ra hắn rất khó tiếp thu không ngại ngươi cứ việc nói triệu húc khoát tay một cái nói hắn không có dùng chấm xá ngươi vô tội lời nói như vậy lấy tại hạ chỉ thấy biến pháp sở dĩ như vậy khó khăn cứu căn nguyên của nó trả tại tiên đế quý dương nói ra dám ở triệu húc trước mặt nói cha hắn không phải đoàn trường quý dương cũng là đầu một cái xin lắng thay nghe triệu húc nhưng không có tức giận không nhìn ra hắn ý tưởng gì tiên đế biến pháp lúc lấy sức một người chấn áp người phản đối tận hết sức lực địa duy trì vương an thạch sau đó tống thần tông trở thành hoàng đế chuyện thứ nhất chính là đem vương an thạch phong quan hơn nữa lên cấp đặc biệt nhanh sau vương an thạch biến pháp có một cái phụng dưỡng mấy đại hoàng đế lao thần đưa ra một ít kiến nghị theo lý mà nói giả như vậy thần ố ngược thần Tông lại à c cũng không thể trách vương an thạch bởi vì có lịch sử chứng minh xưa nay làm biến pháp đều không có kết quả tốt thì như lấy tên thương lượng biến pháp thương lượng biến pháp thành công đối tần quốc chỗ tốt không cần nói cũng biết nhưng là tần hiếu công cũng chính là ngay lúc đó hoàng đế vừa chết thương lượng đã bị giai cấp phái ngũ mã phân thây cân nhắc đến lịch sử giáo h ấ n vương an thạch đương nhiên phải thừa dịp quyền lợi lớn thời điểm đem những tiêu người chống lại toàn bộ tiêu diệt loại này cực đoan cách làm trái lại trọc giận c ú đảng trôn xuống biến pháp thất bại thậm chí bắt tống diệt vong mầm họa sau hai đảng chi tranh một mực tại kéo dài triệu húc chết rồi hướng về thái hậu nâng đỡ c ú đảng tống huy tông kế vị sau lại nâng đỡ tân đảng liên tục nhiều lần ngươi nói như vậy một cái triều đại có vẻ như quý dương nói có chút đạo lý triệu húc cũng t ô n mày nhưng hắn vẫn không muốn nghe những n à y truy cứu trách nhiệm lời nói mà là giải quyết vấn đề phương pháp thế là trả lời quý tiên sinh n g hướng ĩ về thái hậu cũng vểnh hay lên muốn nghe một chút quý dương nói thế nào hoàng thượng trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề tiên đế vì sao phải tận hết sức lực địa duy trì vương an thạch quý dương hỏi vương an thạch ngút trời kỳ tài đổi ta cũng sẽ tận hết sức lực địa duy trì hắn triệu húc đối tiên đế cùng vương an thạch đều thập phần tôn sùng bằng không cũng sẽ không một lòng biến pháp hắn biến pháp lý do chính là thừa kế nghiệp tra ai cũng không thể nói không phải là hắn ta hỏi lại hoàng thượng là vương an thạch thông minh vẫn là bách tính thông minh quý dương hỏi tự nhiên là vương an thạch một giới bách tính làm sao có thể cùng ngút trời kỳ tài đánh đồng với nhau triệu húc nói ra một giới bách tính tự nhiên không thể nếu là thiên hạ bách tính thì lại làm sao người trong thiên hạ thì lại làm sao quý dương tiếp tục hỏi khi sợ c ắ cái này sao triệu húc khó trả lời hướng về thái hậu vốn tưởng rằng quý dương hội trắng trận làm thấp đi tiên đế cùng vương an thạch đám người không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi chả đem triệu húc hỏi đến rồi nàng đầy hứng thú mà nhìn quý dương từ hắn muốn nổi bật vấn đề bên trong hướng về thái hậu cảm giác hắn không đơn giản quý dương cười ha h a nói hay là ta đến thay hoàng thượng trả lời ngút trời kỳ tài cũng so không hơn người tài trong thiên hạ vương an thạch đọc sách n h i ề u thêm còn có thể đem thiên hạ sách đều đọc kết thúc không thành lại không để một quyển sách còn có thể nhìn ra một trăm đạo lý đến triệu húc tuy rằng trong lòng không sảng khoái lại không phải không thừa nhận có đạo lý nhưng này cùng biến pháp có quan hệ gì. quý dương nụ cười không đổi đường đương nhiên là có quan hệ hoàng thượng biến pháp chính là là vì biến thiên giới muốn sắp biến thiên giới liền muốn người trong thiên hạ đồng thời nỗ lực nhưng là tiên đế đem trọng trách đặt ở vương an thạch trên người một người một mình hắn làm sao gánh chịu nổi thiên hạ triệu húc nghe vậy chấn động trong lòng trong đầu rộng rãi sáng sủa cuối cùng đã rõ ràng vấn đề ở chỗ nào hướng về thái hậu cũng không khỏi lâm vào trầm tư quý dương nói lời kinh người lệnh nàng đều có chút bội phụ nghe quý dương vừa nói như thế vấn đề tựa hồ trở nên minh lãng hướng về thái hậu bắt đầu một lần nữa cân nhắc hai đảng chi tranh nghe quân nói một buổi tháng đọc sách triệu húc ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía quý dương sớm biết ra hỏa này như thế có tài trả phí cái kia tâm tư làm gì trực tiếp để quý dương đi đốc thúc biến pháp sự t ì n h là được rồi sau đó hắn sinh ra nan đề hỏi nhưng là trong chiều hai đảng tranh đấu địa phương thân hào quan chức âm phụng dương vi bách tính tiếng oán than dậy đất làm sao để người trong thiên hạ đồng thời t h ầ y chấm làm việc hướng v ề thái hậu cũng một lần nữa nhìn về phía quý dương trước đó câu nói kia chỉ là mạnh miệng chứng thực đến cụ thể vấn đề nhưng không dễ như vậy quý dương lại tự tin cười một tiếng nói nay biến pháp tựu như cùng đốc tạo một tòa cung điện hoàng thượng ngài nói là từ trên hướng xuống kiến tạo vẫn là từ dưới đi lên kiến tạo triệu hút không chút do dự nói đương nhiên là từ dưới đi lên kiến tạo ý của ngươi là nói biến pháp cũng phải từ dưới đi lên quý dương gật đầu nói đúng vậy hoàng thượng không cần thiết tương biến pháp xem là một sớm một c h i ề u sự t ì n h muốn dựng thành t ò a cung điện này nhất định phải một mực đánh tốt n ê n đất dũng thân khuyển dẫn dắt dân gian hướng gió chỉ là nhất thời muốn triệt để để bách tính trở thành đại tống c ă n cơ nhất định phải để cho bọn họ tán thành ngươi kỳ thực bách tính yêu cầu không cao bọn hắn chỉ cần ăn no mà cấm liền sẽ tán đồng ngươi rồi việc cấp bách chính là phát triển đại tống kinh tế mà không phải nghĩ mở rộng quân bị đi đánh giặc lúc này phát phát động chiến tranh không thể nghi ngờ sẽ để cho đại tống tài chính càng thêm căng thẳng bách tính tháng ngày trải qua càng khổ thì lại làm sao ủng hộ ngươi biến pháp ta biết tiên đế cùng hoàng thượng cũng không cam được man di ư ỡ n hiếp muốn ra một khẩu khí nhưng là đại t r ư ở n g phu coi được g i ã n được đại quốc cũng là như thế b á t tống kinh tế vốn là thập phần phồn vinh nhưng đã đến tống thần tông thời kỳ thì rơi xuống thung lũng mà biến pháp thất bại sau đó đã đến triệu hốc thế hệ này kinh tế càng thêm khó khăn cho nên nói trên internet b á t tống kinh tế làm sao phôn hoa cái kia cũng phải nhìn là hoàng đế nào thời kỳ Châm chính pháp, biến là vì xúc theo i ế n p trâm xem nếu không phải trọng điện chấn áp lấy cái gì pháp đều vô dụng triệu húc là bị những địa phương kia quan chức cùng thân hào quý tộc chọc tức cũng không phải hoàng thượng nếu là không cần thanh m i ê u pháp quan địa phương cùng thân hào quý tộc như thế nào lại mọi cách chọc ghéo đây này quý dương cười nói không cần thanh niên pháp cái kia còn thế nào xúc tiến phát triển kinh tế triệu húc không hiểu nói nói tới chỗ này liền có chút phiền phức rồi Bí、dương rất khó đương ể một cái n g ờ trường i đại lý giải kinh kinh cổ có kế hoạch cùng lý kế thị trường kinh tế tế. ư Mà v a nhiên t ạ c h b ế chế kế tế. n lớn chính là để quốc gia không chế dân gian mậu dịch, cũng chính kinh Đương n pháp, dịch, hoạch thất h ở mức quốc độ để rất là là gia bại i tại cổ đại muốn thực hiện thị trường kinh tế cũng không có khả năng lắm dù sao tình hình đất nước không giống xã hội phong kiến làm thị trường kinh tế hay là có thể xúc tiến buôn bán phát triển đồng thời cũng sẽ để cho thân hào quý tộc thế lực càng lớn hoàn toàn áp chế hoàn quyền cho dù tại hoa quốc cũng chưa hề hoàn toàn làm phương tây cái kia một bộ quốc gia như trước lũng đoạn một ít trọng yếu lĩnh vực không giống quốc gia phương tây hầu như cái gì lĩnh vực đều là thị trường tự do quốc gia đều bị súng đạn đầu l ĩ n h không chế nếu như quý dương đem bộ này nói ra triệu húc chắc chắn sẽ không đồng ý theo ta thấy vương an thạch tân chính đã đã thất bại chỉ có t á i biến mới được quý dương nói ra t á i biến chẳng lẽ ngươi có càng tốt hơn pháp triệu húc hỏi vương an thạch đang thay đổi pháp ban đầu từng ở một cái khu vực làm thử thanh m i ê u pháp lấy rất khá hiệu quả bởi vì hắn là thân tự tại khu làm thử không có thân hảo quý tộc cái à y cũng không có cái khác quan chức cái dày hiệu quả đương nhiên tốt sau đó tại toàn quốc phạm vi thực hành thất bại vương an thạch cùng tống thần tông đều bối rối hoàn toàn không làm rõ được nguyên nhân gì mà lúc này triệu húc cũng không biết thất bại nguyên nhân căn bản thanh miêu pháp ở trong mắt hắn thấy thế nào đều tốt mà quý dương trước đó chỗ nói những kia nguyên nhân nhưng thật ra là hậu thế tổng kết ra triệu húc nào có biết rõ ràng như vậy muốn tai biến chúng ta còn phải tinh tế thương lượng một chút mới được quý dương có một ít ý nghĩ được chúng ta đi thư phòng nói chuyện triệu húc nói sắp theo đó quý dương cùng triệu húc hướng về thái hậu ba người đi tới thư phòng của hắn mà đình xuân thu hai người thì ở bên ngoài đ a n chờ tại nha hoàng trâm trả thời điểm quý dương trả suy tư nên như thế nào để triệu hốc tiếp thu quốc gia nắm giữ kinh tế tác dụng v ụ kinh tế vật này muốn phát triển được tự nhiên là càng tự do càng tốt thế nhưng quá mức tự do lại sẽ cùng quốc gia sản sinh mâu thuẫn đặc biệt là xã hội phong kiến quốc gia không thể để một đám thương nhân trở thành trụ cột thậm chí cả trở thành một khổng lồ giai tầng ảnh hưởng đến quốc gia quyết sách Quý quyết quyết chương thực Chương thực Thiên lương lương vấn vấn Giải Giải đề. đề. c á người nếu h chỉ cùng ư ớ n g về Thái h ậ có, có, có vậy nghĩ vậy thì mười phần sai rồi thử hỏi không có sĩ đại phu cùng nông thương tốt ở đâu ra quốc gia muốn quốc gia phồn vinh hương thịnh liền muốn để cho bọn họ cũng phải lợi mới được mà không phải cùng bọn họ đoạt lợi quý dương nói ra lời ấy nghĩa là sao triệu húc trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cái này khái niệm hướng về thái hậu lại nghe hiểu quý dương ý tứ khẽ mỉm cười nói hoàng thượng bổn cung ngược lại là cảm thấy quý tiên sinh lời ấy có lý muốn đại tống quốc phú rõ ràng mạnh phải để người trong thiên hạ đều phú cường lên mới được mà thanh miêu pháp nghiêm trọng tổn hại thân hào quý tộc lợi ích bọn hắn tự nhiên phản kháng bọn hắn vừa phản kháng lên liên quan bách tính đều đi theo bị tội quay đầu lại ai cũng mò không được chỗ tốt nàng lúc nói chuyện nhìn xem quý dương tự hồ tại hỏi hắn ta nói có đúng hay không ngoài ra còn có một tầng ý tứ hướng về thái hậu cũng hoài nghi quý dương phải hay không đứng ở nàng bên này chỉnh nhiễu như vậy cuối cùng còn muốn giữ gìn sĩ đại phu lợi ích đương nhiên đây là hướng về thái hậu hỷ văn nhạc kiến sự t ì n h cho nên nàng muốn quý dương cho cái đáp lại quý dương cười ha h a nói xác thực như thế cho nên thanh miêu pháp nhìn như được kỳ thực xấu triệu húc thấy hai nhân khẩu khí bình thường cũng hoài nghi quý dương phải hay không đứng ở hướng về thái hậu bên kia hắn nhẫn nhịn không vui nói nói cho cùng vẫn là những cái kia thân hào quý tộc vì bản thân chi tư cản trở biện pháp cần phải hốn nắn bọn họ quý dương trong lòng khá là bất đắc dĩ triệu húc dù sao quá trẻ tuổi lại hắn cũng không phải nghe không hiểu quý dương lời nói mà là không muốn hiểu đối mặt tình huống như thế quý dương chỉ có thể kiên trì nói thanh tra tịch thu liền bản đ ề u trị không được càng đừng nói căn ta cho rằng vẫn là thay đổi chính sách tốt hơn nếu là đại tống có thể chống đỡ thời gian một năm ta có biện pháp giải quyết bách tính vấn đề no ấm biện pháp gì triệu húc hỏi cái này sao quý dương liếc mắt một cái hướng về thái hậu triệu húc rõ ràng ý của hắn nghĩ đến quý dương sắp sửa nói một bí mật không muốn cho người khác nghe thấy hướng về thái hậu rất bất mãn nói ra làm sao chẳng lẽ b u n cung đều không nghe được sao quý dương không nói lời nào triệu húc nói ra nghĩ đến thái hậu cần phải có chút mệt mọc chấm phái người đưa ngài hồi cùng nghỉ ngơi hướng về thái hậu trong nháy mắt banh k h ở i mặt chừng quý dương một cái nói không cần buồn cung chính mình sẽ đi không đợi quý dương nói chuyện với triệu húc hướng về thái hậu phẩy tay h á o bỏ đi kỳ thực trong lòng nàng rất hiếu kỳ quý dương có biện pháp gì giải quyết lương thực vấn đề tại cổ đại nông canh xã hội lương thực chính là vấn đề lớn nhất nếu như quý dương thật sự có thể trong vòng một năm giải quyết lương thực vấn đề lớn như vậy tống liền được cứu rồi các loại hướng về thái hậu rời đi triệu húc không kịp chờ đợi hỏi quý tiên sinh đến tột cùng là biện pháp gì qu ta có một loại biện pháp có thể để cho lúa nước m â u sản đạt đến 1.800 cân hoàng thượng nghĩ như thế nào không thể triệu húc kích động nói tống triều lúa nước m â u sản đa t à i nhất 450 đến cân làm sao có khả năng trở mình gấp bốn hắn không biết quý dương ở đâu ra tự tin nếu thật đúng m â u sản đạt đến 900 kg tương đương với đại tống ruộng lúa bông dưng ơ gia tăng rồi gấp bốn nhiều đó là cái gì khái niệm ngươi coi thật có thể để lúa nước m â u sản 1.800 cân nhìn thấy quý dương một mặt tự tin triệu húc hoang đường đồng thời không khỏi chờ đợi có thể quý dương làm khẳng định nói triệu húc kinh ngạc mà nhìn hắn một hồi lâu trong lòng không biết làm cảm tưởng gì mặc không phải người này là lên trời phái tới giúp ta như nước cây luôn mẫu sản một nghìn tám trăm cân đại tống trả biến cái gì pháp lương thực đều nhiều hơn được ăn không hết tại nông canh thời đại nắm giữ ăn không hết lương thực ý vị như thế nào mang ý nghĩa dân giàu nước mạnh chỉ cần có lương thực liền không dùng thân hào quý tộc làm cái gì thổ địa thôn tính rồi người thôn tính nhiều thêm thổ địa cũng vô dụng lương thực đạt được nhiều không đ ă n g giá cổ đại cũng không phải hiện đại thổ địa có thêm có thể làm bất động sản làm công nghiệp khai phá một khi lương thực mẫu sản 1.800 cân đại tống toàn bộ liền ổn định bách tính quân đội khẩu phần lương thực đều giải quyết đại tống ổn định là có thể tăng cường binh lực tấn công tây hạ cùng liêu quốc triệu húc lý tưởng liền có thể thực hiện có thể tưởng tượng triệu húc nghe được quý dương khẳng định trả lời trong lòng có cỡ nào kích động nhưng hắn lại rất sợ sợ quý dương nói tới không thật trở về ta liền đem tạp giao lúa nước cùng khoai tây làm lại đây loại mẫu sản 1.800 cân vài phút đồng hồ chuyện quý dương thầm nghĩ trong lòng đối với triệu húc tới nói khó như thượng thanh tiên chuyện đối với hắn mà nói chỉ cần truyền tống một lần là đ ư rồi Tạp dao lúa nước một t r i ệ u khẩu, nhân tống bắp m ớ i hơn trăm tạp dao linh ú a nước ớ lấy t loại, đại đối với sẽ ố t g sản s n i thế ảnh hưởng. nào sâu xa ảnh hưởng. 1800 cân vẫn là thiếu siêu cấp tạp dao lúa nước có thể mẫu sản hơn hai cân mà khoai tây sản lượng càng lớn không sợ nạn châu chấu hai thứ đồ này là có thể giải quyết đại tống cảnh khốn khó triệu húc trong đầu một đoàn hỗn loạn sửng sốt hồi lâu mới nói quý tiên sinh nếu ngươi quả nhiên có thể làm cho lúa nước mẫu sản một tám trăm linh cân c h i ề n phong ngươi là quốc sư quý dương khẽ mỉm cười nói không nội chờ ta làm được lại nói như vậy nên làm sao mới có thể làm đến đâu này triệu húc mắt lom lom nhìn hắn cho ta một ngày ta lấy một cây mạ non trở về quý dương nói ra được quý tiên sinh đi nhanh về nhanh triệu húc đã, đã đợi ã đ không kịp quý dương cũng không nói nhảm rời đi hoàng cung sau trở về quý phủ lúc này tư nhân vệ đội vừa vặn huấn luyện trở về rồi lúc này tư nhân vệ đội nhỏ nhất n g ô tiểu hoa đều một ư ơ i bốn tuổi rồi lão đại phương hướng dương đã một ư ơ i chín tuổi thân hình kiên cường cứng cỏi bọn hắn nhìn thấy quý dương trở về lập tức đứng thành hai hàng tiếp thu quý dương kiểm duyệt quý dương không cần hỏi do có thể rõ ràng mà nhận biết được thực lực của bọn họ bọn hắn cũng không có ẩn dấu thực lực mạnh nhất lần lượt là đồng vũ phương hướng dương thần g i ã trần g i a nghĩa mạnh quyết tâm lục giống như nô tiểu hoa đồng lộc quý dương nhận biết được chính là bọn hắn trong cơ thể sinh vật năng lượng tinh thần năng lượng thật chính bắt đầu chém giết khả năng lại không giống phía trước năm người mới vừa thức tỉnh liền rất cường đại thực lực có thể so với nhất lưu cao thủ khắc khổ huấn luyện sau đó đồng vũ phương hướng dương thần dã trần g i a nghĩa trong cơ thể một hệ năng lượng đã đạt đến bảy trọng cảnh giới hơn nữa là ổn định mạnh quyết tâm lục giống như nô tiểu hoa đồng lộc trong cơ thể năng lượng đạt đến sáu trọng cảnh giới cũng rất ổn định kỳ thực bọn hắn khoảng thời gian này chủ yếu tại vững chắc thực lực bản thân tăng trưởng cũng không phải rất nhiều bất quá ổn định lại sau đó tin tưởng lấy sau tiếp tục tu luyện thực lực liền sẽ bắt đầu tăng trưởng để quý dương so sánh kinh ngạc chính là thần giã đứa bé này mới vừa thời điểm thức tỉnh chỉ có một ư ơ i ba tuổi có thể số lượng lớn ước tương đương với hai trọng cảnh giới vốn là quý dương đối với hắn không ôm quá lớn kỳ vọng thế nhưng thần giã càng như cái sau vượt cái trước đặt đến thứ ba thần giã năng lực thuộc về biến thân hệ hắn có thể biến thành n ư u đầu nhân thể chất tăng lên trên diện rộng Bất quý á khái Các tương đối với mạnh quyết tâm kim cương hổ, biến thân một tăng thân, thời cương cường. người như mạnh hắn biến không mạnh, đại khái là liệu mạng huấn luyện tăng cường. Các người huấn luyện lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là nắm giữ năng lực bản thân, cũng đã đến nên dùng giữ đối điểm đại đã điểm. với kim liệu vậy, hổ, q lâu u lực là là dương nói ra mọi người chờ đợi mà nhìn quý dương bọn hắn đã sớm muốn dấn thân vào chiến trường thay quý dương hiệu lực rồi không chỉ có là để chứng minh chính mình cũng vì hồi báo quý dương đất nước đồng thời thỏa mãn trong bọn họ tâm chiến đấu quý dương cần chính là bọn họ loại này b ỉ m cười nói vất quá nhiệm vụ lần thứ nhất ta chỉ muốn năm người là đủ rồi phương hướng dương không nhịn được đứng ra quỳ một chân trên đất nói đại nhân t h trước mượn đi đồng vũ thần n giã cần phải đồng như vậy à? Phương hướng dương, người muốn vậy lộc nô đ ộ côn nô tiểu hoa các ngươi năm cái đi theo ta những người còn lại lưu lại tiếp tục tu luyện quý dương cấp tốc điểm danh phía trước đồng vũ cùng thần giã đồng lộc còn nói được có một chút ngô côn thời điểm mọi người đều b u ồ n bực bởi vì ngô côn năng lực là trí tuệ tại huấn luyện trong lúc không làm sao bày ra mọi người đều coi hắn là cặp bã rất nhiều người trong lòng k h n g phục mạnh quyết tâm không nhịn được đứng ra quỳ một chân trên đất hỏi quan chỉ huy đại nhân vì sao không có ta thực lực của hắn công nhận rất mạnh theo như ứng với giờ đến phiên hắn còn có trần danh nghĩa trong lòng hắn cũng k h n g phục nhưng hắn so sánh tỉnh táo một chút làm sao ngươi đang chất vấn ta sao quý dương không vui nói không dám mạnh quyết tâm run lên trong lòng cái chán đổ mồ hôi lạnh dĩ nhiên đã quên tuyệt đối p h ụ tùng Quy một chương tạp giao lúa nước cùng khoai tây chương ba trăm bảy mươi tạp giao lúa nước cùng khoai tây phạt ngươi ngày mai l u y ệ n nhiều ba cách giờ n h ư lại có phạm nghiêm trị không tha quý dương nghiêm túc nói tì chức tuân mệnh mạnh quyết tâm thở phào nhẹ nhõm tại áo cơm cùng tôn nghiêm phương diện quý dương tuyệt sẽ không bạc đ á i bọn hắn tại kỷ luật phương diện quý dương thì yêu cầu tuyệt đối phục tùng quý dương không chỉ có muốn để cho bọn họ cảm ơn còn muốn dùng thực lực để cho bọn họ phát ra từ nội tâm sùng bái thần phục cuối cùng dùng kỷ luật g i n g bọn hắn để cho bọn họ dưỡng thành quân thuộc chỉ có như vậy một nhánh đội ngũ mới có thể bảo đảm trăm phần trăm trung thành bất quá nói đi nói lại lấy quý dương năng lực nếu như liền hai mươi hai hải tử đều không bắt được vậy hắn thật sự có thể nuốt bay liệm tự vận các người đi về nghỉ ngơi đi đồng vũ năm người đi theo ta quý dương xoay người rời đi phương hướng dương thì dẫn dắt những hải tử khác trở về phòng bỏ nghỉ ngơi đồng vũ năm người đi theo quý dương đi tới phòng khách quý dương vẫy lui bọn nha h o à n sau đó lấy ra điện thoại mở ra bằng hữu vọng trước tiên tìm tỏi phương hướng dương tăng thêm bạn tốt cùng trước đó thêm đinh xuân thu như thế phương hướng dương trong đầu cũng vang lên xin tăng thêm bạn tốt nhắc nhở hắn trong lòng nghi ngờ bất quá nếu là quý dương xin hắn đương nhiên sẽ không từ chối đồng ý sau tên của hắn xuất hiện tại bằng hữu vòng một cột bên trong thành công tăng thêm phương hướng dương sau đó quý dương dự định về sau liền dùng hắn và đinh xuân thu xem là nơi này tọa độ hắn để năm người ở phòng khách chờ đợi sau đó tiến gian phòng đổi về hiện đại trang phục sau khi đi ra quý dương nói ra các ngươi năm cái lẫn nhau nắm tay qua tới chỗ của ta là quan chỉ huy đại nhân đồng vũ năm người lập tức tay trong tay đi tới quý dương trước mặt quý dương một cái tay cầm lấy đồng vũ vai một cái tay khác ấn vào truyền tống về đến hiện đại trong nhà trong phòng ngủ đồng vũ năm người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái liên xuất hiện tại một cái rất kỳ quái trong phòng năm người đều là tràn đầy nghi hoặc bất quá bọn hắn không có chủ động hỏi mà là lập tức tại quý dương đứng trước mặt được chờ đợi chỉ thị của hắn quý dương mở ra trước trong phòng ngủ tủ quần áo tìm ba bộ nữ trang cùng hai bộ nam trang đi ra nữ trang tự nhiên là ứ n g hiểu h i ể u ba bộ theo thứ tự là đồ thể thao quần jean kíp cân nhắc đến ngô tiểu hoa tuổi còn nhỏ quý dương cầm một cái vận động quần ngắn cùng màu xanh l a m kịp cho nàng mà thần dạ giống như nô côn đều m ư ơ i sáu tuổi rồi mặc quý dương đại nhất mua quần áo gần như vừa vặn hắn đem một bộ màu lam nhặt đồ thể thao cho đồng vũ quần vận động quần ngắn cùng màu xanh l a m kịt cho ngô tiểu hoa còn có hai bộ hắn trước đây xuyên qua nam sĩ quần áo thể dục phân biệt cho thần giã cùng nô côn lập tức thay quần áo quý dương nói ra là đại nhân năm người không do dự lập tức trong phòng ngủ khởi quần áo quý dương quay lưng đi không nhìn nô côn cùng thần giã cũng biết có lấy nữ hải cấp tốc đem y phục m ặ c tốt bởi vì quý dương thường thường mặc hiện đại trang phục xuất hiện tại bọn hắn trước mặt bọn hắn vừa nhìn liền biết nên như thế nào mặc phí đi một chút thời gian toàn bộ thay xong một lần nữa đứng thành một hàng sau đồng vũ nói ra quan chỉ huy đại nhân đã đổi xong quý dương quay đầu đi chỉ thấy năm người đều đổi lại hiện đại trang phục nô côn cùng thần giã đồng vũ cùng đồng lộc trả khá một chút chính là ngô tiểu hồng ăn mặc vận động quần ngắn b ắ p đùi đều hoàn toàn lộ ra rồi có vẻ thập phần ngượng ngủng bọn hắn không chỉ có đổi xong quần áo t r ả đem nguyên là cổ đại trang phục toàn bộ gấp gọn lại đặt lên giường quý dương đem bọn họ cổ đại trang phục toàn bộ bỏ vào trong ngăn kéo nếu như ứng hiểu hiểu nhìn thấy liền nói là trường học chơi sợ phải còn có mái tóc muốn tu bổ một cái các người đi theo ta quý dương để tốt quần áo sau đó quay đầu nhìn lại bọn hắn tạo hình nô côn cùng thần giã tóc rõ ràng quá dài không thích hợp hiện đại trang、phục. hắn đem năm người tới phòng rửa tay dùng một cây kéo cấp tốc hoàn thành tu bổ nô côn cùng thần ra tóc xén đồng vũ cùng đồng lộc nô tiểu hoa tóc cũng làm sơ tu bổ nô tiểu hoa đâm cái đuôi ngựa mà đồng vũ cùng đồng lộc thì biến thành t r ế c phân lấy quý dương thủ nhanh cắt bỏ kích cỡ phát không quá phận phút sự tình nhanh và gọn toàn bộ giải quyết hơn nữa còn rất đẹp hắn giáo năm người khiến dùng nước nóng khí cùng dầu gội đầu toàn bộ lấy mái tóc rửa sạch sẽ cắt xuống tóc thì vọt vào trong bùn cầu nửa giờ sau quý dương đem rực rỡ hắn lên nhìn lên cùng hiện đại thiếu niên thiếu nữ vậy năm người tập trung ở phòng khách ta biết trong lòng các người nhất định làm trong phòng lại là cái gì quý dương biểu lộ nghiêm túc nói nô côn sở dĩ ta đem ngươi mang tới chính là muốn dùng trí tuệ của ngươi lập tức quen thuộc nơi này nơi này là một thế giới khác cùng các ngươi quen thuộc đại tống hoàn toàn khác nhau nơi này tất cả mọi người xuyên qua đều với các ngươi hiện tại mặc quần áo gần như mà các ngươi về sau đem ở nơi này sinh hoạt năm người tâm lý thập phần chấn động trên thực tế đồng lộc đã dùng tinh thần quét qua qua phạm vi mấy cây số quý dương chỉ có thể nhận biết được sinh vật mà tinh thần của nàng quét hình có thể đem sở hữu vật thể đều xem xét cẩn thận cho nên trong lòng nàng kinh ngạc nhất tại đây căn phòng ở bên ngoài chả có rất nhiều phòng ở rất cao bao nhiêu nhanh chạy sắt thép quái thú nếu như không phải quý dương nghiêm trình huấn luyện đồng lộc đã sớm nhọn kêu thành tiếng bởi vì phía ngoài hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi nô côn thì lắng nghe cấp tốc tiêu hóa quý dương mang đến cho hắn chấn động hắn cao siêu trí tuệ có thể càng nhanh tiếp thu kiến thức mới vật này gọi máy tính bên trong có thể tra được chỗ có liên quan với hiện đại tin tức quý dương đem laptop mở ra để lên bàn nô côn ngươi tới học tập sử dụng máy tính mau chóng nắm giữ nơi này tin tức là đại nhân nô côn đi lên trước các ngươi không nên thất thần cũng lại đây đồng thời xem quý dương nói ra sau quý dương dùng hai giờ rốt cuộc để năm người đại khái lý giải xã hội hiện đại nô c ô n năng lực phân tích mạnh nhất đã học biết sử dụng máy tính tìm tòi tin tức cũng lý giải khoa kỹ văn minh hắn dường như một cái nhanh chết khắt cá không ngừng thu nạp hiện đại tri thức tin tưởng hắn đều sẽ cái thứ nhất thích từng nơi này năm người tiếp thu xã hội hiện đại sau đó trái lại không kinh ngạc như vậy rồi đối với bọn hắn tới nói không có một người võ công đều là người bình thường thế giới thực sự không có gì phải sợ không khách khí chút nào nói bọn hắn năm người tùy tiện một cái đi ra ngoài đều có thể hoàn ngược hiện đại mạnh nhất hóa kỉnh võ giả đỉnh cao đối với bọn họ uy hiếp lớn khoa kỹ văn minh lại không thể tăng cường tuổi thọ cũng không có ý gì ở nơi này các ngươi không dùng qua ở gò bó có vấn đề gì có thể hỏi ta quý dương nói ra đại nhân chúng ta tới nơi này làm gì đồng vũ biết nơi này tất cả đều là người bình thường sau cảm thấy không tính kiêu h chiến nàng còn dự định tìm cao thủ quyết đấu tới cùng một đám người bình thường có cái gì tốt đánh đi chinh phục một cái t i ể u quốc gia đại khái tương đương với đại lý quốc quý dương nói ra kia cũng là có chút thú vị đồng vũ tới điểm hứng thú các ngươi không nên coi thường nơi này nếu như được công nghệ cao vũ khí bắt chúng các ngươi như thế sẽ chết ta sẽ cho các ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày mau chóng làm rõ khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng còn có quy tắc của nơi này quý dương nói ra ti chức rõ ràng đồng vũ cung kính nói quý dương nhìn xem thời gian ứng hiệu hiệu gần như sắp tan t ậ m rồi không khỏi tạo thành hiệu lầm hắn đem năm người tới thiên môn khách sạn dùng chứng minh nhân dân của hắn mở ra hai gian phòng xếp đồng vũ ba thiếu nữ ở cùng một chỗ nô côn cùng thần dạ ở cùng một chỗ quý dương đem laptop đưa cho nô côn nô côn từ khi bắt được máy tính sau đó con mắt liền một mực không hề rời đi qua màn hình không có mệnh lệnh của ta các ngươi không nên tùy tiện rời tửu điếm có vấn đề liền tìm nô côn trước khi đi quý dương dặn dò vài câu về phần tại sao tìm nô côn đương nhiên là bởi vì hắn hiểu rõ nhất nơi này ngày thứ hai quý dương đi làm một túi lúa nước hạt giống cùng một túi khoai tây c h u y ể n tống về thiên long thế giới phương hướng dương ngươi lập tức cho ta làm mấy cái c h ậ u hoa lại đây ta muốn loại ít đồ quý dương đột nhiên xuất hiện tại phương hướng dương bên cạnh bất quá hắn không có quá lớn phản ứng nghe được mệnh lệnh sau lập tức đi chuẩn bị đồ vật phương hướng dương lấy tư cách đội trưởng đương nhiên không hội tự mình đi mà gọi là thượng những người khác chỉ chốc lát bọn hắn liền rời mười cái trậu hoa lại đây bên trong đã có thổ nhuỡng cúng phân quý dương lập tức đem tạp dao lúa nước hạt giống cùng khoai tây phân biệt trồng vào đi hắn có hai túi hạt giống trôn m ư ờ i mấy hạt giống còn x ó t lại hơn nữa quý dương không cần chờ hạt giống chính mình trưởng thành hắn nhìn về phía bành rượu điện ngươi tới đem trậu hoa trong hạt giống thuốc sinh ra c ẩ n trọng một chút bành rượu điện cũng là một hệ năng lượng giả bất quá hắn so với đồng vũ k é m xa chỉ có bốn trọng cảnh giới hắn đề cao thực vật tốc độ số lượng chất lượng đều còn kém rất rất xa đồng vũ bất quá đề cao mấy hạt giống khẳng định không thành vấn đề dưới sự chỉ huy của quý dương bành rượu điện phân biệt hướng về m ư ơ i cái trậu hoa trong hạt giống chuyển vào một hệ năng không tới ba giây đồng hồ thời gian m ộ ư ơ i cái c h ậ u hoa liền phân biệt mọc ra tươi tốt lúa nước cùng khoai tây bởi vì bành rượu đ i ể n chuyển vào năng lượng nhiều hơn một điểm khoai tây dễ cây đem c h ậ u hoa đều xé rách rồi lộ ra một viên khoai tây ti chức không cẩn thận đại nhân c h ủ tội bành rượu đ i ể n không khống chế xong một hệ năng lượng lập tức hướng về quý dương xin lỗi không có chuyện gì lần sau cẩn trọng một chút là được rồi các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi quý dương vung vung tay đợi bọn hắn lui ra sau đó lại gọi tới m ư ơ i tên nha hoàn các ngươi dùng khăn lụa đem trậu hoa che lên một người chuyển một cái trậu hoa theo ta tiến cùng gặp mặt hoàng thượng nô b doanh doanh、no、những à h o nha hoàn này đều là nghèo khó sinh ra có mấy tiếng đợi ở trong nhà quan đ i ể n thấy hoa trong chậu dị thường tươi tốt lúa nước trong lòng hết sức ngạc nhiên chẳng trách muốn vào cung gặp mặt hoàng thượng như thế tươi tốt lúa nước nếu là mở rộng ra về sau liền không cần lo lắng nạn đói rồi nghĩ tới đây ôm lúa nước nha hoàn hai tay quấn rồi mấy phần chỉ lo đem chậu hoa rơi xuống đánh nát Chính là không hiểu là quý ố tiên đ sinh chẳng lẽ đây chính là người nói có thể mẫu sản một đường tám trăm linh cân mã non triệu húc hỏi hoàng thượng xốc lên khăn lụa nhìn xem chẳng phải sẽ biết quý dương mỉm cười nói Huy m ộ trong c h h nháy g t i Hậu Thu h cùng Lý t ủ Chương 371, hướng về Thái Hậu Triệu húc đ e mắt trong một trên một Trong、no、ra rực rỡ hoa no băng lên, vàng ngay gạc đó đủ m lộ cái chậu sốc cây cây phía lúa. triệu h ú c hô hấp đều phải đình chỉ có chút không dám tin tưởng trước mắt bội cây này cây lúa chân thực tính hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lẩm bẩm nói thật có như thế no đủ cây lúa như đủ loại một mẫu xác thực có thể đạt đến một tám trăm cân quý tiên sinh ngươi lại như thế nào trồng ra bội cây này lúa nước chấm quả thực chưa từng nghe thấy hoàng đế hàng năm lễ ăn mừng đều sẽ đích thân xuống ruộng trồng trọt ngày mùa thu hoạch muốn xem ruộng lúa triệu húc làm thanh sở thành quen thuộc lúa nước là cái d ạ n gì g mà trước mắt bội cây này lúa nước chi no đủ hoàn toàn lật đổ triệu húc chi tưởng tượng cây lúa trọn vẹn báo mãn gấp bốn có thửa dùng một hệ năng lực thuốc xanh ra lúa nước so với tới nước đi ra ngoài càng tốt hơn có thể nói là này vài cây lúa nước trạng thái đỉnh cao tự l â m bầm đồng thời triệu húc không thể chờ đợi được nữa đem còn lại chậu hoa thượng khăn lụa cũng nhắc lên ra lộ ra năm cây lúa nước cùng năm cây khoai tây màu vàng nóng cây cành lá lại có chút bề ngoài nay năm b u ồ n chính là khoai tây vật ấy có thể lót dạ n g hơn nữa đối thủ địa yêu cầu rất thấp sản lượng rất lớn tầm thường một mẫu điển có thể sản xuất khoai tây năm ngàn cân nếu là ở màu m ỡ trong ruộng gieo trồng thậm chí có thể sản xuất bảy ngàn cân hơn nữa khoai tây không sợ nạn châu chấu có vật ấy đại tống không cần tiếp tục phải lo lắng nạn hạn hán lũ lụt cùng nạn châu chấu rồi quý dương hướng về triệu h ú c giới thiệu chỉ là lúa nước liền để triệu h ú c chấn động không nớt lại n g h e được khoai tây giới thiệu triệu hốc hô hấp đều dồn dập quả nhiên vật ấy có thể mẫu sản năm ngàn cân quý dương đi lên trước một cước đem trậu hoa đá nát dùng xảo một cái cây khoai tây có hơn hai mươi cái lại lớn vừa mập đối triệu húc tới nói đánh vào thị giác lực rất mạnh đây chính là khoai tây cũng có thể ăn sao triệu húc không quan tâm bùn ô tiến lên hai cái kế tiếp khoai tây phân lượng m ộ ư ơ i phần không sai chỉ cần đun sôi là có thể ăn hơn nữa đối dạ dày rất tốt làm nhịn no bụng bất quá khoai tây cành là không thể ăn hơn nữa phát ra răng cũng không thể ăn cho nên chứa đựng thời điểm c h ứ a ở mức cùng nhiệt độ cao quý dương nói ra hắn cũng hái viên tiếp theo trực tiếp thôi thúc lôi hệ chân khí đem khoai tây điện giật chín rồi lấy quý dương khống chế lực điện giật chín thực vật so với chương chín còn muốn hương non Hắn đem điện đem i g ậ trong chín khoai tây đầy a c h Triệu một Húc ử a h o à n khi nói g c thể thử. nếm chuyện hắn đem nửa cái khoai tây ăn hết khoai tây có thể nấu ăn cũng có thể làm màu chính người bình thường ăn mấy cái liền no rồi có thể dùng làm con lương quý dương nói ra tuất tuất triệu húc ăn nửa cái khoai tây cảm giác trong bụng mấy phần no bụng trong lòng kinh hỷ và phần một cây khoai tây cứ như vậy nhiều mậu sản năm ngàn c â n không phải việc khó ta đại tống không cần tiếp tục phải lo lắng lương thực không đủ hoàng thượng đây chính là thiên tứ linh chủng có hai thứ này thu hoạch tái biến pháp sẽ không khó khăn quý dương nói ra người nói đúng s ắ c thực lại muốn biến biến đổi cái kia thanh miêu pháp không nên cũng được triệu húc đầy mặt ước mơ sau đó vung tay lên nói quý tiên sinh châm ngày mai liền chiêu cáo thiên hạ thiên tứ linh chủng sau đó phong ngươi vị quốc sư đa tạ hoàng thượng quý dương chấp chấp tay không có từ chối hắn còn muốn tại thiên long thế giới phát triển Quốc sư tuy sư r ằ ngày không có thực nhưng quyền gì, có l m lên c h u ệ n đến thứ u Triệu điều quý t tiện. thấy từ trong thêm tống chối, hài nói đại việc. nguyện hắn không có từ chối, trong lòng càng lòng, này dương Ngày rõ Húc cho h có làm ý hai triệu húc như lần trước công bố thần khuyển hậu duệ như thế tổ chức một cái thiên tứ linh trùng đại điển khi hắn đem năm cây lúa nước cùng bốn cây khoai tây trước mặt mọi người bày ra trong lúc nhất thời cử quốc chấn động văn võ bá quan căn bản không dùng triệu húc nhiều lời dồn dập nằm dạp trên mặt đất ca tụng thương thiên ca tụng tiên tử như cái kia thần k u y ể n chỉ là đồ chơi cái kia lúa nước cùng khoai tây coi như thật liên quan đến quốc vận còn ai dám hoài nghi bất kể là tân đảng vẫn là cũ đảng đều lập tức hiểu được thiên hạ này thật sự phải biến đổi rồi tranh cãi nữa biến pháp đã không có ý nghĩa dĩ nhiên không phải đổi bại mà là biến tốt tốt đến một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng mức độ chỉ là tạp giao lúa nước là có thể giải quyết triệt để đại tống lương thực vấn đề lại tăng thêm một loại khoai tây có thể để cho đại tống lương thực lợi nhuận rất nhiều mà kết quả chính là càng nhiều người lực có thể bỏ không đi ra xung quân chiến tranh không cần nói hai mặt tác chiến chính là bốn phía tác chiến cũng không sợ những người khác đều không biết lúa nước cùng khoai tây chân thực lai lịch thật sự cho rằng là thiên hữu đại tống hung hăng địa ca tụ chỉ có hướng về thái hậu khiếp sợ sau khi đưa ánh mắt đặt ở quý dương trên người nàng rốt cuộc biết ngày đó quý dương tại sao phải nàng rời khỏi sau đó triệu húc phong quý dương vì quốc sư cũng nói rõ linh chủng chính là quốc sư thay hắn cầu xin trời xanh đ o ạ t được văn võ b á quan sớm biết quý dương tu vì cao thầm vừa nghe hắn còn có thể hướng trời cao cầu xin nhìn về phía quý dương ánh mắt càng thêm kính nghệ thiên hữu đại tống thiên tử thanh minh liền trước đó đối triệu húc khá là bất mãn tô thức đều xuất phát từ nội tâm địa quý b á triệu húc phái cấm quân thủ hộ chín cái c h ậ hoa ngoài ra còn có quý dương đưa tặng một túi hạt giống cùng một túi khoai tây. tế bãi trời xanh nghi thức hết sức phức tạp long trọng trọn vẹn làm hơn ba canh giờ mới hoàn thành sau đó hắn lại mệnh công bộ thượng thư phụ trách gieo trồng lúa nước cùng khoai tây mệnh trương đôn cùng tô thức cộng đồng đốc xúc việc này trải qua quý dương giải thích triệu húc cũng đã minh bạch hai đảng tranh chấp chỗ hỏng thêm vào có tạp giao lúa nước cùng khoai tây đảm bảo nước hắn đã không lo lắng biến pháp vấn đề bãi triều sau đó quý dương vốn định về quý phủ lại bị hướng về thái hậu mời đi qua quốc sư đại nhân chúc mừng ngươi hướng về thái hậu mỉm cười nói nàng cho rằng quý dương dân ra linh trùng chính là vì làm quốc sư thái hậu hẳn là ch quý dương hướng về thiên chắp chắp tay nói lời nói này liền không dùng nói với ta rồi bổn cung lại há lại không biết cái kia linh chủng là quốc sư chỗ hiến bổn cung còn biết quốc sư b i ể u tặng linh t h i ế u c u n g chủ một loại tên là đèn điện đồ vật như chẳng sao bình thường sáng sủa hướng về thái hậu nói ngươi biết lý thu thủy quý dương vẻ mặt khẽ biến đâu chỉ nhận thức chúng ta vẫn là bằng hữu đây quốc sư sự tỉnh ta cũng biết một ít nghe nói quốc sư không chỗ nào không biết không gì không làm được chỉ cần có phiền phức cũng có thể tìm ngươi vốn là ta còn không tin bây giờ nhìn lại quốc sư thần thông quả nhiên bất phàm ta trung nguyên mấy ngàn năm đều không người có thể giải quyết vấn đề Quốc tướng về, về, về thái hậu lộ ra vẻ chờ mong nói quốc sư thần thông còn lại bổn cung cũng có một chút phiền làm việc không biết quốc sư có thể hay không giúp đỡ quý dương hỏi thái hậu không nên hiểu lầm tại hạ quả thực có chút tiểu pháp thuật tuyệt không thể nói là thần thông còn lại h ư ớ n g về thái hậu nói ngươi yên tâm ta không cần ngươi làm cái gì chuyện kinh tiên động địa chỉ cần ngươi giúp cái việc nhỏ mà thôi buồn cung banh năm thân cư trong cung cảm giác không thú vị không biết quốc sư có thể hay không cũng đưa ta một ít đèn điện còn có cái khác đồ chơi nhỏ quý dương suy nghĩ một chút gật đầu nói xác thực không phải việc khó qua mấy ngày ta cho người trình lên hướng về thái hậu hài lòng cười nói đa tạ quốc sư mà ặ khác lý cung chủ để cho ta chuyển lời ngươi một tiếng chuyện lần trước là nàng không tốt hy vọng ngươi không lấy làm phiền l ò n g về sau có thể tiếp tục hướng linh thiếu cung đưa dầu mà tốt linh cứu cung đèn điện r ử a cả vào một bộ động cơ dầu ma rút cung cấp điện từ lần trước đánh một trận sau đó quý dương liền không cho nàng đưa qua dầu mạ thuật rồi lý thu thủy đã quen thuộc từ lâu trong cung đèn điện một khi bị cúp điện nàng nơi nào chịu được nàng còn muốn dùng ngọn đèn trong dầu để đến dùng nhưng thì không được bất đắc dĩ bên trong lý thu thủy kéo không giới mặt cùng quý dương hòa hảo thế là tìm hướng về thái hậu biện hộ cho quý dương cười ha ha nói các người làm bản quốc sư là cựu vạn sao muốn dầu mạ tuốt gọi bản thân nàng tới tìm ta lần trước được lý thu thủy đánh thành trọng thương nếu không phải sinh tử thời khắc đột phá cảnh giới quý dương e sợi quý dương sao lại dễ dàng tha thứ lý thu thủy không nắm một xe tẩy thủy đan đến đừng muốn h ò a h o ã n quan hệ q một chương ba trăm bảy mươi hai lý thanh lộ bị bệnh chương ba trăm bảy mươi hai lý thanh lộ bị bệnh b u ồ n tọa ngay ở chỗ này không biết quý tiên sinh muốn ta tại sao nói xin lỗi lý thu thủy từ đại điện chỗ rẽ đi ra m ặ t sau đi theo hai cái nữ kiếm thị nàng trên miệng nói xin lỗi trên mặt lại một bộ biểu tình hài hước tựa hồ n ắ m quý dương làm tiểu hài rồi bất quá lấy lý thu thủy số tuổi thật sự quý dương tại trước mặt nàng thật là một đứa bé kêu một tiếng mãi mãi đều không quá đáng quý dương quay đầu nhìn lại trong lòng thầm mắng lao hồ ly tinh mà không chút thay đổi nói. lý trưởng môn thương thế của ngươi nhanh như vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn tu dưỡng mấy năm lý thu thủy m ỉ m cười nói không sánh bằng quý tiên sinh ngươi rõ ràng không có lĩnh ngộ tiên tiên cảnh giới lại nắm giữ tiên tiên c h â n khí còn ngươi nữa cái kia long nhi một thân công phu rất quái dị ngay cả ta đều thiếu chút nữa nói nàng đem quý dương lôi hệ chân khí trở thành tiên tiên c h â n khí bởi vì vì tiên tiên cao thủ có thể thu nạp thiên địa linh khí mà thiên địa linh khí là có thuộc tính lý thu thủy tiên tiên trân khí cũng có t h u tính theo thứ tự là phong hòa nước hơn nữa chất lượng cao hơn quý dương quý tiên sinh ngươi trước đây nói với ta ngươi nơi ở cách trung thổ rất xa không Kết chịu tới chỗ của tới ta. quý dương trong lòng không sảng khoái hắn trước kia thật có chút sợ lý thu thủy cho nên không dám đi linh thữ cung hướng thái hậu ôn hòa nói hai vị đều là có một không hai thiên hạ cao thủ không có cần thiết rằng co lấy tu vi của các ngươi phóng tầm mắt thiên hạ cũng không có cái gì đáng giá tranh đoạt xem ở bồn u cung trên mặt mũi chuyện lúc trước xóa bỏ làm sao lý thu thủy nói b u ồ n tọa cũng không ngại chỉ sợ quý tiên sinh bụng dạ hẹp hòi không chịu tha thứ ta cái này cô gái yếu đuối quý dương trận mắt chừng một cái nói không phải ta bụng dạ hẹp hòi mà là lý trưởng môn quỷ quệt khó lường không nói một lời liền đ ộ n thủ bản quốc sư thực sự không hiểu nổi lý trưởng môn đến cùng muốn làm cái gì nói thẳng ta sẽ càng an tâm một ít lý thu thủy doanh doanh cười cười sau đó thở dài nói quý tiên sinh có chỗ không biết cái kia linh thiếu cung thực tại nhàm chán vô cùng thật vất và gặp phải ngưỡ như vậy cao thủ ta không kìm lòng được muốn muốn tỉ thí một phen bất quái l ta đích sắc rất hiếu kỳ tiên sinh đến cùng nơi nào học thần thông lại từ đâu tới đây quý tiên sinh mặc không chút thay đổi nói lòng hiếu kỳ hại chết mẹo ta kiến nghị ngươi còn là đừng như thế hiếu kỳ ta đây thần thông mặc dù cách kỳ đối cảnh giới võ học lại không có gì trợ giúp ngươi học cũng không có cái gì dùng vậy thì thật là quá đáng tiếc chẳng lẽ tiên sinh sẽ không thần thông khác sao lý thu thủy hỏi ta muốn là còn có lợi hại hơn thần thông ngày đó như thế nào lại được ngươi ép bật phá ngươi đã s ớ m chết quý dương hử lạnh một tiếng lý thu thủy thấy hắn không g i n g nói dối ngẫm lại cũng là quý dương nếu khi chân thần thông quảng đại đâu còn cần phải tại đại tống làm quốc sư chưa từng thấy quý dương thực lực cũng còn tốt lý thu thủy còn có một chút chờ đợi gặp sau trái lại không có ý gì n i ệ m này nàng lại cảm thấy làm n h ả m chán vốn tưởng rằng đạt đến tiên tiên cảnh giới là có thể tung hoành thiên hạ hiện tại ta mới hiểu được tung hoành thiên hạ rất mất mặt thiếu lâm tự ngược lại là có một cái có thể đánh đáng tiếc hòa thượng kia quá già rồi đ o á n chừng không sống được lâu nữa đâu t h ư ớ n g thái hậu cũng có tương tự lĩnh hội nàng không chỉ có võ công tuyệt cao hơn nữa là đại tống thái hậu quanh năm ú ũ cư thâm cung h ư ơ n g thái hậu đồng dạng cảm thấy cô quạng duy nhất làm cho nàng có động lực sự tình chính là phụ tá hoàng đế giúp đỡ đại tống đáng tiếc quý dương đem tạp giao lúa nước cùng khoai tây đưa tới không cần nàng ra tay triệu húc cũng có thể làm cho đại tống quốc làm dân giàu cường t h ư ớ n g thái hậu lớn nhất lạc thú cũng bị mất muốn lĩnh mộ tiên thiên cảnh giới lại không có khả năng lắm đồng dạng mất đi nhân sinh mục tiêu quý tiên sinh không biết ngươi vì sao muốn đến đại tống làm quốc sư t h ư ớ n g thái hậu hỏi theo đạo lý tới nói quý dương còn trẻ như vậy cao thủ hẳn là đối thế tục quyền lợi không có hứng thú nếu là một cái già rồi tuyệt thế cao thủ vô duyên sung kích tiên thiên cảnh giới chỉ có theo đuổi quyền lợi danh vọng làm quý dương không giống nhau hắn t r ẻ tuổi như thế hẳn là đem thời gian dùng tại trên võ học mặt mới đúng. không làm qua thử thử cảm giác gì quý dương nói ra thì ra là như vậy thường thái hậu vừa nghĩ sẽ hiểu nàng hưởng thụ qua trí cao vô thượng quyền lợi đương nhiên không để ý nhưng là không có hưởng thụ qua loại này quyền lợi người vẫn sẽ có hứng thú không có việc gì ta đi trước đồ vật ta sẽ đưa cho các ngươi quý dương đối hai cái tịch mịch lão bà hứng thú không lớn thế là xoay người rời đi quốc sư đi thong thả thường thái hậu nói chờ quý dương sau khi rời đi lý thu thủy thu liễm bộ kia tịch mịch biểu lộ nói ra thái hậu ngươi xem hắn rốt cuộc là phương nào người ư thường thái hậu lắc đầu ta cũng nhìn không ra đến người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra quái lạ lý thu thủy ánh mắt biến ảo hắn lấy ra đồ vật càng quái lạ ta du lịch thiên hạ chưa từng thấy tuổi con trẻ liền có tu vi như thế còn có một chút không h i ể u thần thông tuyệt không phải nhân sĩ tầm thường hướng thái hậu cười nói ta đương nhiên biết hắn không phải người thường hắn nếu tại đại tống làm quốc sư sớm muộn sẽ lộ ra sơ sót buồn cung ngược lại muốn xem xem người này đến đại tống đến cùng có mục đích gì như hắn mưu đồ gây dối đến lúc đó kính s i n lý trưởng môn hỗ trợ lý thu thủy gật đầu nói ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ xuất thủ quý dương hồi phủ sau đó dặn dò đinh xuân thu du thản chi tiếp tục sưu tập chân bảo linh thuốc dĩ nhiên không phải vây lại ra mà là dùng tiền mua nếu như xem đến những kia tội ác tài trời phú hảo đạo phỉ liền trực tiếp diện đợt lại đinh du hai người nhàn rỗi không chuyện gì cũng muốn đi bên ngoài đi tới làm yêu thích công việc này thiếu ra không xong công chúa ngã bệnh liên ở hắn chuẩn bị truyền tống về hiện đại lúc một đứa nha hoàn đột nhiên vội vã mà chạy tới đầy mặt vẻ lo lắng công chạy đi quý dương nói ra công chúa tự nhiên là lý thanh lộ nàng đã một quang thời gian rất dài không xuất hiện tại quý dương trước mặt không phải nàng không muốn gặp quý dương mà là không có danh phận cho nên ở nhà một mình bên trong ảm đạm hao tổn tinh thần hy vọng quý dương có thể đi nhìn nàng nhưng không ngờ quý dương bận bịu đến bận bịu đi đều đem nàng đã quên lý thanh lộ một mực chờ không tới quý dương đầu tiên là hao tổn tinh thần thương tâm sau đó càng là lấy nước mắt rửa mặt mất ăn mất ngủ thời gian dài như thế lý thanh lộ thân thể càng ngày càng suy yếu rốt cuộc bị bệnh ở giường quý dương nhìn thấy lý thanh lộ thời điểm nàng s ắ c mặt trắng bệnh điện ằ m ở trên giường bên cạnh một đứa nha hoàn tại hầu hạ nàng phó mã người đã đến rồi lý thanh lộ nhìn thấy quý dương miễn cưỡng cười một tiếng nói nhìn đến nàng cái bộ dáng này quý dương làm sao có thể không đau lòng vốn tưởng rằng lý thanh lộ đối với hắn chỉ là có chút hào cảm sau một quãng thời gian liền sẽ quên đi quý dương nhìn quen rồi xã hội hiện đại nữ tử lốp xe dư một cái soạn tham mộ hư vinh hắn thật sự không nghĩ tới lý thanh lộ sẽ như thế si tình quý dương cùng lý thanh lộ trong lúc đó căn bản không thể nói là cái gì khắc cốt minh tâm trải qua cũng không có lời ngon tiếng ngọt đặt ở hiện đại liền bằng h ư u cũng không tính nhiều lắm mập mở một cái nữ nhân nào hội ngốc đến tư niệm thành nhanh thanh lộ ta cho ngươi xem một chút quý dương đi lên trước ngồi ở bên giường nắm lý thanh lộ mạch đập phó mã đừng rời đi ta có được hay không lý thanh lộ không để ý hắn chữa bệnh cử động mà là ngắm nhìn quý dương có chút cầu xin mà nói nàng thực sự nhẫn nhịn không được mỗi ngày mỗi ngày tư n i ệ m biết rõ quý dương thì ở cách vách nhưng không có danh phận gặp mặt đối với quý dương tới nói chỉ là một lần ám m vội đối với nàng tới nói lại là chắc chắn trung thân lý thanh lộ chi lựa chọn quý dương ngoại trừ cảm thấy hắn ưu t ú ở ngoài đương nhiên còn có vừa thấy đại yêu sau đó với hắn đến biện kinh ở chung một quý dương rồi đối với nàng mà nói chỉ có quý dương một người mà quý dương lại có mấy cái cho nên không có cảm nhận được lý thanh lộ cảm tình q một chương ba trăm bảy mươi ba quý phụ nữ chủ nhân chương ba trăm bảy mươi ba quý phụ nữ chủ nhân ngươi đừng nói trước ta giúp ngươi khôi phục thân thể quý dương cho lý thanh lộ truyền chân khí kích hoạt thân thể của nàng công năng thông qua mạch đập tiếp xúc quý dương không chỉ có thể nhận biết được lý thanh lộ tình trạng cơ thể còn có của nàng tinh thần tình hình lý thanh lộ tinh thần so với thân thể càng suy yếu tầm thường y sinh chỉ có thể khôi phục thân thể của nàng mà tinh thần suy yếu thì phải từ, từ liệu dưỡng mà quý dương lôi hệ chân khí không chỉ có thể trị liệu thân thể chả có thể trị tinh thần tổn thương n g ư ơ i không đáp ứng ta ta liền không c h ừ n g trị rồi lý thanh lộ viền mắt t r ợ đỏ giận hờn địa bỏ qua tay không c h ừ n g trị coi như xong một mình ngươi tại đây cô độc cối u đời đi quý dương đứng lên nói ta không để ngươi đi lý thanh lộ nhanh chóng bắt được quý dương cánh tay ngước đầu một mặt buồn bã cắt mà nhìn hắn vậy ngươi liền n g oan một điểm không nên luôn để cho ta khó xử quý dương ngồi xuống lần nữa nắm lên lý thanh lộ cổ tay chữa thương cho nàng vừa nói long nhi đã rời đi nơi này từ nay về sau ngươi chính là quý phụ nữ chủ nhân đừng như tiểu cô nương như thế âu trĩ lý thanh lộ vốn là còn chút không tình nguyện nghe vậy nhất thời vẻ mặt sáng n i sau đó lại nhịn được sắc mặt vui mừng m í môi hỏi có thật không long tỷ tỷ tại sao phải rời đi nơi này quý dương cũng không ẩn giấu nói ra q u a n thời gian trước chúng ta cùng một cao thủ quyết đấu nàng bị thương ta sợ người kia trở lại trả thủ liền đem nàng đưa đi bất quá ngươi không cần lo lắng người kia tuy rằng lợi hại nhưng sẽ không khi dễ các ngươi những ngày tuyệt bối lý thanh lộ lo l ắ n g nói long tỷ tỷ bị thương nàng không sao chứ quý dương nói ra yên tâm nàng không có chuyện gì nói chuyện trời đất thời điểm quý dương đã đem lý thanh lộ thân thể cùng trạng thái tinh thần khôi phục sau đó sai người đi nấu tổ h ế n cháo cho lý thanh lộ uống lý thanh lộ thành quý phủ nữ chủ nhân trong lòng tự nhiên cực kỳ cao hứng khẩu vị mở ra tinh thần sảng khoái tuy rằng quý dương không có nói rõ bất quá nữ chủ nhân ba chữ để lý thanh lộ hiểu rõ rất nhiều việc tắm rửa thay y phục sau đó quý dương cùng lý thanh lộ tại trong vườn hoa toàn bộ gồm quý phủ công việc đều giao cho nàng quý phủ tại biện kinh địa vị nhưng là rất cao trước đó hắn được phong làm kiếm thần hiện tại lại trở thành quốc sư thường thường đều có kiếm khách tới cửa đến b á i phỏng hy vọng đạt được quý dương chỉ điểm hoặc là trở thành quý phủ khách thanh dần quý phủ nhiều hơn một chút kiếm khách trong đó có tám cái nhất lưu hào thủ nhị lưu kiếm khách nhiều đến hơn ba mươi người những người này tại quý phủ tu hành cũng giúp quý dương làm việc bảo vệ quý phủ mà quý dương thì phụ trách cung cấp cuộc sống của bọn họ cần thiết nuôi nhất lưu cao thủ cần không ít tiền quý dương không thể hoàn toàn dựa vào triều đình c h i vì nuôi sống những người này quý dương về hiện đại hướng về một cái đầu bếp học viện mua rất nhiều thực đơn sau đó giao cho lý thanh lộ làm cho nàng dựa theo những thức ăn này phổ bồi dưỡng đầu bếp tại biện kinh khui diệu lầu hắn mua thực đơn tại hiện đại đều là chân phẩm mỹ vị bắt được bắt tống tại mỹ thực giới dẫn trước không chỉ một bậc quý dương lo n hỏi nói muốn cùng công ty chúng ta hợp tác cần ngươi tự mình cùng với nàng nói chuyện từ thị nói hợp tác với chúng ta cái gì quý dương hỏi nàng nói nàng là nước đức thờ giang tập đoàn bộ phận thị trường quản lý muốn để cho chúng ta làm hoa quốc thay quyền thương ta để hiến kinh di chắc một cái phờ răng là một nhà m u i nhọn chữa bệnh công ty lai lịch rất lớn nếu như chúng ta thật sự có thể trở thành hoa quốc t h a y q u y ề n thương khả năng so với chúng ta hiện hữu sản nghiệp trả kiếm tiền bất quá ta có chút buồn b ự c nàng tại sao phải tìm một nhà thiên nhiên nước công ty hợp tác từ thị nói ra nguyên lai là như vậy ngươi nói cho hắn công ty do ngươi làm chủ không nói liền là xong ta hiện tại rất bận rộn không có thời gian trở lại nói chuyện làm ăn quý dương đại khái hiệu cái tia ẻm tợ giờ muốn thông qua hợp tác đến với hắn ngươi thật sự sẽ không đến phờ răng tập đoàn không phải bình thường công ty từ thị nói ra nàng cũng rất coi trọng này có chuyện làm ăn không đi ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn quý dương nói ra vậy thì tốt giao cho ta đi tư thị không quáy dày nữa hắn cúc điện thoại sau đó quý dương ngồi xe đi tới thiên môn khách sạn cùng đồng vũ năm người gặp mặt trải qua m ộ ư ơ i ngày dài năm người đối xã hội hiện đại cơ bản quen thuộc chí ít tại trong thành thị sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì mà nô g côn càng thêm ghê gớm hắn lại đem tiểu học trung học đệ nhất cấp và trường cấp ba chi thức đều học xong đang tại học tập đại học tri thức quý dương biết hắn tự học tiến độ sau trong lòng rất là khiếp sợ nô côn đầu ó c so với hắn tưởng tượng càng lưu tất đương nhiên nô côn mặc dù có thể học nhanh như vậy là bởi vì hắn tại thiên long thế giới đã sớm học thiên văn địa lý số học truy nguyên các loại tri thức đến nơi này tự học tiểu sơ cao tri thức chỉ cần đại khái so sánh một chút những kia bất đồng danh tử phù hiệu loại hình bất kể như thế nào như nô côn như vậy đ ặ c t h ù đại nao tiến hóa giả quý dương thập phần coi trọng tính toán đợi hắn học tới trình độ nhất định liền sắp xếp đến phòng nghiên cứu đi làm nghiên cứu tin tưởng lấy nô côn thông minh hắn nghiên cứu năng lực khẳng định so với tần giáo sư bọn hắn càng tốt hơn ta xem học tập của các ngươi năng lực so với người thường từng có chi liền không dùng đợi ở chỗ này n có câu nói thực tiễn xuất chân lý các người đi với ta somalia đi ở trong đó làm cái gì việc đều thuận tiện quý dương nói ra là đại nhân năm người đã biết hiện đại các quốc gia cũng biết quý dương muốn bọn hắn chinh phục quốc gia là một cái tên là somalia tiểu quốc trên thực tế nô côn đã căn cứ sở học phán đoán ra được nơi này là cùng đại tống một cái không sai biệt lắm thế giới chỉ là không có nội công loại hình nhưng có cao khoa học kỹ thuật đối với cái này dạng một cái dựa vào ngoại vật thế giới đồng vũ mấy người không thích lắm các nàng cho rằng ngoại vật lợi hại đến đâu cũng không bằng chính mình hơn nữa cao khoa học kỹ thuật lại không thể tăng cường tuổi thọ để thân thể khỏe mạnh khiến người ta trở nên đẹp đẽ cho nên bọn họ cảm thấy không ý tứ gì nhưng nô côn lại hoàn toàn khác biệt hắn đối hiện đại khoa học kỹ thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú bởi vì võ công của hắn rất yếu chỉ có nhất trọng cảnh giới nô côn rất rõ ràng hắn muốn luyện thành võ công tuyệt thế quá khó khăn ngược lại là nghiên cứu khoa học càng mau một chút bởi vì năm người không có chứng minh nhân dân quý dương dùng thanh thành chuyển vận thuyền đem bọn họ mang tới somalia l cảng rơi thuyền sau đó nô côn cùng nô tiểu hoa lập tức khom lưng nô khan đồng vũ chủ động dùng một hệ năng lực giút bọn họ khôi phục tại quý dương dưới sự chỉ đạo đồng mà là đem một phần tinh lực đặt ở phụ trợ trị liệu thượng đồng lộc thì đem tinh thần kết nối quét hình cùng chung ba loại năng lực luyện hết sức quen thuộc làm lớn ra quét hình phạm vi kết nối số lượng cùng cùng chung tần suất quét hình phạm vi không cần nhiều lời đồng lộc có thể quét hình phạm vi mười km sở hữu vật thể so với tận mắt thấy biển rõ ràng tinh thần kết nối nhưng là cùng những người khác tiến hành kết nối đồng lộc hiện tại có thể đồng thời cùng mười mấy cái người tiến hành kết nối cùng chung tần suất nhưng là nàng đem quét xem đồ vật trực tiếp cùng chung đến kết nối người trong não tần suất càng cao cùng chung hình ảnh càng đúng lúc càng chính xác đồng lộc còn có một cái rất trọng yếu năng lực cái tiêu chính là khống chế tinh thần trải qua không ngừng khắc khổ luyện tập đồng lộc có thể trực tiếp xâm lấn so với nàng tinh thần được người khống chế đối phương một khi bị đồng lộc gieo xuống dấu ấn tinh thần đối phương liền sẽ biến thành của nàng con dối người bình thường một điểm cơ hội phản kháng đều không có nô tiểu hoa trọng lực bóng vừa bắt đầu nàng chỉ có thể phát ra trọng lực bóng khiến nó tự mình nổ tung trọng lực bóng nổ tung là không có thanh âm hội vô thanh vô tức phá hủy một mảnh vật thể hiện tại nô tiểu hoa có thể điều khiển t r ọ n lực bóng hấp dẫn cùng bãi xích vật khắc thể nàng am hiểu nhất dùng thủ đoạn là dùng trọng lực bóng đem kẻ địch hấp lại đây sau đó lại làm nổ bởi vì không âm thanh âm nô tiểu hoa được quý dương coi thành trong đội phá người chuyên môn phụ trách phá công tác thần giãng h i ê u đầu nhân biến thân phụ trách gần người công kích bảo vệ thân thể so sánh yếu đất nô côn đồng độc nô côn nhưng là quân sư quý dương đã rất rõ ràng đ ị a nói cho bọn họ biết đồng vũ là đội trưởng thế nhưng muốn nghe nô côn kế hoạch nơi này là một cái chiến loạn quốc gia đâu đâu cũng có súng đạn các ngươi không nên tùy tiện bại lộ năng lực ta muốn chinh phục quốc gia này thế nhưng không muốn để cho bất luận người nào biết các ngươi nhất định phải trong bóng tối tiến hành quý dương nói ra vậy thì khống chế somalia vũ trang đầu mục lấy năng lực của chúng ta khống chế bọn hắn không khó nô côn nói ra hắn tra rất nhiều liên quan với somalia tư liệu so với quý dương trả lại giải nơi này ta cũng là nghĩ như vậy trước tiên khống chế vũ trang đầu mục sau đó ở nơi này phát triển kinh tế từ từ ăn mòn somalia chờ ta khống chế nơi này kinh tế bằng với khống chế quốc gia này đến lúc đó lại ở nơi này phát triển vũ trang thế lực quý dương nói ra hắn muốn phát triển vũ trang không phải là một đống người cầm súng tháo mà là nắm giữ quân chính quy như bộ đội thiết giáp hải quân không quân thậm chí, quý dương dự định tương lai ở nơi này phát triển càng cao khoa học kỹ thuật đồ vật t ỷ như thành lập một nhánh có thể không siêu năng bộ đội đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện dùng tảng đá thức tỉnh siêu năng giả mà là dùng nghiên cứu ra dược tề gen dược tề có một cái rất tốt hiệu quả cái kia chính là biết đối phương sẽ biến thành cái giả gì có thể khống chế thực lực của đối phương cùng năng lực khống chế mấy người bình thường đối với ta mà nói không khó đồng lộc tự tin nói không nên k i n h thường đầu tiên các ngươi phải tìm được những kia vũ trang đầu mục mới được theo ta được biết những tên kia đều làm có thể trốn có chút vũ trang đầu mục còn có thể làm ra một ít phân thân đến ta cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng ở đâu quý dương nói ra đại nhân yên tâm không có ai có thể tránh thoát của ta thiên nhãn đồng lộc nói ra q một chương ba trăm bảy mươi b ố quan chiến võ thần chén chương ba trăm bảy mươi b ố quan chiến võ thần chén đây cũng là ta mang ngươi tới nguyên nhân các ngươi thứ một cái nhiệm vụ chính là tìm tới éo lở cả một cái tên là b ạ sạc người đem hắn khống chế lại đi thôi cho ta xem một chút năng lực của các ngươi quý dương nói ra Ti tuân người cung kính nói. chức cung mệnh. kính B chủ yếu lòng hắn nghĩ đơn giản như vậy nhiệm vụ nơi nào cần phải chế định kế hoạch ta một người đều có thể giải quyết nô、no、côn rất yếu đó là tương đối với đồng vũ các nàng tới nói nhất trọng cảnh giới tại hiện đại đã rất mạnh mẽ lấy nô、no、côn thực lực tay không quyết đ ấ u đánh mấy cái bộ đội đặc trùng không thành vấn đề nếu là có thương thêm vào thông minh của hắn tài trí tuyệt đối là mạnh nhất không bảy quý dương không có lên tiếng xa xa mà nhìn bọn họ hành động đồng lộc trước dùng tinh thần quét qua rất nhanh đã tìm được mấy hải tặc sau đó bọn hắn gần đây bắt được một hải tặc chào hải tặc quá trình rất dễ dàng đối phương chả không nhìn thấy đồng lộc cách mấy trăm mét khoảng cách đã bị nàng khống chế n h ỏ yếu như vậy người đồng lộc không cần đi tới trước mặt đối phương tại trong phạm vi nhất định là có thể khống chế bà s ạ c ở nơi nào thông qua tinh thần kết nối nô côn dùng địa phương ngôn ngữ hỏi ta không biết bị khống chế hải tặc trả lời xem ra không phải là cùng bà s ạ c một phe tốt nhất đổi cái khu vực lại tìm một nô côn lập tức phán đoán ra được hắn biết k éo lở cảng có rất nhiều đoàn hải tặc hỏa đối phương nếu không biết bà s ạ c nói rõ không phải một đoàn hỏa đồng vũ tính tình so sánh thận trọng nàng không có vội vã chạy đi mà là để đồng lộc gần đây tìm một chiếc xe đồng lộc quét hình đến phụ cận một chiếc hải tặc xe sau đó dùng khống chế tinh thần đ o ạ lại năm người lái xe đi chỗ khắt tìm về phân bị khống chế hải tặc đồng lộc khống chế tinh thần danh mạch có hạn rời xa sau liền giải trừ vì bảo mật thân phận đồng lộc giải trừ khống chế đồng thời phá hủy đối phương tinh thần đem cái k i a hai cái hải tặc biến thành ngớ ngẩn sau bọn hắn dùng phương pháp giống nhau tìm tốt mấy nơi rốt cuộc tìm được b ạ sắc trước đó quý dương giết b ạ sắc hơn một trăm tên thủ hạ lệnh hắn tổn thất rất lớn bất quá hắn rất nhanh lại bổ sung trở về số ma lia không bao giờ thiếu làm hải tặc người b ạ sắc lại là đại ca như vậy lớn rất nhiều người đều muốn gia nhập đội của hắn lúc này b ạ sắc chính ở căn cứ bên trong bày ra làm sao đem toàn bộ éo lờ thống nhất đột nhiên hắn cảm giác đại nào thật giống được châm đâm sau đó ý thức hoảng hốt trong lúc đó vang lên một thanh âm người là bà sạc sao ta là bà sạc ở trong phòng lầm bầm lầu bầu đầu ó c của hắn nằm ở một loại nửa tỉnh táo trạng thái biết rõ chính mình thân ở nơi nào đang làm gì nhưng chính là không khống chế được lại như quỷ ép giường như thế bà sạc là muốn t r a n h thoát đối phương khống chế nhưng đồng lộc khống chế tinh thần so với quỷ ép giường mạnh hơn gấp trăm lần người qua tới chỗ của ta không nên kinh động bất luận người nào lô côn dùng tinh thần kết nối cùng hắn trao đổi được bà sạc không tự chủ được chấp hành mệnh lệnh của nàng để bộ hạ lưu ở căn cứ đi một mình hướng về đồng lộc đồng lộc không chế từ xa hắn đồng thời song phương đã thành lập tinh thần kết nối có thể đem con đường cùng chung cho hắn bà sạc căn cứ trong đầu xuất hiện bản đồ ở căn cứ phần lớn người viên không biết dưới tình huống đi tới đồng lộc trước mặt năm người như trước ngồi ở trong xe đồng vũ biểu lộ chấn định nô tiểu hoa có chút ngạc nhiên thần giá mặt không hề cảm xúc nô côn đang dùng trên lòng bàn tay máy tính học tập tri thức nô côn đ ố i cao khoa học kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú hiện tại chủ yếu học tập khoa học tri thức quan chỉ huy đại nhân đã, đã tìm được bà sạc rồi đồng lộc dùng tinh thần kết nối hướng về quý dương hồi báo quý dương một mực tại mặt sau nhìn bọn họ chấp hành nhiệm vụ cách nhau bất quá một kỳ lờ mẹt mà thôi ta thấy được làm rất tốt quý dương nhìn thấy toàn bộ quá trình đối với bọn họ cơ bản yên lòng tại không có phát sinh bất kỳ tranh đấu dưới tình huống ung dung tìm tới cũng k h ô n g chế một hải tặc đầu lĩnh đủ để chứng minh thực lực của bọn họ quý dương tiếp tục nói số ma li a vũ trang quá nhiều thế lực nếu như muốn từng cái k h ô n g chế lại quá phiền phức ta kiến nghị các ngươi khống chế một phần sau đó g i ú p bọn họ thống nhất các địa khu tỷ như cái này bà sắc các ngươi có thể giúp hắn thống nhất kẹo lở địa khu hết thể hải tặc cứ như vậy liền tiết kiệm nhiều việc ta rõ ràng đồng lộc trả lời có việc bất cứ lúc nào liên hệ ta ta trước về hoa quốc nơi này giao cho các ngươi quý dương nói ra ừ m ta biết rồi đồng lộc nói gián đoạn tinh thần kết nối sau đó quý dương trở về bến cảng đi thuyền rời đi đồng lộc đem quý dương lời nói chuyển lời cho những người khác n ô côn cũng không ngẩng đầu lên nói quan chỉ huy không h y vọng chúng ta bại lộ thân phận muốn t ạ i cái tiền đề này dưới giúp bà sặc thu phục kéo l ợ thành tốt nhất hay là dùng đồng lộc năng lực ngươi có thể lại đi khống chế còn lại hải tặc đầu mục hoặc là bộ hạ của bọn hắn tại bà sặc cùng đối phương chiến tranh qua chính chúng từ nội bộ tan g ã đối phương tổ chức vậy chúng ta làm cái gì thần gia muốn đại chiến một trận chiếu nô g côn kế hoạch bọn hắn đều không cần ra tay không nên gấp giai đoạn hiện nay ngươi phụ trách bảo vệ đồng lộc cùng ta là được rồi mấy hải tặc đội mà thôi không cần dùng các ngươi đ ộ n g thủ nô g côn bình tĩnh mà nói ra con mắt như trước nhìn xem trên lòng bàn tay máy tính tựa hồ đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú nô g côn nói đúng chúng ta tuy rằng có thể dễ dàng giải quyết đối phương thế nhưng dễ dàng lưu lại vết tích tại không có cần thiết dưới tình huống tận lực không nên ra tay để đồng lộc đi giải quyết là được rồi đồng vũ ra lệnh ta rõ ràng thần gia đối đồng vũ làm chịu phục quý dương trở về hoa quốc sau đó quan sư phụ vừa vặn xuất quan lần nữa mời hắn đi võ thần chén quý hạ cũng hy vọng hắn đi xem xem dù sao không có việc gì quý dương sẽ đồng ý rồi theo bọn họ cùng đi hàng châu tham gia trung hoa khu thăng cấp thi đấu võ thần chén là không công khai thi đấu có rất nhiều giới võ thuật đại sư tham gia nhưng là không có truyền thông biết võ thần chén người không nhiều thế nhưng chỉ cần biết rằng đều cho rằng võ thần chén là giới võ thuật hàm kim lượng cao nhất thi đấu những năm gần đây nhất hoa quốc cao thủ thanh niên tương đối ít trái lại là võ thuật trung hoa lưu truyền đến nước ngoài âu mỹ bên kia nhiều hơn rất nhiều võ thuật cao thủ đi tới hàng châu sau đó quan sư phụ không khỏi cảm k h ả i nói cùng văn phú võ âu mỹ như vậy phát triển kinh tế nhanh chóng có thời gian giành người luyện võ nhiều hơn nữa nói thật thể chất của bọn họ xác thực so với người hoa mạnh hơn một chút làm thích hợp luyện học cấp tốc công phu quý dương nói ra xác thực những kiếm người nước ngoài luyện ngoại gia quyền rất lợi hại bất quá ngoại gia quyền lợi hại đến đâu cũng là minh kình người nước ngoài mặc dù có thể đánh toàn bằng trời sinh gân cốt phát đạt cho dù chỉ có minh kình đều có thể đánh thắng hóa kình sư phụ già quan vân long nói có thể tham gia võ thần chén võ đạo gia sẽ không có tư chất bình thường hoặc là trời sinh thần lực hoặc là nộ tính cao như mai hàm nghĩa chính là trời sinh gân cốt phát đạt bất quá hắn tại người hoa vòng thật là trời sinh thần lực tại châu âu châu phi liền không nhất định châu âu châu phi chính là không bao giờ thiếu gân cốt phát đạt người chỉ luyện ngoại gia quyền đều có thể rất c ư ờ n g đại đương nhiên chân chính ngoại quốc cao thủ kỳ thực cũng không đơn thuần liền ngoại gia quyền bọn hắn cũng sẽ tu luyện nội gia quyền du gia thuật minh tưởng thuật các loại công phu minh tưởng thuật tương tự với đạo tọa cũng là tu hành cảnh giới tâm linh ngũ tạng lục phủ công phu tham gia võ thần chén tổng cộng có 57 quốc gia mỗi quốc gia trước tiến hành khu vực thi đấu không giống quốc gia tiến vào trận chung kết danh lệch số lượng không giống bởi vì người trung quốc số đông đảo là võ thuật đại quốc cho nên có năm cái trận chung kết danh lệch như nhật hàn anh pháp đức đẹp những quốc gia này thông thường chỉ có hai cái đến năm cái danh lệch mà thái lan việt nam thụy sĩ như vậy nhân số ít võ thuật nội tỉnh tiểu nhân quốc gia chỉ có một trận chung kết danh lệch mà somalia c o n g o loại kia so sánh rất lại phía sau chiến loạn quốc gia chắc chắn sẽ không tham gia rất nhiều tiểu quốc căn bản không có võ thuật văn hóa tình cờ xuất tới một cái có thể đánh cũng không phải quan vân long nói h đánh a u ra người phụ trách thập phần giật mình quan vân long đều hơn chín mươi tuổi lại vẫn tham gia võ thần chén cái này thi đấu không có gì quy tắc chỉ có ba cái phương thức phân thắng bại một là đánh chết đối phương hai là đối phương chịu thua ba là đem đối phương đánh ra giới hoặc đánh mất nói trắng ra chính là sinh tử đánh lộn bình thường những người dự đều là muốn trở thành tên hoặc nắm tiền thưởng thanh niên hoặc tráng niên võ đạo gia như quan vân long như thế bao nhiêu là tuổi hẳn là về hưu làm lao sư rồi không cần thiết đi theo trẻ tuổi tranh đoạt hư danh cùng tiền tài ngài muốn tham gia thi đấu người phụ trách có chút không thể tin được liêm pha lao hĩ còn có thể cơm hay không quan vân long nói nói xong quan vân long vòng qua người phụ trách đi vào sân thể dục bên trong người phụ trách một mực nhìn theo bọn hắn đi vào nếu không phải võ thần chén không thể công khai đây tuyệt đối là đại tân văn chín mươi bảy tuổi sư phụ gia tham gia sinh tử giải thi đấu quan vân long cùng quý hạ đi rồi tuyển thủ khu m à quý dương thì tại khán giả khu quan sát khán giả phần lớn là võ thuật gia tiền bối cùng một ít hơi chú ý võ thuật quan lại q u ỳ n quý t ước hơn năm tên khán giả có chút âu phục dày da có thân mang đường trang có thì trang phục cùng phổ thông quần chúng gần như mà tuyển thủ dự thi dĩ nhiên cùng khán giả gần như tổng cộng có bốn bảy năm bốn tên những n à y tuyển thủ đến từ ngũ hồ tứ hải đại thể đều là minh kính võ giả số ít tám kính võ giả mà hóa kính cao thủ thì lông p ư ợ n g cụ hấu trên thực tế rất nhiều người thật vất vả tu luyện tới hoa kình kết quả đều bảy tám mươi tuổi rồi thân thể trạng thái cấp tốc hạ thấp rõ ràng hữu hóa sức lực cảnh giới cũng không như các tuổi trẻ đồng lứa ám kỉnh minh k ì n h võ giả có thể đánh cho nên tham gia thi đấu hóa k ì n h võ giả còn không bằng thính phòng hóa k ì n h sư phụ g i à nhiều quý dương dùng tinh thần quét một cái toàn bộ sân thể dục tổng cộng có hơn ba mươi hóa k ì n h võ giả dự thi hóa k ì n h cao thủ chỉ có bảy cái đầu ba ngày thi đấu là tám t r a n g chế đem sân thể dục chia thành tám cái sân đấu m ộ ư ơ i sáu người đồng thời tiến hành thi đấu ngày thứ nhất liền đào thải một nhóm người lớn ngày thứ hai lại đào thải một nhóm lớn ngày thứ ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng chỉ còn xuất lại năm mươi tuyển sau đó là xong quy chế đem sân thể dục chia thành hai cái sân đấu bốn cái tuyển thủ đồng thời tiến hành thi đấu kết thúc mỗi ngày lại đào thải rất nhiều người cuối cùng chỉ còn dư lại tám cái tuyển thủ trong đó có mai hàm nghĩa cùng quan vân long hai người là lớn tuổi nhất tuyển thủ cũng là tiếng tăm lừng lấy đại t ô n g sư đạt được đặc biệt quan tâm vừa bắt đầu mọi người đều cho rằng bọn họ lớn tuổi cho dù cảnh giới cao cũng không kiên trì được như vậy kịch liệt thi đấu nhưng là không nghĩ tới hai người một đường đánh tới dĩ nhiên không chút nào dáng vẻ mệt mỏi liên tục bốn ngày kịch liệt thi đấu như trước tinh thần sàng láng như loại này sinh tử đánh lộn mỗi một cuộc tranh tài đối tinh thần cùng thể năng đều là cực lớn thử thách người trẻ tuổi đều rất khó liên tục kiên trì mấy trận rất nhiều người tuy rằng thắng thế nhưng thể năng tiêu hao quá lớn lại hoặc là bị thương cuối cùng không thể không lui ra thi đấu bởi vậy tuy rằng tuyển thủ dự thi rất nhiều tỷ lệ đào thải cũng cao dọa người rất nhanh liền tiến vào trận chung kết quan vân long cùng mai hàm nghĩa hai vị này sư phụ già đều tiến vào trận chung kết là mọi người không có nghĩ tới sự tình nhìn thấy hai người già đầu thể năng cùng trạng thái tinh thần dĩ nhiên so với tuổi trẻ người trả cường thịnh trong nghề khán giả trong lòng đều làm vô cùng kinh ngạc có người thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc đi tìm m ai h à n g nghĩa quan vân long linh giáo làm sao duy trì trạng thái đỉnh cao hai người đều ngậm miệng không nói lấy chuẩn bị thi đấu làm lý do cự tuyệt bọn hắn đem thời gian nghỉ ngơi đầy đủ dùng để đạ t o ạ ngoại trừ nhị lao ở ngoài còn có năm cái nam tuyển thủ tiến vào trận chung kết tuổi tác tại ba mươi đến năm mươi trong lúc đó trẻ tuổi nhất chính là quý hạ mới có hai mươi lăm tuổi thì đến được hóa kình trung kỳ là trung hoa khu vực thi đấu một con ngựa ô bởi vì trước đây hầu như không có ai nghe qua quý hạ danh tự hơn nữa rất thiếu nữ tính tham gia võ thần chén kỳ trước võ thần chén ở trong Tiến v quý, quý, quý, Đô đệ đệ quý, quý hạ như u vậy tuổi hóa kình cao thủ có thể nói tiền đồ vô lượng rõ ràng là giới võ thuật một viên từ từ bay lên tân tinh rất nhiều người cũng không thể nói là nữ vân vợ chính là muốn cùng nàng nhận thức giữ gìn mối quan hệ thậm chí bó nữ đưa đến nàng nơi đó bái sư tập võ khả năng rất nhiều người còn không rõ ràng lắm xã hội hiện đại luyện võ đến cùng có chỗ lợi gì một trong số đó cường thân kiện thể sống lâu trăm tuổi thứ hai võ thuật cũng là một loại thể dục hạng mục tại các quốc gia đặc biệt là phương tây có rất nhiều võ thuật hội quán có người luyện võ liền có lợi ích có thể đẩy n g h i ệ m vũ thuật minh tinh phát ngôn thưng ơ diễn làm công khai võ thuật thi đấu vân vẫn kiếm tiền hạng mục kinh tế càng ngày càng đạt quốc gia người luyện võ càng nhiều như thiếu lâm tự tại khu vực châu âu liền có rất nhiều phân viện, dương đệ tử nhiều đến hơn lại nghỉ ngơi một tuần cuối cùng tiến hành trận chung kết trận đầu quý hạ giao đấu viên pha tà viên pha tà là hình ý môn năm gần đây đệ tử kiệt xuất nhất không chỉ có tinh thông hình ý quyền hơn nữa luyện qua thái cực cùng b ĩ n h xuân hiện tại thiên kiến bệ phái không nặng như vậy phàm là tông sư cấp bậc cao thủ đều luyện qua không ngừng một môn võ công mà quá cực kỳ rất nhiều người tôn sùng công phu quý hạ cũng luyện qua thái cực cùng b ĩ n h xuân lúc này so không phải ai luyện võ công cao siêu hơn mà là ai đúng võ công lý giải càng sâu ai càng có thể đánh có thể nói đang tu luyện trong võ công mặt mọi người hầu như đều là bình đẳng không có người nào luyện qua đặc biệt cao tâm công phu cái gì tuyệt thế bí tịch có một không hai kỳ công nơi này là không có then chốt xem cá nhân tiểu cô đ ư ơ n g lo lắng viên phá tạ gân cốt phát đạt một m bảy mươi chín ba mươi bảy tuổi chính là nam nhân đ ỉ n h phong thời kỳ đắc tội quý hạ chấp chấp tay nói mặc dù đối phương cảnh giới so với nàng thấp hơn một bậc nhưng quý hạ chút nào không dám xem t h ư ờ n g bởi vì nữ nhân thể năng trời sinh không bằng nam nhân quý hạ một mặt cẩn thận mà viên phá tạ thì trên mặt mang theo ý cười hắn nghiên cứu qua quý hạ thi đấu video biết nhược điểm của nàng song phương hành lễ sau đó trọng tài gõ trung đồng dâm dâm dâm ấm ấm. trung đồng thanh â m chưa dứt hai người đã giao chiến viên phá tà kéo đến tận hình ý quyền trong tiến bộ b ă n g quyền cánh tay phải của hắn dường như một cây đại thương lại như cùng mãng xà xuất động động n h i ê n đánh hướng quý hạ ngực quý hạ không lùi mà tiến tới dùng định xuân quyền trong đoạn đạ cùng đối phương chém giết một giây đồng hồ đánh liên tục mười mấy quyền hai người ra quyền tốc độ nhanh chóng người bình thường là không thấy rõ chỉ có công phu đã đến cảnh giới nhất định năng lực nhìn ra hào d i ệ u trong đó tiểu cô nương n à y vịnh xuân trình độ cực cao é sợ toàn quốc đều tìm không ra ba cái quan c h i tịch một cái dâu bạc sư phụ giả bình luận nói cho dù nàng thua chỉ cần không bị thương liền còn có cơ hội người còn lại nói mặc dù là không phải công khai sinh tử đánh lộn nhưng mọi người đều không hy vọng nhìn thấy tàn phế hoặc là tử vong bởi vì từng cái tham gia võ thần chén võ giả đều cũng có chân thực công phu chết một người tiểu ít đi một cái phần lớn người cảm giác mình không được đều hội chủ động chịu thua ít có một đánh thẳng tới chết nếu như chết rồi cơ bản đều là không cẩn thận bị đánh chết không cách nào cứu vãn cái loại này Quy Trung khu chung Trung khu chung chương Chương Hoa Hoa trận trận kết. kết. Vi loại thanh em này hàm chứa viên phá tà đối thập nhị hình quyền long h ổ mã hầu gà diều hâu yến xả đà đại ưng ngựa lĩnh ngộ cùng tinh thần khí thế khi hắn ra quyền thời điểm động vật tiếng gà hội phát ra bất đồng tinh thần khí thế long h ổ uy mánh có thể kinh sợ kẻ địch ư ơ n g xà hung ác có thể hù dọa kẻ địch nếu là người bình thường căn bản không dám ra tay chỉ nghe thấy đến âm thanh đều sẽ sợ đến r u t lương dậy như ngươi cho rằng nữ tử tranh đấu nhất định dùng nhu kình vậy thì mười phần sai rồi trên thực tế võ thuật trung hoa ở trong rất dùng một phần nhỏ nhu kình tranh đấu bởi vì là chân chính bắt đầu chèm giết nhu kình rất khó có hiệu quả địa sát thương kẻ m u ố n tại sinh tử đánh lộn bên trong sử dụng nhu kình điều kiện tiên quyết là người có tuyệt đối nắm chắc khống chế đối phương không phải vậy lựa chọn tốt nhất chính là liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại tay cái gì kéo dài thời gian lấy n u thắng cương tại trên sinh tử lôi đài đều là không tồn tại một quyền đánh ra đi không ngăn được trốn bất quá chỉ là một cái chết một cái tàn làm trọng thương còn có thể chuyển bại thành thắng cũng là cơ bản không tồn tại l i ê n ngay cả am h i ể u thái cực quyền cao thủ đều rất dùng một phần nhỏ nhu kình mà là dùng thái cực quyền trong cầm nã cùng mạnh mẽ tranh đấu rất nhiều người đối thái cực ấn tượng trả dừng lại tại lấy n u thắng cương kỳ thực vậy cũng là giả dối, không đáng tin. thái cực quyền luyện rất chậm đánh lên rất nhanh rất mạnh phách quyền băng quyền toàn quyền phá quyền h o à n h quyền viên phá tà hình ý ngũ hành giản dị tự nhiên trực lai trực vãng thỉnh thoảng sẽ b ư ớ c lên một cái xả hình điêu thủ vò đầu bứt thai các loại thâm độc công phu loại công phu này tại công khai thi đấu đều là cấm nhưng ở võ thần chén không có người nói hắn nham hiểm nếu như hầu quyền nham hiểm cái kia hầu quyền truyền nhân liền không thể tham gia so tài cũng còn tốt quý hạ dùng qua tẩy t h ủ đan cùng bồi nguyên đan thể năng rất mạnh một mực dùng đoạn đà san đều tỷ số cục diện nhìn từ đàng sa đi quý hạ cùng viên phá tà tựa hồ kẻ tám lạng người nửa cân ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương viên phá tà tinh khí thần làm cường thịnh một hơi đánh lâu như vậy thế tiến công dĩ nhiên không có yếu bớt trước đó hắn chính là dùng phương pháp này làm sắp kết thúc rồi mấy cuộc tranh tài không có ai có thể chống đỡ hắn kịch liệt tiến công cái tiểu cô nương kia cũng không sai khi tức vững vàng bộ pháp chắc chắn chỉ cần nàng chống đỡ viên phá tà một hơi liền có cơ hội thắng viên phá tà đến cùng t r ê n lệch một cảnh giới nội tình không có người ta tiểu cô nương cường thịnh ta xem không nhất định ngươi đừng xem viên phá tà thật giống vẫn luôn là liệu mạng kỳ thực cái này nhân tình lắm nếu là hắn một hơi không đấu lại nhất định sẽ muốn những biện pháp khác sẽ không để cho đối phương có thừa dịp cơ hội một hơi cũng bị mất còn có thể muốn biện pháp gì nhìn xuống liền biết rồi kết quả hai người đều không có đoán đúng quý hạ cùng viên phá tà dĩ nhiên đồng thời nhục trí đồng thời lui lại rằng co hai người lồng ngực hơi p h ậ p p h ồ n g bày ra phòng ngự tư thế cách vài bước khoảng cách khôi phục bảy giây sau quý hạ chủ động khởi xướng tiến công viên phá tà ánh mắt không biến bởi vì hơi thở của hắn vẫn không có vững vàng quý hạ tiến công thập phần n ộ t ngột trái lại quý hạ ngăn ngắn bảy giây liền cơ bản ổn định khí huyết loại này tốc độ khôi phục để viên phá tà bất ngờ đây chính là dùng tẩy tùy đan của u n g nàng h long n xả hợp kích cũng ẩn chứa thư pháp băng kính một quyền ra đi nhanh như chấp dật viên phá tà khí tức chưa ổn chỉ có thể miễn gương đó đỡ quý hạ cánh tay phải lại hơi run lên dĩ nhiên vòng qua viên phá tà cánh tay đó đỡ trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn giang giáp một tiếng viên phá tà sắc mặt biến đổi lớn liền lùi lại ba b ư ớ c khoẻ miệng tràn ra tiên huyết hắn khiếp sợ nhìn xem quý hạ nàng làm sao làm được rõ ràng dùng là băng kính còn có thể cương nhu chuyển đổi viên phá tà chủ tu hình ý q u y ề n đều không cách nào như quý hạ như thế đang toàn lực thi triển bằng quyền trên đường dung thương thật giống như đâm ra một thương thời điểm toàn bộ nửa đoạn có thể chuyển cái hoa thế nhưng cuối cùng đâm đi ra thời điểm liền không có cách nào tái biến hướng về phía mà quý hạ vừa nãy nhưng là tại cuối cùng một đoạn nắm đâm cách viên phá tà không tới một thước khoảng cách đột nhiên d u n thương đã cắt đứt xương s ừ n của hắn sau khi khiếp sợ viên phá tà lại rất nhanh nghĩ thông suốt nàng vừa n ã y không chỉ dùng hình ý băng kính còn dùng định xuân thốn kỉnh cuối cùng cái tiêm một cái dung thương có ở đây không đến một thức trong khoảng cách bạo phát chính là thốn kỉnh công phu nghĩ rõ ràng sau đó viên phá tà đối quý hạ cao siêu tài nghệ bội phục v ạ n phần chắp tay nói ta thua rồi quý hạ đã thương hắn sau không có tiếp tục tiến công thấy đối phương chịu thừa cũng chắp tay nói đa tạng keng trọng tài vang lên trung đồng lớn tiếng tuyên bố ván đầu tiên quý hạ thắng khớp không có ai vỗ tay cũng không có ai thét to mọi người đều trên mặt mang theo kính n g hoặc thưởng thức mà nhìn quý hạ được mời đến võ thần chén xem cuộc chiến đều là người trong nghề bọn hắn không thích đem võ thuật xem là biểu diễn cũng không thích tranh tài song s o n g vỗ tay t h é t to đó là đối tuyển thủ không tôn trọng tuyển thủ thi đấu thắng lợi chỉ cần một cái khẳng định ánh mắt là đủ rồi trận thứ hai thi đấu mai hàm nghĩa đối cổ thắng kim cổ thắng kim là thiếu lâm tự đệ tử nhưng không có cạo t r ọ c mà là giữ lại một sạch sành xanh đầu đinh hắn hình thể rất cao rút một m tám mươi ba ba mươi lăm tuổi ám k ì n h đình p h o n g tu luyện võ công rất nhiều thiếu lâm tự chính là bắt đầu võ lâm bản thân liền có rất nhiều võ công như là la hạ quyền đại tiểu h ồ n quyền thiếu lâm ngũ quyền liên hoàng quyền, quyền. thái tổ trưởng quyền thông bối quyền tâm ý quyền v â n v â n môn phái khác đệ tử chủ tu bản môn võ công sau còn có thể đi những môn phái khác linh giáo võ công mà đệ tử thiếu lâm đều không cái này tất yếu công phu nhà mình đều không học hết cổ thắng kim tuy rằng không tới hoa kỳ thế nhưng gân cốt phát đ ạ t một đường đánh tới dùng ngoại gia quyền đánh bại rất nhiều cao thủ bất quá hắn đứng ở mai hàm nghĩa trước mặt tựa hồ có chút không đáng chú ý cao hơn hai mét mai hàm nghĩa tuy rằng khuôn mặt tương đối giàn mua nhưng kia tứ chi gân cốt so với tuổi trẻ cổ thắng kim còn muốn phát đạn cổ thắng kim đứng tại trước mặt bọn họ thấp trọn vẹn một cái đầu gân cốt lại không bằng mai Hàng nghĩa, cảnh giới kém xa hắn. hiện ra rất khẩn trương muốn thắng này lao đầu chỉ có thể với hắn liều thể lực cổ thắng kim ôm một tia hy vọng hy vọng mai hàm nghĩa chỉ là nhìn lên cường tráng bên trong đã không được bởi vì lúc trước mai hàm nghĩa đều là thuần thục giải quyết thi đấu cổ thắng kim tuy rằng nghiên cứu qua hắn video lại không nhìn ra mai hàm nghĩa thể có thể đến cùng làm sao hắn suy đoán hay là mai hàm nghĩa lực bền bị không được mới nhanh như vậy giải quyết chiến đấu mai tiền bối suy tư đồng thời cổ thắng kim cho hắn hành lễ ừ n mai hàm nghĩa chắp chặt tay keng trận đấu bắt đầu cổ thắng kim giống như viên pha tà thứ nhất là dùng ngoại gia quyền chủ động tiến công cổ thắng kim cho rằng mai hàm nghĩa lực bộ phát mạnh dùng là so sánh hung tàn ưng c h ả o quyền công kích mai hàm nghĩa chỗ yếu ưng c h ả o quyền bên trong rất nhiều cầm nã chút máu c h ả o chỗ hiểm chiêu số không ngờ một cái là có thể đem người phế bỏ nhưng mà mai hàm nghĩa vẻ mặt thập phần chấn định nhìn thấy đối phương tay phải công hướng về vòng e o của chính mình hắn rủ xuống một tay giữ ở cổ thắng kim cổ tay phản gãy qua đến áp chế cổ thắng kim sau đó một cước đá vào bắp chân của hắn thượng cổ thắng kim gào lên đau đớn một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất hắn muốn đứng lên làm sao một cái tay được mai hàm nghĩa phản chế dùng hết kỹ xảo dĩ nhiên không cách nào thoát thân mai hàm nghĩa thủ sức lực vượt quá hắn tưởng tượng cổ thắng kim hoài nghi mình được một chiếc máy đào móc giữ ở căn bản không phản kháng được văn bối chịu thua cổ thắng kim không muốn phế đi cổ tay chỉ có thể chịu thua thừa nhận mai hàm nghĩa một chiêu đánh bại cổ thắng kim thần không biến sắc chắp chắp tay sau x u ố n g đài q u y một chương ba trăm bảy mươi bảy năm cái danh lệch chương ba trăm bảy mươi bảy năm cái danh lệch sau quan vân long giao đấu một cái tên là trình bố bắt quả em m đệ tử cũng là một chiêu chế địch c á bắt quái h à môn Nĩa, h trình bố trí xong ác quỷ là hóa kình trung kỳ lại là tráng nhiên lại bị hắn một chiêu chế phục chính là ta trẻ lại ba mươi tuổi đều làm không đến loại trình độ đó ta nhìn bọn họ hơn nửa có bí mật gì trần quang âm là một gã cao tới chín mươi năm tuổi thái cực t ô n g sư trần quang âm cũng là hóa kình hậu kỳ bất quá thân phận của hắn so với quan vân long càng vang dội bối cảnh cũng so với quan vân long to lớn hơn cũng không phải quan vân long đánh không lại hắn mà là trần quang âm càng hiểu được hoạt động tư tưởng tân tiến hơn đem thái cực một mạch thông qua điện ảnh kịch các loại phương thức tuyên truyền đi thu môn đồ khắp nơi hiện nay trên thị trường có rất nhiều lấy quá cực kỳ nội dung chính điện ảnh kịch bảy thành đều là trần quang âm dưới cờ điện ảnh công ty quay trụ tu vì cao lại hiểu được rất nhanh t h ứ thời đem thái cực một mạch khiến cho khí thế hưng cực trần quang âm độ n thậm chí một ít hoàn toàn không biết người có võ công đều biết trần quang âm người này internet còn có hắn bắt quái nói hắn tiềm qua một ít nữ minh tinh trần sư phó ngươi nói có khả năng hay không quan vân long cùng mai hàm nghĩa lĩnh nộ cái cảnh giới kia khâu huyền bóng hỏi hắn là một cái hơn tám mươi tuổi hóa kình trung kỳ sư phụ già bên ngoài so với hơn chín mươi tuổi trần quang âm còn g i à n u a hơn khâu huyền bóng cảnh giới thấp hơn lại bị trọng thương qua tinh k h í đều tiết được không sai bị lắm vóc người của hắn khô gậy một đầu thưa thất tắc bạc tứ chi hầu như không nhìn thấy mỡ chỉ có lộ ra gần cốt hắn mặc dù là hóa kình trung kỳ thế nhưng tùy tiện một bộ đội đặc trùng cũng có thể chính diện đánh bại hắn không thể ta dùng trước gặp lôi âm tự vị kia hoạ phật bản lĩnh quan vân long hiển nhiên không tới loại cảnh giới đó trần quang âm lắc đầu nói lôi âm tự hoạ phật ta chỉ có từng nghe chưa từng thấy hoạ phật đến cùng có bản lãnh gì khâu huyền bóng nóng g trông mà nói kim đan kim cương bất hoại minh tâm kiến tính tinh khí thần hợp nhất hôn nguyên vô địch đủ loại thần t h ô n g năm đó ta quan vân long mai hà nghĩa hồng minh bốn người cùng gặp mặt hoạ phật hoạ phật tại trước mặt chúng ta bóp nát một viên phật trâu trần quang bóp nát một viên phật trâu có ích lợi gì ý khâu huyền bóng không rõ tay của hắn không chút nào chạm vào phật c h â u mà là đè ép không khí đem phật c h â u bóp nát trần quang dùng bàn tay đè ép không khí đem phật c h â u bóp nát này này này khâu huyền bóng khiếp sợ không thôi hắn vẫn là lần đầu tiên nghe trần quang âm giảng giải hoạt phật bản lĩnh hóa kình cao thủ có thể cách không chấn vỡ g i ấ y xa thế nhưng đè ép không khí đem phật c h â u bóp nát không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi không khí là sẽ lưu động một chỉ bàn tay nho nhỏ đâu đâu cũng có lỗ thủng làm sao đè ép không khí bóp nát phật trâu khâu huyền bóng không tưởng tượng ra được hắn cảm giác trần quang âm tại nói n g a nói k h o á hoạt phật bản lĩ Các l o một, một, một, nhỏ nhỏ một bên khác quý dương cùng mạc y hiện ngồi cùng một chỗ quang chiến trận thứ tư thi đấu là mai hàm nghĩa đại đô đệ lục thành lượng giao đấu trần quang âm tam đồ đệ mông ấn mông ấn cùng lục thành lượng đều là hóa kình trung kỳ một cái thái cực tông sư một cái bắt cực quyền tông sư đánh cho khó phân thắng bại cuối cùng mông ấn hơn một chút dùng thái cực pháo truy b ắ n c h ú n g lục thành lượng cái chán đem hắn đánh cho nào chấn động sợ não cũng nứt ra tại châu ngất đi không đợi y sinh đi lên cứu người mai hàm nghĩa trước tiên x ô n g lên lôi đài dùng công phu nội ra giúp lục thành lượng cấp cứu thừa nhận mông ấn chắp chắp tay mai hàm nghĩa có chút tức giận liếc hắn một cái sau đó nhìn về phía trên khán đài trần quang âm vẻ mặt bất mãn nhưng hắn không hề nói gì quyền cước không có mắt tử thương khó tránh khỏi đồ lệ có thể bảo vệ một cái mạng liền rất tốt vòng thứ nhất thi đấu sau t h ă n cấp bốn người theo thứ tự là mai hàm nghĩa quan vân long quý hạng mông ấn một bên khác, quý dương cùng mạc y thì ngồi cùng một chỗ q u ả n chiến xem ra trung hoa khu vực thi đấu liền là bốn người bọn họ đại biểu xuất tịch mạc y thì nói ra không phải nói có năm cái danh ngạch sao quý dương nói ra cái cuối cùng danh ngạch thông thường đều là đi quan hệ lấy được đi thế giới thi đấu xuất làm náo động cầm đến cái này danh ngạch người không chỉ có muốn có quan hệ cùng nhất định công phu còn muốn có tốt đẹp ngoại hình dùng để tuyên truyền hoa quốc công phu mạc y thì nói ra ta hiểu được quý dương nói xem ra cái cuối cùng danh ngạch là mọi người ngầm thừa nhận lưu lại dùng làm tuyên truyền sau đó còn có hai ngày thi đấu để bốn người bọn họ quyết ra xếp hạng cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc tuyển thủ cùng khán giả đều trở về phụ cận khách sạn nghỉ ngơi quý dương cùng quan vân long quý hạng mặc y là đám người cùng ở tại một nhà khách sạn năm sao bên trong sân đấu rất gần ở đều là người có thân phận mà thân phận địa vị tương đối thấp thì ở tại cách sân đấu khá xa khách sạn không nghĩ tới ta chín mươi tám tuổi cao tuổi còn có cơ hội tiến vào võ thần chén trận chung kết quan m g ũ có thể có hôm nay may mắn mà có quý tiên sinh đến ta mời ngươi một chén lúc ăn cơm quan vân long thay đổi công chúng trường hợp lúc tông sư phong độ đôi quý dương thập phần khắc khí Cũng quý hạ cũng các n g ư rất vui vẻ uống một ly rượu đỏ hậu đạo từ đấu vòng loại một đường đánh tới của ta năng lực thực chiến tăng lên rất nhiều có lĩnh ngộ sâu hơn xem ra muốn đột phá cảnh giới nhất định phải tiến hành càng nhiều sinh tử đánh lộn mới được tại cuộc chiến sinh tử mài dua chính mình quý hạ trong lòng là làm nghiêm túc rất hồi hộp nhưng là không có càng tốt hơn linh đan muốn muốn lĩnh mộ hóa kình hậu kỳ nàng nhất định phải nhiều tiến hành thực chiến mới được nếu như không được liền trực tiếp chịu thua ngươi có thể đi tới việc này đã làm không dễ dàng quý dương nói ra ta rõ ràng quý hạ gật đầu nói mặc dù so sánh thi đấu bên trong mọi người đều tận lực tránh khỏi tử vong thế nhưng bỏ mình tuyển thủ như trước nhiều đến ba mươi năm người thương nhẹ trọng thương liền càng nhiều mỗi lần xem đến những kia bị đánh chết đánh tàn phế tuyển thủ quý hạ đô yên lặng nhắc nhở chính mình nhất định phải lượng sức mà đi quý hạ đến tham gia thi đấu cũng không phải vì nổi danh cái kia tiền thưởng chỉ là đơn thuần đến mở mang kiến thức một chút cùng những môn phái khác cao thủ t ỷ thí mãi dỗi chính mình nếu như đánh không thắng rồi quý hạ bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng trước tiên chịu thua bảo mệnh thoát thân quan trọng Quy một chương 378, huyền Vũ Kính. Chương 378, Huyền、Vũ、Kính Cơm ăn đến một đến thời điểm, bên ngoài có người nhấn chung cửa. Mặc đứng dậy đi mở cửa, tới là trần mông cái hắn sở dĩ quan tâm quý hạ không chỉ có bởi vì quý hạ công phu hảo chả bởi vì cái này cô nương rất xinh đẹp quý hạ dung mạo bản thân là tốt rồi xem lại phục dụng chú nhan đan để ở nơi đâu đều là một quả chim xa cá lặn tiểu mỹ nhân mông ấn trong lòng cho rằng hắn ba mươi ba tuổi không hề lớn tại hóa kình cấp bậc nhân vật ở trong tuyệt đối làm ưu tú hơn nữa tướng mạo của hắn cũng không sai nhìn trung chư nhiều cao thủ trẻ tuổi mông ấn tự nhận là cùng quý hạ làm xứng cho nên trần quang âm nói muốn đến cùng quan vân long lúc gặp mặt mông ấn liền chủ động yêu cầu cùng đi theo chúc mừng quan huynh thăng cấp trận chung kết quan huynh cao tuổi như vậy như trước như mặt trời giữa trưa gọi lao đệ rất ước cao trần quang âm t i ể u nói trần lao đệ đã lâu không gặp quan vân long khách k h í nói trong lòng lại không tình nguyện lắm tại lúc ăn cơm theo người nói chuyện chính sự kỳ thực hắn đại khái đoán được trần quang âm vì sao tìm đến mình quá nửa là bởi vì tại thi đấu lúc biểu hiện đột xuất trần quang âm muốn biết hắn làm sao có thể duy trì đình phong liên quan với quý dương sự tình quan vân long không muốn nói cho người khác biết hơn nữa quý dương cũng không muốn quá kiêu căng cho nên trần quang âm còn chưa mở lời thời điểm quan vân long đã quyết định chú ý không tiết lộ tin tức tương quan cho trần quang h u n h không mời ta ngồi sao trần quang âm dùng chuyện cười tựa giọng rượu nói trần lão đệ muốn ngồi thì ngồi đâu còn cần phải mời đều ngồi đi quan vân long nhìn lướt qua khâu huyền bóng cùng m ô n g ấn trong lòng khá là bất đắc dĩ vậy ta liền không k h á c h k h í trần quang âm cùng khâu huyền bóng tìm cái chỗ ngồi xuống đến mà m ô n g ấn thì đứng ở sư phụ mặt sau hai vị l a o tiền bồi đến rồi mặc y thì thật không tiện ngồi chung thế là cũng đứng sau l ư n g quan vân long bởi vì trên bản có chút món ăn ăn gần như mặc y thì gọi người phục vụ rút lui lập tức đổi càng tốt hơn món ăn vào bàn quý dương lúc ăn cơm không thích có người ngo người không quen thuộc thế là đứng lên nói quan sư phụ các ngươi từ từ ăn ta trở về phòng nghỉ ngơi quan vân long xin lỗi nói quý tiên sinh đi t h ô n g thả quý hạ nhìn thấy quý dương đều đi rồi thế là cũng đứng lên nói sư phụ ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi chuẩn bị cẩn thận quan vân long hòa ai nói quý hạ tỷ đệ sau khi rời đi cũng chỉ còn sót lại quan vân long cùng mạc ý ý, ấy, trần quang âm ba người trần quang âm nhìn thấy quan vân long đối một người trẻ tuổi khách khí như thế trong lòng rất kỳ quái quý dương là thân phận gì Theo lý mà nói đã đến đã quan vân long l o ạ không muốn ngoại lãnh đ gặp mặt, đều phải chuyện khí ba phần, q quý cũng không thân phận của quý dương thế nhưng cũng không có quá mức điệu thấp lời giải thích của hắn vừa đúng lúc này tiểu long nữ thương thế đã khôi phục tiêu tán phân thân cũng một lần nữa ngưng tụ chính lúc hướng dẫn lâm thi âm luyện công lâm thi âm tu luyện là vũ di ma đao đã đến thất trọng cảnh giới ở cái thế giới này thuộc về cao thủ tuyệt đình thế nhưng cùng tiểu long nữ so với lâm thi âm liền rõ ràng không đáng chú ý rồi đừng quên tiểu long nữ cũng sẽ vũ di ma đao quý Lan, Long người đến Nữ nhìn rồi. Tiểu đã thấy Quý dương mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quý tiên sinh, Lâm thi âm Tiên Thi Ta cũng là tới nơi này tu luyện, các tiếp tục, lộ luyện lễ. là luyện, ra rỡ. vẻ về Sinh. đình công, hướng hắn hành cũng nơi này ngươi Quý chỉ các khẽ ô n cần Dương g để ý ta. Quý ta. k h mỉm cười nói quý dương liền ở trong sân tìm cái địa phương luyện công tiểu long nữ thì tiếp tục chỉ đạo lâm thi âm tiểu long nữ thuộc về loại kia có thể nhìn thấy quý dương liền rất vui vẻ rồi chưa bao giờ hội quân lấy hắn nói chuyện chơi đùa loại hình bởi vì nội công đã đạt đến cựu trọng cảnh giới luyện nữa dịch cân kinh cựu dương chân kinh rất khó có đột phá gần nhất quý dương đem phần lớn thời gian đặt ở tứ tượng trên nắm tay mặt tu luyện gân cốt huyết t h ủy nguyên thần huyết đạo tứ tượng quyền có hổ khiếu công long tức thuật huyền vũ kính hình chim quyền hổ khiếu công là luyện gân x ư ơ n g và d a mạng long tức thuật luyện tạng phủ cùng huyết t h ủy huyền vũ kính luyện là nguyên thần cùng cương kình hình chim quyền luyện là huyết đạo nguyên thần chính là bản nguyên linh hồn y tứ mà cương kình thì là một loại tinh thần sức mạnh luyện thành cương kình sau đó có thể gia trì tại mặt ngoài thân thể hình thành mạnh mẽ sức phòng ngự cùng lực công kích thậm chí có thể gia trì ở bên trong thân thể bộ tăng cường tự thân sức mạnh khó luyện nhất tự nhiên là hình chim quyền bởi vì hình chim quyền quyền phổ là một ít kỳ quái hình chim văn tự quý bản xem không hiểu hình chim văn tự tạm thời chỉ có thể tu luyện hồ khiếu công long tức thuật cùng huyền vũ kính hắn tu luyện tứ tượng quyền thời điểm trong cơ thể chân khí lấy đặc thù nhịp điệu xoay tròn chấn động phát ra trận trận dòng ngâm hồ gầm chân khí tại loại này nhịp điệu dưới không ngừng kích thích hắn tế bào tăng cường hắn nhục thân cùng tinh thần luyện thể so với luyện khí còn khó hơn muốn luyện thành huyền vũ kính đoán chừng đều phải thời gian rất lâu quý dương thầm nói nhưng hắn cũng không có nhịp trí trên thực tế lôi hệ chân kh quý dương luyện thể tốc độ đã rất nhanh rồi người bình thường đừng nói huyền vũ kính chính là h ổ khiếu công cùng lòng tức thuật đều phải luyện cái mấy chục năm năng lực đại thừa mà quý dương vẹn vẹn luyện thời gian hai năm cũng đã đem h ổ khiếu công cùng lòng tức thuật đã luyện thành chờ hắn đem huyền vũ kính cùng hình chim quyền cũng luyện thành chân khí cùng lục thân cảnh giới đều đạt đến cựu trọng đình phong có thể tăng cường đột phá tiên thiên tỷ lệ thành công tu luyện thời gian nửa tháng trong lúc cùng tiểu long nữ ôn tồn một phen quý dương mới về hệ thực sau khi trở về võ thần trong chén hoa khu vực thi đấu đã kết thúc rồi xếp hạng lần lượt là quan vân long mai hàm nghĩa bởi vì là xếp hạng thi đấu bọn hắn cũng không hề l i ề u mạng đi đánh miễn cho bị thương không cách nào tham gia thế giới trận chung kết vậy thì quá bị thua thiệt quý dương tại thế giới võ hiệp tu hành thời điểm quý hạ gọi điện thoại tới tìm hắn hắn tùy tiện tìm cái lý do qua loa đi qua lại trở về lúc quý dương b ồ i tiếp bọn hắn xuất ngoại đi nước đức tham gia thế giới trận chung kết thế giới trận chung kết hàng năm tổ chức địa điểm là không giống v ớ i hôm nay vừa vặn chọn chúng nước đức nước đức có hai cái tham số danh lệch ngươi xem xem tư liệu của bọn họ quan vân long sớm đem nước đức tuyển thủ dự thi tư liệu chiến được đưa cho quý hạ xem Trong tài liệu ngoại trừ nước Đức tuyển thủ thi, ngoại nước còn những liệu Đức có dự quan ố c g i khác t u y ể thủ thi. dự vân long à một ít t c Tây u nói thủ t bất quá chân chính tao thủ vẫn là luyện công phu nội gia chỉ luyện gân quốc không có tiền đồ gì rất nhiều người vì học cấp tốc l i ề u mạng nghiền ép chính mình kết quả tuy rằng có thể đánh tuổi thọ lại đều không dài loại kia luyện pháp cho dù huy hoàng nhất thời lại có ý tứ gì đánh ra danh tiếng đến rồi đều không có thời gian hưởng thụ mặc ý thì nói ra nàng có chút xem thường chỉ luyện ngoại gia công phu người hết cách rồi không phải mỗi người đều có tiền có cơ hội có thiên phú luyện nội gia quyền đối với phần lớn người tới nói có thể thừa dịp lúc còn trẻ m ò một bút liền rất tốt quan vân long là người t ừ n g trải so sánh nhìn thắng được một đoàn người đi tới nước đức bợ rằng đe bợ thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu trước tiên ngay tại chỗ dung o ạ n quý hạ cùng mạc y gì làm yêu thích b ờ giảng đệ bật đặc sắc kiến trúc cùng nữ nhân bình thường như thế đi dạo phố chụp ảnh mua đồ quý dương lần đầu tiên tới nước đức vừa bắt đầu cũng cảm thấy rất tân tiến cùng với các nàng đi đi dạo một ngày bất quá vẹn vẹn một ngày quý dương liền cảm thấy không ý tứ gì rồi đơn giản chính là mua mua mua sau quý dương chưa từng sinh ra khách sạn mà là lấy tu luyện danh nghĩa thỉnh thoảng dùng bằng hữu vòng truyền t ố n g đến thế giới võ hiệp tu hành một tuần sau thế giới thi đấu rốt cuộc bắt đầu đoàn người tiến vào bợ giảng đệ bận một cái cự đại sân thể dục bên trong đến từ hơn năm mươi quốc gia hơn một trăm tên tuyển thủ lục tục vào sân mỗi người đều là thế giới t i n h anh người da vàng tương đối ít bởi vì châu á bên này chỉ có hoa quốc nhật hàn thái lan các loại giải rác mấy cái quốc gia dự thi phóng tầm mắt nhìn đa số là người phương tây cao nhất thậm chí có hai m bảy đứng ở đó hãy cùng một tôn hình người cơ khí như thế bất quá làm hiển nhiên phần lớn tuyển thủ đều đối loại kia đặc biệt cao võ giả không áp lực bởi vì bọn họ rất rõ ràng vóc dáng quá cao cũng không là một m chuyện tốt thật giống như quyền vương t h sông loại kia nhỏ bé, nhanh nhẹn người kỳ thực càng giỏi về gần người đánh lộn đối thủ của chúng ta không nhiều lưu ý ký nhật bản vũ thánh mỹ dạ mổ tổ ngựu xa xi、si, nước mỹ long kỵ sĩ mẹ kẹo sẩn nước đức thánh chiến sĩ bợ l ạ eddunf nước anh hắc kỵ sĩ biểu ly ấn độ ma la thần già y già h i lạp chiến thần a z mấy người này đều là luyện công phu nội g i a không chỉ có trình độ cực cao ự c c hơn nữa tiên thiên thể chất rất mạnh đều là vạn nhân địch quan vân long nói vũ thánh long kỵ sĩ thánh chiến sĩ hắc kỵ sĩ ma la thần chiến thần những người này danh hào đủ vang r ộ i quý dương không nhịn được cười nói hắn tuy rằng được phong làm kiếm thần nhưng trong lòng lại rất rõ ràng cân lượng của mình đều là một cái quốc gia bên trong người mạnh mẽ nhất danh hào đương nhiên làm vật r ộ i kỳ thực chúng ta cũng có danh hào năm đó mai hàm nghĩa đã bị người xưng là sát thần bởi vì hắn vừa đánh nhau liền đặc biệt liều mạng giết rất nhiều người quan vân long nói cái k i a ngươi tên gì thần quý dương đầy hứng thú hỏi k h ắ c quan m ẫ bất ải người ta n g h t ỉ n h kêu một tiếng thanh long quan vân long khá là thật không thiện trước đây hắn cảm thấy danh x ư n g này làm thích hợp bản thân thế nhưng tại quý dương trước mặt hắn cảm thấy quá bất c ẩ n cũng không tệ lắm không biết quý hạ có hay không xưng hô quý dương mỉm cười nói thật giống có người cho nàng lấy một cái gọi là nữ vũ thần mặc ý thì n ó i ra quý hạ cũng có chút ngượng ngùng biểu lộ hờ hững không nói gì vốn là chỉ có bắt được võ thần chén mới có thể được gọi là võ thần bất quá mọi người xem quý hạ trẻ tuổi như thế liền đánh vào trận chung kết bởi vì nàng tiền đồ không thể đo lường vì vậy cho một cái nữ vũ thần danh s ư n g cái này danh s ư n g c h ả không có được quan phương tán thành cho nên không có ai tại trường hợp công khai nhấc lên trận đấu bắt đầu đầu ba ngày là bốn tràng chế sân thể dục được chia làm bốn cái sân đấu tám người đồng thời tiến hành thi đấu sau ba ngày chỉ còn lại m ư ơ i người làm tiếc là quý hạ bị loại bỏ rồi tiến vào chung kết quyết tái người ra vàng chỉ có quan vân long mai h à g nghĩa cùng mỹ ra mồ tô n ị u xạ si. quý hạ là ở cuộc tranh tài thứ ba được ấn độ ma l a thần già y già tại mười triệu bên trong đào thải già y già người này luyện là y ô ga công phu tay chân rất dài có người nói có thể tại trong tầng băng không ăn không uống không hô hấp liên tục hôn mê thời gian một tuần có thể tưởng tượng ra được già y già thân thể công có thể mạnh mẽ đến mức nào công phu nội ra rất lợi hại quý hạ đoàn đạ bị hắn dùng n u thuật phá giải suýt chút nữa liền xương đều b ẻ gãy may là quý hạ đúng lúc chịu thua mới không bị thương nặng dù là như thế Quý hạ nếu h nhận thành, ư trước được người tán t các quốc đã gia người xem tán thành, bởi i xem vì n vào thế giới thi giới đ ấ như ữ t í n võ giả, tổng cộng không tới 10 cái. Mà c không biết bao nhiêu nam ái võ thần chén là công khai thi đấu đoán chừng quý hạ đã trở thành thế giới đại minh tinh toàn dân bạn gái rồi không có ai nam nhân có thể chống cự mị lực của nàng rất nhiều người nghị trăm phương ngàn kế cùng quý hạ liên hệ nhưng đều bị quý hạ cự tuyệt quý hạ xem như là tại giới võ thuật đứng vững góp chân rồi bắt đầu từ hôm nay không cần nói ở quốc nội chính là toàn thế giới đều không ai dám động quý ra Mộ t một, một, một cái trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nữ vũ thần tin tưởng toàn thế giới đại gia tộc đều sẽ muốn cùng nàng tạo mối quan hệ quốc nội liền càng không cần phải nói trước đó khu vực thi đấu sau khi kết thúc cũng đã có rất nhiều giới võ thuật đại gia tộc hỏi thăm quý hạ lai lịch dùng các loại phương pháp cùng với nàng cài đặt quan hệ đúng vậy a Ta tới nhanh đều không nghĩ tới nàng nhanh như nàng vậy liền có tùy h thoáng khái, cho ể đi đến một bước này.、Quý、Dương cảm khái, từ nay một từ bước cảm Quý sau d về không có hắn hạ thể trong bóng nâng có có tối đỡ, quý hạ một người đỡ, quý là ẩ lên nhà cả cái nhà rồi. Tẩy tủy đan cùng bồi nguyên đan cố nhiên có thể tăng lên quý hạ thể chất thế nhưng nàng có thể có thành tựu hiện tại cùng nàng chuyên tâm khắc khổ tu luyện thoát không ra quan hệ không phải thể chất cường liền nhất định có thể đánh quý hạ năng lực cận chiến mạnh như vậy không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực thế giới thi đấu rất đặc sắc như quý hạ đẳng cấp này thi đấu mỗi người hành động nhanh nhẹn nhanh như chấp dẫn bọn hắn bạo phát thời điểm nhanh người bình thường đều không thấy rõ một quyền một cước đều tràn đầy uy lực từ h h h à n t khi tham gia võ thần chén đến bây giờ quý hạ quan niệm xảy ra lòng trời lỡ đất thay đổi lúc này nàng mới biết nguyên lai võ thuật trung hoa giới có nhiều như vậy cổ lão mạnh mẽ gia tộc những kia đứng đầu võ thuật gia tộc có cường đại cơ nào đâu này bọn hắn bồi dưỡng nhiều như vậy võ thuật cao thủ là một kiện làm chuyện dùng tiền cho nên phạm là võ thuật gia tộc đều tại dân gian có rất nhiều sản nghiệp trên thế giới lớn nhất võ thuật gia tộc tiến quân tài chính giàu mỏ giải trí chế tạo súng đạn hàng không vũ trụ vân vân lĩnh vực của cải của bọn họ thậm chí có thể so sánh một cái quốc gia quý hạ vốn là một lòng tu luyện võ công không muốn cùng người xa giao thế nhưng biết những người đó bối cảnh thế lực sau không thể không cùng bọn hắn xa giao vừa đến đối phương bối cảnh mạnh mẽ nàng không cách nào từ chối thứ hai cùng những người này xa giao đối với nàng gia tộc xí nghiệp có ích lợi rất lớn trước đó khu vực thi đấu mới vừa kết thúc không lâu liền có rất nhiều xí nghiệp cùng đại long sơn tuyển triển khai hợp tác hướng về quý hạ lấy lòng tư thị bên kia đột nhiên đạt được rất bao lớn khách hàng lớn hợp tác hạng mục trước tiên nghĩ tới quý dương cùng quý hạ nàng gọi điện thoại hỏi qua quý dương quý dương nói cho mẫu thân không cần lo lắng có người đến cửa hợp tác không cần thiết từ chối tư thị tưởng rằng quý dương lại làm cái gì thêm vào có nước đức thờ rằng tập đoàn hợp tác phía trước thế là an tâm lần này quý hạ sức ảnh hưởng so với quý dương trước đó chỗ làm lớn hơn nhiều lắm sun nguyên lai、like、ngươi cũng ở đây liên ở quý dương chuẩn bị trở về khách sạn lúc em tợ giờ thờ răng cùng phụ thân của nàng g ậ t đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn em tợ giờ nhìn thấy quý dương có vẻ thập phần giật mình chả có vui sướng người chính là sun ta nghe em tợ giờ nhắc qua ngươi g ậ t nhìn về phía quý dương chủ động cùng hắn n ắ m tay các ngươi khỏe tìm ta có chuyện gì không quý dương hỏi mấy ngày trước ta đi công ty của ngươi tìm ngươi hợp tác ngươi tại sao không đến em tợ giờ có chút ủy khuất nói nàng cũng nghĩ không thông chính mình cũng tự mình tới cửa quý dương dĩ nhiên đều không cùng nàng gặp mặt độ khó mị lực của mình nhỏ như vậy Gật châu âu rất nhiều quốc gia quý tộc thậm chí hoàng thất công chúa vương tử đều đến xem so tài rồi có thể thấy được hắn đẳng cấp cao ta không chịu trách nhiệm trong nhà chuyện làm ăn ngươi muốn nói chuyện làm ăn tìm trong công ty người là được rồi quý dương nói ra ngươi là võ đạo gia có đúng hay không khó trách ngươi dùng một cái gậy điện có thể hoàn thành mười mấy hải tặc ta lần thứ nhất quan sát võ thần chén thật không có nghĩ đến trên thế giới thậm chí có như vậy mạnh mẽ nhân loại em t h giờ khá là hưng phân nói võ thần chén đám tuyển thủ lật đổ nàng đối nhân loại nhận thức gần như ta là tới xem tỷ tỷ ta so tài quý dương nói ra tỷ tỷ của ngươi độ khó tỷ tỷ của ngươi là nữ vũ thần em t h giờ phản ứng rất nhanh bởi vì tiến vào thế giới thi đấu nữ tính ở trong chỉ có một người da vàng cái t i ế chính là nữ vũ thần quý h ạ đúng quý dương gật đầu nói thực sự là quá khóc rồi ta là của nàng người hái mộ xin hỏi ta có thể cùng với nàng gặp mặt sao em tợ giờ lập tức đã quên lúc trước không vui nàng đã bị quý hạ triển hiện thực lực thuyết phục biến thành một cái não tàn phen e sợ không được nàng đang cùng còn lại võ đạo gia xã giao ta dự định về khách sạn nghỉ ngơi quý dương nói ra không sao ta có thể chờ nàng có thời gian lại b á i phòng các ngươi ở đầu cái khách sạn em tợ giờ hỏi chúng ta sẽ ngủ ở b ờ rằng đệ b ờ khách sạn quý hạ tại bảy trăm linh bảy người truyền đạt quý dương không muốn cùng em tợ giờ xã giao nhưng lúc này em tợ giờ đã cùng đại long sơn tuyền có hợp tác để quý hạ đi xã giao vẫn là có thể gợt không biết thân phận của quý dương lúc đối hắn không phải cảm thấy rất hứng thú biết hắn là quý hạ đệ đệ sau trong lòng nhất thời cao nhìn mấy lần quý dương có bản l ĩ n h gì hắn không rõ ràng nhưng quý hạ bản lĩnh đã bày ra là không cần hoài nghi nghiệm này gợt cho rằng con gái chủ động đi hoa quốc cùng cái kia công ty nhỏ hợp tác thật sự là quá sáng suốt rồi ai biết như thế một cái công ty nhỏ thậm chí có quý hạ nhân vật như vậy mà em thợ rợ tại nàng chưa thành tên trước đó liền đánh quan hệ x u â n có hứng thú hay không cùng đi uống một chén chúc mừng tỉ tỉ của ngươi hoàn mỹ kết thúc thi đấu gợt chủ động mời nói xin lỗi ta không hứng thú gì ngươi hay là có thể đi tìm quý hạ quý dương nói ra vậy thì thật là thật là đáng tiếc gợt trong lòng thoáng không thích không nghĩ đến cái này gọi xôn thanh niên thậm chí ngay cả hắn đều cự tuyệt lúc này gợt cũng có chút nhìn không thấu quý dương người này là thật là có bản lĩnh vẫn là cố làm ra vẻ không có việc gì ta đi trước bị bị quý dương mỉm cười nói trở về khách sạn sau đó quý dương như trước dùng bằng hữu vòng truyền tống đến thế giới võ hiệp tu hành cùng lúc đó quý hạ thì tại cùng tất cả gia tộc đại lao cùng tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm xã giao ái mộ nam nhân của nàng rất nhiều muốn cùng nàng hợp tác gia tộc cũng rất nhiều Một ít đại gia tộc biết được quý hạ lai lịch sau đó thậm chí trực tiếp mời quý hạ gia nhập bọn hắn như quý hạ như vậy sinh ra bình thường gia tộc lại nhỏ người kỳ thực gia nhập một cái gia tộc tốt hơn thế nhưng quý hạ đô cự tuyệt nàng cho là mình còn trẻ một ngày nào đó có thể đem tiểu gia tộc này phát triển xin hạ hạ xin hỏi ta có thể mời ngươi nhảy một điệu nhảy sao đến từ nước anh một người tuổi còn trẻ võ đạo gia được gọi là du hiệp tây Ô dô nạt thẳng đi tới tao nhã lễ phép nói ra tây ố dô nạt t h ẳ n là nước anh hoàng thất bồi dưỡng ra được võ đạo gia mới có hai mươi tám tuổi dung mạo rất soái bởi vì có hoàng thất này thân phận thêm vào k e vin bản thân công phu không đến hắn khắp nơi đều xài được đuổi ngược nữ nhân của hắn đến công xuệ có người nói cậu và vài cái công chúa nói qua luyến ái những k i ê u cao quý ưu nhã công chúa đều đối với hắn yêu chết đi sống lại quý hạ một mắt xem đi ra cậy ổ t ể u sắc quá độ miệng cọc ngăn cỏ khe nói xin lỗi ta không biết khiêu vũ nàng đích s ắ c chưa từng học qua giao tế vũ cũng không có tâm tư đi học không sao ta có thể dạy ngươi k e vin rất có thân sĩ phong độ không có hứng thú quý hạ lạnh nhạt nói nhìn thấy c â vin chủ động mời một cái hoa quốc nữ nhân vũ đạo một ít đến từ ánh pháp quý tộc nữ sĩ trong lòng đều làm không vui các nàng cho rằng k e vin ưu tú như vậy nam tử hẳn là yêu thích châu âu công chúa tiểu thư mà không phải một cái hoa quốc nông thôn nữ nhân quý hạ tại võ thuật lĩnh vực thành danh đồng thời tin tức của nàng tự nhiên được rất nhiều người hiểu rõ dù cho v õ công nàng lại cao hơn thế nhưng dễ có xuất thân như trước được rất nhiều người xem t h ư ờ n g chủ động trao đổi cũng là muốn lợi dụng nàng mà thôi thân ái tây ô không mời ta nhảy một điệu nhảy sao liên ở tây ô khó xử thời điểm một cái tóc vàng mắt xanh mỹ n ữ đi tới nói thân ái lâm được rồi tây ô tại quý hạ nơi này ăn quả đắng thế là biết thời b i ế thế t q một chương ba trăm tám mươi võ thần chén lợi ích dây xích chương ba trăm tám mươi võ thần chén lợi ích dây xích tại trên vũ hội xã giao một đống người quý hạ trở về phòng khách sạn tắm rửa kết quả em tợ giờ lại tìm tới cửa em tợ giờ là thật sự sùng bái quý hạ thành của nàng n ã o tamphens khiến cho quý hạ không biết nên vui sướng vẫn là bất đắc dĩ có cái em tợ giờ như vậy người hái mộ chỗ tốt vẫn là rất lớn nàng vốn là cùng đại long sơn tuyên hợp tác cường độ không lớn chỉ có một đông đô thành phố quyền đại lý cùng quý hạ hàn huyên sau hai giờ lập tức quyết định gia tăng hợp tác cường độ đem mười lăm cái tiết kiệm quyền đại lý đều cho quý hạ mười lăm cái tiết kiệm chữa bệnh khí giới nhu cầu có khổng lồ cỡ nào trừ bỏ sử dụng những quốc gia khác hàng nhập khẩu cùng hàng trong nước hàng năm như trước có mười mấy ước thị trường đại long sơn tuyền đã bận không qua nổi quý hạ chỉ có thể gọi điện thoại cho từ thị gọi nàng lập tức mở một nhà chi nhánh công ty chuyên môn phụ trách cùng thờ giang tập đoàn hợp tác công việc bởi vì là không giống lĩnh vực mở chi nhánh công ty thật là cần thiết tương lai sẽ ở chữa bệnh lĩnh vực đi càng xa hơn sau chính là chung kết quyết tái quan vân long cùng mai hàng nghĩa thứ nhất là phân đến cùng một chỗ tại sao lại như vậy châu á mới ba người tiến vào chung kết quyết tái theo lý tới nói hẳn là phân biệt giao đấu ba cái châu âu hoặc châu phi tuyển thủ m ặ c y rìa rất là giật mình chung kết quyết tái cũng không phải lập tức lựa chọn đối thủ mà là tổng ủy sẽ an bài thế nhưng bây giờ sắp xếp hiển nhiên không phù hợp thông lệ nào có để người châu á đánh người châu á đạo lý bất luận quan vân long cùng mai hàm nghĩa người nào thua chẳng khác nào châu á ít đi một phần cơ hội đoạt giải quán quân giật mình sau đó m ặ c y rìa lại lạnh mặt nói nhất định là tổng ủy hội rợ cho quỷ hai lần trước võ thần chén đều là châu á tuyển thủ đoạt giải quán quân châu âu bên kia ngồi không yên bọn hắn cố ý để sư phụ cùng mai hàm nghĩa trước tiền đánh gi quý dương cùng quý hạ đô đang quan sát quý hạ cao mày nói tổng ủy hội không phải do tất cả quốc gia tạo thành sao cũng có người trung quốc tại sao lại như vậy làm mạc y khinh thường cười một tiếng nói ngươi cho rằng người trung quốc liền nhất định sẽ giúp người trung quốc tổng ủy trong hội đại thể đều là âu mỹ quốc gia người bọn hắn có tiền có thế mua được chèn ép mấy người không coi vào đâu quý hạ rõ ràng nói ra ta hiểu được hãy cùng thế vận hội o l i m p i c như thế liên hợp lên đến chèn ép nước ta tuyển thủ mạc y thì gật đầu nói đúng bất quá bây giờ những gia tộc kia càng ngày càng không thủ quy củ dù sao hiện tại làm tự do kinh tế rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa người đều không thích dùng luận võ đến phân phối thị trường theo khoa học kỹ thuật phát triển tổng ủy biết một chút người cũng không lớn để mắt võ giả xem ra bọn họ là đã quên thiên tông lợi hại thiên tông là người nào quý hạ hiếu kỳ nói thiên tông là đại lục người hơn hai trăm n ă m trước công nhận đệ nhất thế giới cao thủ cũng là võ thần chén khởi đầu người hắn sở dĩ khởi đầu võ thần chén chủ yếu là vì tăng lên võ đạo gia ở thế giới địa vị đem võ đạo phát dương quan đại mà tăng lên võ giả địa vị biện pháp tốt nhất chính là cùng kinh tế lợi ích móc đ ố i dù sao hiện tại cũng cười nghèo không cười kỹ nữ tại thiên tông thô bạo trấn áp giới cùng với lợi ích liên hợp thế giới các đại võ đạo gia tộc và hoàng thất cộng đồng thành lập võ thần chén tổng có ở đây không tổn thương các i a căn cơ dưới tình huống mỗi gia tộc cùng hoàng thất đều lấy ra rất lớn một phần lợi ích để lên bàn lại như một cái bánh kém lớn bên trong kinh tế tổng giá trị cao tới chục ngàn tỷ usd đủ để ảnh hưởng toàn cầu kinh tế mạc y thìa giới thiệu chục ngàn tỷ usd chẳng trách tổng ủy hội trắng trợn dợ t r ò đổi a i cũng không nhịn được bất quá cứ như vậy hoa quốc chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn dù sao chúng ta hàng năm mới năm cái danh lệch quý hạ trong lòng k i ế p sợ đua rất lớn quý dương đều có chút t ậ t lưỡi chúng ta có thể có một người tiến vào chung kết quyết tái sẽ không t h i t h ò i nếu như bắt được quân liền kiếm một rồi Khi thực quý tiên sinh hẳn là đi tham gia võ thần chén lấy thực lực của ngươi nhất định có thể nắm quán quân m ặ c y thìa nói ra hiện tại báo danh vẫn tới kịp sao quý dương hỏi ách e sợ không còn kịp rồi m ặ c y thìa nói ra chẳng trách mai hàm nghĩa dám đánh cược một trăm ứ c cho dù hắn không lấy được tổng quán quân đơn tiến vào chung kết quyết tái liền có thể đã kiếm được bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa sống sót không biết quan sư phụ có thể hay không xuống tay á c đ ộ n quý dương nói ra đúng vậy à như mai hàm nghĩa như vậy không có chỗ dựa t u y thủ nếu như tại trong trận đấu bị đánh chết đánh cho tàn phế số lượng của hắn sẽ bị người ngầm chiếm đi hy vọng bọn họ có thể bận tâm đồng bào tình nghĩa không nên như lần trước như thế liều mạng m ặ c y thì tiếp hận nói ta xem khó quý dương nói ra m ặ c y thì cùng quý hạ không có trả lời chấp nhận quý dương phán đoán mai hàm nghĩa gặp phải quan vân long như vậy thế lực ngang nhau cao thủ căn bản không khống chế được thực lực chiêu nào chiêu nấy bật mệnh quan vân long vì thắng vì tự vệ cũng không có cách nào lưu thủ loại này cấp bậc tranh đấu hơi không chú ý chính là một con đường chết quan vân long cũng biết mình được tổng ủy hội tinh kế vốn là hắn dự định tại cuối cùng trận chung kết cùng mai hàm nghĩa phân cao thấp hắn tin tưởng chính mình thực lực nhất định có thể đánh đến cuối cùng trận chung kết cũng tin tưởng mai hàm nghĩa thực lực thế nhưng tổng ủy hội thứ nhất là khiến hắn cùng mai hàm nghĩa đánh bất luận ai thua ai thắng đều tiết rồi quý dương thì đang suy tư trước đó hắn không biết v õ thần chén có khổng l ộ như vậy lợi ích quan hệ hiện tại biết rồi đương nhiên hy vọng hoa quốc tuyển thủ có thể đi xa một chút hơn nữa hắn cùng mai hàm nghĩa không t h ù không đoán cũng không hy vọng hắn đại biểu hoa quốc xuất chiến kết quả cùng người trong nhà l i ề u mạng mai hàm nghĩa cùng quan vân long quả thực có chút tần đoán thế nhưng tại dân tộc cùng ích lợi quốc gia trước mặt liền có vẻ vi bất tốc đạo để mai hàm nghĩa thua là được rồi không cần thiết để hắn chết hoặc tàn phế quan vân long cùng mai hàm nghĩa đánh cho khó hòa giải hai người đều là hóa kình đ ỉ n h phong cao thủ quyền c ư ớ c đụng vào đồng thời quanh thân vây quanh nhất cổ mắt trần có thể thấy kinh khí liên tiếp đánh nhau hơn trăm chiều hai người khí lực không chống đỡ nổi tạm thời tách ra đâm này thừa dịp bọn hắn thở dốc thời điểm quý dương đối với mai hàm nghĩa đan điền bắn ra một đạo yêu ấ t kinh khí điện quan g l o ạ lên mai hàm nghĩa kịch liệt phập phồng đan điền đột nhiên tê dại một hồi khí huyết dĩ nhiên cổ động không nổi hắn phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi đến cùng chuy đầu tiên là n g ẩ n ra sau đó nói ra họ mai ngươi làm cái gì vậy mai hàm nghĩa muốn nói chuyện há miệng một cái nhưng không có âm thanh 19-8-7-6-5 t r ọ n g tài bắt đầu đ ế m ngược rồi một mực đ ế m ngược đến một mai hàm nghĩa đều không có thể đứng lên người thắng quan vân long trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc q u y một chương ba trăm tám mươi mốt đoan mục nhiên cầu cứu chương ba trăm tám mươi mốt đoan mục nhiên cầu cứu bao quát mặc y dịch quý hạ ở bên trong tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy rất giật mình mai hàm n g h ĩ rõ ràng cùng quan vân long thế lực n ă n nhau làm sao sẽ đột nhiên nga xuống muốn nhìn đến quan vân long cùng mai hàm nghĩa lưỡng bại c â u thương người tự nhiên vô cùng thất vọng nóng trong mai hàm nghĩa đời này đứng lên mai hàm nghĩa đang d ở trò quỳ gì chẳng lẽ hắn nhìn ra tổng ủy hội vấn đề không muốn cùng sư phụ liều mạng quý hạ hỏi hay là vết thương cũ tái phát trước đây hắn được sư phụ đánh phá đan điền tuy rằng không biết hắn dùng phương pháp gì khôi phục khả năng còn có di chứng về sau loại hình mặc y thì phân tích nói nàng cảm thấy mai hàm nghĩa không giống loại kiên lấy đại cục làm trọn người bất kể như thế nào sư phụ không có chuyện gì là tốt rồi quý hạ nói ra chỉ sợ quan vân long đánh bại mai hàm nghĩa chính mình cũng bị thương n vậy thì thật tiện nghi những quốc gia khác tuyển thủ rồi mai hàm nghĩa có nỗi khổ không nói được nếu như có thể mà nói hắn thật muốn cùng quan vân long quyết một trận tự chiến ngã xuống sau đó chính hắn đều không làm rõ ràng được tình hình cũng tưởng rằng đan điền vết thương cũ tái phát hắn được chữa bệnh nhân viên khiêng đi rồi mà quan vân long thì tiến vào vòng kế tiếp thi đấu trận thứ hai thi đấu là nhật bản vũ thánh mỹ dạ mổ tô n g u sa si đ ố i nước anh hắc kỵ sĩ biểu ly mỹ dạ mổ tô n g u sa si luyện là cạ dĩ đồ cùng nhật bản kiếm đạo mà biểu ly luyện là cách đấu thuật cùng minh tưởng thuật minh tưởng thuật là phương tây một loại lưu truyền rộng rãi công phu nội ra khá giống đạo gia đả đối tinh thần cảnh giới yêu cầu cực cao ự c c tinh thần là một loại không nhìn thấy đồ vật thế nhưng nó cùng thân thể như thế đều cũng có trời sinh mạnh yếu có hậu thiên b i ế n hóa những k i ê u đỉnh cấp vận động viên thông thường sợi cơ bắp số lượng tương đối nhiều tế bào đưa dưỡng năng lực khá mạnh có một ít tiên tiên ưu thế mà tinh thần thiên phú cao người luyện công phu nội g i a khá là lợi hại mỹ dạ bộ tổ như xạ xỉ thủ đao thập phần sắp bén có người nói hắn có thể dùng tay đao phát ra xa một mét khí nhận đem trang giấy cắt mà biểu lì cách đấu thuật thì so sánh trung quy trung cụ là một loại công thủ gồm nhiều mặt đấu pháp mỹ dạ mổ tổ mư xạ xỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh b i ệ u lì thì trước tiến hành phòng thủ dự định kéo dài thời gian bởi vì mỹ dạ mổ tổ mư xạ xỉ đã hơn năm mươi tuổi cũng là tuổi già người dự thi mà b i ệ u lì mới hơn ba mươi tuổi thêm vào b i ệ u lì bản thân thể năng rất mạnh hắn muốn kéo tới mỹ dạ mổ tổ mư xạ xỉ thể lực không chống đỡ nổi thời điểm lại phản kích mỹ dạ mổ tổ mư xạ xỉ nhìn ra được b i ệ u lì ý nghĩ nhưng hắn không có phá giải biện pháp chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tấn công mắt thấy mỹ dạ mổ tổ m xạ xỉ một hơi liền muốn tháo thời khắc mấu chốt biểu lì không cẩn thận đã dấm vào một cái hố cái này vũng hố là trước kia võ giả giao đấu lúc lưu lại có tới chậu rửa mặt lớn như vậy b i ệ u ly dưới chân l ệ c h đi mất đi cân bằng cứ như vậy trong né mắt lão luyện m ì giả mổ tổ n g ư ờ xạ xì nắm lấy cơ hội một cái quán thủ chọc vào b i ệ u ly bụng b i ệ u ly trừng mắt lên trong bụng ruột đều bị m ì giả mổ tổ n g ư ờ xạ xì cách cái bụng chọc đứt đoán mất ô m bụng quỳ xuống b i ệ u ly chủ động chịu t h u a chữa bệnh nhân viên tới ngay đưa hắn kim ly n ư anh uy ly a vương tử không nhịn được mắng lên tiếng còn lại thành viên hoàng thất sắc mặt cũng rất khó coi còn có nước anh một ít nữ tính khán giả có quý phụ nhân cùng công chúa tập đoàn cao quản loại hình các nàng xem đến trong lòng khỏi nói đều đau lòng thầm mắng mỹ dạ m ộ tổ n mười xạ xỉ thắng mà không vẽ v a n gì g mà nhật bản thành viên thì mừng rỡ không thôi không nghĩ tới mỹ dạ m ộ tổ n mười xạ xỉ cao tuổi xuất chiến còn có thể đi đến một bước này hắc kỵ sĩ b i ể u lì lấy tư cách nước anh đệ nhất cao thủ bọn hắn vốn là cũng không ôm hy vọng chỉ có thể nói mỹ dạ m ộ tổ n mười xạ xỉ số may cực kỳ mỹ dạ m ộ tổ n mười xạ xỉ ngược lại là không quan tâm hơn thua hành lễ sau súng này này lao đầu vận khí không tệ hóa kình trung kỳ đều có thể xông vào một phần năm trận chung kết mặc y t h nói ra nếu như ta với hắn đánh nói không chắc có thể thắng hắn quý hạ đáng tiếc nói nàng là vận khí không tốt quá sớm gặp phải đối thủ mạnh mẽ nếu quan sư phụ thắng mai hằng nghĩa vậy ta cũng không có gì đẹp mắt rồi các ngươi từ từ xem ta đi trước người khác đều nhìn đến say sương ngon lành quý dương lại cảm thấy có chút vô vị lấy thực lực của hắn đến quan sát võ thần chén hãy cùng đại nhân xem vườn trẻ tiểu bằng hưu đánh giá nhất dạng vừa bắt đầu nhìn đến rất có thú đã thấy nhiều liền cảm thấy vô vị rồi hắn đến chủ yếu là bảo đảm quan vân long có thể đánh thắng mai hằng nghĩa nhanh như vậy liền đi mặc y thì nói ra lập tức lại nhưng đúng rồi lấy quý tiên sinh thực lực đối loại này thi đấu tự nhiên không có hứng thú thật không biết quý tiên sinh đến cùng ở đâu học võ công tuổi còn trẻ thì đến được đan sức lực nếu như hắn n g u y ệ n ý nói không chắc có thể một lần nữa sáng tạo năm đó thiên tông thần thoại nhất thống toàn bộ giới võ thuật bất quá như vậy cũng tốt nếu như quý tiên sinh khiến cho mọi người đều biết vậy ta còn có cái gì cơ hội quý dương rời đi sân thể dục sau đó vốn định về khách sạn sau đó c h u y ể n tống đến thế giới võ hiệp tu luyện hắn đi tới một nửa đột nhiên nhận được đoan mục nghiên tin nhắn chỉ có hai chữ cứ mạng quý dương trong lòng không rõ thế là trở về cái tin nhắn xảy ra chuyện gì đợi vài phút đoan mục n i ê n cũng không có trở lại tin nhắn lần này quý dương đại khá hiểu hơn nửa đoan mục nghiên gặp phải nguy hiểm về tin nhắn thời gian đều không có nhưng quý dương đang ở nước đức lại không biết đoan mục nghiên ở nơi nào làm sao cứu mạng của nàng suy nghĩ một chút quý dương lại cho thẩm hải lâm g ử i nhắn tin đội trưởng trầm ngươi biết đoan mục cảnh quan ở đ â u sao đợi vài phút thẩm hải lâm cũng không hồi đáp tin nhắn sẽ không phải bọn hắn đồng thời gặp phải nguy hiểm xem ra chỉ có thể mau chóng về một chuyến hoa quốc rồi quý dương không có kéo dài lập tức trở về sân thể dục tìm mạc ý ý ấy, nói cho nàng biết chính mình có việc gấp phải về đông đô mặc y h i ệ cũng không h ạ m hồ lập tức tìm một chiếc máy bay tư nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem quý dương đưa trở về sau 13 tiếng quý dương tại đông đô sân bay xuống phi cơ sau đó ngồi taxi chạy tới đoan một nghiên chỗ ở đốc sát bộ đi tới đốc sát bộ sau đó quý dương hướng về lưu thủ cảnh sát hỏi g i thẩm hải lâm bọn hắn đi đâu nhưng thẩm hải lâm tự hồ là bí mật hành động ít có người biết hành tùng của bọn họ mà đốc sát bộ cảnh sát lại không cho quý dương đi vào quý dương tạm thời rời đi sau đó dùng khinh công từ cửa sổ tiến vào nhà lớn đi tới thẩm hải lâm phòng làm việc sưu tầm tin tức Cuối、like、c ù ngày hắn trong tại m t hôm trước bọn hắn đi bắt văn huy thị trưởng thế nhưng văn huy thị trưởng khúc kéo giải hí trước đó nhận được tin tức quyên tiền trốn đi bình thường tham quan đều là hướng về châu âu chạy nhưng khúc kéo giải hí lại trốn hướng về ấn độ thẩm hải lâm quyết định chính mình dẫn người đuổi theo bắt nói như vậy thẩm hải lâm bọn hắn hẳn là tại ấn độ gặp nạn lần này có tìm quý dương trong lòng khó xử ấn độ lớn như vậy đi đâu tìm người đi suy nghĩ một chút quý dương cho đường chính nghi gọi điện thoại chuyển được sau nói đường cảnh quan đội trưởng trầm bên này xảy ra vấn đề rồi ngươi có hay không biện pháp tìm đến hắn đường chính nghi ngữ khí nghiêm túc nói chuyện gì xảy ra nói cho ta quý dương đem đoan mục nghiên gửi nhắn tin cùng thẩm hải lâm kế hoạch thư nói cho hắn sau đó nói ta hỏi nghi đội trưởng trầm bọn hắn tại ấn độ gặp nạn không phải vậy không lý do lâu như vậy không hồi đáp tin nhắn chuyện này hẳn là trước tin báo cáo hắn thượng cấp xem bên trên xử lý như thế nào chúng ta không thể tùy tiện xuất cảnh đường chính n h i nói ra nghe nói đốc sát bộ trưởng một mực không đồng ý đội trưởng c h ẩ m tra này vụ án ta xem tìm hắn rất khó nếu không ngươi thử xem quý dương nói ra được ta đến phụ trách chuyện này đường chính nghi lập tức đáp ứng có tin tức thông chi ta một tiếng hay là ta có thể g i ú p một tay quý dương nói ra ừng ta hiểu rồi đường chính nghi nói ra trong lòng lại không để ý lắm hắn không cho là quý dương có thể giúp đỡ bận điệu q một chương ba trăm tám mươi hai quý dương làm giải phẫu chương ba trăm tám mươi hai quý dương làm giải phẫu thông báo đường chính nghi sau quý dương cảm giác mình cũng nên nghĩ biện pháp tìm một chút hắn nghĩ tới rồi ngụy anh hiền quý dương đã rất lâu ẩn vào mã dung phòng làm việc mã dung bên kia phát triển không sai đã ban bố hai khoản website trò chơi tiền lời khá cao phòng công tác mỗi tháng đều có thể cho quý dương chuyển khoảng bảy trăm linh khoảng t r ư ờ n g mà mã dung cũng được một cái có chút thành tựu lắp bản ngồi xe đi tới một tòa văn phòng nơi này có rất nhiều phòng công tác lập nghiệp thanh niên mã dung phòng công tác tại năm tầng dòng giá một tầng đều là công ty của hắn thủ hạ có hơn một trăm tên công nhân mã dung biết quý dương muốn tới cố ý gọi viên chức chăm chú một điểm sau đó tại cửa vào nên tiếp hắn dương ca đến rồi mã dung ăn mặc một thân tây trang tuy rằng tiệu tử thế nhưng lời nói khá là khí thế không cần khách khí ta lần này tới là muốn tìm ngụy anh hiền khiến hắn dùng thủ đoạn đặc thù giúp ta định vị một cái điện thoại di động cứu người như cứu hỏa quý dương không có khách khí với mã dũng nhiều như vậy thứ nhất là nói xuất mục đích của mình người đi theo ta m ã dũng ở mặt trước dẫn đường ngụy anh hiền là phòng công tác web sẽ trò chơi chế tác ngành chủ quản có một cái phòng làm việc riêng biệt ba bộ máy vi tính quý dương nhìn thấy hắn sau lập tức lấy điện thoại di động ra đem đoan mục nghiên số điện thoại nói cho hắn ngươi lục soát cho ta tắc một cái. cái điện thoại di động này ở nơi nào cho ta năm phút đồng hồ nguy anh hiền dưới chân nhẹ nhàng đẩy một cái máy tính ghế tựa trượt tới một khắc máy vi tính trước cấp tốc mở ra một cái gps định vị phần mềm đưa vào đoan mục nghiên số điện thoại tiến hành tìm tòi vừa bắt đầu nguy anh hiền rất có tự tin thế nhưng thao tác một trận sau đó hắn lung tùng nói đối phương thật giống quan điện thoại di động ta chỗ này không tìm được bộ kia tín hiệu của điện thoại di động bộ kia điện thoại hẳn là tại ấn độ có phải hay không là liên quốc tìm tòi không tới quý d ư ơ n g hỏi có thể ta lại thử nguy anh hiền nói lại qua mấy phút trên màn ảnh máy vi tính bản đồ bốc lên một cái điểm đỏ nguy anh hiền vui vẻ nói tìm tới tại ấn độ một cái tên là a hệ sở mô bang địa phương ngươi xem một chút nguyễn anh hiền tránh ra vị trí quý dương tiến lên dùng chuột phóng to điểm đỏ vị trí bởi vì bản đồ cùng tín hiệu đều có sai lệch quý dương nhìn đến vị trí cũng không c h ọ n vẹn chuẩn xác đại khái có mấy cây số khác biệt hắn đem cụ thể địa chỉ g h i xuống ok ta có việc đi trước các ngươi tiếp tục công việc quý dương đứng lên nói lão bản đi thong thả nguyễn anh hiền hơi cúc cung quý dương đi ngang qua hành lang thời điểm có thể thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy hai bên văn phòng tình huống phần lớn viên chức đều đang bận rộn ở trong bởi vì văn phòng diện tích có hạn vị trí của bọn họ tương đối chặt chẽ t ậ p hợp đối với mã d u n g tới nói phòng công tác phát triển đã rất tốt hắn mười phần trăm cổ phần một năm đều có hơn một triệu học đại học thời điểm liền có thể đạt đến loại trình độ này mã d u n g cảm giác mình rất thành công ở trường học lần có mặt mũi phòng công tác có không ít viên chức đều là trường học của bọn họ tốt nghiệp sư huynh sư tỷ mã d u n g tại trường học của bọn họ cũng coi như có chút danh tiếng nhưng quý dương cũng không phải rất hài lòng hắn bây giờ ánh mắt đều phóng tới trên quốc tế rồi một nhà nho nhỏ ép xe trò chơi phòng công tác hiện nhiên không vào được quý dương phát nhãn lấy quý dương bây giờ của cải hoàn toàn có thể mở một nhà chân chính công ty game. mạ dũng có hứng thú hay không làm g a m e o n l i n e quý dương hỏi t u ấ t á t u ấ t cờ ép loại nào mạ dũng hỏi ngược lại đúng ngươi cảm thấy thế nào quý dương hỏi quốc nội trò chơi chế tác năng lực không được chí ít chúng ta không năng lực kia cho dù dùng giá cao đi chế tác một cái g a m e o n l i n e đoán chừng đều không ra sao hoặc là như cờ cờ long trọng như thế thay quyền hàn quốc trò chơi không phải vậy đừng muốn kiếm tiền bất quá chúng ta loại công việc này thất đoán chừng thay quyền đều qua chừng ta cảm thấy được vẫn là không nên mạo hiểm tốt hơn mạ dũng nói ra không thử xem làm sao biết quốc sản trò chơi vẫn rất có thị trường giống như t r ư ớ c ma vực mậu ảo hành trình cũng không tệ đương nhiên chúng ta muốn làm khẳng định không chỉ loại trình độ đó nhất định phải rất nhanh tức thời như vậy đi ta trước tiên đầu tư mười triệu đến phòng công tác ngươi lập tức cho ta làm khởi một nhà vong du công ty đến nhiều chiêu một ít kỹ thuật nhân tài quý dương nói ra mười triệu thiệt hay giả mã d u n g vui vẻ nói còn có thể gạt ngươi sao ngươi buông tay đi làm không cần lo lắng vấn đề tiền quý dương nhiều tiền lắm của mà nói ngươi đều đã nói như vậy vậy ta làm sao đều phải thử một chút mã dũng cười hắc, hắc. là một cái tư thâm vong du kẻ yêu thích mã dũng đã từng nhiều lần nộ hắn không tranh hy vọng quốc nội làm ra một cái dáng d ấ p giống như vong du vốn là hắn cho rằng c h ỉ có thể dựa vào những kia cỡ lớn vong du công ty không nghĩ tới chính mình có cơ hội tranh thủ mã dũng nóng lòng muốn thử nói ngày mai ta liền đi đăng ký sau đó lại thuê một tầng lầu khoách chiêu viên trước cụ thể công việc chính ngươi định ta còn có khác biệt chuyện làm ăn tạm thời không cố được ngươi bên này đi đi với ta ngân hàng chuyển khoản quý dương cùng mã dũng đi tới phụ cận ngân hàng xoay chuyển mười triệu đến phòng làm việc trong tài khoản mã dũng nhìn thấy tiền sau đó thập phần hưng phấn mười triệu lần đối với hiện tại quý dương tới nói đầu tư mấy trăm triệu khai phá một cái cỡ lớn vong du cũng không tính làm khó khăn có thể kiếm tiền đương nhiên được nếu như không kiếm được tiền coi như xong từ bỏ tiền quân vong du ngành nghề hoặc là lại đụng một cái lưu lại mấy câu nói sau quý dương như trước thừa mặc y hỉ máy bay tư nhân cấp tốc chạy tới hạ hệ sở mẫu bang mà mã dung trở về phòng công tác sau đó thì trước tiên cùng ngụy anh hiền nói chuyện vong du chuyện của công ty ngụy chủ quản vừa nãy lao bản cho ta một cái nhiệm vụ mới hắn muốn chúng ta lập tức thành lập một nhà vong du công ty ngụy anh hiền kinh ngạc nói chế tắc game online đấy sao chúng ta e sợ không cái k i a trình độ nỗ lực cố làm ra đến trình độ không đủ cũng hòa không được mã dung cười nói chúng ta không phải chưa cái k i a trình độ là không có nhiều tiền như vậy bất quá lao bản vừa vặn đầu tư mười triệu chúng ta có thể k h o á c chiêu càng nhiều nhân viên kỹ thuật người đã đông đủ liền có trình độ rồi mười triệu ngụy anh hiền hơi giật mình sau đó lại tỉnh táo lại làm vong du là cái so sánh lung túng lựa chọn dùng giá cao không nhất định làm tốt làm không tốt sẽ không người chơi hiện tại ngoại trừ những kia hoạt nhất vong du còn lại vong du cơ bản không kiếm được tiền gì muốn dựa vào cái này kiếm tiền nhất định phải làm ra tinh phẩm đến nhưng là muốn làm ra tinh phẩm một ư ơ i triệu là xa xa không đủ khai phá một cái cỡ lớn vong du từ x ẽ vỡ đến chế tác đoàn thể quản lý phần cứng thiết bị băng thông rộng quản lý tuyên truyền quảng cáo dưới đường đi đến không có một hai trăm i triệu đừng nghĩ làm ra tinh phẩm trò chơi đương nhiên cũng có như giờ nờ loại này khai phá thành phẩm khá nhỏ thế nhưng là dị thường nóng này trò chơi lao bản nói rồi không cần lo lắng vấn đề tiền mười triệu chỉ là cất bước đầu tư chúng ta chỉ cần tận tâm đi làm trò chơi này là được rồi người đ ố i với vong du so sánh chuyên nghiệp lập tức cho ta làm một phần kế hoạch biểu xuất đến mạ dũng nói ra không lo lắng tiền cái kia liền không có vấn đề gì rồi ngụy anh hiền chân mày cao lại cũng có chút kích động kỳ thực hắn đã sớm muốn chế tắc vong du rồi thế nhưng bị vướng bởi nhiều loại hạn chế chỉ có thể làm trang du không nghĩ tới lao bản như thế hùng hồn nếu lao bản đều hạ quyết tâm ngụy anh hiền còn có cái gì tốt nói nhiều thêm khó khăn cũng chỉ có khắc phục thế là ngụy anh hiền dùng ba ngày thời gian l à một ra m phần kế hoạch kế bên ề ngoài, mà mã Dung lại đi đăng ký công、ty. Đăng ký sau khi hoàn thành, mã Dung mà lại đi khi Mã Mã sau u ký ký ty. t h lại đệ tiểu ầ g mua sắm Một triêu thu nhanh thiết trước, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. viên liền bị bên vào khác quý dương đã đặt tới a e s m o b i l e dùng tinh thần cảm giác đoan mục nghiên vị trí gps định vị mấy cây số khác biệt đối với người khác mà nói rất khó tìm đối với quý dương tới nói thì rất đơn giản quý dương tại phụ cận 10 km phạm vi tìm tòi một trận rất nhanh sẽ cảm giác được đoan mục nghiên sinh mệnh tại đoan mục nghiên bên cạnh còn có ba cái hư n h ư ợ sinh mệnh đại khái là thẩm hải lầm cùng mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát hắn dùng kinh công chạy tới phát hiện đoan mục niên g h bốn người giấu ở một mảnh phức tạp rất lại phía sau cư dân trong lầu nơi này cư dân lầu làm cổ xưa phụ cận cất giấu một ít phần tử vũ trang chị an khả năng liền so với somalia khá một chút quý dương như vậy quần áo sạch sẽ người ra vàng đi ở ấn độ đầu đường làm dễ thấy đưa tới một ít người chú ý hắn đi vào cộng đồng thời điểm một người ra đen thửa dịp nhiều người muốn t r ộ n quý dương bóc tiền quý dương cũng không la lên trong bóng tôi dùng chút h u y ệ thuật t đem hắn thả ngã xuống đất tiến vào một tòa lầu sau đó quý dương từ an toàn thông đạo đi tới năm tầng đi tới trong đó cửa một gian phòng khẩu thùng, thùng. Đoan mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát một cái chân t r ú n g rồi hai thương một cái trong ngực thương sắp gặp tử vong ba nam nhân đều bị thương đoan mục nhiên mặc dù không có bị thương thế nhưng mấy ngày nay không thế nào dám ra ngoài tìm ăn chỉ có thể mỗi ngày buổi tối thừa dịp người khác ngủ rồi lén lút đi trên đường kiếm ít đồ ăn trải qua cùng ăn mày như thế đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa đoan mục nhiên cả người lập tức căng thẳng ai quý dương thấp giọng nói là ta đoan mục nhiên nghe được quý dương thanh âm cảm động suýt chút nữa khóc lên rõ ràng trước đó còn rất yếu ớt giờ khác này nàng đột nhiên quên mất h i ệ à i cấp tốc đi, đi mở cửa quý dương ngươi cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh đoan mục nhiên g quý dương đi vào trong nhà chỉ thấy bên trong một cái giường gỗ một trường sofa tất cả n ằ một m người còn có một cái nhân viên cảnh sát nằm trên đất trên người đắp một tấm bẩn thiệu ga giường không biết là cái nào nhặt được thương nhẹ nhất chính là cái k i a chân trúng đạn nhân viên cảnh sát nhưng là vì không có đúng lúc cầm máu thêm vào cảm hóa cái này nhân viên cảnh sát đều hôn mê mà thẩm hải lâm cùng một cái khác nhân viên cảnh sát đã là sắp chết t r ả thái rơi vào chiều sâu hôn mê đoan mục nhiên đóng cửa phòng suốt sáng nói quý dương đội trưởng trầm bọn hắn bị trọng thương ngươi có thể hay không mua trước một ít thuốc c ù ngăn tới bên ngoài có rất nhiều người đang tìm chúng ta ta không có cách nào ra ngoài quý dương không nhanh không chầm nói là những k i ê u phi pháp vũ trang đi bọn hắn tại sao truy giết các ngươi chúng ta lần theo một cái mang theo khoản tiền lẩn trốn quan chức đi tới nơi này hắn mua được bản địa phi pháp vũ trang đuổi giết chúng ta đối phương ngay tại chỗ thế lực rất mạnh chúng ta hy sinh ba cái nhân viên cảnh sát chỉ còn dư lại ba người chúng ta rồi đoan mục nghiên nói ra tại sao không tìm địa phương cảnh sát hợp tác quý dương hỏi đồng thời đi tới thẩm hải lâm bên cạnh dùng chân khí giúp hắn giảm bất thương thế nhưng là không có trực tiếp giúp hắn chữa khỏi không phải vậy không tốt giải thích giảm bất thẩm h ạ i lâm thương thế quý dương lại giúp mặt khác hai cái thương binh giảm bất thương thế theo đoan mục nghiên quý dương chỉ là lấy tay giúp bọn họ ấn xuống một cái ngực mà thôi nói ra ngươi khả năng k h ô n g tin địa phương cảnh sát cùng phi pháp vũ trang là một phe chúng ta sở dĩ rơi đến nước này chính là cùng làm địa cảnh sát hợp tác kết quả bị bọn h ắ n a m t o á n đoan mục nghiên nói ra n g u y ê n lai là như vậy ngươi ở nơi này chờ một lát ta đi bệnh viện phụ cận mua chút thuốc trở về mấy câu nói trong lúc đó quý dương đã dùng chân khí hóa giải ba người thương thế sau đó rời phòng đi bệnh viện quý dương tránh được phụ cận phi pháp vũ trang nhân viên dùng k i n h công cấp tốc đi tới một nhà bệnh viện hắn cần không chỉ là dược phẩm còn có giải phẫu công cụ mà giải phẫu công cụ là không mua được thế là quý dương từ phía sau lật cửa sổ đi vào t r ộ n một phó thủ thuật công cụ cùng một ít dược phẩm đi ra sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về đ o a n mục nghiên bên này đ o a n mục nghiên nghe được tiếng gõ cửa lại sợ hết hồn nàng không cho là quý dương có thể nhanh như vậy trở về ai quý dương thấp giọng trả lời là ta đ o a n mục nghiên lần nữa thở phào nhẹ nhõm khai môn rồi nói ra nhanh như vậy quý dương không hề trả lời nàng mà là đi vào nhà đưa tay thuật công cụ cùng dược phẩm để lên bàn sau đó đôi đoan mục nhiên nói ta muốn đem đội trưởng trầm bên trong cơ thể của bọn họ đạn lấy ra không phải vậy bọn họ là kiên trì không tới bệnh viện ở nơi này lấy đạn nhưng là đội trưởng trầm cùng áp văn đều là trong lực thường không biết có hay không thương tổn đến nội tạng ở loại địa phương này làm giải phẫu rất nguy hiểm đoan mục nhiên lo l ắ n g nói ý tưởng của nàng là tạm thời cầm máu rời đi nơi này sau đi bệnh viện làm giải phẫu ngươi xem một chút đội trưởng trầm trạng thái nếu như không làm giải phẫu cho hắn hắn nhiều nhất kiên trì mấy tiếng nếu không phải quý dương đúng lúc chạy tới đoán trừng thẩm hải lâm bọn hắn h ô m nay liền sẽ chết ngươi sẽ động thủ thuật sa đoan mục nhiên lo lắng không thôi thử một chút thì biết quý dương vừa nói chuyện một bên mở bao giải phẫu công cụ cũng chuẩn bị xong các loại tiêm vào dược vật sau đó đem thẩm hải l â m chăn đông sốc lên dùng kéo đem bộ ngực hắn quần áo cắt bỏ lộ ra một chỗ vết thương do thương thẩm hải lâm trúng đạn vị trí bên ngực trái khẩu ly tâm bẩn rất gần quý dương trước tiên cho hắn tiêm vào một thuốc thuốc tê sau đó dùng tinh thần cảm giác trong vết thương bộ tình huống đạn thiếu một chút thương t ổ n được trái tim đệ lại một cái mạch máu nếu như lấy viên đạn ra được ngăn chặn mạch máu liền sẽ nứt toác tạo thành nội bộ suất h u t nhiều có thể nói th nếu như đạn tái tiến một điểm đánh xuyên qua mạch máu hắn liền trực tiếp treo r ồ i y di thuật cao minh đến đâu y sinh cũng không thể tại không có trợ thủ không có b ạ i huyết không có tivi phụ trợ thiết bị cũng không thể giúp thẩm hải lâm lấy ra đạn lấy ra liền nhất định sẽ chết thế nhưng quý dương có thể hắn trước dùng đao giải phẫu đem vết thương c ắ t ra sau đó căn cứ cảm giác trực tiếp đem cầm máu kìm chọc tiến vào tránh đi thần kinh trong mạch máu bẩn loại hình kẹp lấy cái k i a bị viên đạn chèn ép mạch máu cái kìm quý dương nói ra cho đoan mục nghiên tạm thời xung làm trợ thủ cầm một cái tiểu cái kìm cho hắn quý dương một tay dùng cầm máu kìm kẹp lấy mạch máu. một tay dùng cái kìm cắm vào vết thương kẹp lấy đạn chậm rãi lấy ra tại tinh thần của hắn cảm giác giới trong vết thương bộ tình huống liếc mắt một cái là rõ một một căn bản không cần lo lắng thương tổn được còn lại mạch máu tổ chức lấy ra đạn sau quý dương trong bóng tối dùng lôi hệ chân khí kích thích gây vỡ mạch máu chỉ dùng mười mấy giây gây vỡ mạch máu liền một lần nữa sinh dài trở lại nội bộ mạch máu khôi phục sau đó quý dương dùng nước khử trùng cọ rửa vết thương sau đó cho thẩm hải lâm k â u lại ngoại thương ok đội trưởng trầm sẽ không có chuyện gì rồi quý dương chỉ dùng không đến mười phút liền an toàn hoàn thành một cái độ khó cao lấy đạn gi không nghĩ tới ngươi chả sẽ động thủ thuật đoan m ụ c nghiên cũng không biết phải hình dung như thế nào quý dương năng lực nàng không phải chưa gặp lấy đạn thế nhưng như quý dương như vậy nước chảy mây trôi chưa từng thấy qua